tại h thích ghế ế giới song song, đang giải thích trên m n lên. h Chương、1. Thế ớ i giải song song, đang tranh h h í c t ê lên. n mạnh Nghe nói n ghế hôm y LL m u ố nên đón một vị tân tấn nam một t vị giải í c cùng ca h Đúng, quảng đa đa tài r trai, ư ớ với c chốt đó đẹp nói gặp nghe qua, mấu nhất thật lại l c á gì tập đẹp n hiện ó m các n g ư ơ biết Tại tài i tranh không. h trường hậu trường một đám lờ lờ mỹ nữ giải thích cùng người chủ trì nhóm hội tụ vào một chỗ chính kích động đ à m luận nói chuyện chính là lờ lờ đang hót người chủ trì dư xương cái gì mau nói mau nói ở phòng nghỉ bên trong còn có lờ lờ lờ thứ nhất yêu tinh dị tạ cùng ngày sau một bút tỉ cờ dở cùng lạc hâm tam nữ cái kia mới giải thích mới mười tám tuổi nghe nói là bởi vì trò chơi lý giải rất mạnh kiến thức chuyên nghiệp quá cứng mới khiến cho lờ vợ l chính thức không nhìn tuổi của hắn được phá cách thu nhận mười tám tuổi lại đẹp trai vừa cứng nói tới chỗ này dư xương một đôi mắt đẹp lúc này cũng bắt đầu tràn lan tiểu tinh tinh cái gì công bằng cạnh tranh công bằng cạnh tranh a nghe xong lời này dì tạ tam nữ lập tức liền kích động trước mắt lờ vợ l giải thích vòng ở trong nam giải thích tuổi tác phổ biến đều tại hai mươi bảy hai mươi tám h ư ớ n lên cùng với các nàng những n à y hoa quy thiếu nữ căn bản cũng không phải là một thời đại Vì、vậy ì v đối với những này chỉ có một thân hoàn mỹ dáng người cùng nhan chị mỹ nữ giải thích nhóm mà nói đơn giản liền là một loại trà tấn dưới mắt mình công t ắ c vòng tròn ở trong không chỉ có xuất hiện một vị thích hợp bản thân người đồng lứa hơn nữa còn là tiểu nãi cầu lại đẹp trai vừa cứng điều này có thể làm cho các nàng không kích động không nhiều lúc đã đến muốn khai mạc thời điểm làm hôm nay giải thích gì tạ lúc này hư nhẹ lấy â o nhạc lập tức dây r ụ a huyện chuyển thân thể liền đi tiến vào giải thích phòng ở trong vừa vào cửa nàng liền thấy một vị dáng người thon gầy làn da sạch sẽ m ư ơ i phần có khí chất nam sinh dì tạ không khỏi hai mắt tỏa sáng dì tạ à mau tới đây giới thiệu cho người một chút đây là ta hôm nay hợp tác la nhất minh ngày đầu tiên đảm nhiệm lờ đờ lờ một cái khác nam giải thích là vương đa đa nhìn thấy dì tạ tiến đến hắn liền vội vàng giới thiệu trông thấy hướng bên này đi tới mặc lộ vai chứa t r i ể n lộ hoàn mỹ dáng người lộ ra mười phần khêu gợi dì tạ la nhất minh cũng là hai mắt tỏa sáng thời kỳ này dì tạ thật đẹp đổ hắn không khỏi thầm nghĩ la nhất minh là một cái người xuyên việt một tháng trước đó hắn liền xuyên qua đến cái này lò nghề nghiệp thi đấu vòng tròn phát triển đến s bảy trận đấu mùa giải đồng thời còn khóa lại một cái thuộc về mình hệ th Mạnh nhất h t giải í cho hệ h t nên g Chỉ c có tại h ể ngắn ngủi ư thời gian một tháng bên trong la nhất minh liền bằng vào giành t chức trước, trước mắt trọn vẹn năm cái phiên bản đỉnh cấp trò chơi lý giải cuối cùng bị lờ lờ chính thức đặc biệt tăng lên trở thành một tên nam giải thích dưới mắt 2017 lờ t ợ lờ mùa xuân thi đấu mở màn chiến là mình giải thích thủ tú n g ư ờ i tốt ta là d ì tạ d ì tạ đi tới gần chủ động cùng la nhất minh n ắ m tay nhìn qua phụ cận so với chính mình cao một cái đầu sạch sẽ con n g ư ô i m ư ờ i phần thành tịnh thanh niên d ì tạ không hiểu sinh ra hảo cảm ta là la nhất minh hắn tới n ắ m tay d ì tạ phun ra nhàn n h ạ t nước hoa khí chất rất tốt phản phất một cái tiểu t i ê n nữ cũng k h ó trách khán giả đưa nàng xưng là lờ t ợ lờ thứ nhất yêu t ì n h thật sự là quá câu người bởi vì là lần đầu gặp mặt hai người cũng không có nhiều lời rất nhanh lờ l, l dự thi đội ngũ nhóm bắt đầu ra trận khi thấy một đám chiến đội thời điểm la nhất minh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người đây không phải ép bảy trận đấu mùa giải sao như thế nào là cái đội ngũ này đội hình d giờ g là chuyện gì xảy ra h n không phải ép mười thế giới á quân sao làm sao thời kỳ này điện thương đám đội ngũ liền ra trận la nhất minh có chúc t hậu tiếp xuống nhìn thấy từng cái đội ngũ tuyển thủ đội hình hắn càng thêm m ộ t b ư ớ c ý g thời kỳ này ven đường hẳn là đứa nhỏ du thần k ị đánh giá di ô thượng đan đũ kẹ năm nay cũng không có nên đón bọn hắn hoàn toàn thể mới đúng nhưng hắn vậy mà tại trong danh sách thấy được ba cái thân ảnh quen thuộc thẹt ỷ i ninh vương a thủy thời kỳ này ninh không phải còn tại chơi gái lao sư im chiến đội sao a thủy không phải là niên kỷ không đến phải đợi sang năm bên trên về phần thẹt ỷ một cái v đúc e không cần ném qua tới sợi có căn bản cũng không có tư cách dự bị phải xem nguyên một năm máy đun nước các loại sang năm s 8 ra mặt với l ề n rau nhưng nhìn nhìn tuổi tác khá lắm a thủy tuổi tác đạt tiêu chuẩn so kiếp trước sớm một năm độ bộ lg l đây không phải muốn giết lung tung trừ cái đó ra hết r ư ớ c mắt phố trí dĩ nhiên là kiếp trước s mười bọn hắn đẩy phối á quân đội hình thượng đa bin đánh giá t a o phấn trung đan an cắt lạc ven đường huyện phong cùng rắn rắn hiện tại là s bảy cái này ba năm về sau thế giới á quân hiện tại liền lấy bọn hắn đ ẩ y phối đội hình gia nhập lng cũng là thiên vương cái địa hồ đồng dạng tồn tại a trừ cái đó ra la nhất minh còn chứng kiến mờ lng chiến đội lng các loại không nên tồn tại ở thời kỳ này đội ngũ đồng thời bọn hắn tuyển thủ đội hình đều mạnh nhã du côn loạn đều loạn cái này mẹ nó cái này thế giới song song có chút ý từ a lng bên này đội hình mạnh mẽ như vậy chúng kích vô địch thế giới không phải vô cùng đơn giản la nhất minh trong lòng âm thầm nghĩ tới ngược lại tranh tài còn chưa có bắt đầu hắn lấy điện thoại di động ra mở ra sát vách lờ cờ cờ thi đấu khu trực tiếp phòng đi thăm dò nhìn cái này xem xét la nhất minh đương thời liền bị hù dọa lờ cờ cờ cũng phát sinh cải biến tiểu la bố hoa ẹ、e, cờ gì a z bốn vị này ở kiếp trước s mười hai hiện lộ tài năng tuyển thủ đã là t một dự bị tuyển thủ cái này mẹ nó một bộ trước mắt s bảy ở vào đỉnh phong tuyển thủ đội hình còn có một bộ tương lai định tiêm tổ hợp xem như dự bị t một đây là muốn nghịch thiên a khi ghé mắt nhìn thấy vốn nên tại cái này trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân ssg ở đội hình lúc la nhất minh càng là nhúm mày khá lắm đỉnh phong thời kỳ an trưởng môn cùng xích đế tại còn chưa tính hậu thế nâng lên đại kỳ siêu uy cùng đánh giá hoa nhỏ sinh vậy mà cũng tại dự bị tuyển thủ danh sách ở trong nhìn đến đây la nhất minh xem như minh bạch dưới mắt mặc dù là s 7 phiên bản nhưng cái này thế giới song, song phát sinh thay đổi cực lớn mỗi cái thi đấu khu đều quá sớm nên đón thuộc về tự mình thi đấu khu hậu thế cao quang chiến đội cùng về sau đỉnh phong tuyển thủ đều tại đỉnh phong thời kỳ hoặc là tại thông hướng đỉnh phong kỳ trên đường nhiều như vậy bất đồng thời kỳ thế giới đ ỉ n h tiêm hội tụ tại một thời đại quần hùng tranh giành không hiểu la nhất minh có chút nóng máu sôi trào lên tác giả rất lâu không có kiếm tiền lại la t o à n c h ứ c hiện tại thật rất cần số liệu quỷ câu thật to nhóm đưa tiến hoa tươi cùng đánh giá phiếu ủng hộ chỉ cần có người ủng hộ tác giả mỗi ngày mười chương bộc phát hai từ s ữ a bột tiền đều không có xin tin tưởng tác giả biết dùng mệnh bạo cảng chương hai mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên ngai hai cái thi đấu khu đều là lời phối mỗi cái đội ngũ đều quá sớm nên đón bọn hắn hoàn toàn thể như vậy kịch bản cùng tiền thế coi như hoàn toàn khác biệt sẽ phát sinh cái gì liền ngay cả là nhất minh chính mình cũng không thể nào đ o á n trước rất nhanh khai mạc thức kết thúc về sau cái này mùa xuân cái thứ nhất bo ba chính thức kéo ra màn tre mở màn chiến để cho hormg đối đầu ít tự k ỳ này ig tại lmtl cũng không có quá lớn thanh â m hormg thì là bọn hắn hoàn toàn thể tiếng hô thậm chí còn muốn tại nhỏ ig phía trên đáng nhắc tới chính là ig vậy mà vận dụng bọn hắn một vị dự bị tuyển thủ ninh vương mở màn chiến ig đây là dự định bản thân từ bỏ sao thủ phát tuyển thủ duệ úc không cần cái trước một trận tranh tài không có đánh qua người mới ig đang suy nghĩ gì mùa xuân trận đầu huấn luyện viên liền bắt đầu nằm thẳng bằng không có rủ kỳ ta đều không phấn ig viện trưởng lại phải một vùng 4 a năm nay ig giá tiền rất lớn đem sg tờ vô địch năm rồi thượng đan đủ kệ mua được nghĩ đến hẳn là tin tưởng đủ kệ cho nên thử một chút người mới thế nhưng là tại mở màn chiến thử nghiệm có thể hay không quá không đem gom khi người a hiện trường lập tức xôi trào đám dân mạng cũng là kịch liệt thảo luận ig mở màn tranh tài một người mới đánh g i có chút chơi với lựa ý tư a ghế bình luận bên trên làm giải thích vương đa đa cùng rất nhiều người một dạng ý nghĩ cũng không xem trọng ý g ha ha lao tử chơi với lửa tranh tài kết thúc về sau các ngươi liền muốn cho ta thổi bạo ý g phấn bạo đình vương làm ý g quản lý tô tiểu lạc đang nghe vương đa đa lời nói về sau thì là đậu đen rau mũ nhỏ cách cục nhỏ lúc này tất cả mọi người bên hai đột nhiên vang lên một đạo giàu có từ tính thanh âm cái gì cách cục nhỏ mọi người không rõ ràng cho lắm đỉnh vương vị này tuyển thủ đấu pháp mười phần cấp tiến tại cái này hy sinh đánh giá xung làm đội ngũ hàng trước thời đại hắn là hiếm khi dám móc ra giá hạch tuyển thủ y g h ở thời điểm này đổ bộ định vương cũng không phải là muốn cho người mới cơ hội mà là vừa vặn muốn đem mở màn chiến đánh xinh đẹp bọn hắn không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng nhanh thắng hung á c la nhất minh mấy lời nói làm cho tất cả mọi người đều có chút mộng cái này giải thích cùng cái k i a n g ư ờ i mới đánh giá nịnh là thân thích như thế thổi hắn ta thừa nhận ngươi hấp dẫn ánh mắt của ta mới giải thích rất đẹp a vì sao hắn cùng gì ta ngồi cùng một c h i như vậy s ư ớ n g trai tài gái s ắ c có hay không cái này tiểu ca mới m ộ ư ơ i tám tuổi là cái tiểu nãi cầu a không ít người đều bị hấp dẫn ánh mắt bất quá đối với la nhất minh lời nói lại là lo liệu chất vấn vương đa đa cũng là kinh nghi bất định một người mới tuyển thủ lần đầu đổ bộ nghề nghiệp đấu trường căn bản liền không có bất luận cái gì qua lại chiến tích đến tiến hành tham k h ả o vì sao la nhất minh có thể biết xem ra một mình vẫn tương đối xem trọng người mới a bất quá omg lúc trước trạng thái rất tốt tại mở màn chiến trước khi bắt đầu liền từng có cho hấp thụ ánh sáng bọn hắn cùng ig huấn luyện thi đấu tỷ số thắng cao tới chín mươi kịn giờ d ẽ tại cái này trận đấu mùa giải quá ít lưu ý một người mới móc ra kịn giờ rẽ ta cũng không xem trọng tương phản omg đội hình rất vững chắc vương đa đa tương đối xem trọng độ ải với la nhất minh lớn mật phán định ig có thể thắng cũng không phải là rất tán thành định là ig át chủ bài một trong la nhất minh cũng không nói thêm cái gì hắn dáng vẽ tự tin ngược lại là hấp dẫn gì tạ ánh mắt ủy thân xui khiến gì tạ quả quyết đường ta cảm thấy một minh nói rất đúng vương đa đa ba cái này người mới giải thích có chút đồ v ậ t ta hắn làm sao biết đỉnh phong cách cùng anh hùng lao trong phòng nghỉ tô tiểu lạc người đều ngộ không giống với ngoại giới chất vấn người trong nhà biết chuyện nhà mình la nhất minh nói đều là sự thật chỉ là bị hắn coi như bí mật vũ khí chưa từng có đăng tràng qua át chủ bài vì sao một cái tên không k i n h truyền giải thích sẽ biết ngươi cùng n ì n h vương nhận biết cái này là nhất m ì n h tô tiểu lạc nhìn về phía tự mình đội ngũ ở trong mặt khác một lá bài tẩy g i a cấy lập không biết ta cái này mới giải thích có chút thần a với lại hắn mới vừa nói n ì n h là ta át chủ bài một trong ngoa t a o q u ả lý ta câu lạc bộ có nội ứng a a thủy bỗng nhiên vua hót một cái bừng tỉnh đại ngộ nói lúc đầu dự định vụ trộm lịch tập sau đó quyền đạo hoàng tộc chân đá heo hô tạp kết quả đại quân còn chưa xuôi nam vậy mà liền bị một cái giải thích cho lộ ra ánh sáng cái này đ ố n g nhiên lúc liền để y g phòng nghỉ ở trong không khí có chút quỷ dị bốn cùng nay đồng thời tranh tài tiến độ rất nhanh ghế bình luận bên trên vương đa đa cũng tại tình cảm g i t c rào nói óp mg bên này đánh giá hơn sáu đang nhanh chóng đi vào ba cấp về sau hướng lên trên đường đã chạy tới hắn muốn bắt một đợt đủ kẻ cái này đợt là có cơ hội nha trước đó hắn liền nói ủng hộ ông lúc này nhìn thấy làm quán quân thượng đ a n đủ kẻ lập tức liền muốn cho cơ hội vương đa đa đương thời thật hưng phấn đồng thời không ít người xem nhìn thấy lúc này song phương thượng đ a n vậy mà tại không ngừng thay máu cũng là thấy được cơ hội cái gì quán quân thượng đan a đây chính là bên trên mới đánh giá hạ tràng cái này đợt đủ kẹm mướn rác liên cái này mới tới giải thích vậy mà nói ig muốn giết lung tung hắn hiểu nghề nghiệp sao hiểu tranh t à i sao xem xét hoàn tất đây là một cái bình hoa giải thích ngoại trừ đẹp trai không còn gì khác không ít người xem nghĩ đến trước đó l à nhất minh lời thề son sắt xem trọng ig lý do thoái thác lập tức liền phát mưa đạn xa lánh ngu xuẩn ngay tại lúc này la nhất minh cái kia đặc biệt thanh niên lại là xuất hiện ở tất cả mọi người bên thai dù sao cũng là năm ngoái mới cầm súng vô địch thế giới thượng đan làm sao lại không biết thời điểm này đánh giá mới vừa tới đến ba cấp đi cùng đối phương bên trên riêng là một cái mười phần nguy hiểm lựa chọn đu kẹt tại tầng thứ hai hắn cố ý bán đi sơ hở không phải tại đường mà là m u ố n giết trời c h i ề u chẳng lẽ không biết ba phần dựa vào d i ễ n kỹ bảy phần dựa vào thực lực sao ỷ vào tự mình đánh giá tới hắn một cái đại thụ đi cùng nhân kiếm cơ chủ động thay máu đây là đem trực tiếp quán quân trở thành đồ đần sau so sánh vương đa đa cùng tất cả mọi người cho rằng cái này đật là m g cơ hội la nhất minh thì là trực tiếp nói lời k i n h người mọi người thậm chí đều không có kịp phản ứng liền thấy trong địa đồ k í n giờ d ẽ vậy mà chân đạp s o n g bờ uff tinh chuẩn hướng phía lên đường đi tới đây là một đợt thành công phản ngồi xuống đu đ n t kỳ hiệu song sát cuối cùng đánh giá đỉnh vương chạm lấy được một đợt song sát thật bị la nhất minh cho nói chúng mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên ngai cái này đợt trời chiều trực tiếp đem đánh ra hạ i chết h ẹ n nọ đã dê có thể sớm chúc mừng ý vờ tại vương đa đa ánh mắt đờ đất bên trong la nhất minh nhẹ nhóm thanh â m xoa lăn lộn đến ngoả tạo cái này giải thích thần ai dám nói với ta mới tới giải thích không có trò chơi lý giải ta l i ề u với hắn cái này kiến thức chuyên nghiệp quá cứng đi mặt trời chiều ngã về tây bài thơ này là lúc này dùng để hình dung người sao trời chiều tâm tính sở a thơ hay thơ hay người xem đương thời liền kinh ngạc em chúc mừng chủ ký sinh dẫn phát người xem kịch liệt tâm tình chật trợ trợn thao tác một thao tác một tàu vị một dự p h á n một cơ giới hóa thanh â m nhắc nhở cũng tại cái này trong lúc nhất thời trực tiếp từ đầu góc hắn ở trong chuyến đến la nhất minh có thể rõ ràng cảm giác được mình tại trò chơi lĩnh vực trình độ đang mạnh lên mặc dù một cái chỉ có một phần trăm tăng lên nhưng thắng ở số lượng nhiều tần suất nhanh a tác giả rất lâu không có kiếm tiền lại l à toàn t r ư ớ c hiện tại thật rất cần số liệu quỷ câu thật to nhóm đưa tiễn hoa tươi cùng đánh giá phiếu ủng hộ chỉ cần có người ủng hộ tác giả mỗi ngày mười trường bộc phát hai từ xưa bột tiền đều không có xin tin tưởng tác giả biết dùng mệnh bạo cảng chứ ư ơ ba cái này giải thích tốc độ xe quá nhanh rồi chứ ư ơ ba cái này giải thích tốc độ xe quá nhanh rồi ngắn ngủi trong một giây lát thế giới la nhất minh liền thu được vượt qua mười phần trăm thao tác tăng lên lập tức nhìn qua trước mặt tranh tài hình tượng tâm hắn sinh một cái ta bên trên ta cũng được ảo giác cái này một đợt thường thường không có gì lạ giải thích liền có thể thu hoạch được lớn như vậy tăng lên xem ra ta đang giải thích trên ghế đợi thời gian sẽ không quá lâu à sợ là một cái mùa xuân thi đấu xuống tới ta liền có thể vô địch xuất sơn đi quét ngang thế giới nghĩ như vậy la nhất minh tâm tình đơn giản không nên quá tốt đồng thời trong lòng cũng nổi lên rất nhiều bỉ i lời nói chỉ cần dẫn phát người xem kịch liệt tâm tình chập trần liền sẽ thu hoạch được các hạng thuộc tính tăng lên đối với giải thích mà nói những cái kêu đủ loại bỉ ở lời nói rất hiển nhiên là có thể nhất dẫn phát đám dân mạng kịch liệt tiếng vọng đó a cái này đợt kín dơ d ẽ không nên tới mới đúng a ngươi làm sao dự liệu được đủ k ẻ đang câu dẫn linh vương cái này đợt cũng phải bắt bên trên vương đa đa có chút n ộ n liền ngay cả d ì tạ cũng ghé mắt nhìn lại một đôi mắt đẹp trừng trừng chằm chằm vào la nhất minh đồng thời vô số lúc trước đúng la nhất minh khinh thị đám dân mạng cũng là túi thai lắng nghe bọn hắn cũng muốn biết cái này tân tấn giải thích là như thế nào dự liệu được đây hết thệ thượng đan vị trí này bởi vì l ẻ loi một mình tăng thêm tiến giải là dễ dàng nhất bị gảm vị trí một khi chủ động thay máu liền là khởi s ư ớ n g tiến công tín hiệu bởi vì chỉ có đem đối thủ đánh cho tàn p h ế tài năng cho đánh giá sáng tạo lại càng dễ đánh chết cơ hội biết địch quân đánh giá mở rã lộ tuyến về sau đ o á n ra địch quân đánh giá vị trí là mỗi cái thượng đan nhất định phải tu luyện kiến thức cơ bản cái này đợt chơi liền là một cái dụ địch xâm nhập la nhất minh thuận miệng nói ra nghe nói như thế mọi người lập tức bừng tỉnh hiểu ra vương đa đa càng là tâm phục khẩu phục khó trách sẽ bị lờ lờ đặc biệt tuyển chọn ngươi trò chơi lý giải thật phong phú di tạ cũng là tán nói cái này đợt đủ kệ tại tầng thứ hai nhưng một minh tại tầng thứ ba ghế bình luận bên trên liền biết tuyển thủ tâm thái ha ha một đợt trò chơi lý giải thu được không ít tán thành nhưng không ít omg đối với la nhất minh ủng hộ ig vẫn là rất có phê bình kín đáo liền một đợt bỏ mình thôi cái này giải thích trực tiếp nói với ta omg không có quá mức a lạc hậu mười n g h n kinh tế đều có đánh trở về đội ngũ lúc này mới lạc hậu một n g h n khối có thể làm gì nếu là omg cuối cùng lập bản ta nhất định phải mắng chết cái này giải thích xông lên a h o à n g giải thích là có thể quất không đi xem một bên mưa đạn đối với những âm thanh này la nhất minh cũng không để ý tới tại bất luận cái gì phiên bản đánh giá đều là t i ế t tấu động cơ một khi giai đoạn trước lên t i ế t tấu nhất là đánh giá còn ra k ỉ n giờ dẹ dạ dạng này giá hạch tiếp xuống sẽ chỉ đem tuyết cầu càng lăn càng lớn theo tranh tài hình tượng tiến triển rốt cục trên sân bạo phát đợt thứ nhất tiểu long đoàn chiến omg năm người chỗ đứng rất trình tề cái này đợt giảng cứu liền là một cái bài binh bại trận chạy đến omg chạy đến cái này đợt tiểu long đoàn muốn lật vương đa đa kích động không được nhưng rất nhanh quyền nói chuyện liền bị la nhất minh tiếp nhận chạy đến một cái phụ trợ cũng tới omg cái này đợt muốn nổ có thể nhìn thấy omg năm người dốc hết toàn lực trực tiếp đem kỹ năng toàn bộ ném cho phụ trợ nhưng bên này kín dở dẹ là có đại chiêu đo a bảo vệ ý g tập thể bộc phát năm người liền cùng ăn vị hạ dạ một dạng phát khởi phản công kèn lệ n ba giây liền ba giây đồng hồ thời gian omg tan taca nương theo la nhất minh tiếng nói vừa ra toàn bộ hiện trường lập tức liền sôi trả họa tàu sáu trăm sáu cái này giải thích như bờ ca tuyển thủ tại thao tác cao thủ đang giải thích ca mỗi lần hắn đều có thể dự liệu được sẽ phát sinh cái gì một dạng cao nhân a làm sao mọi chuyện cần thiết liền đều cùng có kịch bản một dạng dựa theo ý nghĩ của hắn đang phát triển đặc biệt meo điện cạnh nhà tiên tri ý gờ đám f a n hâm mộ đương thời liền tại chỗ cao trào lúc đầu bên trên một cái đỉnh chính bọn hắn đều hoảng nhưng bây giờ thật ứng la nhất minh viết pháp ý gờ không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng xinh đẹp nhìn xem đỉnh vương năm mươi chiến tích ý gờ đám f a n hâm mộ đơn giản không nên quá cao trào vì ạ dạ là cái gì d ì t ạ nháy nháy mắt t h i ế u kỳ nhìn về phía la nhất minh một loại đường la nhất minh con mắt đều không nháy mắt nói ra bên cạnh bởi vì quá sớm kết luận o n mờ g muốn lật vương đa đa chính một mảnh lúng túng nghe tới câu nói này về sau hắn suýt nữa không có một ngụm nước phun ra ngoài a vậy sau này ngươi có thể mời ta ăn vị ạ dạ sao d ì t a mười phần đơn thuần nói ra sáu trăm sáu mươi sáu một loại đường ta không dám nhìn thẳng vị ạ dạ ngươi làm sao lòng là người lừa gạt đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ a d ì t a cái này m ộ n g m ộ n g mê mê dáng vẻ làm cho đau lòng người về sau mời ngươi ăn vị ạ dạ lời này ý vị quá sâu a lắc lư tiếp lấy lắc lư nhìn xem nhảy cấm di tạ la nhất minh thuận miệm nói ra t u t về sau mời ngươi ăn nhập khẩu cái này nhập khẩu có ý tứ gì là ta nghĩ nhiều rồi sao tốc độ xe quá nhanh thả ta xuống dưới cái này đặc biệt meo nhà trẻ xe mưa đ ạ nổ n k e n chúc mừng chủ ký sinh dẫn phát dân mạng kịch liệt tâm tình chập trợ trơn thao tác một thượng đan độ tuần h thủ một trung đan độ tuần h thủ một a giờ cờ độ tuần h thủ hai từng đạo cơ giới hóa thanh â m nhắc nhở không ngừng từ bên thai chuyển đến người xem xôi t r à o hắn lại bắt đầu mạnh lên chừng bốn ai tại xưng vô địch ai dám nói bất bại chừng bốn ai tại xưng ơ vô địch ai dám nói bất bại tiếp xuống tranh tài tiết tấu rất nhanh cảm nhận được lái xe mang tới c h ỗ t ố t la nhất minh không ngừng chơi mạnh có thể nhìn thấy cái này đợt i gờ năm người tập thể ngồi s ổ m ở b ạ rồng nạt họ đường sông trong bụi cỏ làm chuyện xấu chúng ta muốn len lén tới nhân vật chính đăng tràng là tư mã lao tặc hắn rất đơn thuần liền như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều ngày thơ thiếu nữ một dạng thao túng nữ cảnh sát liền đi vào tiếng cỏ ba quần áo không có quần cọc không có không có cái gì đối mặt năm c á i tráng hắn cộng đồng truyền vận nữ cảnh sát một g â y đồng hồ đều không chịu được nổi liền ngã xuống la nhất minh nữ tóc rất nhanh lời nói này rơi vào người xem trong thai thì là trong nháy mắt liền khiến cho toàn lưới người xem tập thể c ư ờ i phun ra xin hỏi một chút ta nhìn chính là lò tranh tài vì cái gì ta cảm giác giải thích vì tranh tài giao phó cố sự sát thái thân mẹ nó quần áo không có quần cọc không có ta hoài nghi n g ư ờ i đang lái xe nhưng ta tìm không thấy chứng cứ cái này giải thích thật mẹ nó là cái bảo tàng a chuyển vận cái từ này ta cảm giác dùng rất vi d i ệ u về sau ta như thế nào nhìn thẳng vào chuyển vận a người xem đều nhanh chết cười liền ngay cả cùng tồn tại ghế bình luận bên trên vương đa đa đều g ở khóc giởi bộ mặt làm nhiều năm như vậy giải thích hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua tranh tài còn có thể như thế giải thích còn có thể chơi như vậy người đang lái xe g ì tạ gương mặt xinh đẹp h n g đỏ nhìn xem la nhất minh nói vậy cái này rõ ràng là bình thường giải thích ngươi tại chửi v ớ i ta la nhất minh lời thề son s á t nghĩa chính n g ô n tử triệu hoán sư trong hạc cốc tràn ngập giết chóc mà ghế bình luận bên trên la nhất minh cũng đang ra sức tiến hành giải thích cái này đợt tịch dương bị đ ổ i kịp hắn một cái không ba mạ tại phi ổ dạ trước mặt liền là nhị tử nhìn ra tịch dương biết mình tiến vào rừng cây nhỏ là mình sai không ngừng đang cầu xin công tha nhưng đói khát đủ kệ như thế nào lại để hắn rời đi đối mạ cai miệng liền là một trận c h u y ể n vận đồ t h ị h dương ngã xuống lúc đầu đâm chết một cái đủ kệ đều muốn đi kết quả lại tới một cái nữ cảnh sát cái này so vừa rồi cái kia xinh đẹp a đủ kệ rong rồi mà đi đối mặt phỉ ồ dạ vừa dài vừa mịn vũ khí tư mã lao tặc nhãn nước mắt đều dọa đi ra nhưng hắn một cái hoa quý thiếu nữ làm sao có thể chạy đi được dài như vậy dài như vậy kiếm đâm đi vào a đồ liền hai lần nữ cảnh sát trực tiếp nằm xuống ta sát còn có ó mg bên này cái này đến cái khác tới anh em hồ lô cứu ra ra đủ kẻ g i ế t điên rồi một cái phi ố g i ả một đường từ nam thiên môn chặt tới lăng tiêu b ả o điện nguyên lai n g ư y i lại như vậy đủ kẻ a b e n t a k ỳ hiệu n a m g i ế t a ai tại dám nói bất bại ai tại s ư n g vô địch ai dám hỏi hắn con mắt b i ể n thủ làm phía trước còn rất tốt nhưng khi h o mở g một đợt anh em hồ lô phi ố g i ả càng g i ế t càng mạnh mẽ cuối cùng tự nhiên trực tiếp thu hoạch một đợt năm g i ế t la nhất minh ngữ khí cũng dần dần sụp sôi theo hắn tiếng nói vừa ra hiện trường trong nháy mắt bạo tạc toàn lưới lúc này sôi chảo ngọa tàu bùng cháy rồi so bắt đốt ai dám nói bất bại ai dám xưng vô địch l ờ i này hình dung chẳng cảnh này quá tuyệt a từ đặc biệt meo ven đường chặt tới ho mg ờ nước suối ý gờ phan hâm mộ nhìn cao trào quá khoa chương a cái này nam giết phỉ ấu ra là thật không có người xin hỏi ánh mắt hắn có làm hay không trọng điểm là quá trình a ta hoài nghi giải thích đang lái xe đồng thời có chứng cứ xin hỏi một chút cái gì gọi là lớn như vậy giải như vậy kiếm đâm vào nữ cảnh sát trong thân thể đây không phải đang lái xe cái này giải thích quá tuyệt không đành lòng nhìn thẳng phi lễ chớ nhìn a đơn giản có nhục nhã nhặn nhưng ta thích hh vô số n g a đạn giờ khác này trực tiếp che mất chính thức trực tiếp phòng đồng thời cùng la nhất minh cùng đ à i vương đa đa cùng dì tạ đều nhìn trận tròn mắt gặp qua giải thích k í c h tỉnh cũng đã gặp giải thích chơi ngạnh nhưng gánh vác chơi ngạnh k í c h tỉnh thậm chí còn mang lên lái xe làm một thể giải thích phương thức hai người tuyệt đối là suốt đời ít thấy đây cũng quá tuyệt ta dù là làm giải thích vương đa đa giờ phút này đều nghe nhiệt huyết sôi trào về phần d ì tạ cũng không ngoại lệ nhưng nghĩ tới vừa rồi la nhất minh đối với quá trình khó coi dây về nàng gương mặt xinh đẹp t n g đỏ nhìn xem bên cạnh trưng trạc đ à n g hoàng la nhất minh nàng hư n h ẹ nói nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là loại người này la nhất minh ba g h mắt nhìn về phía dì tạ hiểu lầm ánh mắt la nhất minh một mặt một b ư ớ c hắn không phải tại kích tỉnh giải thích sao keng thượng đan độ thuần thục năm keng thượng đan độ thuần thục năm keng tốc độ tay năm bên hai chuyển đến êm thai thành âm nhắc nhở nghe được cái này tăng lên chỉ số la nhất minh lập tức xứng sở cái này so trước đó nhưng nhiều nhiều l ắ m a chương năm dì tạ ta, ta hoài nghi ngươi đang lái xe ta có chứng cứ chương năm dì tạ ta, ta hoài nghi ngươi đang lái xe ta có chứng cứ dưới mắt lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một trận tranh tài mình các phương diện năng lực liền đã tăng lên trên diện rộng một đợt phải biết kiếp trước mình đẳng cấp cũng vẹn vẹn chỉ là vùng ngoại thành đại s ư thôi nhưng bây giờ đi qua hệ thống đối với hắn toàn phương vị tăng lên la nhất minh cảm giác mình trước vương giả hẳn là sẽ dễ dàng nghĩ tới đây tâm tình của hắn tốt đẹp càng phát ra sạch sẽ mười phần trong trận đấu nương theo lấy đủ kẹ thu hoạch một đợt năm giết ý g năm người xua quân xuôi nam điên cồn phá nhà kết thúc lính vương hết sức xinh đẹp hoàn thành hắn thủ tú mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng mặt trời xuống núi lanh thiếu bị chạm lão tặc dù là dốc hết toàn lực nhưng ở ig năm cái tráng hàn trước mặt cũng không thể giữ vững mình vật quý giá nhất nương theo lấy căn cứ bạo tạc một màn k i a đỏ tươi cướp đi lão tặc tất cả chúc mừng ig la nhất minh tràn đầy phấn khởi nói đối với y t à n vẫn có chút g a t h í c h ba tịch dương n g ư ơ i lễ phép sao mới tới yên lặng hỏi một chút các n g ư ơ i điện cạnh tranh tài giải thích đều như thế có nội hàm sao t h ầ n hắn sao lão tặc dốc hết toàn lực đều không có bảo vệ mình vật quý giá nhất còn có sau cùng đỏ tươi là chuyện gì xảy ra mời giải thích ngươi đi ra giải thích một chút ta đã báo cảnh sát trận đấu này thật sự không cách nào nhìn mẹ nó một trận tranh tài xuống tới ta đã càng mù đoán một cái cái này giải thích trước kia là viết tiểu hát văn a ta nhanh cười rút ha ha ha bảo tàng giải thích a tiết mục hiệu quả b ả o tạc đám dân mạng l i ề u mạng phát ra mưa đạn b o quát omg f a n hâm mộ dù là tranh tài thua nhưng thật sự là cái này đột nhiên xuất hiện giải thích quá sành chơi để bọn hắn cũng là không tự chủ được phát ra mưa đạn tiến hành treo chọc v ề phân hội tụ tại tranh tài hiện trường trên khán đài khán giả càng là một mảnh đ u i theo đạo diễn cho đến màn ảnh đám dân mạng có thể rõ ràng nhìn thấy một chút các tiểu tỷ khuôn mặt nhỏ g n g đỏ trông rất để mắt ta hoài nghi người đang lái xe đồng thời ta có chứng cứ ghế bình luận bên trên di tạ đỏ lên khuôn mặt nhỏ mặt mũi tràn đầy oán trách ngẩng đầu nhìn về phía la nhất minh người đang nói cái gì ta không phải rất rõ ràng la nhất minh c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng m ặ t không đỏ hơi thở không gấp mười phần bình tĩnh lao tặc làm sao lại l i ề u mạng t h ủ hộ mình vật chân quý nhất còn có cái kia đỏ tươi là có ý gì người như thế mà còn không gọi là lái xe di tạ quyệt miệng nói ra những n à y hổ lang c h i tử để nàng gương mặt xinh đẹp càng đỏ lúc này đạo diễn mười phần t ứ c thời đem màn ảnh cho đến giải thích trên ghế ba vị khi thấy dị tạ cung cấp lái xe chứng cứ đám dân mạng đương thời liền kích động không được từng cái cồn u g soát mưa đạn nhiệt độ đơn giản không nên quá bạo tạc ta này làm sao có thể để lái xe lao tạc bảo vệ làm mình vinh dự là o mg tôn nghiêm điều này chẳng lẽ không chân quý la nhất minh mặt mũi tràn đầy trung thực một mặt ngươi hiểu lầm ta ánh mắt ta tin hắn đương thời hưng phấn ngữ khí cũng không phải cái trạng thái này thật coi người xem ba tuổi tiểu h ả i nhi đám dân mạng cồn u g soát mưa đạn nghe được câu trả lời này dị tạ cũng là xưng sở lập tức không căm lòng truy vấn cái kia cuối cung cấp đi lao tạc tất cả lại là đỏ ngươi giải thích thế nào n à n g một cái hoa quý thiếu nữ nói đến đây để tài nhạy cảm lại tại cùng trước mặt mọi người đẹp mắt khuôn mặt nhỏ lúc này đã càng phát ra h ư n g đỏ căn cứ bạo tạc đặc hiệu làm à u đỏ theo tranh tài thất bại làm tuyển thủ chuyên nghiệp hắn vinh dự không thấy hắn bị mạnh hơn đối thủ lấy gần như nghiền ép phương thức chiến thắng cái này cũng không phải liền là cướp đi tất cả sao chẳng lẽ ngươi không thấy được tranh tài kết thúc lao tặc f a n hâm mộ đều trầm m ặ t sao la nhất minh một mặt liền lạc như thế biểu lộ ba còn có thể giải thích như vậy ta tuyên bố chứng cứ hết hiệu lực ở đây có một cái tính một cái đều đi tịnh hóa một cái tư tưởng của mình tiểu ca ca đẹp trai như vậy hắn chỉ là có tài văn chương một điểm thôi vì cái gì các ngươi muốn hiểu lầm hắn đây là ta n ă n g thần tập đẹp nhóm ta trước liếm bình phong vì kính trong n y mắt bởi vì nhan chị thật sự là thái mại đánh nguyên nhân la nhất minh ngược lại là thu hoạch một sóng lớn nữ phấn d ì tạ cũng bị hắn cái này có lý có cứ giải thích nói á khẩu không trả lời được nàng trợn mắt hốc mồm trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì bên cạnh vương đa đa đều nhanh muốn cười chết cái này kỹ thuật lái xe không có người nào rõ rệt tất cả mọi người biết hắn lái xe nhưng hết lần này tới lần khác tìm không ra bất cứ chứng cớ gì nam nhân nhất hiểu nam nhân gần như tất cả mọi người kết luận la nhất minh chiêu này tuyệt đối không sạch sẽ nhưng hết lần này tới lần khác bị hắn tròn hoàn mỹ không thiếu sót để cho người ta không thể nào hạ miệng ngươi Ngươi! Gì ta nhìn qua la Nhất Minh, có chút ngẹn lời úc. Ta hiểu được, ngươi tư tưởng không sạch sẽ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cô gái như vậy, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Làm đương đại người trẻ tuổi, tư tưởng hẳn là đoàn chính, phải có chính năng lượng, ngươi một cái nữ hài vậy mà, vậy mà. La Nhất Minh Gì gái được, tư tư lời hiểu tới đại tuổi, phải cái hài ta chút Ta ta trẻ một tử qua La La vua sạch hổ h xấu là làm Làm là mà, mà. có úc. cô có sẽ. dĩ vậy, vậy vậy Yêu t i nhân nhân chương sáu bánh xe đều ép tại trên mặt ta a chương sáu bánh xe đều ép tại trên mặt ta a chiêu này đạo khách thành chủ chơi xinh đẹp thật chẳng lẽ chính là chúng ta suy nghĩ nhiều sao kỹ thuật minh ca chỉ là giải thích từ ngữ phong phú một chút trên mạng sông sóng mười năm l á o lái xe nói cho ngươi tuyệt đối không khả năng cái này mới giải thích là cao thủ kỹ thuật lái xe của hắn tại trực tiếp phòng tất cả mọi người phía trên không cho phép các ngươi nói như vậy l á o công ta minh ca ca tư tưởng sạch sẽ, sẽ là các ngươi thật xấu xa thật sao l i ê n là nhân gia hôm nay mới vừa vặn xuất đạo liền thành các ngươi minh ca ca quả nhiên đây là một cái xe mặt thời đại a đám dân mạng không ngừng soát lấy mưa đạn cùng nay đồng thời ý ờ trong phòng nghị phốc ha ha ha chết cười ta a cái này giải thích cái này giải thích tuyệt đối là nhân tài nếu là hắn sớm xuất đạo mấy năm lờ đợ l ờ còn có cái khác giải thích chuyện gì a xe này bánh xe đều ép tại trên mặt ta tới a ta bây giờ nghĩ đến tịch dương bọn hắn xuống dưới về sau biết chuyện này sẽ là phản ứng gì tuyệt đối rất đặc sắc các loại cười vang thanh â m tràn ngập ở phòng nghỉ ở trong làm y g tấm thứ hai lá bài tẩy a thủy lúc này cũng đã gần muốn cười đau s ố c hông bao quát làm y g quản lý tô tiểu lạc cũng là như thế mặc dù trước đó có chút bận tâm lá nhất minh biết bọn hắn y g át chủ bài cho hấp thụ ánh sáng đi ra đối bọn hắn ý g có chút bất lợi nhưng nhìn xong trận đấu này chuẩn xác mà nói là mắt thấy la nhất minh toàn bộ hành trình giải thích về sau tất cả lo lắng triệt để tan thành mây khói nguyên bản mở màn tranh tài để linh vương đổ bộ vì chính là khai hỏa bọn hắn ý g thanh danh nhưng bây giờ bởi vì la nhất minh một đợt giải thích linh vương so với hắn dự đoán muốn càng nổi danh về phần ít càng là trực tiếp dẫm lên omg thi thể bạo phát ra trước nay chưa có nhiệt độ mặt trời chiều ngã về tây mặt trời xuống núi cái này mẹ nói nhân tài à. ta nhất định phải quất không đi nhận thức một chút vị này tân tấn g i i thích tô tiểu lạc khen không dứt miệm nói thế nào hinh đệ ta biểu hiện không tệ a lúc này đám tuyển thủ trở về thật ra liền nghe đến nịnh vương lớn giọng nha a vui vẻ như vậy là bởi vì ta kìn rơ d ẽ quá mạnh sao gặp trong phòng nghỉ vui vẻ như vậy không khí nịnh vương đương thời liền xú thí trên mặt tràn đầy tiêu d u n g nhanh khen ta ba chữ này còn kém không có viết tại trên n ó t cút đi là cái kia giải thích q u á tú a thủy vừa cười vừa nói ba đại thắng trở về tất cả mọi người mộng lại nói n g ư ơ i biết lờ lờ cái này t ầ n tấn giải thích là nhất minh sao a thủy do hỏi chưa nghe nói quá a nịnh vương rất mộng hắn mẹ nó ở đây bên trên giết lung tùng kết quả danh tiếng đều bị một cái bỗng nhiên nhảy ra giải thích đọc đi nếu là nữ giải thích hắn còn biết cho rằng đối phương có phải hay không công khai sẽ t o à n vỡ đen nhưng nam giải thích cái gì cùng cái gì a tiếp xuống a thủy trực tiếp đem vừa rồi thu hình lại trả về cho đ ỉ n h vương dù kỳ bọn người quan sát phốc ha ha ha ta mẹ nó cái này giải thích nhân t à i a cái gì gọi là chuyện xấu chúng ta muốn len lén g i a hỏa này làm nhàn s ắ ca đây là nơi nào tới thiên tài a không được người bạn này ta đ ỉ n h vương giao định cái này đợt nhiệt độ cho ta tạo không có tâm bệnh a trong phòng nghỉ tràn ngập thanh em vui sướng cùng nay đồng thời một bên khác đại bại mà về o mg phòng nghỉ ở trong một đám đám tuyển thủ đủ rũ túi đầu trở về vốn cho rằng chờ đợi bọn hắn sẽ là đổ ập xuống một trận t h o á mạn tuyệt đối không nghĩ tới huấn luyện viên cùng cái khác dự bị tuyển thủ ở bên trong vậy mà đều tại phình bụng cười to cái này khiến luôn luôn ăn nói có ý tứ tư mã lao tặc đều một mặt mộng bức tịch dương ngươi phát hỏa mấy vị dự bị tuyển thủ nhìn thấy tịch dương đương thời liền không kèm được tiếp xuống lại là một phiên quan sát nghe tới mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên nhai câu này kinh điện thi từ thời điểm tịch dương cả người đều n g giá hỏa này so vương đa đa đều mộng dùng thơ để hình dung hắn nhưng đặc biệt meo thế này sao lại là tại vợt ư hắn rõ ràng là tại vào chỗ chết tổn hại a cái gì gọi là mẹ nó mặt trời xuống núi ta không có đắc tội cái này giải thích a thịnh dương chửi ầm lên trực tiếp tâm tính sập tâm tính càng băng còn có tư mã lao tặc ta mẹ nó làm nhan sắc đúng không lao tử đường đường nam nhi bại thượng ngươi cho ta cả cái này luôn luôn tâm tính rất tốt hắn giờ khác này đều phá phỏng có thể nghĩ qua hôm nay chuyện này sẽ nhắc lên cỡ nào kinh người nhiệt độ đến lúc đó toàn lưới đều là mình bị phi ổ dạ đâm chết bốn trang diện kia riêng là ngấp lại tư mã lao tặc liền một trận lương phát lạnh bốc ngựa cái này ngay cả ném đi được rồi hạ bàn nhất định phải làm b ả o ý gờ cái này nếu không để một truy hai về sau chúng ta đều không mặt ra cửa a tịch dương cùng tư mã lao tặc nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương đấu trí nếu như không muốn trở thành ngạc luân vậy cũng chỉ có thể xê cho tất cả mọi người nhìn cái này liên quan đến lấy bọn hắn tôn nghiêm a song phương trong phòng nghỉ phát sinh sự tình ngoại trừ trong đội nhân viên công tác không có những người khác biết rất nhanh dài trung bình thời gian nghỉ ngơi kết thúc song p ư ơ n g tiến hành bờ tờ bờ ó hai bắt đầu nếu như cái này bàn thua trận cái kia chính là bị i g mở màn chiến trực tiếp hai không thăng thêm cái kia hôn trướng giải thích bọn hắn tuyệt đối phải một đêm thành danh mặt trời xuống núi đợi chút nữa lao tử liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là mặt trời cao cao thăng lên ta muốn ngày chết đủ k ẻ ngày chết tất cả mọi người t h ị c h dương thật nổi giận hắn đôi huấn luyện viên liền mánh liệt thân thỉnh huấn luyện viên cho ta tuyển dễ n ẹ i tổng ta thanh này muốn cắn đủ k ẻ ra không được tháp phòng ngự còn có ta huấn luyện viên cho ta tuyển m i rộng ta muốn p h u n năm cái phun nát ghế bình luận bên trên da hỏa kiếm miệm tư mã lao tặc cũng là một mặt tức giận biểu lộ nha. thanh này ó mg không đơn giản a theo song phương không ngừng bập tờ là nhất minh hai mắt tỏa sáng nói chỗ đó không đơn giản di tạ thuận thế hỏi đi qua điều chỉnh nàng đã công nhận là nhất minh là trên mạng những cái tia ls t ảnh hưởng tới mình bên cạnh kk rõ ràng liền là một cái tư tưởng đoàn chính tiểu lãi của má bốn s số liệu một cái đều không chướng nhưng tác giả vẫn là tăng thêm một cái chương t i ế t a số liệu quyết định một quyển sách vận mệnh mời thật to nhóm không cần k é o kiệt đưa trong tay hoa tươi đánh giá phiếu đều đưa tiện a quỳ cầu chứ bảy cái này giải thích ghê gớm a cầu hoa tươi chứ bảy cái này giải thích g ê y gương a cầu hoa tươi hoàn toàn chính xác không đơn giản nghĩ đến hẳn là bên trên một thanh đủ kẹ nằm giết đem bọn hắn làm cho tức giận cái này bản o mg bờ tờ đã nói lên hai chữ muốn đánh thượng đan dễ nét tổng đánh ra nhện chúng đang hạ giờ ven đường càng là trực tiếp ra miệng rộng cùng tầm bộ này đội hình liền đột xuất một cái đánh chữ đánh tuyến đánh đoàn muốn từ đầu đánh tới đôi lúc này vương đa đa thì là nhận lấy chủ đề vẻ mặt thành thật phân tích nói ú c vậy cái này đem o mg hẳn là hạ quyết tâm thật lớn di tá một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nàng thật rất xinh đẹp một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đúng bất kỳ nam nhân nào đều có cực kỳ trí mạng lực hấp dẫn nói xong nàng lại đem ánh mắt nhìn phía là nhất minh nhất minh n g ư ờ i cảm thấy thế nào nghe nói như thế tất cả mọi người đang mong đợi là nhất minh phản ứng ó mg fan hâm mộ càng là nhao nhao phát mưa đạn mới vừa rồi là không coi chăm chú thanh này ho mg chăm chú tất nhiên để tiểu ig cảm nhận được bị hát cám thế lực chi phối hoặc sợ liền cái này đội hình đều có thể nhìn thấy ho mg quyết tâm tiểu ig lúc này sợ không phải nước tiểu đều muốn dọa đi ra rồi hả thổi cho ta hung hăng thổi bên trên bàn cái này giải thích thổi ig thanh này không được thổi một đợt to mg tất cả mọi người đang mong đợi la nhất minh thổi một đợt to mg bởi vì đối diện ý g đội hình cường độ cùng omg hoàn toàn chính xác không phải một cái cấp bậc bên trên đem như vậy c đủ kẹ thanh này thế mà khóa chặt mạ cài dự định đến một đợt chính phản tay dạy học vậy liền coi là làm đánh g i ã nỉnh vương lại còn cứ vậy mà làm một cái heo m g ộ i chỉ từ đội hình nhìn lại thượng giác đều không có tuyến quyền cái này còn chơi cái cài bữa omg hoàn toàn chính xác bị đánh g i tính tình nhưng cái này đội hình chọn là t h ậ nát la nhất minh nói lời kinh người lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người ốc mg đám f a n hâm mộ đương thời an vị không ở cái này mẹ nó không phải trận tròn mắt nói lời bịa i đặt nát ngươi nói với ta nát đến chỗ nào nói không nên lời ta xông chết ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp trai có tiết mục hiệu quả liền có thể muốn làm gì thì làm bàn phím hiệp cũng mặc kệ ngươi lớn lên đẹp trai không đẹp trai ta bàn phím đã đói khát khó nhịn tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong la nhất minh cấp giai đoạn dưới nát lý do ở nơi nào nhất minh ngươi cũng không thể khuynh ư ớ n g ý g à cái này đội hình tính công kích kéo căng ý g thượng g i á tự nhiên thế yếu vương đa đa cũng không nhịn được mình coi như trò chơi lý giải không bằng la nhất minh nhưng tổng không đến nổi ngay cả đội hình đều xem không hiểu a người muốn nghe văn vẫn là võ la nhất minh cười nói còn chút xu mà võ văn vương đa đa thử thăm dò nói ra nghĩ đến đây cũng là tương đối có lý có cứ ý tứ a văn liền là thanh này ig dự định chính phản tay dạy học y đồ giết người chu tâm thượng đan m à học cải đánh ra sẽ dù an y, trung đan gì giờ, ven đường sẽ ạ dạ c ả n tổ hợp bộ này đội hình nhưng thật ra là không thiếu tổn thương chủ đánh đoàn chiến chơi liền là một đoàn chiến lôi kéo càng về sau giá trị càng cao tương phản mở g bên này bộ này đội hình bởi vì không có hàng phía trước đoàn chiến có thể nói là một đợt sóng không có bất kỳ cái gì lượn vòng cùng lôi kéo không gian càng về sau dễ nẹ tổng c ù n g bằng tác dụng liền sẽ càng thấp thậm chí đến cái này hai một cái là siêu cấp binh một cái là pháo xa binh một phiên ngôn luận có lý có cứ làm cho người tin phục tại cái này giải thích kiến thức chuyên nghiệp thiếu thốn thời kỳ căn bản cũng không có giải thích dám thao thao bất tuyệt tiến hành phân tích không hiểu là thứ nhất mấu chốt nhất là một khi phân tích sai tuyệt đối sẽ bị những cái kia chân chính h i ể u trò chơi đám dân mạng điên quần ân cần t h a m hỏi cái này giải thích kiến thức chuyên nghiệp thật mạnh à. hẳn cái này trò chơi lý giải đều có thể khi huấn luyện viên hoàn toàn chính xác cùng giải thích nói một dạng càng đến hậu kỳ bên trái đội hình càng không dùng trừ phi kinh tế ưu thế đầy đủ to lớn thì ra là thế hiểu hiểu cái kia vừa mới đa đa vì sao nói bên trái đội hình rất như bức cái này chẳng phải là nói rõ đa đa trò chơi lý giải không được ngược lại khẳng định là không bằng mình ca trực tiếp phòng bên trong không thiếu mạnh nhất vương giả cao chơi bình thường đạt tới cái này đẳng cấp đều tương đối hiểu trò chơi cái này kiến thức chuyên nghiệp tới làm huấn luyện viên đều không mao bệnh a phong nghị ở trong tô tiểu lạc đều có c h ú t n ộ n g tại chức nghiệp vòng giải thích địa vị rất thấp tuyển thủ xem thường huấn luyện viên xem thường thậm chí bởi vì một số giải thích nịch thiên ngôn luận một lần để người trong nghề chắn ghét nhưng bây giờ tô tiểu lạc phát hiện mình sai trên đời này là có người tài ba đó a ta phát hiện nguyên lai、like、ta cũng không phải là xem thường giải thích mà là xem thường những cái kia không hiểu trò chơi còn mù bình phán giải thích cái này giải thích trò chơi lý giải rất cao a t h ủ y cũng là hai mắt tỏa sáng bình luận hắn đều có chút khâm phục cái này đang giải thích trên ghế trầm rãi mà nói người trẻ tuổi luận tuổi tác liên cùng mình không kém bao nhiêu đâu cái này giải thích ghê gớm một bên khác ó mờ g huấn luyện viên tại trở lại phòng nghỉ sau thấy cảnh này cũng là nhịn không được nói ra lúc này ghế bình luận bên trên vương đa đa gấp tờ s lần nữa tăng thêm không chương h tám h i ế tranh tài không phải chém chém rất riết là bài binh bố trận câu hoa tươi chương tám tranh tài không phải chém chém g i ế t g i ế t là bài binh bố trận c ầ u hoa tươi la nhất minh một phiên ngôn luận đã dẫn phát kịch liệt tiếng vọng trực tiếp phòng bên trong thậm chí đều có người bắt đầu chất vấn hắn trò chơi hiểu nhưng lâu dài giải thích vương đa đa cũng không cho là mình lý giải là sai lầm lời tuy như thế nhưng đội hình mở cờ bản thân liền là một loại đánh cược ông g xuất ra bộ này đội hình vì chính là giai đoạn trước có thể làm được sự tình đấu trường phía trên bản thân liền là thay đổi trong nháy mắt sau một khắc sẽ phát sinh cái gì dù ai cũng không cách nào đ o á n trước ông g giai đoạn trước làm đến chuyện bộ này đội hình giá trị liền đánh tới không phải sao tranh tài giảng cứu liền là một cái chủ động tính một bước trước từng bước trước chẳng lẽ không phải cái đạo lý sau này mấy lời nói này cũng là đưa tới không ít nhận đồng thanh em liền ngay cả một chút câu lạc bộ huấn luyện viên đều là công nhận n g ư ờ i sai tranh tài thắng bại cũng không phải là xem vật lý mà là bài binh bố trận chân chính đọ sức trên thực tế từ bờ tờ một khắc này lại bắt đầu nếu như hai cái đội ngũ chiến đấu song phương thực lực tổng hợp gần thắng bại đều là năm mươi lăm ở làm như vậy huấn luyện viên liền cần từ đội hình ra tay đi tại trước khi bắt đầu tranh tài n g h i ê n g thắng bại cán cân nghiêng một bộ đội hình là có cụ thể giá trị la nhất minh nói không đội không chậm tất cả mọi người là chăm chú lắng nghe tại thời kỳ này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế tỉ mỉ phân tích ở trong đó bao quát t i ê n lặng quan sát lờ đờ lờ các đại câu lạc bộ huấn luyện viên cùng một chút đám tuyển thủ bọn hắn cũng đều phát hiện cái này mới giải thích là có cái gì cũng t ỷ như ý gợi bộ này đội hình bởi vì đoàn chiến lợi hại các hạng số liệu tự nhiên dẫn trước dẫn đến bọn hắn bộ này đội hình tại đối mặt bên trái thời điểm dù là song phương kinh tế t r ê n lệch 2000 đều có thể đánh có đến có vẻ cho nên bộ này đội hình phỏng đoán cẩn t h ậ n là giá trị hai n n h ư vậy omg xuất ra bộ này chỉ có giai đoạn trước ưu thế đội hình mang ý nghĩa bọn hắn tại tranh tài thời gian đi vào m ư phút thời、điểm. ít nhất đều cần dẫn trước 2.000 khối kinh tế mới có thể cùng chi chống lại đây vẫn chỉ là ít nhất đã lựa chọn kiếm tàu thiên phong chính là vì thắng vậy đã nói rõ 15 phút c h í ít cần phải có lấy 3.000 khối kinh tế dẫn trước mới có thể đem phần thắng mở rộng trong lúc này còn không thể bị ig ngăn chặn cho s o n g c đi phát dục cho nên phải không ngừng lợi dụng lớn nhỏ lòng đi tìm cơ hội đánh nhau không cho đối phương cơ hội thở dốc có thể nói chỉ cần không phải kinh tế dẫn trước tại 20 phút thời điểm đạt tới 4 ố 0 0 ă m càng về sau biến số lại càng lớn tự mình đội hình cũng liền càng yếu như vậy omg tại m ộ phút cần đánh ra ba khối ưu thế hai mươi phút thời điểm cần phải có bốn năm n g à n kinh tế ưu thế tài năng cam đoan chắc thắng muốn thỏa mãn hai cái này trước đưa điều kiện đối với h omg tới nói lớn bao nhiêu khả năng la nhất minh thanh âm có thể thấy rõ ràng hắn cái này tỉ mỉ phân tích để hiện trường thậm chí là trên mạng hơn chục triệu đám dân mạng đều là nghe say x ư ơ n g ngon lành thậm chí liền ngay cả một chút tuyển thủ chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên đều ngây ngẩn cả người phong nghị ở trong h omg huấn luyện viên càng là tại chỗ liền mộng cái này bá thành vương đa đang mộng hắn tuyệt đối không nghĩ tới liền một bộ đội hình vậy mà có thể phân tích ra nhiều đội như vậy đến cho dù đối với mình lý giải tự tin đi nữa giờ khác này hắn cũng tiết k h í đủ loại trật tự bày ở trước mắt cái này khiến hắn hiểu được đồng thời cũng biết ó mg sát xuất lớn là muốn mười l phút dẫn trước 3 a ngàn khối kinh tế đối thủ vẫn là bên trên một bàn toàn phương vị đem bọn hắn giết lung tung ig cái kêu mẹ nó so với lên trời cũng khó khăn a với lại cái này cũng không thể chắc thắng cái này đặc biệt meo ó mg còn đánh cái gì a tam thành đô cho cao làm sao mới chỉ có ba thành di t a một mặt mê mang t o mò hỏi bộ này đội hình không phải giai đoạn trước ưu thế rất lớn sao m ư phút cầm tới ba n g kinh tế dẫn trước không khó làm a nàng những lời này. lập ờ i này. l tức liền để những cái tia chân chính h i ể u trò chơi người cười lên tiến tới nhưng thời đại này đại đa số người là không có trò chơi lý giải vì vậy cũng cùng gì ta có đồng dạng hiếu kỳ liền đúng vậy à chỉ cần m ộ ư ơ i năm phút cầm tới ba n g h n kinh tế dẫn trước chẳng phải ok cái này khó sao hệ lụy sẽ đánh giá cạc cạc máy liệt hệ lụy sẽ tăng thêm dễ nẹt tổng là mạnh nhất thượng g i ã tổ hợp ta cùng ta huynh đệ chơi bộ này thượng dã mười bản có thể r ế t lung tung chín bản một cái m ạ tại bộ này tổ hợp trước mặt làm sao ngăn cản ta cam đoan mười phút đồng hồ hắn có thể chết ba lần c n dễ nẹt tổng thật rất mạnh tốt ta. dạng này ngôn luận xuất hiện tại trực tiếp phòng nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập vinh đệ ngươi nói là thanh đồng cục sao đù kệ là ai ngươi biết không nghề nghiệp thi đấu vòng tròn sở dĩ là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn là bởi vì hắn đại biểu trong nước cao nhất điện cạnh tiêu chuẩn mà đồng thời người này lại là năm ngoái vô địch thế giới muốn bắt bạo đủ kệ đơn giản như vậy đủ loại ngôn luận không ngừng hiện lên đối mặt loại tình huống này la nhất minh cũng là một mặt cười khổ mở miệng tại tranh tài ở trong một cái đầu người giá trị ba trăm khối bởi vì bỏ mình sở dĩ phải dẫn đến mình ăn không được kinh tế mà đối thủ có thể ăn cứ kéo dài tình huống như thế một cái đầu người sẽ kéo ra t r ê n lệch bình quân v ị năm trăm muốn cầm tới ba n g h n khối kinh tế dẫn trước cũng liền mang ý nghĩa mười lăm phút o mg cần phải có sáu người đầu l ĩ n h trước bình thường xuất hiện loại tình huống này tại chức nghiệp vòng có một cái mọi người đều biết thuyết pháp di tạ cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng thuận thế hỏi cái gì thuyết pháp người m á y cụt la nhất minh dở khóc dở cười a nàng ngây dại nhìn xem trước mặt thiếu nữ dáng vẻ khả ái la nhất minh cười sờ sờ nàng m ú i ngọc tinh xảo thuận m i ệ n nói ngươi cảm thấy một cái bên trên một trận gần như giết lung tung đội ngũ tại o mg trước mặt giống như là người mãy sao cái này hỏi、thăm. trực kích linh hồn ý、e、g tại ó mg trước mặt giống người máy sao bên trên một trận trong trận đấu đủ kẹ năm giết phi ô dạ còn rõ mồn một trước mắt ngoa tạo cái này mẹ nó tranh tài đều không bắt đầu thắng bại trước hết rốt cuộc m ấ u chốt nhất là có lý có cứ ta không cách nào phản bác cái này giải thích là cái thần a nguyên lai tranh tài còn có nhiều như vậy chi tiết ta vậy mà đều không biết ta phát hiện ta hiện tại bỗng nhiên có thể xem minh bạch so tài cái này giải thích liền là lờ tờ lờ phúc t i n h a người xem lập tức liền nổ t s cảm tạ thật to nhóm ủng hộ ba giờ sáng tiếp tục tăng thêm có số liệu thật to nhóm đều đưa tới a tác giả muốn lá gan chết mình chương chín thi đấu còn xem phong thủy giảng cứu thiên thời địa lợi cầu hoa tươi chương chín thi đấu còn xem phong thủy giảng cứu thiên thời địa lợi cầu hoa tươi ra hỏa này đơn giản liền là thần nhân a ý gờ trong phòng nghỉ a thủy đang nghe la nhất minh lời nói về sau tại chỗ kinh động như gặp thiên nhân thậm chí hắn nhìn về phía tô tiểu lạc theo bản năng đốt q u c g a quản lý ta cảm giác la nhất minh trò chơi lý giải thậm chí còn muốn tại ngươi phía trên a vừa dứt lời A Thủy lần i thức này h mình, nói sai, tự mình quản lý thế nhưng là nổi danh khí lượng tiểu. Hắn một câu nói quản sai, tự lý l tại、a、Thủy ngữ vô lần, không biết nên nói cái thời không ngữ lươn lần, nên gì vô đến i Lại Tiểu m âm Lạc nghe thanh chuyển được đ Tô cái thích phiên là t ạ a thủy chí huấn đại đa số lờ lờ tờ mở ộ bức trên ự mình mắt mình một bình quản lượng tiếng nghe phán khí thích tiểu giải lý là dưới được t cái có hắn,、đối、phương không chỉ có không sinh khí, ngược lại một mặt quý tài công nhận đối lại có m ộ thực mặt tài quý công n ậ n phương.、Cái、này nó Trên đối đoạt Cái tiểu h lạc là mẹ tô t bị đoạt xa sao. xa tế có ý nghĩ này không đơn thuần là tô tiểu lạc nếu là hắn có thể tới chúng ta lng chỉ giáo ta về sau còn dùng vì bờ tờ phát sầu sao cái này cho chơi lý giải t h ầ n á đơn giản khó trách con hàng này có thể bị lờ tờ đặc biệt tuyển chọn trở thành giải thích thường nói rèn sắt còn từ tự thân cứng rắn cái này một mình ta đã không phải là tự thân cứng rắn mà là mẹ nó cứng rắn đến chân trời a hắn quá hiểu đội hình a ngươi nói với ta những loại người này giải thích không phải huấn luyện viên các loại hắn được phá cách tuyển chọn chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện một cái mấu chốt hắn mới mười tám tuổi ngoa tạo ngói này giờ khác này đủ loại tiếng kinh hô từ lờ v ờ lờ từng cái đội ngũ phòng nghỉ ở trong truyền đến thậm chí không thiếu một chút đang tại tự mình câu lạc bộ trụ sở huấn luyện ở trong quan sát trực tiếp đ ỉ n h tiêm đám tuyển thủ đều từ đáy lòng nói một câu xúc động điện cạnh vòng lấy thực lực vi tôn dưới mắt xuất hiện một cái trò chơi lý giải đổi mới tất cả mọi người nhận biết giải thích đối mặt vị này phân tích bao quát tu di s ư ở n g trưởng này một ít lờ đợ lờ siêu nhân khí tuyển thủ đều đối nói nhìn má than thở tâm phục khẩu phục mà la nhất minh tuổi tác cũng tại chức nghiệp vòng ở trong nhắc lên một đợt chưa từng có chấn kinh mười tám tuổi giải thích trò chơi lý giải tại huấn luyện viên phía trên lúc này cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nếu để cho hắn trở thành huấn luyện viên đ ỉ n h phong kỳ đến bao lâu 5 năm năm mười năm không người nào dám khẳng định đối với mình một đợt ngôn luận đúng các phương tạo thành tiếng vọng la nhất minh cũng không hiểu biết hắn chỉ biết là cái này đợt mình lửa t keng chúc mừng chủ ký sinh n ô n luận dẫn phát dân mạng kịch liệt tiếng vọng thao tác năm tàu vị năm dự phan năm hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp bên thai bờ chuyển đến mỗi một lần tăng lên trị số cao tới năm hơn nữa còn là t o à n phương vị các hạng thuộc tính cân đối tăng lên yên lặng tại loại cảm giác kỳ diệu này ở trong đơn giản không nên quá thoải mái hắn là tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là một đợt phân tích vậy mà liền có thể dẫn tới kịch liệt như thế tiếng vọng nếu là tại chính thức giải thi đấu bên trên hắn kích tình giải thích đến lệnh tất cả người xem đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cái k i ế lại nên vì chính mình mang đến kinh khủng bực nào tăng lên nghĩ tới đây la nhất minh lập tức cảm giác mình thông hướng vô địch xuất sơn con đường càng thêm thông thuận cùng quân minh ta thật phục lờ lờ có người dạng này giải thích là ta thi đấu khu vinh hạnh a n g ư ơ i tới làm giải thích thật khuất tài vương đa đa nhìn mà than thở thanh n â m từ bên thai chuyển đến đánh gãy la nhất minh suy nghĩ một minh ca tới làm giải thích thật khuất tài hắn hoàn toàn có thể trở thành đỉnh tiêm chiến đội huấn luyện viên ta trước kia cảm giác mình sẽ chơi lờ hó l hiện tại mới phát hiện mình trò chơi lý giải tại minh ca trước mặt đơn giản liền là trò cười một dạng minh ca ngươi là thần của ta a ba kỳ thật cũng bất khuất mới suy nghĩ kỹ một chút chúng ta thực sự cần dạng này một cái giải thích đến làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn h i ể u tranh tài mà không phải chỉ biết là xem ai càng có thể tú lại ngay cả ở trong đó một điểm chi tiết cũng đều không hiểu theo ta được biết lờ t ợ lờ giải thích tuổi tác nhất định phải vượt qua hai mươi tuổi hiện tại ta rốt cuộc minh bạch chính thức vì sao đặc biệt để hắn trở thành giải thích liền cái này trò chơi lý giải n g h i ề n ép bút bê cùng lờ bọn h ắ n a kỳ thật ta cùng ưa thích minh ca giải thích tranh tài chi tiết nói thí dụ như phi ố giả kiếm vừa mảnh vừa dài hhhhh người là hiệu minh ca các loại tiếng nghị luận tràn ngập tại hiện trường chính thức trực tiếp phòng ở trong cũng là tràn ngập vô số mưa đạn liền ngay cả di tạ lúc này nhìn về phía la nhất minh ánh mắt đều tràn đầy tiểu tinh tinh nàng một đôi mắt có ánh sáng rất sáng bị loại này gợi cảm nữ thần lấy như thế sùng bái ánh mắt đối xử dù là la nhất minh biểu hiện rất bình tĩnh nhưng nội tâm vẫn là lên gợn sóng lần này mình ra la nhất minh ghe mắt cười nói từ di tạ gật đầu lộ ra mười phần ngu thuận chỉ là nghĩ đến la nhất minh vô ý ở giữa đụng vào động tác của mình để trong nội tâm nàng hiệu con xung loạn không hiểu suy nghĩ lung tung đây là văn vậy ngươi trước đó nói võ giải thích là ý gì d ì tạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng truy vấn cái này sao la nhất minh bỗng nhiên trầm âm trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hội tụ tới vô số người xem càng là trông mòn con mắt Bao quát đ ó mg huấn luyện viên n g h e xong la nhất minh phân tích hắn sớm đã bị chấn kinh đến đầu g ạ p xuống đất lúc này càng là một mặt thụ giáo biểu lộ dự định thực tình học thập cái k i a chăm chú bộ dáng thậm chí đều xuất r a quyển vợ nhỏ bắt đầu nhớ người có cảm giác hay không có mg ở đội hình giống vườn m á c thú la nhất minh bỗng nhiên cười ném ra ngoài một vấn đề vườn mách thú bốn tớ sáng tiếp tục tăng thêm hôm nay thứ chín càng cảm nhận được tác giả nghị lực sao nếu như cảm nhận được xin mời đem số liệu đưa ra hoa tươi đánh giá phiếu ta tất cả đều lớn chỉ cần thật to nhóm đưa tác giả mỗi ngày đều mời trường mệnh đều cho các ngươi chương mười vườn bách thú đội hình như thế nào chiến qua anh hùng cầu hoa tươi chương mười vườn bách thú đội hình như thế nào chiến qua anh hùng cầu hoa tươi thật đúng là ấy dê nét ổ n g et lice gà con thiểu côn trùng cùng có óc cái này cũng không phải liền là vườn bách thú mà di tạ hai mắt tỏa sáng lộ ra thập phần vui vẻ nàng kiến thức chuyên nghiệp cũng không cường nhưng vóc người xinh đẹp tròn nên có thể trở thành đang học giải thích dưới mắt rốt cục có mình có thể nhìn hiểu chi tiết d ì ta lộ ra thập p h ầ n vui vẻ một đôi đẹp mắt mắt to hiếp lại thành một nhà cười hì hì nói nàng thanh â m rất t i ế n thay nói đi nhìn về phía la nhất minh t r ắ n g n ó n trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nhanh khen ta cái này cũng có thể trở thành n m m gờ đội hình không tốt lý do vương đa đang m ộ n ngươi cho rằng đâu ta hỏi ngươi t h ư xưa hành quân đánh trận g i ả n g cứu chính là cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa nếu như nói trước đó là thực lực bọn hắn bên trên sẽ thua nguyên nhân như vậy hiện tại liền là bọn hắn tại thời vận b chứ cắt lượng mượn gió đông sự tỉnh biết ta đây chính là thiên thời địa lợi tầm quan trọng ngươi tuyển một đống tiểu động vật đi cùng nhân gia anh hùng đụng ngươi không nổ a i nổ tại vận thế bên trên ó mg cũng đã thua la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói phốc phốc đối mặt lần giải thích này dị ta đương thời liền cười khanh khách liền ngay cả là uy tín lâu năm giải thích vương đà đà cũng mộng còn có thể chơi như vậy còn có thể như thế trọn còn có loại này đạo lý phốc ha ha ha cái này mẹ nó cái này bức để ngươi trang tự nhiên mà thành a ta nằm mơ cũng không nghĩ tới đánh cái trò chơi lại có chú ý nhiều như vậy cùng thuyết pháp tạ ơn minh ca để cho ta biết những này bằng không ta cả một đời mơ mơ màng màng được chống người một chết cười lão tử cái này giải thích là nơi nào tới thần tiên a ta tìm được trước kia xem so tài sẽ ngủ nguyên nhân tranh tài đánh không tiết mục hiệu quả thật không phải là nguyên nhân nguyên nhân chân chính là khi đó minh ca còn không có suất đạo a có dạng này giải thích liền xem như nhàm chán cực độ lúc trước chờ đợi hoàn cảnh ta đều nguyện ý quỳ xem hết dân mạng tập thể cười rút đối mặt lý do này omg phan hâm mộ càng là một lần bạo tạc ta mẹ nó xả đạo a thiên thời địa lợiều tới vẫn được quân đánh trận bài binh b ố trận ngươi thật đặc nương hợp lý đánh trò chơi là đang chiến tranh a cái này đặc biệt meo t i n h khiết ngụy biện a làm omg f a n hâm mộ ta rất muốn phản bác hắn nhưng con hàng này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ có lý có cứ d á n g vẻ để cho ta trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm sao phản bác hắn quá sẽ giảng đạo lý a dạng này chơi lời nói ta không phản đối xóa tấm bảng omg gặp lại là cá nhân đều biết là ngụy biện nhưng làm sao l i ê n lời nói này vậy mà làm cho tất cả mọi người đều không biện pháp phản bác cái này giải thích quá sẽ ta mẹ nó ta tuyển vấn bách thú đội hình vận thế bên trên liền bại trời ta a ó mở gờ huấn luyện viên đều nộng nhưng nghĩ tới la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ hắn vẫn là yên l ạ c đem thiên thời địa lợi cùng bốn chữ ghi tạc quyển vợ nhỏ bên trên huấn luyện viên cái này thật phải nhớ xuống tới sao ta cảm giác hắn đang làm tiết mục hiệu quả dự bị tuyển thủ nhìn thấy tự mình huấn luyện viên đều cử chỉ điên rộ hảo tâm mở miệng khuyên bảo đường ngươi đang chất vấn ta huấn luyện viên hung thần áp sát nhìn lại không phải không phải dự bị tuyển thủ lập tức liền bị hụ dọa vội vàng khoát tay vậy là ngươi đang chất vấn một thiên tài huấn luyện viên càng tức giận hơn tính. Xem như thế đi. nghĩ đến đắc tội một cái giải thích dù sao cũng so đắc tội tự mình đại lao tốt dự bị tuyển thủ nói như vậy về sau ngươi đừng nghĩ đăng tràng lại nhìn một năm máy đun nước a một phiên ngôn ngữ như là sấm sét giữa trời q u a n ba dự bị tuyển thủ n ộ n g cái khác nghề nghiệp kiếp sống cứ như vậy vẽ lên dấu trầm t r ọ n bởi vì một cái làm hiệu quả giải thích mẹ nó a k e n chúc mừng chủ kỳ sinh dẫn phát dân mạng kịch liệt tiếng vọng k e n thao tác một k e n dự phát một keng tổn thương tính toán một tùy y chơi một cái n g ạ hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là không ngừng truyền đến hắn đang kéo dài mạnh lên la nhất m i n h tâm tình đơn giản không nên quá tốt lúc này song phương đã bắt đầu tại tuyến bên trên lẫn nhau làm tựa hồ là bởi vì bên trên một bàn bị đánh bạo bị ủy khuất nguyên nhân tịch dương thay máu dị thường tích cực nói ta mặt trời xuống núi hôm nay lão tử liền muốn ngày chết chỗ cùng người h u y n h đệ ta đem hắn lượng máu đ ẹ thấp trực tiếp đỏ xanh bờ uff soát xong cùng ta cường sát tịch dương tại trong đội trong giọng nói cùng phe mình đánh giá c â u thông lấy không có vấn đề huỳnh đệ hôm nay cả nước người xem đều sẽ nhìn thấy đẹp nhất tịch dương mặt trời sắp dâng lên vượt sáu rất biết thổi đồng đội hai câu nói trực tiếp để tịch dương tại chỗ cao trào không được lập tức hắn thay máu càng phát ra tích cực thậm chí muốn khiêng binh tuyến cùng mạ cải đi làm tịch dương đấu pháp rất cấp tiến bên này hệ lì s ệ soát s o n g đỏ hướng thẳng đến lam bờ uff chạy tới không có để ý sáu chim cùng ba sói là dự định hai cấp vượt lên a mọi người đều biết hệ lì s ệ dễ nét tổng bộ này tổ hợp vượt tháp năng lực ở trên dã tổ hợp cường độ bên trong xếp tại thứ nhất nhất là mục tiêu vẫn là một cái mạ o cải cái này đợt đủ kẻ thật có thể sẽ bị nặng a dù sao hắn chỉ là một cái mạ o cải lượng máu bảy mươi phần trăm liền là hai người chém giết tuyến vương đa đa trò chơi lý giải là có đối với trên sân cục diện nhìn rất thông thấu tựa hồ là bởi vì thứ nhất trận la nhất minh giải thích quá mắt sáng nguyên nhân h ắ n cũng bắt đầu học đi dự phán tuyển thủ động tính n g ư ơ i nói không sai như thế vận hành đồng đẳng với minh bài có thể nhìn thấy ý g đã nhìn rõ không nói thậm chí đều dự định muốn đối tịch dương độc thủ la nhất minh tiếp lời để nói ra hoặc là từ bắt đầu một khắc này ý g liền đã thiết lập tốt ứng đối chiến thuật rs buổi sáng xem so tài di giờ g thật mạnh à giữa chưa mười giờ rồi ngủ ngủ ủy câu một đợt số liệu ủng hộ cuối cùng chương mười một người chi tiết không sai nhưng ta chi tiết tại người phía trên cầu hoa tươi chương mười một người chi tiết không sai nhưng ta chi tiết tại người phía trên cầu hoa tươi ven đường x ạ dạ cản ban đêm tuyến thậm chí bảo xanh lam rơi còn cố ý kháng lam bờ uff một cái công kích rơi mất lượng máu cái này ý đồ rất rõ ràng thao tác rất v ụ về l i ê n cùng một cái mỹ nữ đã lột sạch quần áo đi đến trước mặt ngươi sau đó chỉ sợ ngươi không tin một dạng nói cho ngươi ngươi nhìn ta là nữ nhân thử hỏi chân chính đỉnh tiêm online mỗi một giọt máu lượng đều rất mấu chốt không công t ổ n thất một cái có thể chống được một phát phổ công lượng máu nếu như bị đối thủ nắm lấy chi tiết này lúc đầu nên ưu thế đối tuyến đều sẽ ở thế yếu nhưng hết lần này tới lần khác ó mg bên này tin tưởng cái này vụng về diễn kỹ la nhất minh một mặt bất đắc dĩ nói tự hồ là vì hô ứng lời của hắn đạo diễn trực tiếp cho đến tư mã lao tặc cùng tiểu ngũ màn ảnh nổi bật trong tấm hình tiểu ngũ không ngừng nói chuyện đồng thời còn tại tin dấu chấm hỏi tư mã lao tặc cũng là liên tục gật đầu trên mặt biểu lộ có chút hưng phấn cái này hai hàng còn tưởng rằng mình rất cơ chí tại dính dính tự hỉ kỳ thực hoàn toàn ở ig trường không phía trên trí thông minh đã bị đẻ xuống đất ma sát la nhất minh mặt mũi tràn đầy im lặng nói xong nghe nói như thế di tạ có chút không hiểu điều này nói do cái gì đúng a cái này có thể nói do cái gì không phải liền là bị lừa dối một đợt lại không thể hình thành đánh g i ế t không ít người xem cũng là nhìn không rõ ràng cho lắm nhưng làm hợp tác vương đa đa đã bừng tỉnh đại n ộ muốn x ẻ ra chuyện một chút có thể xem hiểu trò chơi cao chơi cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến n o ạ tạo seju ali là đỏ mở hắn soát xong đỏ lên e lì xệ còn tại hướng la mở lĩnh vương đã thao túng s ẻ rủ ạ n ì đi bên trên ý gờ lại muốn hai cấp bắt lên mưa đạn trong nháy mắt liền nổ đống đốc ngươi xem một chút đ ỉ n h vương ở nơi nào nhìn xem gì tạ một mặt ngốc manh dáng vẻ la nhất minh rợ khóc rợ cười nói ra nghe vậy dì tạ ghé mắt nhìn lại lập tức liền kinh ngạc tựa hồ là vì hô ứng la nhất minh lời nói đạo diễn cũng cho đến đ ỉ n h vương s ẻ rủ ạ n ì một cái nổi bật x o á t xong đỏ bờ uff về sau một điểm do dự đều không có trực tiếp ngựa không ngừng vó hướng phía lên đường đi đây là muốn hai cấp bắt lên a ta hiểu được ven đường sở d i thua thiệt lượng máu bị lam bờ uff đánh một cái mục đích đúng là vì để cho tư mã lao tặc cùng tiểu ngũ cho rằng đánh giá là lam khai cho nên để o mg bên này bung lòng cảnh giác tịch dương lúc này mới dám tùy ý cùng đủ kẻ thay máu đây là cái b ậ i hoa di t ạ bừng tỉnh đại ngộ nàng mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn đương thời liền có một loại xem thấu hết thể cảm giác thành k i ể u nhìn xem nàng cái này dáng vẻ khả ái la nhất minh bị manh đến ig chiến thuật liền là ngay từ đầu hai cấp bắt lên lao thiên gia a dễ nẹ tổng kháng tiểu binh thay máu lượng máu quá thấp a cái này đợt hai cấp chân đạp đỏ bờ uff sẽ rủ ạ n ỉ là có lưu nhân thủ đoạn hai cấp bắt lên x u ấ t kỳ bất ý khả năng giao tránh đều phải chết vương đa đa đương thời liền kinh ngạc giờ k h ắ c này tất cả người xem đều xem hiểu ngọt tảo m ả n h a còn có loại này thao tác nguyên lai、like、t ử vừa mới bắt đầu ý g ngay tại cửa hàng ta cuối cùng minh bạch vì sao minh ca muốn b ỏ tay rồi sự tình gia k h ắ c thường tất có yêu dưới tình huống bình thường giã quái lượng máu đều là đánh giá một người ăn tại chúng ta người chơi bình thường trong trò chơi phụ trợ có thể sẽ không c ẩ n thận kháng đến giã quái tổn thương nhưng đây chính là nghề nghiệp tranh tài làm sao có thể có loại sai lầm cấp thấp này à ta hiểu được ta toàn minh bạch cái này tâm nhãn tử cũng quá là nhiều a vậy cũng không nhiều đến ta tại bắc cực đều có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít tâm nhãn tử chúng ta đều là người ngoài cuộc chỉ có minh ca đã sớm xem thấu hết thẻ và minh ca n h ư bức người này là giải thích hắn đặc biệt meo đi đánh tranh tài kém cỏi nhất cũng phải là cái nhất lựu tuyển thủ a phù ta giờ khác này người xem cũng là giật mình đại minh bạch tất cả đều xem hiểu lập tức các loại sợ hãi thán phục cùng thổi phồng la nhất minh mưa đạn tại trực tiếp phòng bạo tạc không ngừng hiện lên điên cuồng quét sạch nhìn xem đỉnh vương từng bước một chạy tới lên đường chỗ cùng người đều có một loại xem t h ấ u hết thẻ cảm giác rõ ràng là người xem giờ khác này bọn hắn lại có đại nhập cảm phản phất thân lâm kỳ cảnh là mình đang đánh tranh tài một dạng từng cái đấy lòng hiện ra cảm giác thành tiệu chờ mong cảm giác tập thể thay vào nói bọn hắn tại t ầ n thứ nhất kỳ thật có chút miết cưỡng ó mờ cũng là có mình dự định lên đường thay máu liền là một cái đánh g i ã muốn tới bắt lên tín hiệu dưới tình huống bình thường địch quân đánh g i ã biết được tình huống này về sau cũng sẽ chạy tới lên đường đến phản ngồi sồn bảo hộ o n g mg cũng biết điểm này bất quá bởi vì là dễ nẹt tổng tăng t h ê m vệ、e、lì xê hai -E. v â hai đánh mạc cả cùng sẽ dù ạ nghỉ hoàn toàn là nghiền ép chính là bởi vậy bọn hắn mới chơi một tay minh bài khả ý g tại tầng thứ ba sớm tại tranh tài bắt đầu mở g i ã lộ tuyến bên trên đình vương liền xem t h ấ u hết thảy cho nên có cái này đợt thiết kế chỉ có thể nói hẻm núi không phải trò chơi mà là giang hồ ông g quá trẻ tuổi la nhất minh cảm khái nói ra một phiên ngôn ngữ lại là đã dẫn phát không nhỏ xôn xao còn có tầng này ngoa tạo ta mới phát hiện mình căn bản là xem không hiểu tranh tài a cái này mẹ nó thường thường không có gì l ạ thao tác bên trong chi tiết lại còn nhiều như vậy cái này giải thích g i ế t điên rồi a m i n h c a lý giải thật là đáng sợ hắn liền là ghế bình luận bên trên t h ầ n a ta cảm giác ta học xong thật nhiều tri thức thêm kiến thức a n g u y ê n l、like、a i xem so tài thật có thể học được đồ vật chúng ta chơi thật là cùng một cái trò chơi ta một cái t h a n h đ ồ n g hiện tại cảm giác có thể đánh qua hoàng kim tranh tài xong về sau liền mở một thành bài vị đi thử xem người vậy coi như cái gì ta một khu vương giả trước đó đều không xem minh bạch trong n à y chi tiết ta hiện tại ta cảm giác chi tiết tại cái khắc vương giả phía trên đã có thể người giả bị đụng tuyển thủ chuyên nghiệp người xem tập thể kinh động như gặp thiên nhân đồng thời tất cả mọi người đang mong đợi nội dung cốt chuyện phát triển trong tấm hình dễ nẹt tổng đã tan huyết h ệ lì xệ đang tại đuổi nhưng hắn còn chưa tới đường sông xe dù an i liền đã đến lên đường một đầu liền đem dễ nẹt tổng hút bay bờ s đi ngủ sáu giờ đồng hồ buồn ngủ quá nhưng là thật to nhóm số liệu như thế ra sức tác giả trực tiếp rửa cái mặt điên cuồng gó chữ mở làm mở làm quy câu số liệu ủng hộ Chương xôi chảo lờ đờ lờ có n g ư ờ i là thi đấu khu vinh hạnh cầu hoa tươi chương m ộ ư ơ i hai xôi chảo lờ đờ lờ có n g ư ờ i là thi đấu khu vinh hạnh cầu hoa tươi không ra dự liệu của tất cả mọi người trong màn ảnh tịch dương run một cái trước tiên liền giao ra thoáng hiện kết quả bị s ẹ rủ ạ nhỉ cùng tránh đuổi kịp đỏ bờ uff dính chặt tại chỗ a chết phật bật đủ. giọt máu đầu tiên khi thanh âm nhắc nhở chuyển đến m ộ t khắc tất cả mọi người nổ mặt trời còn không có dâng lên liền đã rơi xuống mặt trời chiều ngã về tây ruột đã đức mệnh đã đưa ngặt ở trên đường cả tại thiên a i gửi la nhất minh thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người bên hai trực tiếp truyền đạt phán quyết 6666. g h t ư ơ h ơ hay thơ hay cái này b ứ c để ngươi trang tự nhiên mà thành có lòng muốn hủy đi phá đám nhưng thật sự là cái này nam nhân q u á tú ta tìm không ra cái gì không cho hắn trang b ứ c lý do dân mạng còn phát mưa đạn cơ h ộ i là cùng một thời gian hệ thống thanh âm nhắc nhở l i ê n c u n g phun nước một dạng hàng xích hàng xích không ngừng tại trong đầu chuyển đến k e n chúc mừng chủ ký sinh t h a o t á c năm k e n chúc mừng chủ ký sinh t h a o t á c sáu k e n chúc mừng chủ ký sinh tốc độ tay sáu keng chúc mừng chủ k ý sinh phản ứng năm la nhất minh cảm giác toàn thân nóng rực lần này tăng lên quá lớn tựa hồ liền ngay cả thể chất của mình đều tại phát sinh biến hóa thập p h ầ n vi diệu vô cùng thoải mái người cũng quá thần a di tạng l y dại nhìn xem bên cạnh nam tử nàng một đôi mắt đẹp không ngừng c h à n lan lấy tiểu tinh tinh ngưỡng mộ cảm xúc c h à n lan tại trắng nón mà tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn dù là mình xem không hiểu tranh tài nhưng xử lý giải thích ngành nghề lâu như vậy cũng có thể lý giải la nhất minh trò chơi lý giải đến tột cùng là ghê và m cỡ nào nghĩ đến hắn vừa rồi đủ loại ngôn luận Tăng、thêm lúc này đối mặt toàn trường gieo họ lại là một mặt bình tĩnh dáng v ẻ d ì t a đối diện trước khí chất này tuyệt hảo thanh niên đơn giản sùng bãi cực kỳ hắn vừa rồi liền cùng liền cùng những cái kia kịch truyền hình bên trong quân sư một dạng túc trí đam mưu phóng khoáng tự do thật quá quá quá quá tuân tú rồi ba bộ ngực nhỏ kịch liệt c h ậ t trùng nàng cảm giác l ò n g của mình mà đều muốn nhảy ra ngoài ca ngươi là anh ta a ta cho ngài q u ỷ đồng dạng là giải thích vì sao tranh lệch lớn như vậy a vương đa đa người đều tê nguyên lai tranh tài thật là hành quân đánh trận, vòng vòng đan xen mỗi một cái khâu đều là tính toán đều là tâm nhân a đây là nơi nào là tranh tài đơn giản liền là xem a i đồng phát chơi càng sau a hắn kinh động như gặp thiên nhân dù là làm một cái nam nhân một cái thường thấy do lớn đại sóng thành thục nam nhân giờ phút này đều bị trước mặt thanh niên này cho tin phục triệt để khiếp sợ đến đa đa cách cục không sai nhưng còn cần mở ra nhìn thấy một cái tiền bối còn kém không cho mình quỳ xuống la nhất minh cũng là cười không được triệu hoán sư hẻm núi liền là giang hồ đỉnh cấp thi đấu vòng tròn nhìn liền là bài binh bố trận người lửa ta gạt người hiểu sao la nhất minh một mặt cao thâm mạt chắc nói nói xong hắn còn gánh vác một tay hết cái e o Cái bức này trang bức một màn, may mà hình n t ư ợ giờ là tranh tài giao diện, n ế khác n nhiên dẫn g tất h p này g ư i xem liền ệ t t i ngay cả đám dân mạng cũng lả soát lên đầy bình phong mưa đạn gia hòa này rõ ràng là chúng ta ý g tuyển thủ đánh tốt lúc này tiếng hoan hô đều hẳn là đình vương là chúng ta ý g m ớ i đúng kết quả tuyển thủ ngược lại trở thành vật làm nền tất cả bước đều bị hắn một cái giải thích cho lắp thật là ý g trong phòng nghỉ tô tiểu lạc cũng không biết nên nói cái gì cho phải một bên a thủy cũng là một mặt dở khóc dở cười bất quá càng nhiều lại là khâm phục cái này giải thích toàn thế giới phần độc nhất hắn hiểu được qua hôm nay l l sẽ nhắc lên một cố thuộc về la nhất mình phong đồng thời zerg vê đúp e các loại còn lại lờ lờ chiến đội bên trong cũng là tràn ngập các loại liên tiếp tiếng t h á n phục làm huấn luyện viên phong ca đỏ mét màu trắng nguyệt nha các loại khi nhìn đến bởi vì la nhất minh dự phán mà dẫn phát vô số đám dân mạng cảm khái lúc cũng là cười thành một mảnh tâm tình thật tốt nghị không ra cả nước người xem lần thứ nhất tán thành huấn luyện viên tầm quan trọng dĩ nhiên là bởi vì một cái giải thích nói theo một ý nghĩa nào đó la nhất minh còn tính là ân nhân của chúng ta a dù sao lấy trước thời điểm tranh tài thắng công lao là tuyển thủ tranh tài thua nổi là chúng ta khiến cho ta huấn luyện viên sinh ra tới chính là muốn cho tuyển thủ có nổi một dạng bây giờ bị một mình tiểu nói này tối thiểu về sau người xem chú ý điểm cũng sẽ đặt ở chúng ta huấn luyện viên trên thân có thể xem h i ể u tranh tài là công việc tốt à, ngẫm lại trước kia l á o tử làm ra như vậy n h ư bức bập tờ kết quả người xem lông đều xem không h i ể u ta liền rất giận ta hiện tại mới hiểu được tăng lên một cái thi đấu khu trình độ hạch tâm cũng không phải là tuyển thủ cũng không phải huấn luyện viên mà là giải thích ta hoàn toàn chính xác giải thích tác dụng liền là để người xem đều xem h i ể u tranh tài nhưng đáng tiếc trước đó không ai có thể làm đến hiện tại cuối cùng là xuất hiện một cái ngưu nhân đem cái này nghề nghiệp tác dụng hoàn mỹ phát huy ra khi tất cả người người xem đều có thể xem h i ể u thời điểm tranh tài chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ có nổi không phải mấu chốt nhất là vô hình ở giữa cũng có thể tăng lên tuyển thủ trình độ lờ đ ợ lờ có một người như vậy thật là thi đấu khu vinh hạnh một đám chiến đội đám huấn luyện viên tại khâm phục đồng thời cũng là tập thể kích động đến không được đối với la nhất minh bọn hắn nội tâm là trong lòng còn có cảm kích cùng c ả m tạo tờ s quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ chương mười ba đây là đi nhà trẻ xe câu nguyên phiếu chương mười ba đây là đi nhà trẻ xe câu nguyên phiếu cùng nay đồng thời trong trận đấu nương theo lấy một đợt một máu đưa ra vốn nên là vô hạn áp chế kêu gọi đánh giá không ngừng đến việc tháp cường sát huấn luyện quân sự đủ kệ lên đường tại trong thời gian ngắn đã rất khó phát ra âm thanh có lúc trước la nhất minh phân tích cùng giải thích đại đa số người xem cũng đều có thể nhìn ra ó mg đã bắt đầu đi xa mặt trời xuống núi còn không có dâng lên liền đã rơi xuống thật không biết tịch dương đằng sau đang nhìn mình ca giải thích về sau sẽ là phản ứng gì ha ha ha các huynh đệ mau nhìn tịch dương biểu lộ a người xem nao n a u nhạ b vừa lúc lúc này đạo diễn cho đến chiếu lại hình tượng nhất là đem tịch dương tuyển thủ thị giáp tiến hành một đợt nổi bật có thể nhìn thấy trong tấm hình tịch dương vốn là mặt mũi tràn đầy ý chí chiến đấu s ư c s ô i một bên điều khiển dễ nẹ tổng cùng mạ cả tiến hành thay máu một bên trong miệng còn tại nói gì đó trên mặt thủy trung treo tiểu dung nhưng đây hết thảy từ n ì n h vương sẽ dù ạ nghi xuất hiện một khắc này liền tất cả đều thay đổi ngoạ tao mẹ nó từ đâu tới chứ a cái này quy nhi hai cấp bắt lên xuất hiện ở tịch dương tại sẽ dù ạ nghi xuất hiện thời điểm trực tiếp run một cái ngay sau đó trong miệng hùng hùng hồ hồ làm tư thâm lờ lờ người xem không cần nghĩ đều biết con hàng này đang nói một chút cái gì phốc ha ha, ha. cái này khẽ run dày cho ra cả cười dân mạng n h a o n h a o cười vang cùng soát lấy mưa đạn có thể nhìn thấy bị xe rủ ạ n g ỉ lớn như vậy lớn cái mùi chui vào đi tịch dương miệng không ngừng động tác một trận kịch liệt run rẩy về sau hết thảy đều trở nên kẻ nhạt vô vị la nhất minh thừa cơ nói ra ba bắt đầu sao cái này mẹ nó muốn đi nhà trẻ xe cung cấp cái gì giải thích phiền phức lập lại lần nữa ta đã báo cảnh sát mưa đạn đương thời liền nổ d ì tạ tại chỗ sửng sốt một đôi lập lệ đôi mắt đẹp tràn ngập không dám tin nhìn về phía la nhất minh vương đa đa càng là trận mắt ố c mổm một mặt kinh động như gặp thiên nhân thần sắc làm nhan sắc đúng không người trẻ tuổi kia quá phong tung a la nhất minh giải thích xin chú ý lời nói của ngươi lúc này trong t hai nghe trực tiếp chuyển đến chính thức người phụ trách nhắc nhở đối với cái này la nhất minh chẳng thèm để ý keng chúc mừng chủ ký sinh dẫn phát người xem kịch liệt tiếng vọng keng thao tác một keng tốc độ tay một keng thượng đan độ thuần thục một một loạt thanh âm nhắc nhở tại hắn bên hai không ngừng chuyển đến lái xe liền có thể mạnh lên tiếp xuống theo tranh tài không ngừng tiến triển la nhất minh trực tiếp đạp cần ga một cái đem tốc độ xe ảo tới một trăm tám mươi bước đánh nhau tựa hồ là bởi vì lúc trước bị chư cho cướp đi hắn một máu tịch dương triệt để nổi giận hắn há hốc mồm ngao ngao liền muốn đi g ặ m vào cây hắn đã bắt đầu đúng cây có ý tưởng dễ nẹt tông miệng há lớn như vậy miệng vừa hạ xuống đầy miệng mảnh gỗ vụn hắn chỉ là một cái cây à hắn có lỗi gì mới sinh à. đu kẻ cũng nổi giận đối mặt bởi vì bị mình cùng chư cùng một chỗ vũ nục dễ nẹt tông tại n ổ i điên mạng trực tiếp liền là một cái cây g i ả b ả n căn đem hắn hút lại ngay cả hút mang móc hút khô ba la nhất minh ngữ tốc thật nhanh rõ rệt chỉ là song phương thượng đan đang tiến hành lượng máu tra nếu là đổi lại cái khác giải thích cũng liền một câu mang qua nhưng đến la nhất minh nơi này các loại hổ lang chi từ liền cùng không cần tiền một dạng từ miệng hắn bên trong đụng tới nghe gì tạ á khẩu không trả lời được một đôi mắt bao hàm rung động nhìn qua la nhất minh vương đa đa càng là người đều thấy chóng cái này mẹ nó tốc độ xe phải chăng có chút quá k h o a t r ư ơ n g ba cái gì gọi là bị chư cho cướp đi một máu giải thích ngươi nói cho ta rõ dễ nẹ tông t miệng há lớn như vậy muốn g ặ m cây loại l ờ i này người cũng có thể nói đi ra nhân ra chỉ là mở một cái vết ú p thật sao cây giả cái gì cây giả bàn căn Ta mẹ người ó hỏi t h chung quanh xem ta ánh mắt thật kỳ quái ta thật đang nhìn nghề nghiệp thi đấu vòng tròn a a xe này nhanh mẹ nó đã tại núi hạ dù nạ bên trên trôi đi bẹ của a yêu yêu linh sao nơi này có người công nhân lái xe nổ mưa đạn triệt để nổ đám dân mạng ngồi chiếc máy vi tính cười ngựa tới ngựa lui tốc độ tay thật nhanh gõ bàn phím tại cuồng phát mưa đạn hiện trường càng là tràn ngập một mảnh thanh âm vui sướng mọi người tập thể c ư ờ i quất một chút tiểu tỉ tỉ càng là khuôn mặt nhỏ h n g đỏ trông rất đẹp mắt dạng n à y đặc biệt phong cảnh đạo diễn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trước tiên liền cho đến một cái nổi bật ngươi Ngươi, không biết xấu hổ d ì tạo khuôn mặt hồng hồng hờn dỗi thanh âm vô cùng dễ nghe nàng một mặt nhìn lầm ngươi biểu lộ trứng mắt la nhất minh ba ta thế nào la nhất minh đơn thuần nháy mắt mấy cái một mặt thiên chân vô tả nhìn về phía dị tạo tờ s hoa tươi không động đậy tác giả còn tại bạo l á gan mỗi ngày mười chương mời thật to nhóm dành cho hoa tươi ủng hộ càng t ạ chương mười bốn di tạ hắn là lsr nhưng hắn gọi ta bà ấy cầu hoa tươi chương mười bốn di tạ hắn là lsr nhưng hắn cứ gọi ta bà ấy cầu hoa tươi thấy thế di tạ lập tức liền thở phì phò nâng lên khuôn mặt nhỏ thua thiệt nàng trước đó thời điểm còn cho rằng là la nhất minh lượng từ v ư ợ n g quá lớn cho nên mới dẫn đến nàng hiểu lầm nhưng liền vừa rồi cái này một đợt tràn ngập màu sắc giải thích di tạ dám đón chắc giá hỏa này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn thuần như vậy rõ ràng liền là lao lái xe thu danh sơn trôi đi vẻ cua cái chủng loại kia ta nhìn l ầ m ngươi ngươi hạ lưu ngươi vô s ỉ người là lao lái xe g ì tạ thở phì phò miết miệng cơn có thể ăn b ậ y l ờ i nói cũng không thể nói loạn a bảo ngay vậy la nhất minh lập tức hy sinh chính n ô n từ đường đừng dùng ngươi thế tục ánh mắt đến giải độc ta ta đây là đàng cấp tranh tài giao phó linh hồn đây là một kiện thần thánh mà cao nhã tầm mắt ngươi chửi bới ta liền giống như là đang ô miệt trực tiếp phòng ở trong hơn m ư ơ i triệu người xem nếu như ta là lao lái xe ngươi xem bọn hắn mưa đạn soát kịch liệt như vậy chẳng lẽ ngơi ư ý là đang nói các vinh đệ rất tục á c vinh đệ đều hạ lưu cái này một trận chuyển vận trực tiếp cho gì tạ đương thời liền cả sẽ không nàng đại não cùng biểu lộ giờ khác này a i đi đường đấy hoàn toàn không cách nào kiêm dung ta hoài nghi giải thích tại kéo chúng ta lên xe không cần hoài nghi hắn liền là dùng các vinh đệ làm tấm mục nhưng lời nói này ta càng không có cách nào phản bác ta tán đồng giải thích hơn một ư ơ i triệu các vinh đệ chẳng lẽ đều là lfg mạnh liệt đề nghị tạ xin lỗi chúng ta ở đâu là đang nhìn người lái xe rõ ràng liền là tại mắt thấy một trận cao n h ã mà đặc sắc tranh tài thật sao đám dân mạng c u ồ n soát mưa đạn ngươi xem một chút các minh đệ đều tức giận bảo cho nên lần sau xin không nên hiểu lầm ta loại này người thành thật có thể chứ nhìn xem gì tạ không biết làm sao d á n g vẻ la nhất minh cảm giác đặc biệt thú vị cười tại thiếu nữ tinh xảo núi ngọc tinh xảo bên trên sờ sờ mà cái kia từng tiến g bảo trực tiếp đem gì tạ x ô n g đầu góc t r ò n váng nàng không dám nhìn la nhất minh con mắt thậm chí không còn phát ra thanh âm một mặt n h ă n nhó trông rất đ h ẹ mắt nàng mơ hồ lý trí nói cho ta biết hắn là lsr nhưng là hắn gọi ta bà ấy hắn không phải lsr mà là ấm lỏng vừa mịn tiết hảo ca ca mà d i tạ hiệu c o n sung l o ạ n trong đầu không ngừng toát ra các loại kỳ kỳ quái quái suy nghĩ k e n chúc mừng chủ ký sinh thao tác hai k e n chúc mừng chủ ký sinh phản ứng hai k e n chúc mừng chủ ký sinh trung đ a n độ thuần thục năm từng đạo thanh â m nhắc nhở không ngừng tại bên thai chuyển đến thậm chí xuất hiện cao tới năm phần trăm trung đ a n độ thuần thục tăng lên la nhất minh kinh ngạc lại tiếp tục như thế sợ là mùa xuân thi đấu đều không cần kết thúc hắn liền có thể vô địch xuất sơn các loại mùa xuân thi đấu lúc kết thúc mình sợ là sẽ phải trở thành lờ lờ sử thượng cái thứ nhất năm cái vị trí toàn bộ đều đạt tới thế giới đỉnh tiêm nghề nghiệp việt n a không đ ố i cũng không phải là đạt tới mà là siêu v ba dường như nghĩ đến tương lai tại cái này q u ầ n hùng tranh giành thời đại khi lờ lâm vào tuyệt vọng không người kế tục thời điểm hắn trực tiếp từ ghế bình luận bên trên đi xuống đội bộ đấu trường một màn la nhất minh càng phát nhiệt tình mười phần hắn cũng không phải là đang lái xe mà là tại vì lờ lờ có thể đi hướng thế giới chi đ ỉ n h phát sáng phát nhiệt nga ố n g bên này hệ l y sẽ dự định đối đầu đường độc thủ mặc dù dễ nẹ tổng chết một lần nhưng hắn dù sao cũng là dễ nẹ tổng a ngao ngao hung tàn cái này sóng lớn ngựa bự cây t à n huyết tịch dương cùng ngợt sáu chuẩn bị đến một đợt nam nữ phối hợp không đối là được cái phối hợp làm việc không mệt bọn hắn muốn đập nồi dìm thuyền mạ cải ngăn cản không được tháp phòng ngự ngăn cản không được cái này hai huynh đệ hôm nay liền phải đem cái này mạ cải tại tháp dưới ngày chết nhưng là sẽ dù an nhi cũng tới Bạ phát, đây là một đợt đây là 2V2 đo n i n h vương nhìn thấy hảo huynh đệ của mình ngay tại dưới mí mắt hắn gặp loại này tra tấn chỗ đó nhịn được móc r a ruột già heo liền nhét vào dễ nẹt tổng miệng bên trong chư tiên trực tiếp lắc tại hệ lì xê trên mặt tràn g diện quá tàn bạo lao chư cưới tại hệ lì xê trên mặt c h u y ể n vận lao thụ b ằ n căn heo được va chạm dễ nẹt tổng miệng lớn hệ lì xê c ă n xé quá tàn bạo phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn a chỉ một thoáng toàn trường đều là la nhất minh ngang dương thanh âm hắn càng nói càng kích động nương theo lấy một đợn song sắt kết thúc hiện trường triệt để xôn sao ta đang nghe cái gì báo cảnh sát đây là tại giải thích lò tranh tài ta mẹ nó lao thụ bàn căn lạ như thế dùng sao con mắt của ta a d e n è t ổ n g e l ì c e xe dù an y không đành lòng nhìn thẳng a ta báo cáo cái này giải thích đang cấp tranh tài bên trên nhan sắc xe này nhanh còn không có đâm chết người khán giả phình bụng cười to mặc dù là đang nạ h báng nhưng từng cái vẻ mặt tươi cười bộ dáng rất hiển nhiên đối với loại này mới mẹ cảm giác hết sức vui vẻ tiếp nhận sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu minh ca vô địch ai dám nói mình là xe thần ai dám nói mình lái xe lợi hại cái này mới là thật xe thần a ta về sau còn thế nào nhìn thẳng vào dễ nẹ tổng hễ lì xê sẽ dù ãn đi mấy cái này anh hùng à. cùng so sánh ba cái động vật còn chưa tính còn mang một cái biết về già cây bản căn mạ à cái ta mẹ nó người ta thần đặc miêu gọi ruột già heo nhét dễ nẹ tổng miệng bên trong heo có tệ lì xê trên mặt nhìn một cái đây là người có thể nói ra tới sao mưa đạn càng làm ộ t lần nổ tung nhiệt độ triệt để đi tới một cái cao độ toàn mười bốn tớ s tiếp tục tại bạo cảng thật to nhóm hoa tươi đuổi theo vừa vẫn rất tốt quý câu chương mười lăm tốc độ xe quá nhanh người xem tập thể say xe câu đánh giá t r ư ơ n g mười lăm tốc độ xe quá nhanh người xem tập thể say xe câu đánh giá rõ rệt chỉ là một đợt hai v hai cuối cùng thu hoạch song sát nhưng đến la nhất minh miệng bên trong lại là biến thành thế kỷ đại chiến trực tiếp để lờ tợ lờ tranh tài đều trở nên không đành lòng nhìn thẳng hắn thật là giải thích sao vương đa đang hậu la nhất minh giải thích thời điểm mình làm một câu đều tiếp không lên sống nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm giác mình c h i thức không đủ dùng đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì không dám nhận đề tài này hậu trường chủ sự phương các lão bạn đều trận tròn mắt không phải để hắn chú ý ngôn từ sao tiểu tử này cứ như vậy chú ý chúng ta lờ tờ lờ thật sẽ không bị phong sát sao chủ sự phương các nhân viên làm việc đều tập thể nghe tê giải thích còn có thể chơi như vậy tranh tài còn có thể như thế giải đọc bọn hắn đến tột cùng làm mời tới một cái dạng gì sống tổ tông a có lòng muốn để cái này không bị cản trở người trẻ tuổi khiêm tốn một chút nhưng làm nhìn thấy chính thức trực tiếp phòng bên trong tại tuyến nhân số đã đột phá hai mươi triệu đồng thời mưa đạn đạt tới chưa từng có độ cao thậm chí khiến cho bọn hắn xây dựng sệ vợ đều xuất hiện rất nhỏ đứng mấy thời、điểm. một đám các cao tầng đương thời liền sợ ngây người thu liễm cái này còn thu liễm cái cái bố a nếu như là mình ca lời nói bốn m ờ i tăng lớn cường độ ba ta mẹ nó cái này giải thích đến cùng là nơi nào tới thần tiên a nghiêm chỉnh thời điểm so ai đều chính kinh cái này mẹ nó không đứng đắn thời điểm bánh xe đều một cái tiếp một cái hướng trên mặt ta hô a ý、e、g trong phòng nghỉ tô tiểu lạc mặt m ũ i tràn đầy ngạc nhiên cái kia vẻ mặt bất khả tư nghị phản phất phát hiện đại lục mới phốc ha ha ha chết cười ta cái này mẹ nó về sau thi đấu ai dám đắc tội cái này giải thích a o mờ gờ huấn luyện viên lúc này sợ là muốn tự tử đều có đi a thủy đã cười rút cái khác trong đội các nhân viên làm việc lúc này cũng đều là một mặt buồn cười biểu lộ thật sự là tại cái này giải thích trò chơi lý giải kém thậm chí liền ngay cả lượng từ vựng đều tương đối thiếu thốn thời đại đ ỗ n g nhiên xuất hiện dạng này một cái thần tiên đúng tất cả mọi người thậm chí là toàn bộ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn lĩnh vực mà nói đều là thuần túy hàn g duy đ c kích a thủy lời nói hấp dẫn tô tiểu lạc lực chú ý bởi vì la nhất minh một trận giải thích trực tiếp vì bọn họ tiểu ý g vang dội thanh danh thậm chí mang đến một đợt cực lớn nhiệt độ cùng tiết ấu có thể nghĩ tiếp xuống bọn hắn hai không trực tiếp khiêng đi o mg về sau ý g thanh danh sẽ cỡ nào huyền áo nhưng thành g ã la nhất minh bại cũng la nhất minh hôm nay bối cảnh bạn là ô n g nghĩa là đằng sau không có cái khác nhiệt độ quét sạch và lưới sau này nguyên một năm omg sợ là đều muốn bị người chê cười nhưng ngày mai một khi bọn hắn ig trở thành chuyện xưa nhân vật chính biến thành bối cảnh bạn lời nói có trời mới biết cái này thần tiên giải thích sẽ an bài như thế nào nghĩ tới đây tô tiểu lạc liền một trận lưng phát lệnh tranh tài kết thúc về sau ước tiểu huynh đệ này cùng một chỗ ăn một bữa cơm a mười phần keo kiệt tô tiểu lạc hiếm thấy hào phóng một lần lại muốn mời người ăn cơm a thụy đều kinh ngạc một bên khác omg trong phòng nghỉ ta mẹ nó cái này mới sinh giải thích a về sau ta làm sao tại chức nghiệp vòng lan lộn omg làm sao tại lt lan l lộn a ta mẹ nó không chọc giận người a omg huấn luyện viên nghe một câu kia câu hổ lang c h i tử bất kỳ một cái nào đoạn ngắn hái đi ra đều sẽ bị đám dân mạng lưu truyền rộng rãi nghĩ đến về sau bọn hắn omg quan bát phía dưới toàn bộ đều là cái gì lao thủ bàn c a n mặt chơi xuống núi vườn bách thu đại chiến những n à y bình luận ông huấn luyện viên liền một trận tròn g đầu cái này đợt sợ là muốn mất mặt ném nguyên một năm trung n i ê n khóc không ra nước mắt nhưng nghĩ tới mình chỉ là huấn luyện viên chân chính phải thừa nhận hỏa lực vẫn là tuyển thủ nghĩ như vậy nhất là nghĩ đến nhân vật chính tịch dương hãn tâm tình h ỏ n g bét đ ỗ n g nhiên tốt hơn nhiều ngoại giới đủ loại là nhất minh cũng không biết đấu trường phía trên thay đổi trong n y mắt nương theo lấy omg thượng gia bạo tạc vốn nên cầm tới ưu thế đội hình tại giai đoạn trước liền xa vào đến thế yếu ở trong trong con mắt của mọi người omg đều là mức không nhưng hết lần này tới lần khác có một người đứng ra tư mã lao tạc ba một cái thực lực bị đánh giá thấp bị đồng đội tổn hại ạc nghiệm như đi cái khác đội ngũ hắn cuối cùng có lẽ sẽ trở thành một cái thanh danh hiển hách đỉnh tiêm tuyển thủ nhưng lưu tại omg lao tạc cuối cùng rồi sẽ xuống dốc không thanh bất q u á cái này một thanh hắn muốn xê hắn muốn vì một ván trước bị xỉ nhục lật lại bản án hắn muốn chứng minh mình hắn muốn giận có tất cả mọi người ven đường đánh nhau bảo lam điều khiển lạc nhất cá vê đ ú t kỹ năng muốn đi mở tư mã lao tặc nhưng bị tẩu vị xoay mở cái này tẩu vị mạnh a cái này đợt truy quá sâu tư mã lao tặc cùng tiểu ngũ có một đợt phản đánh cơ hội tựa hồ có thể giết ta vương đa đa nhìn thấy ven đường màn ảnh đương thời liền kích động giải thích lên nhưng hắn lượng từ vựng hiển nhiên không bằng la nhất minh tại vừa đúng thời cơ la nhất minh trực tiếp tiếp lời để có thể nhìn thấy dạ càn phát hiện mình gặp rắc rối liền muốn rời khỏi nhưng cóc nhìn thấy tại lạc thân hậu xinh đẹp như hoa hà hai mắt tỏa sáng đương thời liền lên đầu tiểu nương bị này trô đó có thể thả đi tiểu ngũ trực tiếp đuổi theo liền chuyển vận đặt be be đặt be be đây hết thể đều không có ý nghĩa cóc cùng miệng rộng gần như đồng thời tại tập kích muốn đem hà giấy mất bảo lam đều khóc hắn điều khiển dạ càn điên cuồng kêu gọi vương nặng ra hướng ta đến có chuyện gì hướng ta đến à. nhưng không làm nên chuyện gì bên này hai anh em quyết tâm muốn trước hết giết á giờ cờ hà ngã số ba trơ mắt nhìn xem mình người yêu ở trước mặt hắn lọt vào vũ n h ụ bảo lam tâm lực tiểu tụy nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể hận sự bất lực của mình hắn muốn chạy hắn điên cùng trốn nhưng vừa mới nắm chặt dây l ư n g quần lao tặc cùng tiểu ngũ nhìn thấy bảo lam trực tiếp có hỏng ý nghĩ tới cũng đ ừ n g đi ấp ú n g ấp ú n g ấp ú n g miệng rộng miệng điên cùng phun ra giả cản cũng đổ hạ lao tặc hắn một cái bắn hai cái vậy mà thu hoạch một đợt song sát lúc đầu phong cách vẽ vẫn rất thích hợp nhưng nương theo lấy la nhất minh đem chủ đề tiếp nhận toàn bộ tranh tài phong cách vẽ trong nháy mắt bắt đầu vặn b ẹ mà giàu có nhan sắc rs quỳ cầu hoa tươi đánh giá phiếu chương、16. người xem đây là chúng ta có thể nghe câu đánh giá t r ư n g mười sáu người xem đây là chúng ta có thể nghe câu đánh giá ta mẹ nó vương đa đa người đều t r ò n váng cái này mẹ nó chúng ta là cùng đài giải thích sao chúng ta là người của một thế giới sao người d ạ n g này lộ ra ta rất khởi phê hoa di tạ càng là tú mục viên trợn nàng thật vất vả từ vừa rồi động vật đại chiến tiết mục bên trong chậm lại kết quả con hàng này đúng ven đường một đợt giải thích trực tiếp đổi mới nàng nhận biết suýt nữa không có một ngụm nước phun ra ngoài người người người di tạ chỉ vào lá nhất minh nửa ngày nói không nên lời m ộ t câu lúc này hiện trường đã triệt để xa vào đến sôi trào ở trong ba đây là chúng ta có thể nghe sao cái này giải thích chăm chú đặc biệt meo ta trong đầu có hình tượng sẽ hạ giả c ả n tại lol thiết lập bên trong liền nam nữ bằng hưu vừa rồi cái này đợt dây về không hiểu thấu âm nhạc trực tiếp tại đầu góc ta ở trong v a n g lên thân mẹ nó giả c ả n trơ mắt nhìn lại bất lực chỉ có thể mắt thấy hai cái hình t h ủ kỳ quái đem bạn gái của mình vạ rút quá tàn bạo ta đã không cách nào nhìn thẳng vào lò chính thức ngươi đặt nương mắt mù sao cái này không phong phiền phức giải thích phát âm đánh dấu một điểm ố、okay、kê sao Là hà chết h k ô người phải thấp hà n g ơ i dối dạng này n g sẽ lừa ư xem suy nổ g không dùng nghiền người. Người h nhiều. Huynh Hắn phải chủ bánh chết ĩ cần n mới tới. Hắn không phải tại lừa dối, mọi đệ mà là có chủ tâm xem xe tất cả lừa là có xe xe chết để nổ hiện trường tiếng người huyên náo nương theo lấy la nhất minh một đợt giải thích ó mờ gờ đám f a n hâm mộ vào lúc này rõ rệt hẳn là phất cờ hò reo dù sao tự mình đại xê thế nhưng là thu hoạch một đợt song sát cái này khiến bọn hắn thấy được lật bản hy vọng nhưng lúc này bọn hắn đẩy trong đầu đều là la nhất minh vừa rồi hổ làm tri tử này làm sao có thể hài lòng tựa hồ lao tặc cùng tiểu ngũ mới là lật bản để người ta bạn gái cho đạt be be đạt be be còn đi cái này đợt phun ra cái từ này dùng rất vi d i ệ u ta đã không cách nào nhìn thẳng vào c h u y ề n vận hôm nay qua đi ta không tin tưởng ai còn dám chơi lớn lên xinh đẹp anh hùng chơi tốt còn có thể cái này đặc biệt meo chơi không tốt trực tiếp liền bị an bài một đợt cố sự a cái này giải thích là thật đang kể chuyện cũ hắn đi viết tiểu hát sách ta nhất định cái thứ nhất đặt mua chết cười ta rồi tốc độ xe quá nhanh ta muốn xuống xe có thể chứ đã hắn chết ai cũng chớ đi ta báo cảnh sát mưa đạn càng là nổ tung từ la nhất minh bắt đầu an bài đến bây giờ đều chưa từng dừng lại qua lít nha lít nhít mưa đạn tiếp tục đang cày bình phong người đang lái xe người là l a o lái xe ta muốn vì chính nghĩa phát ra tiếng dạng này là không đúng ngay tại phạm vi một mảnh vui sướng vô số người xem thậm chí đã bắt đầu say xe thời điểm dì tạ dễ nghe thanh â m đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người bên t h a i lúc này dì tạ đỏ lên khuôn mặt nhỏ trông rất đẹp mắt nàng chu miệng nhỏ tức giận chừng mắt la nhất minh cái tia tú sắc khả san dáng vẻ để cho người ta nhìn hận không thể tại chỗ đem trước mặt tiểu mỹ nhân ăn hết e m chúc mừng chủ ký sinh thao tạp bốn k e n chúc mừng chủ ký sinh phản ứng năm k e n chúc mừng chủ ký sinh cái nhìn đại cục năm lúc này la nhất minh bên thai không ngừng truyền đến hệ thống thanh â m nhắc nhở hắn một đợt cất cánh trực tiếp l ừ a t ê nhìn xem trước mặt tức giận bộ dáng la nhất minh khôi phục như mặt phản phất vừa rồi đem đạp cần ga tận cùng người không phải hắn đồng dạng n g ư ờ i đang ô miệt một cái chính năng lượng tuyên truyền đại sứ la nhất minh b u ố t b u ố t trước mặt thiếu nữ cái đầu nhỏ trên đao nhìn xuống nói ra cái này gọi chính năng lượng ngươi xem một chút người xem đều bị ngươi mang thành g i ặ gì bọn hắn đều muốn báo cảnh sát bỗng nhiên bị trước mặt nam tử sờ đầu giết nhìn xem cái sau nghiêm nghị bộ dáng di tạ bỗng nhiên dừng một chút thật sự là thanh niên trước mắt quá có khí chất hắn tao nhã nho nhã lộ ra mười phần văn nghệ bộ này hình tượng căn bản là không cách nào cùng l f ờ kết hợp với nhau nhưng ngay tại vừa rồi bánh xe đã ép tại trên mặt nàng nha không thể nhịn sơ đầu giết cũng không thể nhẫn nàng muốn vì chính nghĩa mở rộng ngươi nói xấu các linh đệ làm phiền ngươi nhìn một chút mưa đạn có thể chứ la nhất minh thoáng nhìn mưa đạn hai mắt tỏa sáng lúc này liền đối gì ta nói ra ngay vậy t i ế u cô nương ghé mắt nhìn lại nàng trực tiếp mở to hai mắt n h ì n sáu trăm sáu mươi sáu cái này đợt lao tặc đánh xinh đẹp giải thích bản lĩnh rất mạnh ta xem minh bạch chi tiết ta cái này đợt giải thích không có hoa lệ từ tạo nhưng tất cả đều là hoa quả khô tất cả đều là chi tiết học được chính năng lượng trực tiếp phòng cho giải thích chuyên nghiệp điểm tán di tạ thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm cái này đầy bình phong ủng hộ mưa đạn đơn giản lóe mù nắng mắt ngay tại vừa rồi nhóm người này còn la hét muốn báo cảnh từng cái đã x a y x e làm sao đột n h i ê n cứ như vậy nàng ngộng cho các minh đệ xin lỗi la nhất minh nghiêm mà nói ngươi nói xấu ta có thể nhưng ngươi nói xấu người xem thẩm mỹ cái kia chính là nói xấu huynh đệ của ta nhất định phải hồn nắn gì ta h ủy khuất ba ba yếu ớt nói đúng thật xin lỗi nàng thề cũng không dám lại chất vấn la nhất minh tiểu cô sữa h ủy khuất ba ba quệt y miệng mười phần đáng yêu làm hợp tác vương đa đa thì là xoa xoa chán một mặt sinh không thể lên u y thần sắc cùng một mình cùng đài giải thích ta áp lực thật lớn hắn nhìn về phía một bên tao nhã nho nhã khi chất tràn ngập văn nghệ phạm thanh niên từ đấy lòng cảm t h ắ n nói tiếp xuống tranh tài ở trong tốc độ tiến triển nhanh chóng song p ư ơ n g không ngừng phát sinh va chạm la nhất minh các loại hổ lang c h i tử há miệng lao thụ b ằ n căn ngậm miệng chư tiên hô mặt động một tí liền làm miệng rộng tại phun r a bốn trực tiếp để ngàn vạn dân mạng tập thể say xe c h ọ n vẹn hai mươi phút kịch liệt mưa đạn đều chưa từng dừng lại qua dù là một giây toàn bộ hành trình cao năng không nước tiểu điểm rốt cục song phương nên đón cuối cùng một đợt muốn công bố t h ắ n g bại đại long đoàn bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên gs tại sao không có thật to bình luận có thể nhắn lại một cái cố lên sao tác giả mỗi ngày mười chương bộc phát cần thật to nhóm cho lòng tin chương mười bảy lao thụ b ằ n căn chư tiên hô mặt say xe rồi cầu hoa tươi chương mười bảy lão thụ bàn căn chư tiên hô mặt say x e rồi cầu hoa tươi tư mã lao tử ngạch miệng rộng rất béo tốt cái này sóng lớn ngựa ư bự long đoàn omg là có cả gì điểm cố lên a lao tặc lên lên lên đội hình kém thì kém nhưng là chỉ cần xê thế năng đứng ra là được tiểu ngũ tạm k e n là có thể vê đ ú t bảo vệ cái này đợt nếu là làm không tốt lời nói miệng rộng là có thể thao tác nhìn xem cuối cùng quyết thắng đoàn muốn khai hỏa omg đám f a n hâm mộ cũng là sinh lòng chờ mong ngược lại là ig hậu viện đoàn nhóm đối diện với mấy cái này luôn luận bọn hắn một chút không hoảng hốt dù sao nam nhân kia trước đó thế nhưng là chính miệng nói qua ig bên này đội hình giá trị ba kinh tế lạc hậu ba đều có thể đánh húng chi hiện tại kinh tế bảng bên trên ig trọn vẹn g à n h t r ư ớ c o m g cao tới bốn kinh tế tin tưởng ig là được rồi không phải tin tưởng ig là tin tưởng mình ca ha ha ha đúng tin tưởng mình ca một nhanh lên đánh sóng a t a mẹ nó nhìn một trận tranh tài di mạc cứng thụ mặc sát rồi ba đám dân mạng không ngừng phát ra mưa đạn mắt thấy song phương ở trên đường đường sông vị trí q u a n co làm giải thích vương đa đa lúc này cũng là phân tích vương đa ợ t từ mã l tặc t đánh giá rất đúng trọng tâm đương nhiên đây cũng là tất cả mọi người có thể nhìn ra tới thế cục miệng rộng cái này anh hùng vê đút vừa mở mẹ ruột không nhận tại có trang bị cơ sở tình hồ dưới chuyển vận là một m ư ờ i phần bạo tạc bất quá bởi vì la nhất minh toàn bộ hành trình cao năng giải thích mọi người chú ý điểm lúc này toàn bộ đều tại la nhất minh trên thân b à o q u ắ t d ì tạ lúc này cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn về phía la nhất minh một mình ngươi thấy thế nào theo bản năng nàng c ũ n g rất nhiều người xem một dạng tương đối nghiêng tin la nhất minh lập tức tất cả mọi người mong mọi cùng trông mong một bên chú ý tình hình chiến đấu đồng thời đang mong đợi la nhất minh cách nhìn liền ngay cả vương đa đa chính mình cũng nhìn lại ta dùng con mắt nhìn la nhất minh cười một tiếng di tạ ba nàng liếp mắt mắt thấy trong tấm hình i gờ dùng đại long bức bách ro m ở g tới song phương đã đem muốn buộc phát cuối cùng q u y ế t chiến dị tạ cũng là s ấ t ruột ai nha mau nói mà nàng thanh nhâm bản thân liền vô cùng dễ nghe lúc này bộ này khẩn cầu ngữ khí có chút nũng nịu vật vị l i ê n như là một cái bé m è o k ị h tìm một dạng đủ để hòa tan bất kỳ nam nhân nào tâm thần mẹ nó dùng con mắt nhìn nói chuyện phiếm kẻ hủy diệt c h ơ i r i i đúng không hả bất quá có sao nói vậy so sánh trước đó tốc độ xe báo tô đến một bước các loại cực hạn trôi đi mẹ cua tối thiểu minh ca hiện tại n ô n luận bình thường rất nhiều không phải sao minh Nghĩ hắn. bên i thật sao.、Bên、trái bộ này đội hình không có một chút lôi kéo không gian bị chạy đến liền là hòa tan bản thân nên ưu thế đội hình hiện tại lạc hậu bốn kinh tế còn muốn đồng thời đối mặt hai cái hàng phía trước này làm sao đánh bên ngoài lạc hậu bốn kinh tế kỳ thực đã lạc hậu bảy tám ngàn lớn như vậy lỗ hổng làm sao có thể là một cái miệng rộng có thể bù đắp lại hạ giờ đại chiêu có thể phản chế tạm kèn vê đúp là có thể bảo hộ lao tặc nhưng vấn đề là không có hàng phía trước máu của bọn hắn đầu cứ như vậy điểm làm sao có thể chịu đựng được bên phải tổn thương ai đến kháng mở liên hòa tan la nhất minh một mặt bất đắc dĩ nói một phiên n g ô n luận trực tiếp phá vỡ ho mg tất cả đám f a n hâm mộ huấn y tưởng chẳng lẽ liền không có kỳ tích đoàn khả năng sao lạc hậu một mươi kinh tế trước đó không thì có đội ngũ lạc hậu một mươi kinh tế đều lật bàn qua sao dì ta nhìn thấy la nhất minh khó được như mặt cũng là hiếu kỳ d o hỏi đúng a kỳ tích đoàn a một câu lần nữa để ho mg đám p a n hâm mộ thấy được hy vọng từng cái mong mọi cùng trông mong các ngươi có thể nhìn xem sẽ dù ạ nghỉ cùng mạ các trang bị sao một cái có thể lão thủ bàn căn một cái có thể bé heo va chạm thịt thanh dạng này miệng rộng luôn không khả năng vượt qua bọn hắn đi tìm x e vị muốn xử lý hàng phía trước chí ít đều cần ba mươi giây ba mươi giây là khái niệm gì la nhất minh d ợ khóc d ợ cười trực tiếp phán quyết tử hình cũng tỉ như ngươi là một cái dây nam nhưng nữ thần nói cho ngươi chỉ cần ngươi kiên trì đến ba mươi giây liền làm bạn gái của ngươi thử hỏi ngươi có thể sao tiếng nói vừa ra mưa đạn lập tức liền nổ ta thế mà cho rằng m i n h c a không lái xe là lỗi của ta ta có tội cái này nêu ví dụ là như thế n â n sao chết cười ta rồi người giải thích thả chậm tốc độ xe ta ngất xe chết cười ta rồi ha ha ha người xem cười thành một mảnh g ì t a không khỏi liếc mắt gắt giọng ngươi lại lái xe nơi nào có ngươi như thế nêu ví dụ mặc dù la nhất minh chiêu này vội vàng không kịp chuẩn bị nêu ví dụ làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười nhưng đây là trong tấm hình song phương đã đánh nhau lập tức ánh mắt mọi người bị hấp dẫn vương đa đa đang muốn dự định giải thích lại là phát hiện la nhất minh trực tiếp bắn ra các bước miệng liền cùng lắp mồ tờ một dạng mở nghĩ đến trước đó đủ loại k h u nục bi p ẫ n o mg năm người muốn vì chính mình lúc trước huy sái máu mà chiến muốn vì bọn hắn lúc trước rơi mất đầy đất tiết tháo mà chiến bốn hôm qua đi ngủ sáu cái giờ đồng hồ hôm nay lại là mời trường tác giả thật tại lấy mạng lá gan mời thật to nhóm động động tay nhỏ đem hoa tươi cùng đánh giá phiếu đều đưa tiễn cảm kích rồi chương mười tám lao tặc miệng đều phun x ư ơ rồi hổ lang c h i tử cầu hoa tươi chương mười tám lao tặc miệng đều phun x ư ơ rồi hổ lang c h i tử cầu hoa tươi miệng rộng mở ra vê đ ú t kỹ năng miệng há lao đại tựa hồ muốn lên diễn ba miệng một con lợn hắn bắt đầu truyền vận hắn điên cuồng phun ra miệng bên trong liền cùng lắp t ị t tổng một dạng một g â y ba miệng nhanh như vậy tần suất trung kích tại sẻ rủ an i trên thân muốn để thứ nhất tả ngàn n g dặm nhưng sẽ rủ an i có da heo a đối mặt cái này điên cuồng c h u y ể n vận không chỉ có không thương ngược lại cảm giác được thoải mái vô cùng n ĩ n h vương thậm chí đều không có trước tiên mở ra đại c h i ê u thậm chí đều không có sử dụng kỹ năng trực tiếp cứ như vậy đỉnh lấy miệng rộng miệng lớn đi tới t ừ mã lao tặc điên cuồng phun ra miệng đều phun xưng lên kết quả sẻ rủ an i vẹn vẹn chỉ là rơi mất một lớp da bên cạnh mạ trực tiếp liền là một cái lao thủ bàn căn nổ mắt thấy chư tiên liền muốn đâm tiến miệng rộng trong miệng tiểu ngũ bước đầu tiên vì bảo hộ miệng rộng trực tiếp ngao ôm một ngụm đem lao tặc nuốt trong bụng đằng sau rủ kỳ dị dở liền cùng súng máy một dạng hai tay không ngừng run run, run. một giây năm ít trực tiếp đem vệ lì xê cùng dễ nẹt tổng tại chỗ đánh tại chỗ cao trào dễ nẹt tổng miệng đều c ắ n tê lì s ê răng đều băng điệu thật miệng bất động quá cứng a vàng gà đẩy ra cấm quân tri tưởng nhưng không làm nên chuyện gì năm cái hình thù kỳ quái vọt thẳng đi qua thể phải mang đi bọn hắn vật quý giá nhất dễ nẹt tổng đang thất đạo lì xê cuối cùng nương theo lấy một tiếng thảm thiết đạt be be ôm g cũng không có bảo vệ bọn hắn tiết tháo triệt để bị dẫm đạp gửi cái này trong lúc nhất thời toàn trường đều là la nhất minh cái kia âm thanh kích động nương theo lấy kết quả cuối cùng rốt cuộc hết thể như là la nhất minh dự liệu như thế ig đánh ra một đợt xinh đẹp không đổi năm đoàn chiến chính khí thế rào rạt đi thẳng đến màu lam phương căn cứ thủy tinh toàn trường người xem đã là triệt để sôi chào ta đang nghe đồ vật gì a sai ta sai rồi ta ngây thơ cho rằng mình ca bắt đầu bình thường không có ý định lái xe một cước này trực tiếp cho chân ga hoành đến hai trăm nhìn ta không đành lòng nhìn thẳng là ai nói lờ ho lờ tranh tài rất n h ả m chán cái này mẹ nó n h ả m chán sao đóng lại hình tượng đóng lại thanh âm người khác sợ không phải sẽ cho rằng ta đang nhìn thế giới động vật ca van cầu ngươi mở cửa thả ta xuống xe ta thật say x e đối mặt la nhất minh các loại hổ lang chi từ không cần tiền đồng dạng hô tại trên mặt bọn họ tất cả người xem đã tập thể cười rút cái này giải thích quá bất hợp lý người giải thích từ bỏ miệng cái này miêu tả từ thật sao ta thật bị không ở rồi cái gì gọi là miệng rộng một dây ba miệng trực tiếp cho sẽ dù ạ n h ỉ trừ đi một lớp g i mẹ nó miệng đều t còn đi ba nhân vật một đuổi ngay tại chỗ b ả o tạc ngoa tạo có hình tượng ta thể đời ta cũng không muốn lại nhìn thấy bất kỳ một cái nào phi nhân loại anh hùng quá mẹ nó biến thai a hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng ta là m g ụ tử ưa thích chơi trên đại thụ đơn trận đấu này kết thúc về sau ta cũng không tiếp tục chơi đại thụ lao thụ bằng căn các loại mưa đạn càng là lít nha lít nhít trực tiếp đem chọn cái chính thức trực tiếp phòng đều bao phủ lại rốt cục nương theo lấy h o mg căn cứ b ả o tạc trận này hai n l l l mùa xuân thi đấu mở màn chiến hạ màn i g 2 0 đánh bại hòm vạn dội cái này có thụ c h ú mục trận chiến đầu tiên cuối cùng để cho chúng ta chúc mừng i g 2 0 đánh bại omg k hit sâu một hơi vương đa đa đối toàn trường người xem tuyên bố giờ k h ắ c này hắn chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này đợi tiếp nữa mình liền muốn hô hấp khó khăn người cái tên này lf s người chính là lf s người cố ý d ì tạ gương mặt xinh đẹp một mảnh bỏ hồng bị la nhất minh một trận chuyển vận xuống tới nàng đã nhanh mắc cỡ chết được mình một cái đường đường chính chính giải thích đến tột cùng là đang giải thích trên ghế đã trải qua cái gì đau khổ nha nghĩ đến la nhất minh cái kia khó coi miêu tả nàng răng ngả đều nhanh muốn cắn nát k e n chúc mừng chủ ký sinh dẫn phát dân mạng mánh liệt tiếng vọng k e n chúc mừng chủ ký sinh thao tác mười k e n chúc mừng chủ ký sinh phản ứng mười k e n chúc mừng chủ ký sinh tàu vị mười lúc này liên tiếp g m hai thành âm nhắc nhở không ngừng tại la nhất minh trong óc chuyển đến ngắn ngủi này thời gian hắn cảm giác mình mạnh lên mấy lần một lần mười phần trăm tăng lên cái này đặc biệt meo muốn nghịch thiên a nghe được số này giá trị la nhất minh cả người đều sợ ngây người nói thực ra cảm nhận được gì tạ cùng vương đa đa ánh mắt hắn mặt ngoài mặc dù bình tĩnh nhưng sau lưng cũng là mặt mò đỏ hửng xe của mình nhanh tựa hồ là thật quá nhanh có thể trước mặt đúng cái này viễn siêu lúc trước bạo tạc đồng dạng ban t h ư ờ n g lúc tốc độ xe nhanh kỳ thật hắn còn có thể càng nhanh ba nông cạn mặt ngoài đối mặt tức giận gì tạ la nhất minh chứng t r ạ c đàng hoàng thậm chí trực tiếp đứng tại đạo đức điểm cao khiến trách khi ô t r h ọ c trở thành một loại thái độ bình thường thanh bạch liền là một loại tội ta chỉ là muốn đem chân thật nhất trong trận đấu cho hiện ra cho người xem thôi các người những người này âu chọc tư tưởng quả thực là đúng ta nhân cách một loại vũ n h ụ hắn cái này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ phối hợp giàu có từ tính thanh âm cùng cực kỳ chịu đánh ngang trị sức thuyết phục đơn giản không nên quá cường nhưng lần này g ì tạ làm sao cũng không tin chứa ngươi tiếp tục giả bộ nàng miết miệng đã nhận định trước mặt da hỏa liền là một cái mười phần pha miệng m liền là hổ lan g c h i tử cái này gọi thanh bạch nàng t h ề trước mặt da hỏa muốn thật thanh bạch trên thế giới liền không có ô trọ người tờ s mới tỉnh lại hôm qua xem so tài Đợt, ai thật to nhóm cho điểm số theo a đa tạ rồi chương mười chín cái này bi để ngươi trang tự nhiên mã thành câu đánh giá chương mười chín cái này bi để ngươi trang tự nhiên mà thành câu đánh giá cái này bức để ngươi trang tự nhiên mà thành có sao nói vậy minh ca cảm giác cao thâm k h ó giỏ có cái kia mùi vị ta cho ngươi chín mươi chín phân không sợ ngươi kiêu ngạo chờ mong ở thế giới trang bức giải thi đấu bên trên có thể nhìn thấy ngươi biểu hiện cố lên di tạ nghĩ thầm nàng đây là tạo cái gì n g h i ệ t muốn cùng m i n h ca hợp tác ca lúc đầu chính thức chỉ là để nàng tới làm một cái bình hoa không nghĩ tới trực tiếp lên v à n g xe ha ha ha đau lòng di tạ các huynh đệ các ngươi đang nói cái gì chẳng lẽ minh ca nói có lỗi gì sao hiểu lầm rồi huynh đệ nhanh đi tịnh hóa một cái tư tưởng còn có vừa rồi minh ca nói đội hình ưu thế đều cầm quyển vợ nhỏ nhớ kỹ lần sau nhìn thấy loại tình huống này đừng cho minh ca mất mặt trực tiếp liền là đọc đáp các cạc đám dân mạng vô cùng kích động soát lấy mưa đạn lúc này nương theo lấy song phương tuyển thủ xuống đài màn ảnh cũng là cho đến giải thích tịch khi thấy gì tạ thậm chí liền ngay cả xinh đẹp cái cổ đều có chút t h ư ờ n g hồng thời điểm người xem chỗ đó không biết xảy ra chuyện gì n a o n a o đau lòng gì tạ đồng thời cũng là đem ánh mắt đặt ở la nhất minh trên thân không thể không nói la nhất minh nhan chị rất chịu đánh với lại có một loại tao nhã nho nhã khí chất cứ như vậy đứng ở nơi đó theo bản năng liền sẽ để người cho rằng đây là một cái nhã nhặn văn nghệ thanh niên có thể nghĩ đến trước đó đủ loại người xem gọi thẳng người không thể xem b ê ngoài n dù sao một câu k i a câu để cho người ta tim đập đỏ mặt hồ lan g c h i tử đều xuất từ miệng của người này có sao nói vậy minh ca cùng gì tạ đứng một khối vẫn rất xứng là có chút trai tài gái sắc ý tứ nếu là hai người bọn họ có thể tiến tới cùng nhau chẳng phải là điện cạnh vòng kim đồng ngọc nữ về sau dù là lại không có ý nghĩa tranh tài chỉ cần hai người này cùng đái ta đều có thể toàn bộ hành trình gì cười xem hết thật đúng là ấy cùng một chỗ a mời các ngươi tại chỗ dắt tay đám dân mạng điên cuồng soát lấy mưa đạn ghé mắt lướt qua khi thấy những n à y ngôn luận thời điểm di tạ cũng là hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó ghé mắt nhìn về phía so với chính mình cao hơn một cái đầu la nhất minh lập tức gương mặt xinh đẹp càng đỏ ra hỏa này chỗ đó đều tốt đáng tiếc là cái lfg di tạ b u môi trong lòng ngạo kiều nghĩ đến nếu là ngày trước đối với cái từ ngữ này nàng làm mười phần khúc mắt cũng không biết vì sao đối mặt la nhất minh lúc nàng lại là không sinh ra chán ghét cảm giác chỉ là không ngừng đọ mặt thậm chí có lúc còn sẽ có tim đập rộn lên cảm giác cái thứ nhất b ò ba kết thúc giải thích nhóm cũng có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu mỗi ngày đều sẽ có hai cái b ò ba sau 15 phút sẽ nên đón hôm nay thật chính trọng đầu hí. egg giao đấu r i n g nược điện cùng toàn hoa quyết đấu song phương phan hâm mộ thể lượng có thể nói là lờ tờ lờ lớn nhất hai cái quần thể tăng thêm hôm nay vừa vặn là cuối tuần tranh tài sẽ sáu giờ chiều đúng giờ bắt đầu có thể nghĩ đến lúc đó nhiệt độ sẽ cơ nào bạo tạc bốn trong lúc này ig trong phòng nghỉ đại thắng mà về dù kỳ nịnh vương bọn người vừa vào cửa liền đi nhìn chiếu lại bọn hắn cũng đều yếu kỳ cái tiêu khôi hài giải thích sẽ làm sao chỉ n h việc nhưng làm nhìn thấy tranh tài lúc bắt đầu la nhất minh đối với song phương đội hình bình phán về sau đám người liền tập thể thu hồi tiêu d u n g từng cái sắc mặt đơn giản không nên quá nghiêm túc người này thật là giải thích hắn cái này cho chơi lý giải khi huấn luyện viên đều dư xài đi chúng ta đang suy nghĩ gì xem như đối thủ ho mở gờ đều nhìn không thấu kết quả một cái giải thích đều xem minh bạch hắn làm sao làm được a giá hỏa này điện cạnh nhà tiên tri a từng tiếng kinh hô không ngừng xuất hiện du kỳ linh vương đứa nhỏ du thần bọn hắn đối với vị này chưa từng gặp mặt tân tấn giải thích đương thời liền phục sát đất từng cái trực tiếp liền la hét tranh tài kết thúc về sau muốn tiến đến nhận thức một chút trước đừng có gấp nói cái này hướng phía sau nhìn đúng bảo lam hải thần đề nghị hai n g ư ờ i chuẩn bị tâm lý thật tốt tô tiểu lạc đối tượng mình ven đường tổ hai người sớm đánh một t r â m dự phòng cái này khiến cho bọn hắn một mặt một bức ngược lại là a thủy nhìn về phía hải thần ánh mắt ý vị thâm trường lúc đầu bọn hắn nghi là có thể tùy tiện giải quyết tranh tài nhưng chính là bởi vì ven đường vấn đề dẫn đến cuối cùng bị o mg kéo tới gần như ba mươi phút mới khó khăn lắm c nếu là mình bên trên a thủy tự tin lần tiếp theo hắn đổ bộ nghề nghiệp đấu trường nhất định sẽ kinh diễm tất cả mọi người đồng thời để vị k i a thu danh sơn xe thần giải thích mãnh liệt đột nhiên thổi mình không đầy một lát trong phòng nghỉ liền truyền đến các loại tiếng cười lớn phốc ha ha ha thân mẹ nó chư tiên cái này khiến lao tử về sau còn thế nào chơi x ẽ dù ạ n g h a lao thụ bàn căn đù kẻ ngươi muốn phát hỏa lao thụ bàn căn nhân chủ lực em bé ha ha dù kỳ một giây năm í cái này mẹ nó ra hỏa này mỗi một chữ đều là kim cầu a hắn tại ám chỉ hắn tuyệt đối là cố ý cái này đáng chết dây hiểu a cái gì đồ chơi hình tượng của ta a ba cái này giải thích thật đáng chết ta hai ta không chọc giận hắn a khi thấy liên quan tới ven đường cái kia đợt gần như trần trụi lái xe cảnh n ổ i tiến g lúc bảo lam cùng hai thần đương thời liền hét lên cái này đặc biệt meo đảo q u ố c màn ảnh nhỏ nội dung cốt chuyện trực tiếp đưa vào đến lo l bên trong tới cái này giải thích đặc biệt meo kỹ thuật lái xe thần a nhưng mấu chốt bị vũ nhục nhân vật chính là hai bọn hắn a nghĩ đến đêm nay đám dân mạng các loại t r e o chọc ngôn luận hai người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào muốn tự tử đều có rõ rệt thắng tranh tài nhưng bọn hắn lại cảm giác mình đã không mặt mũi ở địa cầu ở lại Đờ hôm nay bắt đầu bạo đầu chương n dòi, cầu o a t i đ á h i á p hai i ế u ủng hộ. sáng hộ, m vì ZNG lên, ghen cố rất mươi ạ n ZNG phần thắng không đủ bốn thành, n h g đủ mọi người ném thích dương ta không sống rồi cầu hoa tươi chương hai mươi thích dương ta không sống rồi cầu hoa tươi một bên khác O mg trong phòng nghỉ ta xuống núi bóp ngựa a lao tử liền đánh thế nhưng là vô địch năm rồi thượng đan a thua không phải bình thường thay cái cái khác lờ đợ lờ bên trên sống một mình đến lao tử liền ngày hôm đó không rơi ta tui mẹ ngươi cái này gọi ta về sau làm sao gặp người a thịnh dương tiếng kêu thảm thiết tràn ngập ở phòng nghỉ bên trong nhìn thấy tranh tài chiếu lại cái kia đáng chết giải thích đối với mình t r e o t r ọ c thịnh dương tâm tính sập cái này giải thích trò chơi lý giải cường liền có thể vũ nhục người cái này giải thích lớn lên đẹp trai liền có thể như thế t r ả đạp tôn nghiêm của ta ta mẹ nó cũng là từng thu được giã vương danh hiệu người đặc biệt meo lão thụ bàn căn chư tiên phục dịch một cái hệ lì s ệ nhân khẩu miệng đến r ă n g vỡ mẹ nó ta về nhà về sau còn mặt mũi nào gặp mặt giang đông phụ lào a làm đánh ra hớt sáu tâm tính cũng sập thi đấu bị người dẫn trước mười ngàn kinh tế nghiền ép thua trận đều không cái này mất mặt ta rõ rệt bọn hắn tranh tài thua không mất mặt nhưng bị cái kia hôn trướng giải thích một phiên không thể miêu tả tô đậm xuống tới đám người suýt nữa không có đem răng cắn nát hắn không thể tại chỗ sách đao giết tới giải thích trong phòng đi cháu trai kia ở đâu ta muốn đi họ phơ l ỉ n đơn giết hắn tư mã lao tặc cũng không chịu đ ổ i hắn trực tiếp cầm lên bàn phím liền muốn hướng phía giết tới giải thích phòng đi cái khác đồng đội là mất mặt nhưng càng mất mặt chính là mình a cái gì mẹ nó gọi miệng đều miệng sưng lên hắn đường, đường nam nhi bãi thước bị người ngay trước mấy chục triệu người xem mặt quan bên trên loại này danh hiệu về sau còn muốn hay không làm người còn biết xấu hổ hay không mặt ngẫm lại mở ra điện thoại thư riêng bên trong liền là hôm nay ngươi miệng tê sao hôm nay miệng ai còn muốn lại nhìn một thanh ngươi miệng rộng xin hỏi chư tiên làm mùi vị gì hắn thậm chí đều đã có thể não bổ ra đám dân mạng các loại ngôn luận tư mã lao tặc càng nghĩ càng giận hận không thể tại chỗ g i ế t đi qua tỉnh táo lao tặc ngươi tỉnh táo hắn nhưng là chúng ta thi đấu khu thần tài a ngươi cũng không muốn về sau người xem xem không hiểu tranh tài sau đó không hiểu thấu đến phu ngươi đi Omg huấn luyện viên nhìn thấy tự mình đại xê hơi kém không có tức chết vội vàng mở miệng nói ra cái kia hàng làm là làm điểm nhưng phân lượng tại tất cả giải thích thậm chí là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cảm nhận ở t r o n g tại trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến một cái không trước độ cao tuyển thủ chuyên nghiệp liền sợ người xem xem không hiểu tranh tài nhận biết quá mức rõ ràng có la nhất minh xuất hiện chỉ cần sau này vẫn như c ũ n h ư thế thậm chí có thể để cao toàn bộ thi đấu khu khối lượng cùng trình độ nói theo một ý nghĩa nào đó lờ bởi vì có hắn có thể tiến nhanh trí ít năm năm bị huấn luyện viên ngăn lại t ă n g thêm các loại hảo n ô n quyết bảo tư mã lao tặc cũng rốt cục bình tĩnh lại miệng r ộ n g cái này anh hùng về sau bị cho ta tuyển ta muốn nói lưu lại một câu nói như vậy lao tặc đoạt môn mà đi dự định về nhà đi ngủ sau đó còn lại đám tuyển thủ cũng đều hùng hùng hổ hổ rời đi đ ấ u trường quán thích dương càng là rút một đường vườn một khói mặc dù trong lòng không ngừng khuyên bảo mình chỉ là thua một trận tranh tài thôi không có gì nhưng càng nghĩ càng khó chịu ta mẹ nó không sống được rốt cục xe buýt cao tới hơn một trăm bước tốc độ đang nhanh chóng chạy tình hôn dưới thích dương trực tiếp kéo ra cửa sổ liền muốn thọc sâu nhảy lên ngo tạo dương ca ngươi thế nhưng là lờ tờ lờ mặt trời không lặn a đừng làm chuyện ngu ngốc a dương ca chỉ là một trận tranh tài a bao quát huấn luyện viên ở bên trong các đội h ư u đều sợ t r ò n váng liền một trận tranh tài vậy mà đem một cái một đường tuyển thủ chuyên nghiệp đánh muốn nhảy xe phí hoài bản thân mình đồng thời một màn này còn bị omg nhân viên công tác lan truyền ra ngoài không đầy một lát điện cạnh vòng trực tiếp nổ tịch h dương nhảy xe tự sát liền một trận tranh tài tịch h dương trực tiếp bị đủ kệ lao thụ bản căn đánh tới tâm tính nổ tung đùa dân a không có, có video xe buýt hơn một trăm bước tốc độ rút một đường buồn bực khói dương ca đến hai cấp ngao một cuốn g họng liền kéo ra cửa sổ muốn n h ả y đi xuống cho anh em đều thấy c h ó n g các minh đệ nhanh đi nhìn a ta sát thật là quá tàn nhẫn a thích dương liền một thanh trò chơi mà thôi không có quan hệ kết quả nghĩ đến minh ca từng tiếng mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên nai trực tiếp bị tức đến không muốn sống ha ha ha ha chết cười ta rồi kết quả nhảy đến một nửa mà trực tiếp bị minh ca gọi hồn gọi trở về phúc ha ha ha ban đêm lúc ngủ trong ngộng đều là mặt trời chiều ngã về tây cùng lao thụ bàn căn chết cười ta rồi bi thảm như vậy sự tình ba hắn một mặt một bức khi biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh đa đa chúng ta lờ đợ lờ bảo an hẳn là bảo hộ giải thích sinh mệnh an toàn a la nhất minh yếu đ ớ n hỏi cách đó không xa vương đa đa lúc này cũng là một mặt ngạc nhiên nghe nói như thế hắn cũng là d ở khóc d ở cười có sao nói vậy đội thành ta là tuyển thủ chuyên nghiệp lúc này tâm tính cũng nổ không phải là bị đối thủ đánh nổ nghe vậy la nhất minh liền nói không xem chuyện của ta ta chỉ là chiến trường phóng viên phụ trách vì thi đấu khu mang đến yêu cùng hòa bình phốc phốc gì tạ sáng sủa cười một tiếng những môi mười phần đáng yêu nói ngươi thật bẩn cười một tiếng la nhất minh trong lòng yên lặng vì tịch dương mặc niệm không đầy một lát nhân viên công tác liền thông chi cái thứ hai bo ba lập tức bắt đầu egg giao đấu g g hôm nay thật chính trọng đầu hí tới đ s số liệu không c h ú t chướng thật to nhóm đưa chút mà hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ có thể chứ quỳ cầu rồi t r ư ơ n g hai mươi một theo chó đại chiến vô địch xuất sơn mấu chốt cầu hoa tươi t r ư ơ n g hai mươi một theo chó đại chiến vô địch xuất sơn mấu chốt cầu hoa tươi e g g quyết đấu rằng n g h i ệ a là ở kiếp trước nguyên bản thời không ở trong cái này hai cái đội ngũ không hề nghi ngờ sẽ là lờ tờ lờ đầu bài chiến đội nhưng ở cái này thế giới song song hoàn toàn thể ig sớm xuất thế hoàn toàn thể é t ít t ì n h lình đã bộc lộ tài năng có hai cái tiếp t r ư ớ c S8 cùng s 9 h a i cái trận đấu mùa giải vô địch thế giới tham gia bản thân liền đã rất khó càng không nói đến còn có g g g sn n h ì n trăm trăm lại có hai phiên bản bde cùng mlg l n g cùng tes nghĩ đến ăn chuộc gà tình thế hết sức nghiêm trọng ngự t a m gia tình cảnh cũng sẽ trở nên vô cùng đáng lo bất quá tại lập tức cái này phiên bản trăm hoa đua nợ để tương lai hết thể đều trở nên không biết đây càng có ý tứ không phải sao la nhất minh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới chuẩn bị giải thích tranh tài đồng thời hắn yên lặng mở ra tự thân bảng xem xét thu hoạch túc chủ la nhất minh thao tác trong đó khoảng cách lớn nhất liền muốn thuộc thao tác cái này thuộc tính tăng lên nhiều cao tới bảy mươi hai tăng thêm còn lại thuộc tính cũng đều có rõ ràng tăng lên toàn phương vị tăng phúc xuống tới trước đó mình vẹn vẹn chỉ là bình thường vùng ngoại thành kim cương trình độ như vậy hiện tại đánh lên mạnh nhất vương giả đẳng cấp đối với hắn mà nói liền cùng ă n cơm uống nước một dạng đơn giản thậm chí liền là đang đỉnh một cái xệ vở thứ nhất cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi đối với lúc này mình la nhất minh có mười phần rõ ràng nhận biết mặc dù còn không cách nào cùng những cái k i a nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cứng đ ô i cứng nhưng ở nhị lưu tuyển thủ chuyên nghiệp quần thể ở trong hắn tổng hợp năng lực tuyệt đối tính được là là trong đó người nổi bật lúc này mới bất quá là giải thích một cái bo ba hai trận tranh tay thôi nếu là tiếp xuống cái này có thụ chú ý bo ba kết thúc về sau mình chỉ ít đều hẳn là có thể đạt tới nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ đi lập tức la nhất minh cảm giác vô địch xuất sơn cách mình lại thêm gần một bước bốn một bên khác song phương tuyển thủ đã làm tốt chuẩn bị bắt đầu lên đài các huynh đệ hôm nay nhất định phải hào hào đ á n h a nếu như không muốn bị cái kia mới giải thích gan bài lời nói tịch dương một cái bo ba xuống tới trực tiếp mệnh cũng không cần nếu như không nghĩ biến thành cùng hắn nói như vậy hôm nay liền cho ta xuất ra mười thành thực lực đến g n g huấn luyện viên phong k vừa đi một bên không quên cho các đội viên động viên cổ động ngay vậy s chó con bọn người lập tức cũng cảm giác lưng mắt lạnh không rét mà run trước đó o mg cùng ý g tranh tài bọn hắn mắt thấy toàn bộ hành trình thậm chí một lần ở phía sau đài phòng nghỉ ở trong phình bụng cười to nhưng làm lúc này nhân vật chính muốn biến thành chính bọn hắn thời điểm đám người lại là rốt cuộc không cười nổi âm thanh chỉ cảm thấy áp lực vô cùng lớn p h ả n phất là nghĩ đến mình tại tranh tài ở trong phạm phải sai lầm kết quả bị cầm hàng điên cuồng làm màu sắc một màn năm vị tuyển thủ cơ hội là đồng thời toát ra vẻ mặt sợ hãi bọn hắn sợ a thi đấu thua còn không sợ liền sợ tên kiêm i ệ m đầy hổ lang tri tử một trận tranh tài xuống tới trực tiếp để bọn hắn ngay trước mấy ngàn vạn người xem mặt mất mặt hôm nay nhất định phải thắng các minh đệ ta lưu lên cái thế giới này thật n g h ị kỹ tốt còn sống hương nổi nhiều đến bên trên còn có phong ca ta không chơi mạ học cải tuyệt đối đừng cho ta tuyển mạ học cải ven đường cũng không cần cải lìn sưởng trường ưa thích làm ta một khi cải lìn nổ tuyến có trời mới biết cái kia giải thích sẽ làm sao lái xe một đám thủ phát đám tuyển thủ liên thanh đề nghị mọi người ở đây nói chuyện lúc đã thấy sg đám người cũng là đâm đầu đi tới bọn hắn huấn luyện viên a b ố lúc này cũng là lời thề son sắt nói nếu ai muốn trở thành kế tiếp tịch dương hôm nay liền đi thua tranh tài a các ngươi ngẫm lại hơn hai mươi triệu dân mạng tập thể chê cười các ngươi chẳng diện ngẫm lại về sau nhìn thấy thân bằng hào hữu đối phương h á miệng liền là ngươi miệng còn x ư n g không lao thụ bàn căn làm sao không có bàn chết ngươi loại lời này ngươi lung túng không cho nên toàn lực đi đánh tranh thủ để rng trở thành bối cảnh tấm biến thành trò cười a bố thanh âm không còn che giấu rõ rệt đều đi tới phụ cận nhưng hắn lại một chút đều không t ị hiểm lấy ta mẹ nó quá mức ngang hương nổi chó con cái này bạo tính tình đương thời liền lên tới cậu tử ta thật hy vọng ngươi chọn một nữ anh hùng ca hai cấp át tới ven đường nhờ ngươi sưởng trưởng cười ha hả nói không đến ngươi là cháu của ta u dị khí thế cũng rất đủ vẫn chưa đi đến trên này song phương liền đã tràn ngập mùi thuốc súng chỉ thiếu chút nữa trong hành lang bộ phát năm v năm họ phở liền đoàn chiến đám người thể bọn hắn chưa từng có mực khắc giống như bây giờ khát vọng thắng lợi hoặc giả thuyết là sợ sẽ thất bại bốn có thể nhìn thấy song phương tuyển thủ lên này đã tiến vào bờ tờ giai đoạn giờ n g chủ động muốn màu lam phương trận cho là chiếm cứ bờ tờ ưu thế có một tay trước tuyển quyền liền nhìn e rg bên này a b ố huấn luyện viên ứng đối ra sao g h bình luận bên trên nương theo lấy song phương bờ tờ bắt đầu vương đa đa dẫn đầu nói tờ s vì lờ tờ lờ cố lên các huynh đệ hoa tươi phiếu phiếu đều đưa tới a chương hai mươi hai kinh diễm t o à n trường còn có thể như thế nêu ví dụ cầu hoa tươi chương hai mươi hai kinh diễm t o à n trường còn có thể như thế nêu ví dụ cầu hoa tươi bởi vì lúc trước la nhất minh phổ cập khoa học dẫn đến không ít người xem lúc này đều có thể nhìn h i ể u một chút đội hình từng cái tại mưa đạn bên trên chỉ điểm giang sơn hàng phía trước g ắt không thể thiếu lên đường ra m ạ học cái lao thụ bản căn đi không có hàng phía trước thua một nửa nhất định phải móc ra hàng phía trước đến đo đây cũng là hấp thu trước đó trận đấu kia giáo huấn tại các phương chú ý phía dưới phía trước ba ban kết thúc về sau gng trực tiếp móc ra một tay xì ẩn thượng đan l à thịt h e o cũng là hàng phía trước cái này đúng nha xì ẩn lên đường cường độ rất cao còn có thi thể chiêu này xì ẩn cầm rất đúng vị có hàng phía trước liền có thể lôi kéo đoàn chiến liền có thể l ư ợ n vòng song C liền có càng nhiều cơ hội c h u y ể n vận trước đó minh ca nói ta đều cầm quyển vợ nhỏ nhớ kỹ học được học được xem hiểu không ít người xem đều tại triển hiện mình trò chơi lý giải cảm giác mình cùng phong ca nghĩ đến cùng đi g n g chiêu này xì、sì、ẩn cầm rất không tệ a đã lựa chọn đối tuyến không kém đoàn chiến tác dụng lớn xe tăng lại ẩn d ấ u đồ vật cái này đợt trực tiếp tại tầng thứ hai vương đa đa cười ha hả nói h ắ n tự nhận trò chơi lý giải không sai tăng thêm la nhất minh lúc trước g i ả n giải g vương đa đa lập tức cũng cảm giác mình đi hoàn toàn chính xác xì、sì、ẩn cái này anh hùng ta chơi qua chống chịu cứ tốt vê đốt kỹ năng bổ đao có thể gia tăng điểm sinh mệnh là vô hạn trưởng thành di tạ lúc này cũng là nhạy c ấ nói xì、sì、ẩn là nàng chơi qua vì số không nhiều anh hùng đối với kiến thức chuyên nghiệp thiếu thốn nàng tới nói trước mắt là nàng vì số không nhiều hướng tất cả mọi người bày ra trò chơi lý giải cơ hội một mình người t h ấ y thế nào không cho nói dùng con mắt nhìn dì ta nhìn về phía la nhất minh sợ hắn lại chơi n g ạ n h trực tiếp đáng yêu đập đáp lập tức tất cả mọi người đợi la nhất minh quan điểm nghĩ đến hẳn là công nhận a chiêu này xì ẩn chọn rất ngu nếu như là huấn luyện viên chủ ý lời nói phong ca năm ngoái thế giới thi đấu kết thúc về sau khẳng định muốn đi lười biếng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là la nhất minh vậy mà lại đánh giá như thế liền ngay cả dì ta đều động nàng hiếu kỷ hỏi thăm tại sao vậy đúng vậy a vì cái gì một tuyển chọn đơn s i a ân cùng với đôi tuyến đều có thể đánh lại có thể giấu đồ vật làm hậu t ụ c tuyển người tranh thủ đến tờ khắc chế vị đây không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình sao một tay tốt tuyển a vương đa đa cũng không hiểu hắn không cho rằng mình trò chơi lý giải có vấn đề gì thượng đan ra hàng phía trước rất mấu chốt đây không phải là nhất m ì n h trước đó tranh tài lúc dậy cho tất cả mọi người mang tính k h e n chốt chi thức sao làm sao hiện tại muốn mình lật đổ mình minh ca mau nói vì cái gì sẽ không phải cái này giải thích trò chơi lý giải cũng liền như thế trước đó chỉ là vận khí tốt nói chúng đi Cái người à y đẩy đợt trực tiếp n ã lúc t r ớ giới c có hắn hình. thế nhà khí thôi. nguồn luận, nguyên nói trên này nơi nào có nhà tiên tri, bất quá đều là vận n g quá lộ là ra rồi, tri, Ta bất đã đều ư thiết sập minh ca chuyên nghiệp giải thích người thiết muốn sập phòng hắn là chuyên nghiệp giải thích các người đặc nương chính là quên đi trước đó từng cái khóc hô hào say xe, xe người làm mình đi mưa đạn m ư ờ i phần kịch liệt không ít bàn phím hiệp lúc này trực tiếp ngồi không y ê n hóa thân hấp phấn liền bắt đầu nghi ngờ đối mặt các phương ngôn luận la nhất minh m ư ơ i phần bình tĩnh hắn cũng không có trực tiếp giải thích mà là cười ném ra ngoài một vấn đề mọi người nghĩ một hồi tại đối mặt một cái mới phiên bản lúc làm huấn luyện viên nhất hẳn là đi tìm hiểu cái này phiên bản ở trong cái gì đội hình dì tạ theo bản năng nói ra nàng mặc dù không hiểu nhưng đi qua bên trên một trận tranh tài dì tạ cũng có thể minh bạch đội hình tầm quan trọng mới trang bị mới anh hùng ai tăng cường ai suy yếu mới nhất cơ chế đám dân mạng cũng là tranh nhau đoạt đáp nói không sai nhưng không tỉ mỉ làm huấn luyện viên nhất hẳn là hiểu rõ là cường thế tổ hợp từ những n à y cường thế tổ hợp cuối cùng phối chi đến một bộ tỷ lệ sai số cao hơn đội hình mậu lam vương chiếm cứ một trọn quyền lợi nhiều khi cũng không phải là đoạt đơn độc một cái anh hùng mà là đi c ư ớ p đoạt c à n g cường thế hơn tổ hợp cũng tỷ như nói hết thể có năm cái minh tinh đứng tại trước mặt ngươi để ngươi lựa chọn đêm nay ai cùng ngươi ngủ trong này có nào đó băng băng cùng nào đó lệ ảnh ngươi cùng ngươi hảo huynh đệ hai người tiến hành lựa chọn hảo huynh đệ của ngươi tiên cơ cầm xuống nào đó băng băng như vậy hiện tại đến p h i ê n ngươi tuyển làm ngươi chọn xong về sau đối thủ duy nhất một lần có thể đồng thời lựa chọn hai cái loại tình huống này ngươi vì nào đó lệ ảnh không rơi xuống ngươi tốt huynh đệ trong tay khẳng định sẽ tiên cơ đem cái này cực phẩm tuyển dưới đúng không Cũng không phải nào đó l ệ ảnh mà là đơn điểm một tay phô tả đây không phải xuẩn là cái gì la nhất minh nghiêm trọng nói thậm chí sợ người xem nghe không hiểu hắn còn trực tiếp nêu ví dụ nói rõ một đợt ba cái này ví dụ là như thế năm s a u giải thích là thật không sợ luật sư văn kiện cảnh cáo a ta mẹ nó chết cười cái này giải thích nhân tài a không thể không nói cái này tỉ như thông tục dễ hiểu ta một cái xem không hiểu tranh tài người xem đều nghe rõ về sau dạng này tỉ như xin nhiều đến một chút có thể chứ chết cười ta rồi đám dân mạng gọi thẳng nhân tài có ngựa như thế nêu ví dụ sao di tạ trận nhìn la nhất minh một chút cái gì gọi là tuyển người ngủ cùng alf s người xấu người tiểu nói này thật đúng là si ẩn chiến lược địa vị hoàn toàn chính xác so ra kém cường thế tổ hợp vương đa đa đã thành thói quen la nhất minh lái xe hắn chú trọng hơn vẫn là la nhất minh cái này một đợt giải thích để hắn bừng tỉnh đại ngộ mình cái này hợp tác trò chơi lý giải thật sự là quá kinh người a muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lý do gì cái này đợt giải thích không có tâm bệnh a là ai nói ta minh ca tự mình đánh mình hay ai dám nói ta minh ca không hoa quả khô cái này giải thích quá chuyên nghiệp lờ vợ l ú c nào tới ngưu bức như vậy giải thích hắn không đi làm huấn luyện viên trên lầu mới tới k ỹ thật u minh ca chuyên nghiệp không phải cái này mà là kỹ thuật lái xe ba ý gì chờ một lát tiến vào trò chơi các ngươi liền biết các loại mưa đạn càng là tại thời khắc này trực tiếp phủ kín chính thức trực tiếp phòng tờ s quỳ cầu hoa tươi ủng hộ chương hai mươi ba người xem cho giải thích quỳ quá nhỏ rồi cầu hoa tươi chương hai mươi ba người xem cho giải thích quỳ quá nhỏ rồi cầu hoa tươi tại la nhất minh một đợt giải thích phía dưới tất cả mọi người minh bạch tại cái này hàng phía trước mười phần mấu chốt phiên bản bất luận cái gì một bộ đội hình đều cần một cái thịt thản anh hùng đến ăn tổn thương thượng đan định nghĩa đại đa số thời điểm liền là đội ngũ ở trong da xe tăng vị trí có thể nói bên trên chỉ riêng là vì đoàn đội phục vụ vì song xe sáng tạo hoàn cảnh là đến ăn đối diện song xe tổn thương s i ẩn mất liền mất có được trước chọn quyền lợi khẳng định là trước tuyển băng băng không phải là trước tuyển cường thế c vị để đối thủ lâm vào tình cảnh lưỡng na n đây mới gọi là bờ tờ đánh cực dù sao c ẩn mất liền mất xe tăng nhiều như vậy g i ai không phải ra nhưng phiên bản cường thế tổ hợp rơi xuống trong tay đối thủ đó mới là thật khó giải quyết GNG cái này đợt bờ đ ợ điện hình liền là ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng ngay tại người xem biểu thị mình xem h i ể u tranh tài nhao nhao vì la nhất minh điểm tán thời điểm đến phiên e g g tiến hành một hai tay tuyển người cái kia sg sẽ chọn ai l ý z i n cùng một cái pháp hay sao lấy hắn trò chơi lý giải thật đúng là nhìn không ra cái này phiên bản ai cùng ai là cường thế tổ hợp l i ê n cường độ nhìn lại mù loà giai đoạn trước sức chiến đấu phi thường ghê gớm với lại s ư ở n g trưởng cũng là mù loà nhân trụ lực thứ nhất ngay vậy người xem cũng đều tò mò tuyển giặc là phi âu ra lao ngư bức ái lị ạ cũng rất mạnh ta thường xuyên chơi giết lung tung trên lầu hai thanh đồng các ngươi là thật một chút đồ vật đều không nghe vào đúng không thượng đan ra hàng phía trước thượng đan ra hàng phía trước còn muốn minh ca nói mấy lần cầm lấy các ngươi quyển vợ nhỏ nhớ một cái bút ký có khó như vậy chết cười ta rồi bất quá cái này phiên bản cái gì tổ hợp nghề nghiệp trên sàn thi đấu cường thế a ta còn thực sự không biết mưa đạn mười phần kịch liệt egg sẽ chọn ai di ta nhìn về phía la nhất minh một đôi đôi mắt to sáng ngời nháy một cái liền ngay cả vương đa đa đều không xác định nàng một cái liên minh thị bạch tự nhiên là cái gì cũng đều không hiểu chị phụ trách đẹp mắt cùng đáng yêu nhìn xem trước mặt ngẩng lên cái đầu nhỏ trông mong nhìn lấy mình gợi cảm bộ dáng la nhất minh cố nén tạp n i ệ m trong lòng một mặt im lặng nói ra đương nhiên là sẽ ạ dạ cản tổ hợp giờ ngờ hạch tâm là u z i q u a n triệt bốn bảo đảm một trận chiến thuật e r g bên này tất nhiên sẽ không để cho ven đường xảy ra chuyện cho nên tuyển định sẽ ạ dạ cản là chuyện tất nhiên thực bộ này tổ hợp a g có b ả n m ệ n h phụ trợ linh hoạt có đại đoàn khống bất luận là ôn lại phối hợp đánh giá tiến hành đẳng lại hoặc là tại đoàn chiến ở trong biểu hiện đều là trước mắt phiên bản tối ư tổ hợp la nhất minh tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống l i ê n thấy sg bên này một hai lâu trực tiếp dây tuyển xạ dạ cản g ọ a tảo đây cũng quá thần cái này giải thích cùng a bố thập thá quan hệ a hắn là sg còn run trong bụng mẹ nó tuyển thủ nhìn không thấu huấn luyện viên nhìn không thấu một cái giải thích trực tiếp thăm dò hai mặt tâm tư thần nhân a nếu là hắn xuống đài thi đấu chẳng phải là thắng bởi hàng bắt đầu minh ca quá n g ư ỡ bức người xem lập tức liền nổ quá khứ thời gian bên trong nơi nào có giải thích dám đúng tuyển thủ sẽ lựa chọn anh hùng tiến hành dự đoán bọn hắn thậm chí liền chút bình cũng không dám lợi mình có thể đem trên sân phát sinh sự tình giải thích tốt liền đã cảm ơn trời đất nhưng nghe được la nhất minh phen này giải thích về sau người xem khâm phục có nhà đồng thời đột nhiên phát hiện mình có thể nhìn h i ể u so tài người t i ể u nói này thật đúng là sẽ hạ dạ cạn cường độ s á t thực rất cao ta trước đó vậy mà đều không có phát hiện vương đa đa mặt mũi tràn đầy khâm phục nói hắn nhìn về phía cái sau ánh mắt chỉ thiếu chút nữa trực tiếp tại chỗ cho quỷ đồng dạng là giải thích trên lệch này quá lớn đến khủng khiếp va hắn tự xưng là chuyên nghiệp nhưng tại la nhất minh trước mặt liền giống như một cái tiểu bạch một dạng tiếp xuống vương đa đa thậm chí đều không dám nói chuyện Toàn bộ h à n trình h đ ề u giao cường h o thế n bên trong giá không, không, không cần hai ba đi lấy ven đường hai người tổ vợ vợ hoàn toàn bị a bố nắm mũi dẫn đi một chút ưu thế đều tranh thủ không đến phong ca căn bản không có hiệu thấu đáo phiên bản thậm chí đều không dùng tâm đi nghiên cứu cái này cùng cấp năm cái minh tinh đồng thời đứng tại giơ ng trước mặt bọn hắn không cần nào đó băng cũng không cần nào đó lại ảnh liền nắm lấy phẫu t ả nào đó dung đám hàng này đi chọn thanh này nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói giờ ngờ hẳn là không có la nhất minh to gan ngôn luận trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người cái này không có cái này giải thích điên rồi đi tranh tài đều không bắt đầu tuyển thủ còn không có phát huy liền tuyển mấy cái anh hùng liền không có chúng ta c h v á n g tìm mắng đúng không hoàng tộc vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ không có chó con cái liền phụ trợ titan ven đường cường độ không thể so với xe ạ dạ cả cao ngươi nói với ta không có bằng cái gì không có a xem ở ngươi trước đó lại là rất chuyên nghiệp phân thượng chúng ta hoàng tộc f a n hâm mộ cho ngươi một lời giải thích cơ hội mưa đạn đương thời liền nổ gặp qua không hợp t h o i thưởng chưa thấy qua như thế không hợp t h o i thưởng Bờ t ợ còn diệt kết thúc một cái giải thích vậy mà trực tiếp tuyên án kết quả trận đấu gng f a n -G hâm mộ đương thời liền nổ tung trái lại rg、e、đám f a n hâm mộ thì là tập thể c ư ờ i thành một mảnh đương thời cứ vui vẻ học ca ngươi quá độc các ca cái này kết luận cũng giảm dưới vương đa đa đã thấy c h á n g đối mặt đầy bình phong mưa đạn hắn mổ hôi lạnh đều đi ra mình cái này hợp tác quá dám nói a Quỳ cầu hoa tươi đ á chương hai mươi bốn phiên bản đáp án hắn làm sao dám tuyên án cầu hoa tươi chương hai mươi b ố phiên bản đáp án hắn làm sao dám tuyên án cầu hoa tươi z n g cùng sg là cái gì thể lượng đội ngũ lvl nữ tham gia thứ hai cái này hai đội f a n hâm mộ chiếm cứ lvl nữ giang sơn thậm chí còn muốn càng nhiều dĩ vãng thời điểm l à m giải thích đối mặt cái này hai tri đội ngũ căn bản cũng không dám vọng thêm bình phán tại tranh tài thắng bại không có công bố một khắc này dù là song phương kinh tế đã c h ê n lệch hơn một vạn đều không người dám tuyên án kết quả thật sự là song phương f a n hâm mộ quá nhiều làm giải thích bọn hắn một câu nói không đúng liền muốn chịu phun vì vậy đang giải thích cái này hai tri đội ngũ tranh tài lúc lờ lờ giải thích nhóm đó là nên cẩn thận cẩn thận đến mức nào muốn nhiều cẩn thận có bao nhiêu cẩn thận sợ họa từ miệng mà ra nhưng dưới mắt là nhất minh thao tác trực tiếp là để vị này uy tín lâu năm giải thích đều là sợ mất mật một trận đầu váng m ắ t hoa hắn quá giá ma B. ợ đều không có kết thúc tranh tài đều không có bắt đầu trực tiếp liền tuyên án g n g tử hình cái này mẹ nó g ngờ a n hâm mộ không đem hắn phun thành xúc sắc mới là lạ g n g f a n hâm mộ c ũ n g c g i lấy g ấ p mặc dù g n g đội h ì n h lựa c h ọ n b ê n t r ê n là thua n h ư n g v ạ n n h ấ t t u y ể n thủ phát huy bạo loại, hoặc là e g g quyết sách xuất h i ệ n t r ọ n g đại sai lầm v ẫ n là có t h ắ n g hy v ọ n g l i n n là rất n h ỏ thôi n h ì n xem đầy b ì n h p h o n g n n g f a n hâm mộ mưa đ ạ n La n h ấ t m i n h c ũ n g là vừa cười vừa n ó i t h g n g n g n g n g n g Đa n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n h n g n g n g n g n g t g n g n g n g n g n g n g n g n h n g ế g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n h n g n g n g n n g n g n g n g n n g n g n g n g n n g n g n g n g n n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g nghĩ đến hẳn là vị này cũng ý thức được tự mình nói sai có thể sẽ đắc tội giờ nng f a n hâm mộ cho nên đúng lúc đổi dọn g lượt vòng biết sai liền tốt cảm khái đồng thời vương đa đa nội tâm cũng thăng bằng không ít thật sự là la nhất minh trước đó biểu hiện quá mức trói sáng từng cực độ kinh diễm hắn làm giải thích tiền bối vương đa đa trong lòng khâm phục đồng thời chỉ thiếu chút nữa trực tiếp cho la nhất minh quỳ xuống nhưng lúc này nhìn thấy la nhất minh cũng phạm sai lầm nội tâm của hắn cảm giác bị thất bại rốt cục dịu đi một chút tiểu từ này cũng là người cũng không phải là thần hừ hừ biết nhận lầm liền tốt giải thích cái này đợt biết sai liền đổi rất không tệ cầu sinh dục rất mạnh có thể ta dngngng tiên đoàn tha thứ ngươi nhìn thấy la nhất minh cầu sinh dục kéo căng đổi rộng d n g n g đám f a n hâm mộ lập tức cứ vui vẻ aa gửi đi lên mưa đạn nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng la nhất minh là đang vì mình sai lầm phán định hiện ra cầu sinh dục thời điểm đã thấy song phương sau hai tay ban người đã hoàn tất e d n g bên này trực tiếp khóa chặt gạ l u i ổ cùng dạ vạn bốn hai cái này anh hùng tại người xem xem ra ngược lại là không có gì nhưng la nhất minh lại là thoát ra song d n n g căn bản cũng không có tìm tới cái này trận đấu mùa giải phiên bản đáp án thanh này dngngng bất thình lình phán định làm cho tất cả mọi người đều động mộ. một bên vương đa đa càng là trực tiếp chừng tóc mắt lúng túng này không trả cầu sinh dục kéo c ă n g sao này làm sao đột nhiên trực tiếp chính d i ệ n cương không sợ đắc tội rng f a n hâm mộ a ba giải thích điên r ồ i đi nga hống hai cấp đảo ngược làm sao ta rng liền không tìm được phiên bản đáp án chẳng lẽ phiên bản đáp án là gạ lụy ổ cùng dạ và bốn cái này trung d ã rõ ràng không có rng cường tốt a tha thứ ta nói thẳng hoàn toàn nhìn không ra rg đội hình là cái gì phiên bản đáp án giải thích tại mù vương nghĩa a nếu như cái này đợt giải thích không hài lòng ta cũng mặc kệ người lớn lên đẹp trai không đẹp trai tất phun bạo ngươi còn có một bộ tổ hợp liền là dạ vạn bốn gạ ly ô hệ thống bộ này trung giã tổ hợp ưu tiên cấp thậm chí còn muốn tại xạ dạ cản phía trên một mặt là bởi vì trị số còn có một mặt là bởi vì hai cái này anh hùng kỹ năng cơ chế trung giã một khi liên động ba t r ba m ư ộ t bốn ba m hai tần suất đơn giản không nên quá cao tiến nhưng cường s á t b ậ c đánh l ũ i nhưng gạ ly ô đại chiêu bảo hộ đồng đội càng về sau bộ này hệ thống càng mạnh dưới tình huống bình thường hoặc là đem hai cái này tổ hợp ba rơi hoặc là liền đem bọn hắn cách ra người ta r i ê n phần mình cầm một cái đây là biện pháp giải quyết tốt nhất hai cái họp tổ hợp đồng thời bị một bên chọn được chỉ cần e rg không phải minh đưa bọn hắn căn bản không tồn tại thất bại khi la nhất minh một bộ này n ô n luận xuất hiện thời điểm tất cả mọi người ngây dại thật sự là hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ tăng thêm cái kia giàu có từ tính thanh âm q u á có nói phục lực giờ n g đám f a n hâm mộ thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi phản bác dù sao cái này liên tiếp b n c khớp nghe tôi là rất có đạo lý các m i n h đệ hắn nói rất đúng sao ta cũng không biết ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nghe tôi rất có đạo lý chẳng lẽ một bộ đội hình thật sự quyết định thứ nhất bàn muốn gửi trong lúc nhất thời giờ ngg đám f a n hâm mộ đều có chút không biết làm sao minh bạch ta hiểu được e rg bộ này đội hình đáng giá ngàn vàng không là giá trị ít nhất ba ngàn kim a vương đa đa đột nhiên kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy kích động nói hắn đột nhiên xuất hiện kêu sợ hãi bị hù bên cạnh gì tạ đều đột nhiên khẽ run r u ẩ y dưới chân một cái lảo đảo ai nha một tiếng trực tiếp liền hướng phía la nhất minh nga xuống thấy thế la nhất minh theo bản năng liền đem nàng bảo vệ thân thể mềm m ạ i vào lòng rất t m rất mềm chương hai mươi lăm di tạ ngươi khi dễ ta cầu hoa tươi chương hai mươi lăm di tạ ngươi khi dễ ta cầu hoa tươi cũng may đang tại trực tiếp chính là bờ ập t hình tượng một màn này không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy ven đường s xạ dạ cản ập nhưng yếu liền yếu tại đ ố i tuyến cho nên cần một cái t i ế n công tính cực mạnh đánh giá đến làm vẽ dòng điểm mắt c h i b ú t làm gẳng nhất tấp nập t i ế n công tính mạnh nhất giai đoạn trước tiết tấu hình đánh giá phi hoàng tử không còn ai mà dạ vạn bốn cần chính vừa vạn tốt là ôn lại、like、có lưu người năng lực anh hùng dạ cản liền là một cái hoàn mỹ lựa chọn lạc v đút kỹ năng nhất cùng dạ vạn bốn e g đánh bay lại thêm hà a gờ v đút liền chiêu một bộ này khống chế liên chỉ cần dạ cản vê đút kỹ năng bên trong cũng rất dễ dàng thực hiện lại thêm phổ thông đúng lúc là cái g ạ lì ổ tại mùa xuân thi đấu phiên bản g ạ lì ổ đón một đợt x ử thi cấp trị số tăng cường có đánh bay có phạm vi lớn không chế có ma pháp hậu thuẫn lại có t ạ độ có thể nói cái này anh hùng là thích hợp nhất phối hợp đánh giá tiến hành bắt tuyến pháp thản trung đan đã có thể chờ đợi đánh giá g ả n g phổ thông lại có thể phối hợp đánh giá đi du tàu làm việc còn có thể đại chiêu đồng thời phóng xạ trên dưới đường đúng các đội hưu đi nhanh bảo hộ cái đồ chơi này hướng p h ổ thông vừa đứng chỉ cần để hắn an toàn đến sáu căn bản liền là định hải thần trăm a có t i ế n có thối tác dụng qu càng nói hắn càng hưng phấn lúc này liền tràn đầy phấn khởi nhìn về phía la nhất minh bởi vì vừa rồi thanh â m hắn quá lớn nguyên nhân dẫn đến d ì tạ thanh â m mình qua cho nên đám dân mạng cũng không nghe thấy nhưng làm đa đa ghé mắt nhìn lại thời điểm liền thấy hai người chăm chú ô m ở cùng một chỗ giờ khắc này hắn đại não đột nhiên đường ngăn nếu là ta nhớ không lầm hai người mới ngày đầu tiên nhận biết ta vương đa đ a một mặt một bước mình kích tình tiến hành phân tích kết quả bên cạnh hai người trực tiếp làm lên không thể miêu tả sự tình hắn lập tức cảm giác mình phảng phất là một cái thằng hề k h ú k h la nhất minh vội ho một tiếng đồng thời di tạ cũng cùng con thỏ nhỏ một dạng liền vội vàng đứng lên gương mặt xinh đẹp hồng hồng đa đa lão sư nói đúng nha di tạ cố dạ bộ chấn định đồng ý nói đề tài này để ngươi chuyển di vương đa đa thay đổi một chút n i ữ u môi nói chỗ đó nói rất đúng ách cái này cái kia di tạ lập tức nói không ra mặt mũi tràn đầy oán trách nhìn xem vương đa đa nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình nàng thậm chí cũng không dám đi xem một bên la nhất minh đích thật là dạng này nếu như đổi một loại tổ hợp căn bản liền sẽ không có hiệu quả như vậy bộ này đội hình tỷ lệ sai số quá cao chỉ cần trung đan an toàn đạt tới sáu cấp không có chuyện sau đó bảo đảm lấy ven đường an toàn đạt tới sáu cấp liền có thể nói là thành công nếu là đem nó chuyển hóa thành v ị cụ thể giá trị thế cân bằng tương đương dẫn trước ba ngàn thế yếu ba ngàn tương đương thế cân bằng la nhất minh tiếp lời để nhận đồng nói ra d ì t a lúc này đối với hắn quăng tới ánh mắt cảm kích nhưng làm nên tiếp la nhất minh cái kêu bình tĩnh ánh mắt thời điểm nàng chỉ cảm thấy nhịp tim đơn giản không nên quá nhanh Chật i ê n lặng thấp cái đầu nhỏ không nói gì nữa bây giờ liền bắt đầu phụ hát vợ chồng theo vương đa đa đóng lại thai nghe g ở khóc dở cười trêu chọc nói chỗ đó nha mới vừa rồi là cái ngoài ý mớn dì tạ cũng quan bê thay nghe liền hội vàng nói ta hiểu vương đa đa ánh mắt ý vị thầm trường ai nha một minh ngươi nhanh giải thích một chút n h a dì tạ lập tức liền gấp a cái này đội hình hoàn toàn chính xác rất mạnh không phải cái này a giờ nờ g thanh này thua ta nói n g ư ơ i n g ư ơ i chính là cố ý nhìn xem la nhất minh không ngừng đổi chủ đề dì tạ gương mặt xinh đẹp t n g đỏ nghiến chặt hầm r ă n g khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nóng nảy bộ dáng mười phần đáng yêu đơn giản đủ để hòa tan bất kỳ nam nhân nào tâm loại ảo tiểu nói này nghe tôi thật sự có như vậy một chút như bờ a chúng đang đến cấp sáu chẳng phải trong một giây lát thời gian sao chỉ cần hơi phòng bị một điểm cậu thả đến cấp sáu bộ này đội hình liền nên đón phát lực kỳ cái này mẹ nó đơn giản thật sự quá đơn giản thật sao lúc đầu ta không cảm thấy cái này đội hình mạnh bao nhiêu đ a đa một bộ c h u y ể n vận xuống tới ta mẹ nó trực tiếp kinh ngạc c tinh bột trực tiếp tại c h â u bắt đầu sang năm ha ha ha quá mẹ nó ngưu b ứ ca chúng ta choáng váng cái này giải thích đến cùng người nào à hỏa hồ huấn luyện viên đều không có phát hiện cường thế đội hình giải thích cho xem minh bạch cái này chẳng phải là nói do giờ ngờ ấ n luyện viên không bằng cái này là nhất minh hắn mẹ nó có nơi này giải không đi làm h ấ n luyện viên lại tại nơi này giải thích lớn mật kêu lên ca tà p h ụ cao minh ca hoàng phấn biểu thị mặc dù có lòng muốn phản bác nhưng trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy cái gì phản bác lý do trung đan cậu thả đến cấp sáu liền phát lực có hay không đi hào lớn nói một chút gạ l ì y ổ cấp sáu trước đó chết một lần s á t suất là bao nhiêu chết hai lần lại là bao nhiêu nếu như người này là nhị lưu t u y ệ t thủ vô chết thật đúng là không khó nhưng con hàng này là sợ của ta liên s â u cái kia một nhóm người sợ ngươi cho là hắn có thể đơn ăn tiểu niên đệ vẫn là như thế nào cái này giải thích chân thần hiện trường người xem xôi trào khắp trốn thậm chí l i ê n ngay cả chính thức trực tiếp phòng bên trong mưa đạn giờ khác này đều trực tiếp bắt đầu tẩy bình phong keng chúc mừng tốc chủ n ô n luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng keng t h a o t á c ba keng t h a o t á c bốn keng t ẩ u vị năm hệ thống thanh â m nhắc nhở bắt đầu từ bên thai chuyển đến đồng thời tần suất càng phát ra nhanh chóng cảm nhận được rõ rệt tăng lên la nhất minh không khỏi hai mắt tỏa sáng không hổ là heo chó đại chiến a nhiệt độ đơn giản không nên quá cao lúc này mới một đợt mở t phân tích liền xuất hiện liên tiếp tăng trưởng rõ rệt nếu như chờ một lát hắn trực tiếp đại tú kỹ thuật lái xe chẳng phải là mớn nổ lúc này song phương bờ b ờ khâu kết thúc làm huấn luyện viên phong ca cùng a bố nắm chắc tay thời điểm trên mặt đều là tràn ngập nụ cười tự tin người s o n g người s o n g hai người cơ hồ chăm miệng một lời s o n g việc xuống đài về sau bọn hắn trước tiên liền đem trực tiếp rút lui trở về dự định nhìn xem cái k i a tân tấn giải thích đánh giá rs đoạn này nội dung cốt truyện viết không phải rất hài lòng kỳ thật tác giả cũng không biết thật to nhóm đến cùng là ưa thích nhìn có quan hệ tranh tài tri thức vẫn là thích xem cả việc lái xe tiết tấu hơi nhanh lái xe đoạn ngắn cho nên nếu có kiến nghị gì có thể nhắn lại bình luận khu tác giả một mực tại nhìn hắn chính là cái này trò chơi thần a cầu hoa tươi chương hai mươi sáu hắn chính là cái này trò chơi thần a cầu hoa tươi huấn luyện viên xảy ra chuyện rồi ra đại sự a bố vừa trở lại phòng nghỉ liền nghe đến tự mình a giờ dự bị z hoàng chính lô mang đối với hắn nói ra chuyện gì là cái kia tân tấn giải thích bờ tờ thời điểm dùng chúng ta etg cả việc không đến mức a anh hùng của chúng ta cũng không phải omg trước đó v ư ờ nếp thú a bố có chút không nghĩ ra hắn sở dĩ vội vã trở về chính là định nhìn xem là nhất minh tại đối mặt mình đỉnh cấp bờ tờ lúc lại là một bộ phản ứng gì gặp rét hoàng vội vàng hấp tấp a bố theo bản năng tưởng rằng đối phương trực tiếp là ngay cả tí xíu hoa quả khô đều không nhìn ra lập tức trong lòng của hắn không khỏi tiếc mối mình tốt nhất kiệt tắc không người có thể thưởng thức trong lúc nhất thời a bố liền nhìn chiếu lại hào hứng cũng bị mất hắn xem không hiểu cũng bình thường dù sao chỉ là một cái mười tám tuổi tiểu h o a tử phải biết vì khai phát ra một bộ này hệ thống ta mỗi ngày đều ngồi s ồ m ở trong ngoài nước to to nhỏ nhỏ tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp phòng ở trong đi học trộm về sau càng là trọn vẹn hao tốn thời gian một tháng đi các loại mô phỏng mới tìm được một bộ này phiên bản đà án nói tới chỗ này a bố liền khoan thai tự đ chi tiết mình tối cao kế tác không người có thể nhìn thấu dù là một kia trong lúc nhất thời hắn rất có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác a bố chắp hai tay sau lưng ngay trước trong phòng nghỉ các nhân viên làm việc trang lên không phải xem thấu chúng ta sẽ hạ i ả cản tổ hợp giả vạn bốn gạ lì ồi c h u n g dã hệ thống toàn bộ bị cái kia giải thích cho xem thấu thậm chí hắn ngay cả chúng ta chiến thuật đều cho sớm lộ ra ánh sáng z hoàng nhìn thấy tự mình huấn luyện viên say mê tại thế giới của mình ở trong vội vàng khẩn trương nói ra ba a bố ngẩn ở tại chỗ một mặt mộng bức ngươi nói cái gì hắn gấp la nhất minh nhìn không ra vũ khí bí mật của hắn a bố vừa rồi mặc dù ngoài miệng có chút tiếc nuối nhưng trong lòng lại cũng vui vẻ nở hoa dù sao tiếp xuống tranh tài ở trong không ra nửa cái giờ đồng hồ tất cả mọi người liền đều sẽ nhìn thấy một bộ này đội hình chỗ đáng sợ nội tâm của hắn là mừng thầm nhưng bây giờ rét hoàng một phen trực tiếp giống như sấm sét giữa trời qua n g một dạng đội hình bị khám phá thậm chí liền ngay cả chiến thuật đều trực tiếp bị lộ ra cái này mẹ nó làm sao có thể trước tiên a bố liền đem trực tiếp hình tượng lui tiến trở về quan sát nghe tới la nhất minh cái đảo lật ngôn ngữ a bố cả người đều n â y dại quá kỹ càng so với chính mình thiết kế đều muốn kỹ càng so với chính mình lý giải đều muốn thâm hậu gia hỏa này vẫn là cá nhân hắn một cái giải thích làm sao có thể nhìn thấu phiên bản ta mẹ nó trước trước sau sau nghiên cứu ba tháng a a bố chừng to mắt đơn giản không thể tin được đây hết thể là thật mình ba tháng cố gắng bị người dăm ba câu liền cho nhìn thấu thậm chí cho hấp thụ ánh sáng cho tất cả mọi người gia hỏa này mới một ư ơ i tám tuổi a một cái giải thích lại còn trẻ như vậy lại có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu lh thậm chí đi nghiên cứu nghề nghiệp thi đấu vòng tròn biến động đúng là đến ba nếu là hắn tới làm huấn luyện viên Còn、có ò n c lờ tờ lờ cái khác huấn luyện viên chuyện gì a t h ở một hơi dài nhẹ nhõm a bố trên mặt tràn ngập nồng đậm rung động tâm tình của hắn lập tức liền phức tạp nói theo một ý nghĩa nào đó mình n h ư bức tạp thiên kiệt tác bị người phân tích thấu triệt thậm chí làm trên ngàn vạn người xem đều có thể lý giải đến chính mình cái này huấn luyện viên g â y gớm đây cũng là một chuyện tốt nhưng thật sự là thanh niên kia quá bất khả t ư n g h ị thậm chí một lần để hắn cái này khi huấn luyện viên trong lòng có cảm giác bị thất bại một lần xấu hổ vô cùng hắn lờ lờ đứng đầu nhất huấn luyện viên trò chơi lý giải thế mà không bằng một cái giải thích so sánh cùng nhau mình sống đến cầu thân đi lên a. một bên khác giờ ngờ trong phòng nghỉ ta mẹ nó tuyển s、si、ì ẩn t r ọ n xuẩn hắn biết hay không mở tờ a phong ca đang tại quan sát chiếu lại khi thấy trực tiếp lựa chọn bị la nhất minh pháo h o a n h thời điểm hắn lúc này liền chửi ấm lên tại mình chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong hắn lại bị một cái người n g o à i nghề cho xem t h ư ờ n g phong ca cái này bạo tính tình lập tức liền lên tới nhưng theo không ngừng quan sát hắn nguyên bản nổi giận đùng đùng sắp mặt dần dần hòa hoan xuống tới mới đầu còn tại hùng hùng h ổ h ổ nhưng thời gian dần trôi qua ngạc nhiên r u n động khó có thể tin khi thấy la nhất minh đúng mở tờ tất cả phân tích về sau phong ca người đều k h ờ cái này mẹ nó còn có thể dạng này b ở tờ a bố cháu trai kia đi nơi nào học c h ụ p tới ta làm sao không nghĩ tới a làm đỉnh tiêm huấn luyện viên đối với đội hình có rõ ràng nhất lý giải khi nghe xong la nhất minh một phiên phân tích về sau phong ca liền hiểu e rg bộ này đội hình là thật rất biến thái giá trị ba ngàn đây đều là hướng thiếu đi nói hắn một cái đỉnh tiêm huấn luyện viên trò chơi lý giải vậy mà không bằng một cái giải thích thậm chí đối mặt la nhất minh f a n này luôn luận phong ca một lần a khẩu không trả lời được không cách nào phản bác so sánh a bố mình mở tờ n á quá kém nếu là ngày trước tranh tài thua người xem cũng nhìn không ra đến thậm chí liền là qua lại giải thích bọn hắn cũng xem không hiểu trò chơi càng là tìm không ra cái gì mao bệnh đến nhưng lần này không đồng dạng a một cái trò chơi lý giải cùng thần tiên một dạng giải thích đem ở trong đó chi tiết giảng thuật cho hơn hai mươi triệu người xem làm cho tất cả mọi người đều xem hiểu ở trong đó con con thẳng thẳng đến lúc đó giờ ng tranh tài một khi thua người xem trước phun tuyệt đối không phải là tuyển thủ mà là hắn cái này huấn luyện viên a ngay trước hai mươi triệu người xem mặt mất mặt quá mức rồi cái này giải thích đơn giản chính là cái này trò chơi thần a phản phất là nghĩ đến mấy triệu đám dân mạng hỏa lực phong ca kêu lên một tiếng giờ k h ắ c này hắn là hy vọng dường nào tự mình thi đấu khu giải thích cùng khán giả căn bản là xem không h i ể u tranh tài nhìn qua lúc này đã bắt đầu tranh tài phong ca nội tâm gần như là tuyệt vọng bốn t s tác giả mỗi ngày mời chương thật rất mệt mỏi ủy cầu thật to nhóm đưa điểm s ố theo ủng hộ hoa tươi đánh giá phiếu đều có thể suốt đêm viết đến buổi sáng sáu điểm mới viết xong trong đêm tốt lạnh thật là khó chịu chỉ có số liệu tài năng cho ta lực lượng ủy cầu rồi chương hai mươi bảy dân mạng say xe tàng ắt xe cầu hoa tươi chương hai mươi bảy dân mạng say xe tàng ắt xe cầu hoa tươi song phương đội hình như sau thượng đan si cnvsc mạ cải đánh giã lì dìn vsc dạ vạn ý trung đan dị d ở vsc gạ li ổ. v ẽ đường cải lìn titan vsc xạ ra càn bởi vì có la nhất minh lúc trước phổ cập khoa học tất cả người xem cũng đều minh bạch e rg cái này đội hình mấu chốt ngay tại ở trung đan gạ li ổ. chỉ cần ra l y áo năng an toàn phát dục đến sáu cấp như vậy e rg cái này đội hình liền nên đón sự phát lực của bọn họ kỳ cho nên nương theo lấy song phương bắt đầu đổi tuyến gần như tất cả mọi người chú ý phổ thông gạ li ô thậm chí liền ngay cả đạo diễn đều sẽ chủ động đem màn ảnh cắt đến gà l ì ổ trên thân l ì dìn cái này anh hùng chém giết tuyến rất cao một khi đúng phổ thông có ý tưởng lời nói cấp sáu trước đó phối hợp gì giờ là có cơ hội cho nên song phương f a n hâm mộ kỳ thật cũng là tương đối khẩn trương tinh một nhóm đang mong đợi có thể kéo lại hoàng phấn nhóm thì là hy vọng hương nổi có thể đúng phổ thông đậu thủ nhưng đáng tiếc trước đó la nhất minh tiết lộ chỉ có bọn hắn người xem có thể nghe được trên đài đám tuyển thủ không cách nào biết ngoại giới chuyện xảy ra kỳ thật mọi người chú ý điểm không nên đặt ở gà li ổ trên thân ra vàn bốn gà li ổ hệ、thống. mười phút đồng hồ trước đó nhìn chính là dạ vạn bốn đủ dị quán t r i ệ n hắn nhất quán phong cách thượng tiến về sau chỉ bằng mượn cái l ì n tay giải lại là bắt đầu áp chế ý và cùng mẹ ấy cô nếu là đổi lại dị vãng s ư ở n g t r ư ở n g tuyệt đối sẽ không đi hai cấp vô xuống nhưng bởi vì thanh này e rờ g hạch tâm điểm là nuôi ven đường cho nên bắt đầu s ư ở n g t r ư ở n g là có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý la nhất minh gặp tất cả mọi người chú ý phổ thông gạ li ổ hắn lúc này nói ra cơ hội là hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đạo diễn liền cho đến xưởng trường nổi bật màn ảnh dạ vạn bốn đang cày xong cóc về sau cũng không có đi ba sói mà là hướng phía ven đường tiến đến mặt tạo thật hai cấp vô xuống、đường. giải thích mở a miệng này mở ánh sáng cái khác giải thích là phân tích trước mắt thế cục minh ca trực tiếp là tiền đ o á n tương lai cái nhìn thần a mưa đạn đương thời liền nổ dì tạ lúc này cũng chậm lại một đôi như nước trong veo con mắt nhìn về phía la nhất minh không nói ra được sùng bái liền c u n g n ô n xuất pháp tùy một dạng tại điện c ả n h lĩnh vực này ở trong nam nhân ở trước mắt cho nàng ảnh hưởng phản phất như là không gì làm không được như thần nói cái gì tuyển thủ liền làm theo nhìn qua thanh niên góp cạnh rõ ràng gương mặt dì tạ một đôi mắt h i p lại thành nguyệt nha ra hòa này chưng trạc đàng hoàng giải thích thời điểm vẫn rất có mị lực mà dì tạ t r o nhưng g lòng g n vui vẻ ĩ đ lái xe hảo ca ca trái Đa Đa ngay n đ c n sau đó la nhất minh thanh âm liền lần nữa lại chuyển đến sưởng trưởng tự hồ là người được ven đường có mỹ nữ mùi thấm át tại gia khu đúng cấp mô tặc làm xong không thể miêu tả sự tình về sau trực tiếp khiêng dài ba mét thương liền hướng phía ven đường tiến đến hắn ba bước cũng hai bước khi thấy ăn mặc đồng phục v ớ đen nữ cảnh sát một khắc này chậm cả mắt lên cái lì nối tuyến quá khứ về sau tựa như là có một loại nào đó dự cảm bất tưởng hắn hướng phía bùi cỏ đi qua dự định nhìn xem bên trong có cái gì hoa lệ đăng trảng một cái đại hắn trực tiếp đem cái lì nâng lên liền muốn dòm ngó nàng dưới váy phong quang dạ vạn bốn hô to đệ xị ạ t i ế n quân thần tốc động thân mà tiến dài ba mét cán thương a cỏ tại cỏ ba cái lì ngã xuống trong cỏ chân quý nhất một máu bị hai cái đại hán cho cướp đi chó con đổ khi la nhất minh cái này sụp sôi thanh âm vang vọng toàn trường một khắp này người xem lập tức liền cười phun ra phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc cái này giải thích mẹ nó đang làm gì a thần tiên giải thích một đợt một máu người mẹ nó cho ta nói ra bông hoa tới a cái này phá lộ cũng có thể mở đại ca ta van cầu ngươi nói chuyện duy nhất một lần nói toàn có thể chứ gọi là tại trong cỏ đánh nhau không phải tại cỏ ngươi dạng này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm g i c à nâng lên nhìn dưới váy phong quang ta đặc biệt meo còn có thể như thế giải thích mặc dù nói giả cản v ế t đúc kỹ năng đích thật là đem người cho nhấc bay lên nhưng ngươi như thế giải thích vì sao ta cảm giác là lạ thân mẹ nó tiến quân thần tốc động thân mà tiến cái này thành ngữ là như thế dùng có thể sử dụng ở thời điểm này dài ba mét cán thương ta xin hỏi một chút cái này thương hàn chính kinh sao sao có hình tượng kỹ năng không có vấn đề thành ngữ không có vấn đề tràng cảnh cũng không thành vấn đề nhưng đặc nương giải thích có vấn đề a ta đã báo cảnh sát giải thích tại phạm tội nổ mưa đạn triệt để nổ bởi vì lúc trước gmg cùng ig thời điểm tranh tài đại đa số học sinh dân đi làm cũng còn không có d ư ớ i ban cho nên cái trước bo ba rất nhiều người đều chưa từng mắt thấy hiện tại trực tiếp phòng người xem nhân số so với lúc trước c h ọ n vẹn nhiều hơn vượt qua một ư ơ i triệu số lượng lúc đầu bọn hắn chỉ là dự định thật vui vẻ quan sát heo chó đại chiến kết quả ai cũng không nghĩ tới nửa đ ư ờ n g vậy mà rét ra dạng này một cái kỳ hoa giải thích giờ khác này cả nước các nơi vô số ngồi trước máy vi tính đám dân mạng tập thể c ư ờ i thành một mảnh trong miệng gọi thẳng lấy nhân tài a mưa đạn một lần điên cuồng nó kịch liệt thậm chí khiến cho toàn bộ trực tiếp phòng đều xuất hiện tạm đốn tình huống hiện tại các nơi g ư minh bạch vì sao trước đó bọn ta nói say xe đi mới tới không cần đại kinh tiểu quái lúc này mới vừa mới bắt đầu cửa xe đã hạt chết ai cũng đừng cho láo t ử xuống dưới chuyến này không đi nhà trẻ đi đại huyền thành trước đó nhìn thấy minh ca chăm chú giải thích thời điểm ta còn ngây thơ coi là minh ca cải tả về chỉnh ngay ngắn hiện tại ta mới phát hiện ta sai rồi sai không hợp t h ó i thưởng vô số xe bạn nhóm nhao n h a u cùng phát mưa đạn la hét cửa xe đã hạt chết cái này sao động một màn khiến cho chính thức trực tiếp phòng nhiệt độ điên cùng tiêu thăng t r ự chương t i hai mươi t tám dài ba m cắn thương không hợp thói thường a c ầ u hoa tươi chương hai mươi tám dài ba m cắn thương không hợp thói thường a câu hoa tươi ngươi ngươi ngươi tại sao lại tới nhà dì tạ đôi mắt thanh tú t r mét lên không dám tin nhìn về phía la nhất minh ngay tại vừa rồi nàng còn tại đắc ý thưởng thức bên cạnh xuất ca thịnh thế mỹ nhan trong lòng gọi thẳng h ả o ca ca kết quả là chấp cái con mắt ba giây đồng hồ không coi chừng g i a hỏa này trực tiếp một c ư ớ c chân ga liền đánh xuống n g h e một câu kia câu hổ lang c h i tử dì tạ trắng non khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền hùng đấu quả nhiên là ngươi vương đa đa cũng là d ở khóc d ở cười một k h ắ c trước còn nghĩ đến g i a hỏa này nghiêm chỉnh lại rất để cho người ta sùng bái kết quả tiểu tử này tại đi đua xe trên đường một đi không trở lại ghé mắt xem xét chính thức trực tiếp phòng ở trong trọn vẹn hội tụ vượt qua ba mươi triệu dân mạng loại này chú mục tình huống phía dưới bao t á p kỹ thuật lái xe không phục đều không được ca k e n chúc mừng tốc chủ dẫn phát dân mạng kịch liệt tiếng vọng k e n thao tác sáu k e n tàu vị sáu k e n tốc độ tay sáu k e n thượng đan độ thuần thục ba mươi ba cơ hồ là cùng một thời gian la nhất minh trong óc chuyển đến hệ thống thanh em nhắc nhở tần suất nhanh chóng ngoa tạo một lần sáu thượng đan độ thuần thục trực tiếp ba mươi ba đều tới la nhất minh kinh ngạc lúc trước hắn nghĩ tới heo chó đại chiến thời điểm tự mình lái xe lời nói sẽ hung hăng kiếm lớn một đợt nhưng đây cũng quá nhiều a đi đua xe nhất định phải báo táp kỹ thuật lái xe giờ khắc này la nhất minh trong đầu đã xuất hiện một trăm linh tám loại trôi đi bẹ cua thần xa kỹ rất nhanh đạo diễn liền cấp ra tử vong chiếu lại u g i mặt giò xét thao tác bị s ư ở n g trưởng đâm đi lên về sau rõ ràng run run một cái ngay sau đó ngự a tốc nhanh chóng không biết đang nói cái gì thấy thế la nhất minh lúc này liền bắt đầu phối â m ngươi có muốn hay không biết u g i cùng tiểu minh đang nói cái gì la nhất minh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chính k h phình lên nhìn xem hắn gì tại đây là chúng ta có thể nghe được theo bản năng d ì t a n ú i liền câu nói này liền ngay cả người xem đều n í t lên lỗ thai dự định lắng nghe đoạn dưới đương nhiên ta học qua ngôn ngữ la nhất minh cười một tiếng nghe xong lời này d ì t a cùng vương đa đa đương thời liền hai mắt tỏa sáng vội vàng truy vấn nhanh tiết lộ một chút vậy ta liền đều xấu la nhất minh mỉm cười chẳng biết tại sao hắn mấy lời nói này làm cho tất cả mọi người đều là có một loại dự cảm không tốt và tạo trong cỏ có người Tiểu ta, Tiểu ta, dạ vàn bốn muốn đâm ta. Tiểu ta Minh Minh Minh, cứu cứu buồn muốn cứu đâm vàn không ca được dạ đồ chó hoang s ư ở n g trưởng ngươi thả ta xuống a a a a, a. gửi phen này tình cảm giạt rào phối âm trực tiếp khiến cho mưa đạn lại lần nữa bạo tạc phốc phốc phốc phốc t ả tin ngươi quỷ a cái này mẹ nó ta đến cùng là đang nhìn nghề nghiệp tranh tài hay là tại nhìn tấu lân a chết cười ta rồi cái này dài ba mét cán thương là không qua được đúng không ta nghiêm trọng hoài nghi nhân vật chính tại dẫn đạo chúng ta nghĩ lung tung không cần hoài nghi lao phấn nói cho ngươi liền là cuối cùng cái kia a a a a phối âm thật rất linh tính cái này giải thích là cái bảo tàng a có hắn mịp r ồ lọc g ì m tại còn sao chú ý mặc dù ta không có học qua ngôn ngữ nhưng trong lúc này cho cùng khẩu hình cũng đối không lên a ngọa t a o ngược lại là chống lại đám dân mạng p h ì n h bụng cười to từng cái cười n g ử a tới n g ử a lui n g ư ờ i x ấ u lắm g ì tạo miết miệng liền không nên tin tưởng người xấu này chuyện ma quỷ ngay tại không khí một mảnh sung sướng thời điểm song phương lên đường lại là đánh lên láo thụ bàn c a n cằn n ó i khát hắn muốn c hắn muốn đứng ra lao thụ bàn c a n sinh mệnh dẫn hấp cái này một ngụm làm tại s ỉ ẩn trên thân kỹ năng bị động trực tiếp cho xỉ ẩn hút tê người mập ta tốt vậy liền đều đừng sống Lẹ mẹ vung lấy lơi búa liền bắt đầu đ ố n c â y nhưng cái này búa thật giống như cùng nhựa tợ l là ạ t tiệc làm ở dạng đừng bảo là đ ố n c â y vỏ cây đều không nhìn xem đến một mảnh a bên này m a n h liệt đề nghị a n lợi một đợt đầu chọc cường cùng khoán c ư ớ điện không cần lại sợ lão thủ bàn căn không cần lại sợ vượt sâu miệng lớn có hắn ngươi chính là lên đường nhất t ỉ n h tử toàn bộ hành trình tự động hóa phòng m ậ p phòng hút phòng ngồi cưới ngươi đáng giá có được cái này liên tiếp giải thích xuống tới hiện trường người xem đồng thời trừng tóm ắ t ngay sau đó trong nháy mắt liền bạo phát ra kinh tiên tiếng cởi lớn phốc ha ha ha, ha, ha nấc Thân mẹ nó lơi búa là nhựa tợn lặt là tiệc làm cái này rõ rệt cũng là bởi vì không có ra chuyện vẫn sắp xếp c ò n m à lao thụ bàn căn cái từ này ta có thể hay không đ ừ n g dùng nữa bằng không ta van cầu chính thức trực tiếp đem mạ cái này anh hùng tại tranh tài bên trên cấm dùng a thật không chịu nổi đánh một trận tranh tài muốn ngay ba mươi phút lao thụ bàn căn đâu c h o c ư ờ n g cùng khoản con đi cái này mẹ nó phòng mập phòng hút phòng ngồi cưới ta muốn hỏi câu nói này hẳn chính kinh sao cái khác không biết nhưng ngồi cưới cái này hai chữ tuyệt đối không chính kinh giải thích ngơi đủ yêu, yêu linh sao mau tới bắt người đối mặt la nhất minh cái này cực kỳ s ắ p thái lại phi thường làm cái giải thích nội dung di tạ cũng là đỏ mặt cười khanh khách người trước kia nói qua tấu đơn nếu không ta đi cái này ghế bình luận bên trên có dù là tranh tài lại không trò chuyện đều tuyệt đối sẽ không t h ể ngắt vương đa đa cũng là cười không được đặc biệt meo lọ tranh tài đầu chọc cường cưa điện đều đi ra còn đi cái này cần thua thiệt là lờ vợ lờ không có nhận cưa điện quảng cáo đại nôn bằng không liền cái này một đợt giải thích cũng có thể làm cho đại nôn thương cười nước ê keng thao tắc bảy keng thao tắc tám keng phản ứng chín thanh âm nhắc nhở bên thai không g ứ t hệ thống phản hồi phía dưới hắn đang kéo dài không ngừng mạnh lên vô địch xuất sơn vô địch xuất sơn vô địch xuất sơn la nhất minh đ ầ y trong đầu đều là bốn chữ này vì lờ tờ lờ ngày mai cùng tương lai hắn nhất định phải lái xe mở là chính nghĩa chi xe mở là đường đường chính chính chi xe mở là thông hướng vô địch thế giới cứu cực đoàn tàu n h a bên này sờ cột ga li ô vậy mà động hắn muốn đi giúp dạp vạn bốn đ o ạ t đường sông cua gặp được hai cái đầu chọc hai cái đẹp trai bức trực tiếp muốn tại đường sông nhất quyết thư hùng trong cỏ rất ấm ám có người đang làm chuyện xấu mà gác li ô vào mình rất cứng trực tiếp một cái e kỹ năng liền rất đi lên mù loà hắn không nhìn thấy a không hiểu thấu cũng cảm giác bị xe tải lớn đụng một dạng trực tiếp tráng bay lên đối xử như thế một người mù thiên lý ở đâu vương pháp ở đâu a nương theo lấy la nhất minh giải thích đạo diễn trước tiên liền đem màn ảnh cho đến lên đường đường sông mở làm sòng phương bốn người bs đi lên bắt đầu đổi mới lại đi rửa mặt thật to nhóm số liệu thật ra sức ta yêu các ngươi lên lên lên tiếp tục xông số liệu chương hai mươi chín thấu đơn dân mạng tập thể cởi quất câu hoa tươi chương hai mươi chín thấu đơn dân mạng tập thể cởi quất cầu hoa tươi hắn chỉ là một cái mù loa còn chưa rơi xuống đến một cái miệng bên trong gào thét đức mã thì đẹp trai trực tiếp dài ba mét cán thương liền n ã n g tại mù loà hoa cúc bên trên hương nổi ngao ôm một c u n g họng đường thời liền phước l ra người đều không có xuống tới trực tiếp lại bị đâm đi lên chết mù loà bị hai cái đại hắn sống sờ sờ ngay cả truy mang n ã n g tại chỗ giết chết hắn chỉ là một cái tâm tình không tốt đi ra giải sầu mù loa hắn có lỗi gì đã nói xong yêu mến người mù đâu hạp cốc này quá nguy hiểm có người gây chuyện bỏ trốn có người dứt k h á t trực tiếp giết người diệt khẩu tám mươi tuổi lão già mù vì sao khỏ thân chết đầu đường đây hết thệ phía sau đến tột cùng là nhân tính vạn mẹo vẫn là đạo đức không có chuyện xảy ra hiện trường một người đầu chọc tận mắt thấy cái này hoang đường một màn lại toàn bộ làm như không thấy được không có đồng tình tâm không có đồng tình tâm a la nhất minh âm thanh kích động xuất hiện tại tất cả mọi người bên h a i thậm chí nói xong lời cuối cùng hắn còn một lần lòng đầy căm phẫn khiến trách một bên vương đa đa cả người đều thấy chóng tranh tài còn có thể như thế giải thích biết đến coi là đang nhìn tranh tài không biết còn mẹ nó coi là đang nhìn phổ pháp chuyên mục a quá bất hợp lý phốc ha ha ha ha nấc giải thích ngươi là muốn chết cười ta rồi ai nha không được rồi cười rút cười đau xốc h ô n g thân mẹ nó hai cái đầu chọc cùng hai cái đẹp trai bước muốn nhất tuyệt chuyến này mù l o à có bị mạo p h ạ m đến dị dơ có bị mạo p h ạ m đến dạ văn bốn hắn nói không sai g a l ì ô, anh hùng đăng t r à n g ta là người mù xin hỏi nơi này là phổ pháp chuyên mục sao cái kia gây chuyện bỏ trốn người còn giết người diệt khẩu thật quá phận cảnh sát đâu cảnh sát ở nơi nào a mau tới bắt người a ta cũng là người mù ngay tiếp theo cái kia đi ngang qua nhưng lại không nhúc nhích gì giờ cũng cho bắt đi đội thành ta tuyệt đối thấy việc nghĩa hăng hái làm trên lầu hai người mới là muốn cười chết ta sao dạ vạn bốn cắm ở mù loà hoa cúc bên trên con đi xin hỏi cái này giết chết hắn chính kinh sao ta thụ mặc s á t rồi cái này khỏa thân chết đầu đường ta mẹ nó có hình tượng ta van cầu giải thích đừng lại đi đua xe rồi nổ mưa đạn triệt để nổ k e n thao tác mười k e n thao tác mười keng tàu vị mười thanh âm nhắc nhở tại tiếp tục một lần tăng lên trực tiếp cao tới mười thấy thế la nhất minh càng phát hưng phấn theo e z g thu hoạch hai cái đầu người tình thế một mảnh đại hảo vô số tinh bột nhóm cười thành một mảnh đồng thời cũng là đắc ý chú ý tranh tài sau ba phút thì tan trực tiếp rời đi bọn hướng phía phổ thông tiến đến lên đường xì ẩn cũng trực tiếp đường sông lái xe liền hướng phía gà lưu ổ đánh tới đây là một đợt 331. m ẹ a cái này hẻm núi quá nguy hiểm đầu tiên là tám mươi tuổi lão già mù bị hai cái đại hán sống sờ sờ dàn vặt đến chết kết quả về sau mới phát hiện bên này mắt mù lao đầu nhi là xã đoàn đầu lĩnh một cái ba m cao đại hán trực tiếp mở ra xe tải liền đem tiểu niên đệ cho chứa bay tám trăm m nguyên dài mười m lơi bứa liền hướng trên thân người chào hỏi màu bắn tung t ó một bên chặt bên này lẹ mẹ còn một bên tại tiêu to cho phủ đầu bang còn giống tốt sống các minh đệ cho ta chặt khá lắm phủ đầu bang nói là phủ đầu bang kết quả dùng cái gì đều có có cầm sách niệm chú cách làm còn có trực tiếp dùng mỏ neo thuyền loại này nặng tám trăm cân đồ chơi muốn làm trận thông s u ố t người hình thù kỳ quái dơ n e r gơ dùng bọn hắn hành động hướng tất cả mọi người tuyên cáo một việc không có chuyện chớ chọc phủ đầu bang đây chính là gây chuyện bỏ trốn hạ tràng la nhất minh miệng liền cùng gặt lình một dạng ngữ tốc nhanh chóng nương theo lấy tiểu niên đệ ngã xuống đám dân mạng trực tiếp liền tại chỗ cao trào cái này mẹ nó phủ đầu bang đều đi ra ta là người mủ xin hỏi phía trước là hắc bang sống mái với nhau sao dĩ dơ đúng ngươi nói đúng ta tại niệm chú cách làm dùng tà thuật giết người ta là người mù xin hỏi phía trước là hắc bang tại sống mái với nhau sao quá dọn người cái này giải thích mẹ nó i nhân tài a mạnh liệt đề nghị lờ vợ lờ vì minh ca đơn độc mở một ngăn đảm nhiệm tóc sâu chuyên mục chết cười ta rồi hắn sẽ cũng quá là nhiều a hiện tại không đi đua xe kỹ bắt đầu chơi tóc sâu thử hỏi nam nhân như vậy ai không sùng bái ai không y ê u a chớ cùng ta đoạt lão công trên khán đài thanh âm liền chưa từng hòa hoa qua một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên kéo dài tại bộc phát cao năng ha ha ha la nhất minh bên cạnh gì ta lúc này càng là cười đến run dậy cả người nhìn xem la nhất minh cái k i a c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng g á n g vẻ nàng bị đâm trúng cười điểm dứt khoát trực tiếp ghé vào trước mặt trên mặt bàn phình bụng cười to ha ha ha ha vương đa đa cũng là cười đến không được k e n chúc mừng tốc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng ý thức năm tàu vị mười tốc độ tay hai mươi trung đan độ thuần thục ba mươi ba thanh âm nhắc nhở không ngừng chuyển đến tại ngắn ngủi này thời gian la nhất minh cảm giác mình chỉnh thể tối thiểu nhất mạnh lên gấp đôi khó khăn nhất tăng lên ý thức đều có năm phần trăm về phần vị trí độ thuần thục càng là lập tức xuất hiện kinh người ba mươi ba cái này mẹ nó bật học tu luyện đều không nhanh như vậy đó a muốn nói trước đó mình miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhị lưu tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong người nổi bật như vậy hiện tại nhất lưu hắn đã là một vị hợp cách nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp tại lờ tờ l ít có đối thủ thu hoạch to lớn như thế la nhất minh tâm tình đơn giản không nên quá tốt hắn theo bản năng ghé mắt nhìn về phía dì tạ kết quả thật vừa đúng lúc lúc này dì tạ là nửa ghé vào trên mặt bàn tăng thêm nàng mặc chính là thấp ngực t r a phục la nhất minh một chút liền thoáng nhìn trong đó phong cảnh trong nháy mắt ánh mắt hắn thẳng thật trắng thật cho ba tờ s quỳ cầu hoa tươi cầu h Nịch thiên ư người tương ơ n ngôn luận, g giết thua thiệt đương tiền.、Cầu、hoa tươi Chương 30. Nịch thiên a thiệt tiền. Cầu hoa tươi hoa Cầu A. phát giác được la nhất minh không nói lời nào dị tạ hơi dịu đi một chút không khỏi nhìn về phía la nhất minh bốn mắt nhìn nhau nàng phát hiện la nhất minh chính trừng trừng nhìn mình cằm chằm thuận ánh mắt dị tạ cúi đầu cái này xem xét phía dưới nàng trong nháy mắt dây hiểu một t r ư ơ n g tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một mảnh tú sắc khả san trông rất bẹp mắt người người xoay qua chỗ khác nàng đáng yêu hai má phình lên thanh âm nhỏ như mỗi ấm á c khu gặp la nhất minh chuyển rời ánh mắt di tạ đỏ mặt nghĩ đến vừa rồi ánh mắt của đối phương trong lòng cũng là một trận hiệu con sông loạn hắn thấy được hắn tuyệt đối thấy được ta cũng không phải đúng a tên tia vừa rồi con mắt đều nhìn thẳng ấy các loại loạn thất bát tạo suy nghĩ hiện lên dì tạ càng nghĩ khuôn mặt nhỏ thắng đỏ thẹn thùng bộ dáng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn đều muốn nhiệt huyết sôi trào cái này mấu chốt đầu người bị tiểu h ồ bỏ vào trong túi nếu như vậy giờ nờ g nhưng thật ra là có phần thắng đ ỏ a dù sao gì giờ là cái pháp hạch ở chính giữa đường pháp hạch đấu pháp thản bản thân liền có đối tuyến ưu thế cái này một đợt sở cụt bỏ mình đưa ra ba trăm khối không nói lúc này binh tuyến đã thúc đẩy tới cứ việc sở cụt có thành phố phục sinh về sau có thể trước tiên thượng tuyến cho tới sẽ không thua thiệt quá nhiều tiểu binh kinh tế nhưng trước mắt cái này đợt kinh tế là tuyệt đối sẽ bị tháp phòng ngự ăn hết song ư ơ n g trung đan kéo ra hơn bốn trăm đồng tiền kinh tế trên l cái này mập tiểu h ổ là có sân khấu vương đa đa nhìn thấy cái này một đôi tiểu tình lữ lại không biết đang làm gì chuyện xấu hắn lúc này bắt lấy cái này vì số không nhiều có thể cơ hội biểu hiện giải thích lên nói ra không có tâm bệnh à. ta mới phát hiện phong ca kỳ thật cũng không phải như vậy không còn gì khác mà người gã luy ố là có thể đại chiêu đội tiếp việt bạn nhưng gì giờ cũng có thể lái xe à. khoảng cách ngắn là ngắn chút nhưng dù sao cũng so không có cường không phải sao xuân chi h ổ đế lên lên lên hiện tại thế nhưng là mùa xuân xem thường tiểu h ổ tuyệt đối bị đánh đây chính là trọc ta xuân chi hồ đế hạ tràng hổ tử cho ta xông ta thật nghĩ nhìn mình ca bị đánh mặt dáng vẻ một g n g vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ hiện trường khán giả hô to xuân chi h ổ đế tiểu hồ một đám người đầu nhập trướng để bọn hắn thấy được g n g lật bản hy vọng đây cũng chính là la nhất minh nếu là đổi lại dĩ vãng có cái khác giải thích tại lúc trước tuyên bố g n g đã không có g n g f a n hâm mộ nhất là hữu dị p a n hâm mộ tuyệt đối có thể đem cái này xuất khẩu của ngôn giải thích phun thành cái sàng nhưng không hiểu la nhất minh ngược lại là trở thành cái này ngoại lệ có lẽ là hắn trò chơi lý giải đủ để khiến tất cả mọi người tin phục nhưng càng nhiều hay là bởi vì cái này mới lạ giải thích phong cách vì hắn vòng phấn vô số đối với dạng này một cái tên dở hơi cho dù là trên mạng thường xuyên thế vai hai cái đội ngũ đến dẫn chiến bàn phím hiệp nhóm đều không lòng người đối với hắn tiến hành truyền vận bất quá z n g có z n g tiêu ngạo z n g f a n hâm mộ thấy được hy vọng tập thể đang mong đợi tiếp xuống xuân chi hổ đế có thể dùng thực tế thao tác đến đánh la nhất minh mặt lên đường mạng cái đã đem tháp phòng ngự cho thuốc đẩy đi cái này đợt mặc dù cầm đầu người nhưng nhiều nhất thì tương đương với uống một hớp nước chưa nói tới ăn thịt lên đường hai đợt binh tuyến hai trăm khối lẹt mẹ là ăn không được bất quá cái này kinh tế cho đến mạng t r ò nên n ảnh hưởng cũng không phải rất lớn nhưng tiểu minh cái này đợt du tẩu ngược lại để u z i bị ép tại hạ đường thoái vị không dám bổ đao đúng giờ nờ g tới nói cái này mới là mấu chốc nhất có đôi khi không phải tất cả g ặ n g đều là hữu hiệu g ặ n g tại thế lực ngang nhau tình huống phía dưới lờ ho lờ nhưng thật ra là một cái vận doanh kinh tế trò chơi làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là la nhất minh thanh em bình tĩnh lại là đ ố n g nhiên chuyển đến cái gì đồ chơi giết một người đồng đẳng với thua thiệt、tiền. cũng không tính thua thiệt chỉ là không có lửa quá nhiều minh c a mặc dù người lớn lên đẹp trai nhưng ngơi ư l o ạ n như vậy nói ta thật là muốn phun người à. l ho l không phải liền là một cái giết người trò chơi sao thân mẹ nó vận doanh kinh tế trò chơi giải thích xuống tới bị đánh đối mặt lần này luôn luận vô số đám dân mạng đương thời liền nổ cái này mới lạ phát biểu bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được thậm chí liền ngay cả một chút tam lưu tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đạt đến mạnh nhất vương giả đẳng cấp dẫn chương trình cao chơi nhóm lúc này đều bị la nhất minh lần này không hợp t h i thường phát biểu cho khiếp sợ đến trước đó la nhất minh trò chơi lý giải khuất phục bọn hắn tất cả mọi người nhưng cái này một đợt đám dân mạng trực tiếp là cảm giác mình trí thông minh đều hứng chịu tới vũ l ụ cầm tới đầu người còn không lửa vương đa đa cũng ngậu hạ tự nhận là là có trò chơi lý giải nhưng đối mặt là nhất minh cái này lịch thiên phát biểu cũng cảm giác hai mắt đen thui một cái đầu người không phải ba trăm khối sao với lại vừa rồi cũng đã nói sở cột tử vong thời gian bên trong phổ thông là thua lỗ một đợt nhiều binh tuyến cái này đợt trung đan g i à n h trước bốn trăm khối kinh tế không sai à. vương đa đa t r ă m g mối vẫn không có cách giải vô số đám dân mạng cũng cho rằng như thế liền ngay cả gì tạ lúc này đều nhìn lại cái này bốn trăm khối tiền không phải thực sự đi vào trong túi sao nâng lên kiếm tiền cùng dùng tiền nàng lập tức cũng cảm giác mình đi chỉ là tại cùng la nhất minh đối mặt lúc vẫn là sẽ mất tự nhiên ánh mắt trốn tránh nhìn xem nổ mưa đạn cùng bên cạnh tiểu yêu tinh hiếu kỳ la nhất minh cũng là dợ khóc dợ cười dù sao cũng là s 7 trận đấu mùa giải liền ngay cả lờ đợ lờ đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp đúng trò chơi lý giải cũng không đủ thâm hậu càng không nói đến là người xem đây cũng là kiếp chức vì cái g này phiên bản ở thế giới thi đấu bên trên ba mươi trực tiếp số không phong đánh bại sg tờ căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì khi đó đấu vòng loại ba sao hiểu được trò chơi kiểu tấu h đao cái này trò chơi chân chính hạch tâm kinh tế vận doanh tại tất cả mọi người không hiểu thậm chí là thanh em nghi ngờ bên trong la nhất minh chầm rãi mở miệng chương ba mươi mốt nói lời kinh người bốn phía phải sợ hãi cầu hoa tươi chương ba mươi mốt nói lời kinh người bốn phía phải sợ hãi cầu hoa tươi tiếp xuống chi thức phi thường mấu chốt nếu như ngươi là thanh đồng sau khi nghe xong ngươi ít nhất đều có thể đánh lên hoàng kim nếu như ngươi là hoàng kim sau khi nghe xong bao bên trên kim cương nghe nói như thế nguyên bản còn rất có phê bình kín đáo đám dân mạng đương thời liền kinh ngạc và tạo như bức như vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người bao quát đang tại phòng nghỉ ở trong quan sát song phương giải thích a bố cùng phong ca đều dựng lên lỗ thay chờ đợi kỳ thật tỉ mỉ người chơi hẳn là có thể phát hiện anh hùng liên minh cái này trò chơi mỗi một cục có khả năng sinh ra tiểu binh số lượng đều là cố định cái này cũng liền đưa đến chúng ta muốn cùng đối thủ kéo ra kinh tế biện pháp liền là ngươi ăn vào tiểu binh mà đối thủ không có ăn bảo hoặc là binh tuyến bị quân địch tháp phòng ngự ăn hết mới được nhưng dưới tình huống bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp kiến thức cơ bản đều mười phần vững chắc điều này sẽ đưa đến nếu như chỉ dựa vào bồ đao không b ộ phát đầu người lời nói song phương căn bản không khả năng kéo ra quá lớn kinh tế trên lệ cho nên d ư ớ i tình huống bình thường trong trận đấu kéo ra kinh tế phương thức tốt nhất liền là giã khu tài nguyên tranh đoạn hẻm núi tiên phong đại long tiểu long nhưng trừ cái đó ra liền là giã quái tranh đoạn cùng tiểu binh không đồng dạng là giã quái đổi mới thời gian là bị đánh chết về sau bắt đầu tính toán phản rơi một tổ giã quái liền có thể kéo ra một trăm khối đúng vị kinh tế đây cũng là vì cái gì tranh t à i ở trong đánh g i ã cực kỳ trọng yếu nguyên nhân chỗ tại thế lực ngang nhau không cách nào tạo thành tuyến giết tình huống phía dưới cái này cho chơi bản chất kỳ thật liền là khảo lựa một đội ngũ đối với kinh tế vận nhưng làm trí tuệ hình người chơi trò chơi lý giải phương diện này vẫn là vô cùng đỉnh tiêm từ tiền thế s 1 2 phiên bản xuyên qua đến dưới mắt s 7 phiên bản thế giới song song đối với thời đại này điện cạnh lĩnh vực mà nói đơn giản liền là thuần túy hàn g duy đà kích cho nên giải thích đang nói cái gì vì sao ta nghe không hiểu ta cũng nghe mơ hồ ý tứ chỉ có phản giã tài năng kéo ra kinh tế kéo con bé a trên lầu ngươi không kiến thức không trách ngươi nhưng là ngươi đừng n g ả y ra mất mặt thật sao minh ca mới nói là thế lực n a n g nhau tình huống phía giới mới là dạng này ngươi mẹ nó lỗ thai được sao vậy ngươi đến nói một chút ngươi đã hiểu gì có sao nói vậy Ta không h trách khán giả nghe không hiểu liền là bọn hắn huấn luyện viên đều mơ hồ a làm sao vận doanh di tạ hiếu kỳ nhìn về phía la nhất minh một đôi mắt to nháy một cái lông mi thật dài nhìn rất đẹp nhìn trước mắt đáng yêu bộ dáng la nhất minh cười tại nàng trắng tinh trên trán điểm một cái tiếp tục nói kinh tế vận doanh đơn giản tới nói liền là một loại vì đạt được lợi ích đầu tư nói ví dụ địch quân đánh giá ra cục tẩy người loại này dễ dàng bị xâm lấn giá khu đánh giá như vậy bản cục phe ta điểm đột phá liền là giá khu loại tình huống này cầm giá hạch là lựa chọn tốt nhất phản một tổ giá quái dẫn trước một trăm khối phản ba tổ giá quái dẫn trước bốn trăm khối tương đương với một cái đầu người kinh tế đây chính là thường thấy nhất kinh tế vận hành cũng là dễ hiểu nhất ví dụ như vậy có không ít tỷ như bên ta trung đan tự trận đánh giá trước tiên tới bổ phổ thông tuyến không đến mức để cái này đợt kinh tế không công lãng phí hết các loại những này là hiện nay có đội ngũ đều đã nằm giữ nhưng dưới mắt giờ nng cái này đợt ba bao một liền rất thô giáp có thể nhìn thấy chiếu lại trong bức tranh lẹ t mẹ là tại binh tuyến không có đẩy quá khứ tình huống dưới lái xe xuống trợ giúp du tàu điều kiện tiên quyết là cái gì có người biết không nghe la nhất minh phân tích tất cả mọi người trầm xuống tâm chăm chú suy tư muốn trợ giúp liền trợ giúp muốn cái gì điều kiện tiên quyết là đến cấp sáu là đối thủ ép tuyến cho cơ hội các loại mưa đạn hiện lên ngược lại là dì tạ nàng mặc dù không hiểu trò chơi nhưng đối mặt la nhất minh vấn đề này tăng thêm lúc trước hắn phổ cập khoa học những vật kia dì tạ thử thăm dò nói ra là đem binh tuyến đẩy lên đối phương thắp dưới a i nha đáp đúng ngươi làm sao thông minh như vậy hoa bảo la nhất minh cười vớt vớt mái tóc của nàng cái này thân mật cử động tăng thêm tán đồng ngôn ngữ lập tức liền để gì ta m ờ i phần hưởng thụ đúng à. minh c a vừa mới mới nói b ê n ta trung đan bỏ mình b ì n h tuyến không có người ăn cho nên liền cần đánh giá đến ăn hết cái này đợt kinh tế nếu như ngươi muốn đi du t ẩ u đem b ì n h tuyến đẩy lên thắp dưới đối thủ luôn không khả năng để đó b ì n h tuyến không nên tới trợ giúp à. vậy dạng này lời nói hắn chẳng phải là thua lỗ trí ít một trăm khối làm đến sự tình c ò tốt nếu là làm không được lời nói liền rất thua thì ta thì ra là thế một ta hiểu được cho nên kỳ thật bên ngoài rng đúng phổ thông một đợt ba bao nhường lối song phương trung đan kinh tế kéo ra bốn trăm khối nhưng kỳ thực lên đường mạ cái đem binh tuyến đẩy lên tháp dưới dẫn đến binh tuyến tiến tháp cái này đợt lẹt mẹn ử a máu trạng thái cũng không tốt còn không dám thành phố về lên đường trước tiên cần phải về nhà lại thành phố bằng không có thể sẽ bị dạ vạn bốn phối hợp mạ c á i vượt tháp lên đường kỳ thật thua thiệt rơi mất một trăm năm mươi khối tải hữu kinh tế sau đó ven đường bởi vì tiểu minh đi du t ẩ u hữu dị cho dù là cái lỉn đối mặt hai người cũng không dám đi lên ăn tiểu bình đặc biệt n e o binh tuyến còn bị kẹp lại với lại xe thể thao đều rơi mất ven đường cũng thua lô tính được kỳ thật e g g phổ thông mặc dù đưa bốn trăm khối kinh tế t r í n h lệnh nhưng trên dưới đường đổi trở về hơn hai trăm cho nên tương đương dở ng cái này một đợt đầu tư liền hai trăm khối ích lợi ngoa tạo ta hiểu đại sứ a ba lột a lột cuối cùng là kinh tế học hiện trường người xem lập tức một mảnh xôn xao không đơn thuần là bọn hắn tại gì ta nói ra binh tuyến vấn đề này về sau làm giải thích vương đa đa cũng yên lặng chú ý tranh tài hai vị huấn luyện viên cũng là hai mắt tỏa sáng cái này chi tiết đ ồ vật bọn hắn tại sao không có phát hiện cái này giải thích là mẹ nó tại tầm khí quyển xem so tại sao thần kỳ kỹ n ă n ba t r ư ơ n g ba mươi hai cái này giải thích đơn giản thần cầu hoa tươi t r ư ơ n g ba mươi hai cái này giải thích đơn giản thần cầu hoa tươi húc hai trăm khối lời nói thật đúng là không tính quá nhiều bất quá tối thiểu là có dẫn chức không phải b è bè, bè. di tạ ghé mắt nhìn thoáng qua mưa đạn cũng là minh bạch ở trong đó nguyên nhân ngược lại là vương đa đa phản phất như là phát hiện thế giới mới một dạng một mặt ngạc nhiên nhìn xem là nhất minh kinh tế trò chơi nơi này giải đối với hắn mà nói đơn giản liền là thiên phương dạ đàm a trước đó chúng ta giải thích chỉ cần đem trên sân phát sinh sự tình kỹ càng giới thiệu cho người xem cũng đã là phi thường l ưu tú giải thích nhưng n g ư ờ i cái tên này xuất hiện trực tiếp đem chúng ta nghề này cánh cửa mang lên bầu trời a làm giải thích còn muốn tính sổ sách cái này gọi chúng ta về sau s ố n g thế nào vương đa đa d ở khóc dở cười nhìn về phía la nhất minh mặc dù tại đậu đen rau uống nhưng trong mắt càng nhiều hay là sùng bái dù nói thế nào cũng có hai trăm khối kinh tế dẫn trước mặc dù không có ăn và o thịt nhưng tối thiểu uống một n g ụ m canh không phải sao g n g là có thu hoạch các hình đệ sông đám dân mạng mặc dù giật mình đại minh bạch một đợt nhưng giờ nng đám phan hâm mộ vẫn như c ũ động lực tràn đầy giờ nng cầm tới đầu người về sau xử lý rất thô giáp nếu như nói mới vừa rồi là uống nước lời nói như vậy hiện tại liền là ngay cả nước đều không có uống đến la nhất minh đ ô n g nhiên nói ra ba này làm sao lại thua lỗ nghiết mã rõ rệt cái gì đều không phát sinh a mưa đạn đầy bình phong đều là dấu chấm hỏi dì t a cũng là ngơ ngác nhìn la nhất minh hiếu kỳ truy vấn tại sao vậy cái này trò chơi nhìn chính là vận d o a n kinh tế địch quân trung đan bỏ mình bên ta trung đan trạng thái không sai đã không có đối phương trung đan uy hiếp dạ văn bốn lại là một cái soát giá hiệu suất rất thấp anh hùng lúc này tốt nhất lựa chọn hẳn là đi xâm lấn ra khu phản giã nếu như lì dìn phối hợp dị dở phản giã lời nói tối thiểu nhất có thể cầm hai tổ g i á quái s ư ở n g trưởng còn dám giận không dám nói đây là bọn hắn ba bao một thành công về sau nhất minh s á t lựa chọn một khi phản d ư ớ i hai tổ g i á quái vậy cái này mới xem như chân chính vận doanh ra hơn bốn trăm kinh tế nhưng tiểu hồ trực tiếp tại chỗ b về nhà tiểu minh đi tới đường l ẹ n mẹp về thành về sau thành phố lên đường vô hình ở giữa tổn thất vận d o a n kinh tế cơ hội la nhất minh giải thích nói tiểu nói này thật đúng là ngoa tạo như thế chi tiết chúng ta chơi là cùng một cái trò chơi sao ta mới phát hiện cái này trò chơi nội dung đã vậy còn như thế sâu chân chính lưu bức là giải thích a hắn không nói chúng ta mãi mãi cũng không biết giải thích mới là nhất thần mưa đạn phun trào đám dân mạng một mảnh lửa nóng g n g đám p a n hâm mộ cũng là có chút tiết mới là có chút tí vết nhưng tối thiểu có hai trăm n khối kinh tế n h ậ t r ư n g vương đa đa bừng tỉnh đại ngộ bất quá vẫn là hướng phương diện tốt suy nghĩ tối thiểu g n g cũng không có thua thiệt sai cái này đợt mục đích là vì mở ra cục diện đi vận d o a n kinh tế đem bóng đá cho nạ cả đỏ coi như không có nhập a n h liền mang ý nghĩa lúc đầu có thể kéo tới 40 phút giờ n g khả năng 35 phút chung liền muốn tuyên bố thất bại la nhất minh tiếp tục ném ra ngoài quan điểm ba vì cái gì a tất cả mọi người mê cái này giải thích lời nói liền cùng thiên thư một dạng bọn hắn căn bản không thể nào hiểu được trong phòng nghỉ phong ca cũng là một mặt một bức tại sao không đi tranh đoạt giã khu kinh tế liền muốn trước thời gian 5 phút đồng hồ kết thúc với lại coi như erg đội hình tốt cũng không đến mức chúng ta ổn thua a hắn k h ô n g phục có thể nghĩ đến la nhất minh lúc trước nói ra kinh tế vận d o a phong ca vẫn là yên lặng chú ý tranh tài h ắ n mặc dù mạnh miệm nhưng nội tâm vẫn là t h ả n phục có quan hệ phương diện này lý giải hắn chưa từng có đi chăm chú suy nghĩ qua giờ n g chiến thuật là bốn bảo đảm một như vậy cái này một mới là trọng yếu nhất đội ngũ này muốn thắng nhất định phải ven đường chơi dễ chịu với lại chó con chơi vẫn là cái lìn cái này ôn lại áp chế lực cực mạnh anh hùng vì đi bắt một đợt trung đan nhường lại đường đã mất đi áp chế lực đồng thời còn thua thiệt rơi mất kinh tế nếu như nạ cả nọ thu hoạch rất lớn thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác thu hoạch rất xa vời cái này đồng đẳng với vì hạt vừng ném dưa hấu từ chiến lược góc độ đi lên nói cái này đợt rất ú i duy nhất có thu hoạch tranh tài năng lực anh hùng bây giờ bị triệt để á đây chính là một đợt thất bại kinh tế vận doanh nhìn như là đánh về 200 đồng tiền kinh tế kỳ thực lại là tổn thất thiên kim khi phen này ngôn ngữ xuất hiện thời điểm toàn trường đều lâm vào yên tĩnh thậm chí liền ngay cả song phương v ấ n luyện viên đều trầm mặc lại、General、g i nờ gờ chiến thuật là bốn bảo đảm một đây là sự thật không thể chối cãi muốn phá bốn bảo đảm một chỉ có nhằm vào ven đường nhưng bây giờ tình huống như thế nào bởi vì tự mình phụ trợ một đợt du tẩu ngược lại là nhường lại đường vô hình ở giữa thua thiệt rơi mất kinh tế đồng thời còn đã mất đi bản thân nên có đối tuyến ưu thế nghĩ như vậy g i n gờ phan hâm mộ đương thời liền ý thức được không một phút cái này mẹ nó người bình thường có thể nhìn thấy tầng này giải thích thần a cho minh các quỷ mụ mụ hỏi ta vì sao q u ỷ nhìn trực tiếp nàng sau khi xem xong cũng cùng ta cùng một chỗ q u ỷ ta lần thứ nhất biết nguyên lai tranh tài thật là b à i binh bố trận một cái chiến lược không tốt liền đầy bàn đều thua cái này mẹ nó về sau huấn luyện viên không chỉ có muốn tinh tiến trò chơi lý giải còn muốn đi nghiên cứu binh p h á p a quá má nó không hợp thói thường mưa đạn triệt để nổ dân mạng cũng không phải đổ đần cơ hồ một điểm liền thông ngươi ngươi vương đa đa kích động thậm chí đều ca lăm hắn chỉ vào la nhất minh nửa ngày nói không nên lời một chữ đến chỉ có tràn ngập rung động cảm xúc ánh mắt hiện lộ rõ ràng nội tâm không bình tĩnh di tá mặc dù ngơ ngác nhưng lúc này cũng có thể minh bạch điều này có ý vị gì ngươi cũng quá trâu rồi a ts đánh giá phiếu không chút chướng thật to nhóm đưa chút mà đánh giá phiếu đột phá một cái hai nghìn đa tạ rồi chương ba mươi ba la nhất minh lái xe mới là vương đạo cầu hoa tươi chương ba mươi ba la nhất minh lái xe mới là vương đạo cầu hoa tươi giờ ngờ thắng tranh tài đều là ven đường c bốn bảo đảm một trận chiến thuật ngươi một cũng không được còn chơi cái nệ nệ a ta mẹ nó còn có cái này nói chuyện kinh tế vận doanh kinh tế vận doanh cái này đợt kỳ thật liền là vô hình ở giữa vận h o a n h a nhìn như phổ thông bỏ mình kỳ thực vây nguy cứu triệu cái này đặc biệt meo thật sự là binh pháp a eggg huấn luyện viên a bố càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng thiên thư này đồng dạng trò chơi lý giải đơn giản cho hắn mở ra một cái thế giới mới đ ạ i môn trước đó thời điểm lã nhất minh từng nói tranh tài là bài binh bố trận hắn còn đem chi trở thành là một cái đùa r ấ n mạnh nhưng bây giờ xem ra không phải mạnh thật là muốn chơi đồng phát đó a chính hắn đều chưa từng nghĩ đến tự mình tuyển thủ trong lúc vô tình đưa ra đầu người ngược lại là an bài ra một đợt điện cố a bố gọi thẳng tặng tốt nghe rõ chưa lúc này a bố nhìn phía một bên dự bị tuyển thủ huấn luyện viên ta đã ghi bất ký Quá thậm chí này còn h c có thể quay chung quanh giá hạch đến tiến hành đột phá thậm chí còn có thể có toàn viên đẩy tuyến lưu cách chơi hoa quả khô quá nhiều ta trợ tưởng tượng trong đầu đều toát ra đến mấy bộ đội hình nếu là cẩn thận đi nghiên cứu lời nói tuyệt đối càng nhiều nếu như đem vây quanh vận doanh kinh tế triển t h a i đội ngũ chúng ta thậm chí là lờ vợ lờ trình độ đều sẽ thực hiện đại vượt qua trong đội kỹ thuật phân tích chuyên gia lúc này cũng là khuôn mặt kích động đỏ bừng nhớ kỹ đều nhớ kỹ một chữ cũng không cần lập mất a bố cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đồng thời trong đầu cũng nổi lên tiếp xuống trận thứ hai tranh tài như thế nào đi ứng đối g i ờ n g g biện pháp vừa rồi vây n g ụ y cứu triệu đơn thuần là ngẫu nhiên nhưng đi qua là nhất minh đánh giá lại là rực rỡ h à o quang bán ra cực kỳ không hợp t h i thường hiệu quả vậy nếu là đem ngẫu nhiên biến thành tất nhiên trong đầu linh quang nói lên a bố triệt để kích động cái này hoành không xuất thế tân tấn giải thích ở trong mắt hắn địa vị càng phát khoa t r ư ơ n g k e n chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng k e n thao tác mười k e n tàu vị mười k e n dự phán mười từng đạo thanh âm nhắc nhở không ngừng tại bên thai chuyển đến mỗi lần nhắc nhở không còn là trước đó mấy điểm mà là hai chữ số kinh người tăng lên t i ê n lặng tại hệ thống đối với mình tăng lên bên trong rất cảm thấy thông khoái đồng thời cũng làm cho la nhất minh nhận thức được không chỉ vẹn vẹn là lái xe có thể làm cho người xem cảm xúc kích động cho bọn hắn phổ cập khoa học dẫn trước thời đại này trò chơi lý giải đồng dạng có không tầm thường hiệu quả nếu là cả hai kết hợp thậm chí đều không cần đợi đến cái này mùa xuân đấu vòng loại thông thường thi đấu kết thúc hắn liền có thể vô địch xuất sơn tiếp xuống tất cả mọi người bắt đầu chăm chú xem tranh tài la nhất minh cũng không còn bá mạch trong lúc này cùng vương đa đa cùng d ì tạ cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy lộ ra mười phần chính kinh cái này khiến trước đó gọi thẳng xe xe đám dân mạng đều có chút ngạc nhiên mình ca như thế chính kinh ta bỗng nhiên ở giữa có chút không thói quen một đây là bị chính thức cảnh cáo cho nên thu liễm có đúng không cho chính thức điểm tán lần này thật trở thành chuyên nghiệp giải thích chính năng lượng kéo căng có sao nói vậy đã vượt qua năm phút đồng hồ ta đều h o i niệm mình ca đi đua xe tràn diện quỳ cầu minh ca lại báo tố một lần xe đối mặt tình huống này một chút lờ ép ở đám dân mạng đương thời cũng có chút không thể chứng nhưng theo tranh tài phát triển tất cả người xem đối với cái này tân tấn giải thích sùng bái một mà tiếp lại mà ba tăng lên lấy hắn liền cùng cái như thần tiếp xuống tất cả phát triển đều tại la nhất minh trong dự liệu thế này sao lại là đang nhìn tranh tài rõ ràng liền là đang nhìn tiền đoán tiết mục t a cái này giải thích muốn đi làm h ấ n l u y n viên chẳng phải là đem đối diện quần cộc đều cho nhìn tấu nào chỉ là nhìn thấu quân cộc nếu là minh ca khi huấn luyện viên lời nói đ ị c h quân huấn luyện viên cùng tuyển thủ không có một cái nào tâm nhãn tử có thể trốn qua ánh mắt của hắn quá dọa người cái này giải thích chuyên nghiệp không phải người la nhất minh tạ ơn có bị mạo p h ạ m đến lao công nhu bức lao công đẹp t r a i nhất dân mạng không ngừng soát lấy mưa đạn hắn chuyên nghiệp giải thích tại ngắn ngủi này thời gian bên trong để hắn hút phấn vô số nhưng hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện tần suất lại là từ lúc mới bắt đầu kịch liệt từ từ chậm lại thẳng đến biến mất khi hắn không còn lấy được thường thời điểm la nhất minh liền minh bạch không thể lại ngồi chờ chết lái xe mới là vương đạo rốt cục trên sân bạo phát một đợt tiểu long đoàn hắn trực tiếp b a mạch liền bắt đầu đ ố i mấy triệu người xem điên cuồng c h u y ể n vận nhưng từng nghe nói một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp không sai liền là hẻm núi bản như lai thần trưởng anh hùng đăng tràng chương ba mươi b ố toàn trường sôi trào nổ chết để nổ cầu hoa tươi chương ba mươi b ố toàn trường sôi trào nổ chết để nổ cầu hoa tươi dưới ba ngày ban mặt một cái miệng bên trong hô to đệ xì a đẹp trai trực tiếp vung lấy dài ba mét thương liền cắm vào giữa đám người hắn một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông t r ư ớ c máy vi tính s ư ở n g trường tây n g h ị đến tiểu niên đệ trước đó bị phủ đầu băng ở chính giữa đường loạn đao chém chết quá khứ hắn hận ngay lúc đó mình không thể tại hảo huynh đệ bên cạnh hắn hận mình thời điểm đó nhỏ yếu cùng vô năng nhưng là lần này hắn nổi giận hắn muốn vì huynh đệ báo thủ l i ê n mẹ nó các ngươi rng gọi phủ đầu băng a hiện trường rng năm người chỉ nghe được dạng này gầm lên giận dữ bọn hắn thậm chí đều không tới cùng phản ứng liền nghe đến một tiếng đệ xị ạ thiên vương cái địa h ổ ai nói nam nhân liền không thể quan â m toàn liên hắn k h n g ở h ữ gì không ở tiểu hồ huynh đệ phía sau của ngươi còn có ta một cái đẹp trai từ trên trời giáng xuống là sơ cốt độ cao của hắn càng cao hình thể càng lớn tiểu niên đệ vậy mà cũng học xong trên giang hồ thất c h u y ể n đã lâu quan âm tọa liên thời đại này thế nào cái thế giới này thế nào chó con đều tuyệt đề vọng nàng có lỗi gì nàng chỉ là một cái cãi lìn nàng chỉ là một cái thích mặc vớ đen đúng tương lai ôm lấy hướng tới cùng ước mơ vớ đen thiếu nữ thôi nàng có lỗi gì à chẳng lẽ cũng bởi vì mình ăn mặc đồng phục liền muốn gặp loại khuất mục này chó con hận a cho đến chết hắn đều không có minh bạch vì cái gì hai nam nhân sẽ dùng quan âm tọa liên loại công phu này cái này giới tính đều đối không lên a la nhất minh ngữ tốc nhanh chóng nương theo lấy hắn âm thanh kích động vô số nguyên bản còn tiếng lòng căng cứng đám dân mạng đương thời liền phun ra phốc phốc phốc phốc phốc cái này mẹ nó lại bắt đầu không hổ là người a minh ca lúc này mới không đến mười phút đồng hồ không có lái xe a ta vậy mà ngây thơ cho là hắn bình thường nguyên lai、like、cũng không phải là minh ca bị chính thức cảnh cáo là hắn ae 8 6 vừa rồi đưa đi bảo dưỡng a thân mẹ nó quan â m t o à liên cái này quan â m t o à liên hắn chính kinh sao nhân ra đó là thiên vương cái địa hồ a giải thích đang lái xe ta có chứng cứ sưởng trưởng ta về sau làm sao kiếm gặp người a sơ cút ta cảm ơn ngươi mưa đạn nổ vô số dân mạng cười thành một mảnh không ngừng gõ lấy bàn phím vui như điên ngươi cái tên này đến chết không đổi a dì tạ trừng to mắt không thể tin được nhìn xem la nhất minh ngắn ngủi m ộ ư ơ i phút thời gian nàng lúc đầu đều đã triệt để bị la nhất minh mới học cho tin phục một lần biến thành tiểu mê muội trong lòng gọi thẳng hảo ca ca kết quả hiện tại nàng phát hiện mình sai mười phân sai nhưng nga đoàn chiến cũng không kết thúc mặc dù ưu thị nga xuống nhưng rng còn có một cái pháp hạch tại truyền vận trên sân đam tuyển thủ đều tại l i ề u mạng thao tác con chuột tấn c ọ c c ọ c vang còn có chúng ta là cản là ủy bậc cùng mẹ ẩy cổ nghĩ đến trước đó ở chính giữa đường bị ba cái đại hán loạn đao chém chết sọc huynh đệ chịu được đục hôm nay làm sao không báo thủ e g i ờ gờ mấy người miệng bên trong hô to chúng ta là anh em đường phía trước cùng đi khó khăn ngăn trở cùng một chỗ kiêng bọn hắn thậm chí tại như thế nguy cơ sống chết trước mắt hát lên ca ngẫu mua cát lao t h ụ bàn căn là lao thủ bàn căn cắn nhìn đúng ngụ tử lên tay liền làm ộ t cái lao thủ bàn căn giờ khắp này hắn cũng mặc kệ đối thủ là không phải nhân sĩ tàn tật càng tin tưởng vững chắc chỉ cần không có đạo đức mình liền sẽ không bị bắt cóc hắn muốn làm lấy ba mươi triệu dân mạng mặt sinh sinh dùng hết cây bản căn phương thức tại chỗ đem một cái mù lòa dàn vặt đến chết quá tàn bạo hắn đa văng hắn lại tiến đến hắn ba tiến ba ra trong miệng hô to lấy hôm nay hoặc là bị chư vị đánh chết hoặc là t a mập chết chư vị đức mã đức mã đức mã tây á lệnh ra ngày còn có ngôn nhân là sưởng trưởng cái này nam nhân trực tiếp tại quân địch từ đó bảy vào bảy ra hắn quá cứng hắn quá nhãnh a cái này trong lúc nhất thời toàn trường đều là la nhất minh cái kia âm thanh kích động đoàn chiến bộ phát rất nhanh mười phần kịch liệt nhưng hắn cái kia tình cảm giảo như là gạt lỉnh một dạng đang điên cuồng chuyển vận miệng thậm chí so trên sân hình thức muốn càng thêm hấp dẫn khán giả ánh mắt như thế kích tình giải thích trực tiếp để hiện trường không khí đi tới đ ỉ n h phong ngoa tạo vì sao ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào câu này còn có chúng ta anh em trực tiếp lệ mục thế này sao lại là tranh tài rõ ràng liền là t ì n h nghĩa huynh đệ a hắn thật quá hiểu nam nhân lãng mạn ta khóc chết phúc ha, ha ha hảo huynh đệ của ta bọn hắn đánh đoàn thậm chí còn hắt lên nghiết mã a không được rồi ta muốn bị cái này giải thích cho sống sờ sờ chết cười rồi thân mẹ nó đánh đoàn ca hà ta cái này ghi thêm ta cho mát điểm không sợ người kiêu ngạo lao thụ bàn căn lại là lao thụ bàn căn cái này ngạnh không qua được đúng không nhìn một trận tranh tài muốn nghe ba mươi lần lao thụ bàn căn ta không chịu nổi rõ rệt rất có nghĩa khác nhưng vì cái gì nghe được câu này ta vẫn là nhịn không được sẽ nhiệt huyết s ô i trào cái này đáng chết dây hiểu ta có phải hay không không cứu nổi a hôm nay hoặc là bị các vị đánh chết hoặc là ta mập chết ở đây chứ vị không được rồi ta nước tiểu đều bật cười giải thích giết điên rồi nổ mưa đạn triệt để nổ vô số đám dân mạng trực tiếp ôm bụng tại máy vi tính cười cả người đều cóc g á p gặp qua giải thích kích tỉnh nhưng đã kích tỉnh lại lái xe còn có thể làm người nhiệt huyết sôi trào giải thích bọn hắn thật là sống lâu mới gặp thậm chí nơi này rõ ràng là chính thức trực tiếp phòng nhưng một chút thổ hào khán giả tính tình phía dưới thế mà trực tiếp tại trực tiếp phòng ở trong soát lên hòa tiễn về phần trực tiếp hiện trường tiếng người huyên não vui cười thanh âm tràn ngập t r o n trường triệt đề nổ tung bốn rs dạng sáng năm giờ giờ tác giả còn tại g ó chữ bên ngoài trời đều đã sáng cái này cô tịch ban đêm thật rất lạnh hy vọng thật to nhóm trong tay hoa tươi là ấm áp quỷ cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu ủng hộ tác giả mỗi ngày mười trường thuần túy dựa vào mệnh cho nên mời thật to nhóm nhất định phải đem hoa tươi cùng đánh giá phiếu đều đưa tới này lại để cho ta cảm thấy tất cả cố gắng đều là đằng giá Trường thích thần tiên hoa. Hoa tươi. Trường thích thần tiên tươi rồi, rồi, Người cười Người cười điên này điên này giải giải cái cái xem xem Cầu Cầu hoa. hoa hoa. hoa ha ha ha Cái này n a một nhân Nổ tung、EGG、nổ tung. Vương cũng không thật quá làm là A. Đa Đa giờ gờ E cười v được, i vàng h ừ a dịp trận h phụ hỏa khắp khán giả tập thể cười quất. Căn bản không ờ Giờ cười i gian giả dừng được ngã xuống, toàn bộ đều ngã xuống. này này, Căn bản toàn một Một bộ tập quất. t câu. được đều chiến này phủ đầu băng bại hơn nữa còn là lấy đoàn diện phương thức sưởng trường dẫm lên đu dì thi thể trực tiếp tui một cục đâm đặc trong miệng còn tại hùng hùng hồ hồ liền mẹ nó các ngươi gọi phủ đầu băng a s ở c ố t đại thù đ ế n báo cả người trực tiếp thăng hoa giờ khắc này hắn hiểu được cái gì mới thật sự là huynh đệ gặp nạn cùng một chỗ khiêng có phúc cùng một chỗ hưởng đây mặt ớ i gọi là huynh đệ. m trời chiều ngã về tây eg năm cái các huynh đệ trí khí lang vân tại đánh chết trở ngại bọn hắn người về sau trong hạp cốc chuyển đến tiểu long thống khổ tiếng gào thét bọn hắn vậy mà đúng tiểu long làm r a loại này không thể miêu tả sự tình kết thúc hết thể đều kết thúc cảnh sát đi ra rửa sạch nương theo lấy s ư ở n g trưởng lưu lại một câu như vậy c u ầ n vọng lời nói bọn hắn nện bức phách lối bộ pháp nên ngang rời đi thậm chí rời đi thời điểm mấy người một lần nữa từ r g năm người trên thi thể đạt tới còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao quá p h á lối nói xong lời cuối cùng la nhất minh thậm chí còn nổi giận đùng đùng nghe hắn giải thích khán giả đều bị thay vào đi và o n g ọ a tào n g ọ a t à o cái này mẹ nó không hiểu thấu n h i ệ t huyết sôi trào chuyện gì xảy ra có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu nghe đến đó ta không kèm được nhưng ta là người mù xin hỏi ta hiện tại xem chính là phim hong kong tên sao giải thích thật rất chuyên nghiệp ta nghe khóc tạ ơn tịch dương không xong đúng không phúc ha ha ha mặt trời chiều ngã về tây ta đoán chừng tịch dương đời này đều không qua được cái này khảm xin hỏi một chút đúng tiểu long làm không thể miêu tả sự tỉnh là cái gì bọn hắn không phải liền là soát một đầu tiểu long sao giải thích ta khuyên người thiện lương cái này mẹ nó thường thường không có gì l ạ một đợt b ằ n chiến đã có ân đoán tình cựu lại có cố sự s á t thái còn đặc biệt meo có khơi hải nguyên tố đại đi đua xe kỹ loại này giải thích hình thức thật là người có thể đạt tới đẳng cấp sao cho minh ca quỷ mọi người kinh động như gặp thiên nhân cảm khái cảm thán thanh â m tràn ngập ở hiện trường tính phòng phía trên cảnh sát đi ra rửa sạch ngươi hỏi ta cái gì là erg phan s n g ở chỗ này nói cho ngươi đây chính là erg sao erg lúc trước tháng sqt ta đều không kích động như vậy cái này đặc biệt meo thường thường không có gì lạ mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu anh em nhìn so toàn cầu tổng quyết tái đều kích động a phan sổng biểu thị đã tại chỗ cao trào quá mẹ nó s ư ớ n g rồi ha ha ha rg nói chuyện nhìn sảng văn đều không có như thế thoải mái a phan sổng toàn thể đồng nghiệp cho mình ca quỷ e rg f a n hâm mộ càng l à như là sang năm đối mặt la nhất minh đem một câu kia lại một câu bá đạo phim lời kịch dùng tại sg trên thân bọn hắn đã thoải mái đến bắt đầu đốt pháo chúc mừng trái lại rg đám p a n hâm mộ cứ việc đã sớm biết e rg một bộ này đội hình rất mạnh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thể mạnh như vậy bọn hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo cho con trực tiếp bị dạ vản bốn phối hợp gạ l ì ổ vào sân trong nháy mắt hòa tan cuối cùng càng là một cái đều không đổi đi bị đánh ra một đợt số không đổi năm đợt chiến chơi cái đấm bấm a nếu là dĩ vãng nhịn một chút khẩu khí này cũng liền n u ố t xuống nhưng đối mặt la nhất minh cái này là m người n h i ệ t hết u y sôi trào giải thích bọn hắn suýt nữa không có ngay tại chỗ t ứ c chết vinh dự lại các loại hoa lệ từ ngự t r a o c h u ố t lại phỏng quang cũng lại bỉn hắn rờ ngực t r tiếp biến thành bối cảnh bản cái này mẹ nó ai có thể nuốt xuống khẩu khí này a minh ta ta cầu, cầu ngươi đừng nói nữa ngươi như thế cho rg bề mặt so giết ta đều khó chịu a nói thêm câu nữa ngươi nói thêm câu nữa ta trực tiếp chết cho n g ư ơ i xem ta không muốn sống nữa ồ ồ ồ g i ngờ p a n hâm mộ suýt nữa không có tập thể tức chết tại máy vi tính bọn hắn không phục a ha ha ha thật phục ngươi Gì tạ nước mắt đều nhanh muốn cười đi ra nàng trực tiếp đứng không vững dứt khoát vị la nhất minh một cái chạm đứng không vững thậm chí trực tiếp dựa vào tới nhìn xem nữ t ử hoa chi loạn chiến bộ g á n g thăng thêm yêu tinh k i a đồng dạng bộ g á n g đang ở trước mắt la nhất minh theo bản năng liền tâm viên ý mã quá câu người a nhưng gì tạ tự hồ là phản ứng lại mình cùng k h á t phái dựa vào có chút tới gần nàng vội vàng thu liêm t i ế u dung phá vỡ cái này mập mở không khí e z g châu nàng nghĩ mặt đúng trọng tâm bình luận một bên giải thích vương đa đa cũng là tại la nhất m ì n h im tiếng về sau nhận lấy chủ đề cái này đợt song phi quan âm tọa liên là châu không thể không nói e z g một bộ này đội hình thật rất dễ dàng liền có thể đánh ra cực kỳ tốt hiệu quả dạ vạn bốn vào sân đại chiêu tăng thêm gạ lì âu đại chiều theo vào liền cái này một đợt phối hợp đều đủ đối thủ uống mập bầu còn có lao thủ bàn căn cũng mập vừa đúng mặc dù đối xử như thế một cái nhân sĩ tàn tật có chút tàn nhẫn nhưng hắn là cây cũng sẽ không bị người mắng không có đạo đức đáng nhắc tới chính là dạ vạn bốn bảy vào b ả y ra rất mấu chốt trực tiếp toàn đ â m chết nghe lời của hắn di tạ biểu lộ càng không thích hợp nghe tới cuối cùng nàng đẹp mắt khuôn mặt nhỏ trực tiếp một mảnh đỏ bừng làm nhan sắc đúng không đa đa lão sư ta không nghĩ tới ngươi cũng là loại người này đối mặt la nhất minh nàng vô hạn thẻ thủng nhưng lúc này nhìn thấy vương đa đa học theo di tạ lúc này liền đậu đen rauống cái kia một mặt nhìn là ngươi biểu lộ trực tiếp đem vương đa đa chằm chằm toàn thân không được tự nhiên hắn yên lặng nhìn về phía la nhất minh rất muốn nói một câu hắn lái xe ngươi mặc kệ ta lái xe liền người thiết sụp đổ đúng không không công bằng a ts quy cầu nguyện phiếu ủng hộ mời thật to nhóm đưa tiễn phiếu phiếu suốt đêm gõ xong rồi chương ba mươi sáu điên cuồng ban thưởng xe thần trôi đi vẻ c ủ a rồi cầu hoa tươi chương ba mươi sáu điên cuồng ban thưởng xe thần trôi đi vẻ c ủ a rồi cầu hoa tươi ba đa đa lão sư ta nhìn lầm ngươi đã báo cáo cái này giải thích làm nhắn sắc thân mẹ nó quan â m tọa liền bảy vào bảy ra đây là chúng ta có thể nghe sao cái này đâm chết năm người liền miêu tả rất có ẩn ý đa đa lão sư ta hoài nghi ngươi cũng là c ố ý cái gì bay x o n g cái gì bay cảnh sát đâu cảnh sát ở nơi nào a mau dẫn đi cái này giải thích mưa đạn phi tốc soát bình phong vô số lf tợ nhóm trực tiếp tại chỗ cao trào thế này sao lại là quá khứ nhưng bọn hắn cảm thấy buồn k ẻ vô vị lờ tợ lờ tranh tài rõ ràng liền là thiên đường a k e n chúc mừng tốc chủ dẫn phát dân mạng kịch liệt tiếng vọng k e n thao tác mười lăm k e n tốc độ tay hai mươi k e n phản ứng mười tám mà vào lúc này hệ thống liền cùng nổ một dạng ban thưởng thanh â m nhắc nhở không ngừng chuyển đến nghe được trong đó cụ thể trị số dù là la nhất minh lại bình tĩnh giờ khác này cũng trực tiếp nhịn không được tại chỗ liền kích động đến lên mặt ta mẹ nó so trước đó còn muốn không hợp t h ó i thưởng thoáng cái để thăng lên một mươi năm nhiều như vậy a hắn cũng cùng vô số khán giả một dạng nội tâm trực tiếp kích động đến tại chỗ cao trào một cái liền là giữ gốc một mươi năm tăng lên cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn trực tiếp nghe được sáu bảy lần cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn chỉnh thể tăng lên đã vượt qua kinh người một trăm vẹn vẹn chỉ là cái này một đợt còn không tính trước đó b a n thưởng nếu là tổng hợp lời nói chiều nghĩ tới đây la nhất minh triệt để chiều lúc này vương đa đa đối mặt dị tạ hung ác ánh mắt cùng toàn thể dân mạng đều tại c u ố n soát muốn báo cảnh mưa đạn cả người hắn đều l u n c uống kịch bản không phải viết như vậy a vì cái gì la nhất minh lái xe bị toàn lưới truy phủng nhiệt độ bạo tạc làm sao đến mình nơi này toàn thể đám dân mạng vậy mà đều muốn gọi yêu yêu linh cái này mẹ nó phong cách vẽ hoàn toàn không đồng giả a chẳng lẽ cũng bởi vì tên kia dáng dấp n h ậ trai còn nói là kỹ thuật lái xe của mình quá kém trong lúc nhất thời vương đa đa cũng không nói hoài tới suy nghĩ đến tột cùng là c h ỗ đó có vấn đề hắn phản ứng đầu tiên là cảm kích giải thích một đợt đi hướng rộng d ã i đám dân mạng thân cầu xử lý khoan dung thế nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện liền nghe đến la nhất minh thanh â m chuyển đến đa đa lão sư nói không tệ cái này đợt song phi là đoàn chiến thủ t h ắ n g mấu chốt mà dạ vạn bốn cùng gạ liệu bộ này trung giá hệ thống cũng chính bởi vì điểm này mới lộ ra họ đây là một bộ phi thường dễ dàng hoàn thành vũ hồn dung hợp kỹ tổ hợp người cái tên này làm sao cũng cùng đa đa lão sư học a hắn sẽ làm h ư n g ư ơ i nghe được la nhất minh nói ra cái kia làm cho người đỏ mặt từ ngữ dì tạ theo bản năng liền gắt dọa ba ta làm hư hắn vương đa đa người đều t r ò n váng ngươi nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao đặc nương cả nước người xem đều biết ra hỏa này căn bản chính là một cái từ đầu đến đôi u thu danh sơn xe thần thật sao liền lái xe phương này phương diện mặt người tuổi trẻ trước mắt tuyệt đối là mình mấy chục năm qua nhìn thấy một cái duy nhất tổ sư gia cấp bậc nhân vật hắn một cái thật thà người thành thật đi làm hư nhân ra xe thần kéo con bé a phức ha ha ha không kèm được dì ta nói lời này trải qua đại nào suy nghĩ sao đa đa thật oan nhưng có sao nói vậy luật kỹ thuật lái xe minh ca quang đa đa tám trăm con phố nào chỉ là tám trăm con phố minh ca lái xe nguyên tố quá nhiều thâm n i ê n lsg nhiều khi cũng sẽ không dây hiểu mấu chốt nhất là hắn còn gánh vác một mình tóc sâu biểu diễn sung sướng không được minh ca lái xe không phải xe mà là chính năng lượng nhưng đa đa l á o sư lái xe vậy liền chỉ là thấp kém lái xe không đồng dạng chính năng lượng trên lầu ngươi nói là tiếng người mưa đạn đều cười điên rồi không quan hệ gần son thì đỏ gần mực thì đen sự tình đã dạng này ngươi không nên trách đa đa lão sư nhìn xem d ì t ạ một đôi đôi mắt to sáng ngời bố linh bố linh la nhất minh lúc này hủy khuất ba ba nói ra cái k i a trung thực lại khéo hiểu lòng người dáng vẻ dì tạ tâm đều hòa tan nàng thậm chí không có bình tĩnh lại đi suy nghĩ đầy trong đầu đều là hảo ca ca ba chữ này ba vương đa đa người tê đối mặt hai người này hắn cảm giác mình phảng phất là một cái thằng hề đã như vậy hủy d i ệ t ta ba cấp trên phía dưới vương đa đa cũng mặc kệ nhiều như vậy mắt thấy trước mặt trong tấm hình song phương lại phát sinh va chạm hắn trực tiếp lựa chọn hóa thân đa ma lao thụ b ằ n căn đối mặt lẹt mẹ cẳn lên tay liền làm ộ t phát lao thụ b ằ n căn hắn muốn mập chết l nghe như vậy mô tả dị tạ chừng to mắt không dám tin nhìn lại liền ngay cả đám dân mạng đều kinh ngạc ngoa tạo đa đa lão sư thế nào sao có cái k i a mùi vị h ắ n hẳn là minh bạch muốn cùng minh ca cùng đài giải thích còn có thể có hình tượng lời nói vậy thì nhất định phải muốn hòa tan vào bằng không ra ngoài cùng người khác nói mình là xe thần hợp tác kết quả lại sẽ không lái xe lời nói dễ dàng bị người chê cười p h ú c ha ha ha lao thụ bàn căn lại là lao thụ bàn căn ta mẹ nó đêm nay nằm mơ trong ngộng đoán chừng đều là bốn chữ này quá mức ngang mưa đạn vun trào đám dân mạng phản ứng đơn giản không cần mười phần kịch liệt cùng nay đồng thời o m g trụ sở huấn luyện bên trong bị ig hai mươi khiêng đi về sau o m g đám người sớm liền trở về trong căn cứ bởi vì tịch dương cảm xúc không phải đặc biệt ổn định cho nên o m g những người khác chạy tới khu nghỉ ngơi đi xem tranh tài chỉ có tịch dương tự mình một người yên lặng ngồi đang huấn luyện trước máy vi tính đối với chuyện lúc trước hắn càng nghĩ càng giận trong thời gian này trong đầu đã hiện ra hơn mấy trăm lần mặt trời chiều ngã về tây bốn chữ này hắn bây giờ nghe bốn chữ này liền muốn nôn kết quả trong lúc rảnh rỗi nghĩ đến mình cũng không thể một mực phụ thị cho nên tịch dương dứt khoát mở ra chính thức trực tiếp phòng nhìn lại mới đầu thời điểm hắn còn thường thường sẽ hé miệng cười một tiếng n g h e là nhất minh khôi hải giải thích phong ca tâm tình buồn bực đều tốt rất nhiều hắn thậm chí cảm thấy đến cái này giải thích cũng không phải như vậy làm cho người ta chẳng ghét kết quả thật vừa đúng lúc tại sg đoàn chiến đại thắng về sau đối phương một câu mặt trời chiều ngã về tây đến tiến hành miêu tả trực tiếp để đầu hắn đều nổ tung Đỡ s m ớ i h á t sáng đi ngủ sáu giờ chiều tác giả thật rất liều mạng bắt đầu đổi mới thật to nhóm phiền p h ư c hoa tươi đánh giá phiếu cho tác giả bên trên một cái quỷ cầu chương ba mươi bảy phong ca cháu chai, cầu hoa tươi chương ba mươi bảy phong ca cháu trai n g ư ơ i phải chết ta cầu hoa tươi nhất là mưa đạn phía trên vô số đám dân mạng còn nhao nhao mình thích dương cái này bạo tính tình lập tức liền lên tới b n h một tiếng màn hình tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài phá thành mảnh nhỏ mẹ nó không xong đúng không la nhất minh n g ư ơ i mang chết ta ba thích dương hận răng đều muốn cắn nát tình huống gì không có chuyện nhớ tới chuyện thương tâm thôi liền nát cái màn hình thôi xong việc lại mua một cái là được ta thanh lý tiểu ngũ ngươi đi qua thu thập một chút nhớ ký tuyệt đối đừng nhắc đến mặt trời chiều ngã về tây bốn chữ này thậm chí không cần gọi hắn a i đi biệt danh ta đoán chừng hiện tại tịch dương đều đã hối hận lúc trước lấy như thế một cái nghề nghiệp biệt danh chân chính nên hối hận không phải biệt danh lấy vật gì mà là cái kia trên bàn đường bị đủ kẻ c h ò phát nổ nếu như thời điểm trước kia có người nói với ta một cái giải thích có thể đem tuyển thủ chuyên nghiệp bức điên loại chuyện này ta tuyệt đối là không tin nhưng là hiện tại ta tin tưởng không nghi ngờ ai nhất chúng o m g thủ phát đám tuyển thủ bàn luận xôn xao bọn hắn muốn cười lại không dám cười n h ư n rất khó chịu bất quá khi ánh mắt của mọi người trở lại tranh tài ở trong thời điểm lại không khỏi bắt đầu đau lòng lên ô tư thanh này tranh tài cái kia tân tấn giải thích đối nó chiếu cố so với tịch dương tương xứng cùng n à y đồng thời e rờ gờ trong phòng nghỉ p h ớ c ha ha ha chết cười ta cái này giải thích nhân t à i a toàn bộ trong phòng nghỉ tràn đầy vui sướng không khí nhất là a bố càng là cười ngựa tới ngựa lui thậm chí trực tiếp nằm tại điện cạnh trên ghế bắt đầu có cắp trước mắt chuyện xảy ra đối bọn hắn mà nói thậm chí muốn so chiến thắng s cờ tờ đều m u ố n thông khoái đâu chỉ một cái thoải mái c h ứ có thể hình dung con hàng này đơn giản liền là một cái chủ đề chế tạo cỡ a phủ đầu bang tình nghĩa huynh đệ bảy vào bảy g a có phúc cung hưởng đây con mẹ nó tùy tiện sách đi ra một cái đều đủ để bị đám dân mạng soát bình phong nhiều như vậy bạo điểm hội tụ tại một trận tranh tài ở trong đặc biệt meo tối nay chúng ta e rờ gờ sợ là muốn xông lên nóng lục soát ta hắn quá hiểu tiết mục hiệu quả. a a bố một bên run dày một bên cảm thái thật vất vả cảm xúc ổn định lại nhưng này bay một dạng tâm tình để cả người hắn đơn giản không nên quá lâng lâng nghĩ đến giờ ng ờ bên kia phản ứng a bố thậm chí hận không thể trực tiếp đi ra ngoài đập mở cửa xong đi nhìn xem lao đối đầu phong ca lúc này sẽ là biểu tình gì đội ngũ của mình bị như thế nghiên ép trực tiếp trở thành bối cảnh bạn không nói thậm chí liền ngay cả tuyển thủ đều bị ghế bình luận bên trên cái k i a giá cả trở thành trò cười chọc cười mấy ngàn vạn dân mạng để tay lên ngực tự v ấ n lòng nếu như đổi lại hắn là phong ca lúc này đã sớm tức mất đi g i á hỏa này trò chơi lý giải n h ư bức thành như thế còn chưa tính hết lần này tới lần khác giải thích câu câu đều là kim câu lấy phong cách của hắn chỉ cần hắn m u ố n đủ để tùy tiện để bất luận cái gì đội ngũ bất kỳ tuyển thủ nào nhiệt độ trực tiếp bạo tạc thờ một hơi dài nhẹ nhõm a bố từ đáy lòng cảm khái nói giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều đánh nghề nghiệp mục đích là cái gì câu lạ dương danh lập vạn cả thế gian đều chú ý nhưng lại nói trắng một điểm cũng là vì lửa mét mà nhiệt độ phía sau vừa vặn tốt liền là vô cùng vô tận gạo a một hồi tranh tài kết thúc về sau ngươi cho la nhất minh đưa hai đầu hoa tử a bố nhìn về phía trong đội trợ lý lập tức nghĩ nghĩ lại nói vẫn là đưa cựu ngũ a cái này có bài diện vị đại gia này khắp người đều là bảo vật về sau muốn tại lờ tờ lờ lẫn vào tốt đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái này giải thích trợ lý gật đầu như giã tỏi g i nờ gờ được can bài thành cái dạng gì hắn đã chính mắt thấy cái này vị này nếu là nhằm vào ai tuyệt đối sẽ trong một đêm trở thành toàn lưới cho cười sau khi nói xong a bố liền hào hứng rời đi phòng nghỉ không đầy một lát liền đi tới rng cửa phòng nghỉ ngơi hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào liền thấy đang tại nổi trận lôi đình phong ca ta mẹ nó chơi n i ế t m ạ a song con b tất cả đều song con b l i ề n là đội hình không có cho tốt cũng là bởi vì sẽ ạ dạ c ả n cùng dạ vạn bốn gạ ly ổ qua ông a con hàng này một đợt giải thích xuống tới về sau rng còn thế nào gặp người a chúng ta còn thế nào gặp người a ta cờ m ở nờ tâm tính sợ a hô nhanh hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn phong ca khí thẳng vào đầu một cái đau s ố c h ô n g dứt khoát trực tiếp đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất vội vàng hướng lấy trong đội trợ lý hô vừa lúc liền thấy đi vào cửa a bố ngươi cái này bít nhìn thấy đối thủ một mất một còn phong ca tự biết hắn mở t ợ thời điểm ném đi mặt to thậm chí cũng không dám đối đầu a bố ánh mắt ngươi nếu tới tiểu nhân đắc trí lời nói liền cút cho ta tiểu phong a ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không phải đến chê c ư ờ i ngươi a bố giả trang ra một bộ hiền lành bộ dáng đi lên t r ư ớ c đem phong ca nâng đỡ gặp hắn bộ dáng này phong ca cũng là xước sở không theo lẽ thường ra bài a có sao nói vậy chúng ta phân cao thấp đã nhiều năm như vậy ta là nhìn cái kia giải thích quá vũ lục các người giờ nở g ờ cho nên tới khuyên đủ ngươi phóng bình tâm thái dù sao tranh tài thắng thua đều là có đến có về ai có thể cam đoan một mực ở vào đỉnh phong đâu ngươi chọn đội hình đánh không lại phiên bản đáp án cũng là bình thường đừng để trong lòng a a bố cố gắng không để cho mình cười ra tiếng tận lực để ngữ khí của hắn lộ ra ôn hòa quả nhiên phong ca đương thời liền bị lừa ngươi nói đúng a kỳ thật mắt thấy phong ca huyên thuyên nói một chàng thậm chí trực tiếp đem làm giải thích la nhất minh đều đậu đen rau muốn tốt một trận sau khi nói xong rốt c ụ c bất giận có thể để hắn không nghĩ tới là a bố đ ỗ n g nhiên ở giữa cười híp mắt vỗ xuống cái mông của hắn ta mị cười nói ngươi cho hữu gì chọn cái lìn ta thử qua rất nhuận ba phong cam mộng a còn có ngươi b ờ tờ rất nhỏ mảnh đến ra ra xuống đài về sau ngay tại trong phòng nghỉ cười nửa cái giờ đồng hồ phế vật đ ồ vật ngươi thật sự cho rằng ra ra là tới dỗ dành ngươi a làm tâm tính mà liền là để ngươi tiêu tan về sau cho ngươi thêm trí mạng một kiếm học được sao đệ đệ nói xong lời này về sau a bố sợ bị đánh trực tiếp nhanh như chấp liền đoạt môn mà đi các minh đệ đều đến xem a hỏa hồ cái này dừng bút v ở tờ quá kém đều khóc trong hành lang tràn đầy a bố nha a thành âm ta mẹ nó cháu trai ngươi phải chết ta ba phong ca cùng loạn suýt nữa không có ngay tại chỗ ngất đi v s quỳ cầu nguyện phiếu ủng hộ chương ba mươi tám ngươi hỏi ta cái gì là chân ái đến chết cũng không đổi cầu hoa tươi chương ba mươi tám ngươi hỏi ta cái gì là chân ái đến chết cũng không đổi cầu hoa tươi trong tấm hình tranh tài thời gian đi vào hai mươi phút giờ n g đã lạc hậu gần như năm kinh tế to lớn như thế kinh tế t r a n lệch tăng thêm tất cả mọi người thấy được e z g bộ này đội hình cường đại đối với trận đấu này cuối cùng thắng bại đã không có lo lắng thậm chí z n g đám f a n hâm mộ đã t ạ i mưa đạn bên trên nghiên cứu thảo luận tiếp theo mập chiến thuật gạ l ì y ổ cái này anh hùng tiểu hồ cũng là tuyệt chiêu mà hạ bàn trực tiếp lấy đoạt thay mặt ban lấy tới t i ể u minh cũng sẽ chơi g i ả cản sẽ hạ g i ả cản tổ hợp nhất định phải mở ra cứ như vậy cũng có thể chơi bốn bảo đảm một thứ nhất mập eg z liền là đội hình tốt tôi h bàn thứ hai cậu tử ca nhất định có thể đánh trở về bất quá có một cái tiền đề không nên nhìn chiếu lại đừng cho hắn biết minh ca là thế nào an bài hắn bằng không liền tiểu hổ cái kia bạo tính t ỉ n h hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp phá nhà hình ảnh kia chật chật các loại thanh âm tràn ngập tại t í n h phòng phía trên bất quá trên sân đám tuyển thủ lại là còn tại hết sức phấn chiến lấy nổi lao sư tìm một đợt cơ hội kinh tế lạc hậu quá lớn liền nhìn ngươi có thể hay không đem hà đá trở về cái kia cậu nhật giải thích lúc này không chừng an bài thế nào chúng ta đâu tranh thủ thời gian thao tác một đợt vãn hồi một cái mặt núi cái này mập nếu bị thua ta cũng không dám đi xem chiếu lại ta cảm giác ta đã trở thành cái thứ hai tử dương lúc trước thời điểm bọn hắn liền tin thể mỗi ngày trận đấu này tuyệt đối không thể thua o m g liền là vết xe đổ không có người muốn biến thành la nhất mình trong miệng bối cảnh b ả n nhưng dưới mắt thế cục đ ố i bọn hắn tới nói lại là một đấm nước đ n g nghĩ đến trước đó o m g bị cái k i a thần tiên giải thích an bài kết quả bọn họ đều là áp lực núi lớn không thể thua tuyệt đối không thể thua a a g n g không muốn bị e g vận doanh số dưới bọn hắn không nghĩ m a n tính tử vong l à li xin hắn tại ra khu đi dạo một phát quy kỹ năng quan sát giả kết quả vừa lúc liền thấy trong đùi cỏ đàng tại làm chuyện xấu x ẽ ạ và giả cản mặc dù hắn là một cái mù l o à nhưng cũng biết đôi cậu nam nữ này tại trong cỏ không có làm chuyện tốt lập tức mù l o à nổi giận vung ra nữ nhân kia để cho ta tới ba chỉ n g h e được hét lớn một tiếng vị này nhân s i tàn tật trực tiếp bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng hắn trực tiếp ngay trước giả cản mặt liền đem hắn bạn gái tại chỗ k h i ế n đi t r ờ i ạ lao thiên nga a dưới ban ngày ban mặt trăng trận cấp đoạt phụ nữ đàng hoàng còn có vương pháp sao phủ đầu bang toàn thể đồng nghiệp tập hợp bọn hắn muốn đối một cái n u nhược tuổi trẻ nữ tử làm chuyện kia đối mặt giã khu buộc phát một đợt xung đột la nhất minh trực tiếp giải thích lên thanh âm của hắn vang vọng toàn trường nghe tới một câu tia câu hổ lang chi từ thời điểm người xem nhao nhao cười phun ra phốc phốc phốc cái này mẹ nó không phải đi nhà trẻ xe thân hắn sao tại trong cỏ phát hiện làm chuyện xấu cầu nam nữ nhân ra rõ ràng là chính kinh tình lữ thật sao với lại cái gì gọi là chuyện xấu cụ thể là làm cái gì mời giải thích n g ư ờ i nói rõ ràng n g ư ờ i dạng này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm vung da nữ nhân kia để cho ta tới phốc ha ha, ha cái này lời kịch ta cờ mờ cười đi tiểu mù loa cường cường phụ nữ đàng hoàng còn đi không được rồi ta nước tiểu đều cười phun ra ngoài rồi đối mặt la nhất minh câu câu chữ vàng một chút hiện trường khán giả thậm chí trực tiếp trên ghế tại chỗ có cắp nhưng mà cái này cũng chưa hết l i ê n mẹ nó các ngươi khi dễ đến chúng ta phủ đầu bang đầu đi lên đúng không ta đánh không lại cái kia hai cái sẽ quan â m tọa liên gia hỏa còn không đánh lại ngươi một cái tiểu nữ nhân sao các huynh đệ cho ta thay phiên bên trên lưới búa bang bang chủ hụ gì trực tiếp vây tay một cái khá lắm hai mét to con xỉ ẩn còn có hai cái văn long vẽ hổ đầu trọc hà trường xinh đẹp như vậy nặng có lỗi gì à đầu năm nay dung mạo xinh đẹp cũng có lỗi có thể nghĩ tiếp xuống hà sẽ là dạng gì hạ tràng không đành lòng nhìn thẳng a mắt thấy liền muốn phát sinh nhân gian thẳng kịch nhưng thời khắc mấu chốt hà mở ra đại chiêu bay đầy trời mưa y bỏi hắn bay lên hắn kịp phản ứng đây chính là mười tám tuổi tay của thiếu niên nhanh sao đừng khi dễ lao b ả của ta có việc hướng ta đến ba là giả cạn mắt thấy bạn gái của mình kém chút liền bị năm cái đại hắn tại chỗ cạo chết Giả cạn đỏ ngầu cả mắt hắn mở ra đại chiêu long trọng đăng t r n g đôi tỉnh lữ này tại đối mặt thời điểm nguy hiểm quán triệt cái gì mới thật sự là tình yêu bọn hắn không sợ bọn hắn chưa từng lui lại kề vai chiến đấu ngươi hỏi ta cái gì là chân ái vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi chân ái liền là trước mắt sinh tử không đổi biết rõ sẽ chết lại nguyện vì ngươi thẳng tiến không lùi la nhất minh các loại từ tảo từ trong miệng có thể ra nữ tốc nhanh chóng nương theo lấy hắn hình dung trên mạng mưa đạn một lần nổ tung thần hắn sao phủ đầu bang toàn thể đồng nghiệp tập hợp cái này thay phiên bên trên hắn thật chính kinh sao ta nghiêm trọng hoài nghi giải thích đang lái xe không cần hoài nghi bánh xe đã ép tại chúng ta mấy chục triệu người xem trên mặt hắn là thực có can đảm a cái này mẹ nó phủ đầu bang cũng quá bá đạo. n g ắ m lại ta đều vì hà lau một vệ t mồ hôi năm cái tráng hán a ta là hoàng h ô n t ạ n lần này ta lựa chọn đứng tại e rg bên này năm cái đại hán đúng một nữ nhân làm ra loại chuyện này nhân luân ở đầu a ngoạ t à o ta thật là đang nhìn lờ lờ tranh tài cái này mẹ nó là phim tình cảm sao chân ái đến chết cũng không đổi đều tới đây là một đợt hai đánh năm vì cái gì bị mình ca một phiên r a công về sau con mắt ta ở bớt. biết rõ sẽ chết lại nguyện ý vì ngươi thẳng tiến không đ u i ta lại m ụ hán thật ta khóc chết dân mạng tiếng vọng k liệt thậm chí một chút cảm tính nữ phấn nhóm tại lá nhất minh p h n này kích động mô tả phía dưới không hiểu khóc lên các nàng cũng biết trước mắt chỉ là trò chơi nhưng thật sự là cái này giải thích thanh âm rất có thể xúc động nhân tâm ba ts đều thắt chặt dây an toàn mặt khác m ờ i n é m đánh giá phiếu lên xe và không rơi xuống tổng thể không phụ trách t r ư ơ n g ba mươi chín dân mạng ta hô hấp khó khăn cầu hoa tươi t r ư ơ n g ba mươi chín dân mạng ta hô hấp khó khăn cầu hoa tươi ta là đang nhìn tình yêu phim truyền hình mà cái này nghe la nhất minh cái kia giàu có từ tính thanh âm nói ra như thế lãng mạn lời nói dị ta lập tức cảm giác mình bị mẹ đến nàng một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn về phía la nhất minh nhìn xem thanh niên một mặt kích động bộ dáng rõ rệt đối phương trong lúc này còn tại báo táp kỹ thuật lái xe nhưng khi nghe được sau cùng n ô n ngữ lúc dì tạ đã không thèm để ý đối với yêu đương não mội mội tới nói một khi nâng lên tình yêu các nàng liền sẽ tại chỗ trí thông minh v ề không hắn quá hiểu yêu a dì tạ trong lòng hiệu con xung loạn một đôi như nước trong veo trong con ngươi liền cùng có tiểu tinh tinh một dạng c h ă m c h ă m vào la nhất minh không rời mắt lao thiên nga ị ban t h a o t á c ảnh hưởng chuyện tốt của ta các ngươi cũng muốn ngày múa sao trông nàng dạ cản trực tiếp mị hoặc năm cái hà móc câu tổn thương bạo tạc trực tiếp liền đem ủ dị cho miều sát nữ nhân này nàng không phải n u nhược bé thỏ trắng mà là một sát thủ a lông vũ từng cây cắm ở trước mặt từng cái trên người thanh niên lực lưỡng nga nga nga nga nga cắm đ ẩ y còn có chúng ta là gã l ì ổ đến quan âm t o à liên từ trên trời giáng xuống đức mã đức mã đức mã tây á dạ vạn bốn cũng tới erg chỉ h o a n quá nhiều thời gian lao thụ bàn căn trực tiếp m ậ p đây cũng là một đợt đoàn diện rng lại lần nữa bị đoàn diệt a nói tới chỗ này tại vô số f a n sống nhóm kích động ánh mắt bên trong la nhất minh lại sáng tạo kim câu nơi hỏi ta cái gì là erg người khác đánh không lại đoàn bọn hàn đến đánh người khác sợ hại rng bọn hắn không sợ thẳng tiến không lùi bật sàn đi đẩy ra mây mù thấy hết minh đây chính là chủ đánh tình nghĩa huynh đệ rg mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên nai bọn hắn là vô số f a n sống trong lòng bạch nguyệt quang a khi tiếng nói vừa ra toàn trường trong nháy mắt liền sôi c h à o ngoa tạo hắn thật ta khóc chết f a n sống toàn thể đồng nghiệp đứng lên hướng minh ca túi trào con mẹ nó sang nam ta đều không cao hứng như vậy qua cái gì cũng không nói cho minh ca đập một cái thơ hay thơ hay tháng giở ng các huynh đệ vui vẻ trình độ chỉ có thể là một nhưng bị mình ca như thế giải thích anh em trực tiếp n h i ệ t huyết sôi trào hận không thể tại chỗ từ lầu mười tám nhảy đi xuống cho mọi người trào. chợ trên nhóm chợ động hương c về EZG t、e、chú a. Cái này đều không giết chết. m i n h c a cái này miệng việc thật mẹ nó trực tiếp cho sg thổi phát nổ a rõ rệt rng bị đoàn diệt nhưng ta một hoàng tộc f a n hâm mộ vì sao đi theo kích động cái này một đợt ngâm thơ trực tiếp cho anh em cũng cả cào chảo lúc nào hắn có thể như thế thổi một cái rng sao hâm mộ chưa chết ta hoàn g phân nhóm hâm mộ đỏ ngầu cả mắt đoàn chiến đẹp như vẽ a ta mẹ nó trực tiếp một tay bóp nát một cái cái chén cho các h u y n h đệ trợ trợ hứng người hỏi ta cái gì là r g người khác đánh không lại đoàn bọn hắn đến đánh người khác không dám chọc rng bọn hắn dám chọc đây chính là r g lợi này thật mẹ nó bá đạo a cho giải thích thêm bùi gà thêm bùi gà ta cờ m ở nờ trực tiếp cho minh ca cất cánh siêu cấp hỏa tiễn sướng chết ta cái này thơ hay a ở chỗ này gia nhập vào vừa đúng giải thích còn có thể chơi như vậy giải thích giết điên rồi ta thứ nhất biết nguyên lai không đủ nhiệt huyết tranh tài cũng không phải là tuyển thủ bản thân không có phát huy ra thực lực mà là phụ trách giải thích người không phải minh ca hắn sao so b á c đ ư t à. cắm đầy còn đi cái này cắm hắn chính kinh sao ngược lại quan âm tọa liên là thật không nghiêm chỉnh van cầu các ngươi mở cửa xe để cho ta xuống dưới ta vẫn là học sinh ngụi a h u ệ n sông n g i vậy xin lỗi、ba. mưa đạn cũng nổ vô số đám dân mạng một khắc trước còn tại tập thể cởi vang lúc này lại là bởi vì la nhất minh sau cùng vẽ dòng điểm mắt chi bút mà nhiệt huyết sôi trào nhao nhao cùng soát mưa đạn đồng thời thậm chí điểm ra không ít lễ vật đưa tặng tại chính thức trực tiếp phòng ở trong cái này khiến một chút bình đài các nhân viên làm việc đều thấy c h ó n g lúc nào tranh tài trực tiếp phòng lại có đều có người soát lễ vật điên rồi đi keng chúc mừng tốc chủ dẫn phát dân mạng kịch liệt tiếng vọng keng thao tác mười lăm keng dự phán mười lăm keng tốc độ tay ba mươi cái này trong lúc nhất thời từng đạo êm thai thanh âm nhắc nhở không ngừng từ bên thai chuyển đến người xem tập thể cao trào mưa đạn bạo tạc ngay tiếp theo hệ thống cũng giống như bị đâm trúng hưng phấn điểm một dạng liên tiếp chuyển đến ban thưởng thanh âm nhắc nhở cao nhất một lần thậm chí đạt đến kinh người ba mươi chỉ số tăng lên thoải mái a la nhất minh gọi thẳng thống phái nếu là trước khi nói mình đã đạt đến nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp phương diện như vậy hắn lúc này tuyệt đối đã là nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp ở trong người nổi bật kết hợp hắn trò chơi lý giải nói là đỉnh tiêm đều không đủ cái này mới là hôm nay heo chó đại chiến trận đấu thứ nhất a muốn nói ba trận kết thúc hắn chẳng phải là muốn trở thành siêu nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp tại lờ tờ lờ dết lung tung chiếu ba egg lần này muốn một đợt so tại a hết thảy hết thảy đều muốn từ bắt gian tại giường không đối là chóc gian tại có bắt đầu nếu như lee xin không có phá hư nhân gia tiểu tình lữ chuyện tốt có lẽ liền sẽ không có phủ đầu b ă n g lần nữa b ă n g diện nhưng có sao nói vậy cái này một đôi cậu nam nữ tại trong hạ cốc có c h ấ n là thật là có chút quá mức vương đa đa nhìn thấy la nhất minh không nói thêm gì nữa vội vàng nối liền chủ để nói ra ba cái gì trấn người mẹ nó nói rõ ràng cứu mạng a minh c a trôi đi b ẻ của ta đều say sen này làm sao còn có một cái cuồng đạp chân ga đó à. các thúc thúc ta muốn tại nhà trẻ xuống xe qua đ ứ n g a cứu mạng nha người xem tập thể hít thở không thông cái này hai giải thích mẹ nó kẻ s ư ớ n g người họa bọn hắn đều hô hấp khó khăn đ t hôm nay hoa tươi đánh giá phiếu không chút trướng mời thật to nhóm ném hoa tươi đánh thẻ lên xe tạ ơn chương bốn mươi sưởng trưởng c ậ i l ì n chọn không sai rất luận câu hoa tươi chương bốn mươi sưởng trưởng cậy l i n chọn không sai rất luận c ầ u hoa tươi các ngươi các ngươi d i tạ vốn đang yên lặng tại la nhất minh đúng sẽ ạ dạ cản cái kia một đợt hình dung đến chết cũng không đổi lãng mạn ở trong kết quả đột nhiên nghe được vương đa đa lại lần nữa lái xe nàng lập tức liền tức g i ậ n chừng mắt vương đa đa đa đa l ạ o sư n g ư ơ i thật là đủ ta muốn báo cảnh rồi d i tạ hai tay chống lạnh trực tiếp bị xấu hổ d ậ m chân cái bộ dáng này lại phối hợp nàng cái kia dễ nghe thanh â m đơn giản không nên quá câu người thậm chí khiến cho bên cạnh la nhất minh đều có chút tầm viên ý mà ba vương đa đa mộng đặc biệt mèo la nhất minh lái xe người nhà còn kém không có khóc lên ta lái xe liền muốn báo động hắn xem như đã nhìn ra. x o n g đánh dấu a cái này đặc nương đều không cùng một chỗ c ư như vậy t h i ê n v ị nếu là thật cùng một chỗ không được đem mệnh đều cho tiểu t ử kia a d ì t a lao sư xin ngươi đừng khinh nhuần nhân cách của ta ta chỉ là tại tận một cái giải thích trách nhiệm vì khán giả cấp độ càng sâu đào tiện tranh tài nội dung vương đa đã lập tức hy sinh chính ngôn từ nói mặc dù mặt mò có chút p h í m hồng nhưng hắn phải hướng la nhất m ì n h học tập chỉ cần mình không biết xấu hổ lúng túng liền là người khác cấp độ càng sâu đào tiện xin hỏi sâu bao nhiêu cái này sâu hắn chính kinh sao liền ngươi cái này kỹ thuật lái xe cũng xứng bị khinh n h u n đám dân mạng nhao n h a u phát ra mưa đạn không dao động bích liên di tạ i trận nhìn vương đa đa một chút nạo kiều kiệt miệng nghiêng mặt đi nhìn về phía la nhất minh một minh ngươi nhìn hắn ta cảm giác đa đa lão sư là không có vấn đề xin đừng nên dùng ngươi ô chọc tư tưởng đến vũ nhục chúng ta thần thánh mà tràn ngập chính năng lượng công tác tạ ơn để gì ta không nghĩ tới chính là cái này một đợt la nhất minh vậy mà lựa chọn đứng tại vương đa đa bên kia nàng một đôi đôi mắt to xinh đẹp nháy một cái mười phần đáng yêu đúng xin đừng nên vũ nhục chúng ta thần thánh mà cao nhã công tác vương đa đa hai mắt tỏa sáng đương thời liền cùng la nhất minh kẻ sướng người EGG cầm x u ố n g đại long kinh tế dẫn trước đạt đến một vạt khối bởi vì cái này thời kỳ còn chưa có xuất hiện một mươi kinh tế bị lật b á n tên lạnh thậm chí tại toàn bộ liên minh trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua dạng này ghi chép vì vậy tất cả mọi người cũng đều cho rằng EGG tất thắng mặc dù tranh tài không có bất ngờ nhưng tiếp xuống la nhất minh cùng vương đa đa kẻ sướng người hoạt động một tí liền là bắt đầu ngâm thơ trực tiếp là để toàn trường đều yên lặng tại vui sướng không khí ở trong nhiệt độ đơn giản không nên quá bạo tạc rốt cục tại một đợt lao thụ bàn căn về sau cái kia tên là cả nam nhân hoàn thành bản thân cứu rỗi thành công mập rơi mất giờ ng gờ sau cùng tôn nghiêm không thể không nói y bắt tốc độ tay liền là nhanh bình thường nhất định không ít sông cái này quan âm tọa liên phối hợp song phi hoàn toàn chính xác rất tú nghĩ đến egg bí mật nhất định luyện tập qua rất nhiều lần vì bọn họ cố gắng cùng đoàn diện điểm tán hai người ngươi một lời ta một câu trực tiếp nghe gì tạ gương mặt xinh đẹp b à bừng đứng ở chính giữa nói tiếp cũng không phải trầm mặc cũng không phải tay chân l u ô n cuốn bộ dáng mê man g cực kỳ không được ta hô hấp không được đã ngạt thở anh em ngọ mũi đều p h u n ra ngoài a van cầu hai vị giải thích ba ba các ngươi đừng lại đua xe ta không chịu nổi e rờ gợ mẹ nó về sau làm người như thế nào a ta nôn a trước đó chỉ là l a nhất minh một cái hiện tại nhiều một cái vương đa đa đám dân mạng đã không còn là say xe, xe mà là đương thời liền cho nôn nhưng cũng may tranh tài rốt cục nương theo lấy z n -g, g căn cứ bạo tạc kết thúc này mới khiến bọn hắn có hỏa hoãn cơ hội nếu không ở chỗ này cái trực tiếp phòng ở trong sớm muộn sẽ ngạt thở mà chết không thể khi tranh tài kết thúc một khắc này làm giải thích ba người cũng rốt cục có thể đi nghỉ ngơi ta hôm nay giải thích tranh tài nhiệt độ đã nổ từng a một minh a là minh ca n g ư ơ i đơn giản chính là ta nhân sinh đạo sư b a đi đi đi ca ca cho ngươi pha ly trà ta hảo hảo nghiên cứu thảo luận một cái tâm đắc vương đa đa trực tiếp lôi kéo la nhất minh liền rời đi cái kêu kích động ánh mắt đơn giản phảng phất như là cùng thấy được thần tài một dạng đa đa lão sư ngươi đừng làm hư một mình di t ạ tại sau l ư n g duyên dáng gọi to liền vội vàng đuổi theo phảng phất là sợ la nhất minh bị người đoạt đi một dạng nàng đúng là theo bản năng trực tiếp lôi kéo la nhất minh một cái tay k h á c liền đem nó chảy đi thật mềm la nhất minh có chút mộng ngươi dẫn hắn đi chỗ nào a vương đa đa dợ khóc dỡ cười chúng ta đi nghiên cứu thảo luận giải thích tâm đắc. Cùng ta nghiên cứu thảo luận mới là chính kinh nghiên cứu thảo luận di tạ quay đầu là một cái mặc ủy vô cùng khả ái chính t i n h nghiên cứu thảo luận la nhất minh hai mắt tỏa sáng di tạ ba bốn cùng nay đồng thời tại tranh tài kết thúc về sau đám tuyển thủ cũng đều tháo xuống thay nghe nghe toàn trường cười vang thanh â m ưu di bọn hắn lần lần đã giữ cảm được không ổn tên kia tuyệt đối an bài chúng ta cũng không biết là cái gì trình độ nếu là cùng ó mg đương thời một dạng liền thẳng rồi nếu không ta đừng nhìn chiếu lại đi không được muốn nhìn đàm luật lúc eg bên kia s ư ở n g trưởng bọn hắn đã hởng q u a n g đ ầ y mặt đi tới cái l ì n chọn không sai rất nhuận người cái l ì n rất nhuận nồi lao sư m ù l o à còn cần luyện nhiều một luyện à nhà ta phụ trợ đều có thể cưới tại trên đầu ngươi đi b á i b a i ngài lặc s ư ở n g trưởng bọn hắn lúc bắt tay từng cái tà mị cười một tiếng trên mặt mang tơi cười đắc ý không quên miệng trào phúng hai câu đến làm tâm tính ngươi mẹ nó tiếp theo mập lao tử đem ngươi bắn thành cái sảng người tin hay không nhìn xem s ư ở n g trưởng bản mặt n h ọ kia u z ì chỉ thiếu chút nữa tại chỗ đậu thủ trực tiếp liền bắt đầu nói dọa nhưng eg mọi người đã đi xa thấy thế bọn hắn cũng đi theo song phương đều dự định đi xem một chút giải thích bên kia đối với mình đánh giá tờ s quỳ cầu hoa tươi ủng hộ chương 41. t u di cái này giải thích mang c h ế ta cầu hoa tươi chương 41. t u di cái này giải thích mang c h ế ta cầu hoa tươi thế nào huấn luyện viên cái kia mới giải thích có hay không cho chúng ta chế tạo ra điểm nóng chủ đề vừa vào cửa sưởng trưởng cùng mẹ c ủ a bọn người liền hào hứng nhìn về phía a bố đại thắng mà về năm người hồng quang đợi mặt trên mặt hoàn toàn là vẻ mặt kích động điểm nóng chủ đề không có a bố mua cái cái nút lắc đầu nói ra a trước đó giải thích r o mg cùng ig thời điểm tranh tài tên t i a các loại hổ l à n g c h i tử làm sao đến chúng ta liền cái gì cũng bị mất nói cách k h á c thanh này chúng ta trắng kích động như vậy đám người có chút khó mà tiếp nhận nhất là làm vụ gì l ã o đối đầu minh khải càng là một mặt biểu tình thất vọng điểm nóng chủ đề thật sự là hắn là không có tạo ra bất quá các loại bạo tạc tính chất cảnh nổi tiếng hai cánh tay đều đếm không hết liền trận đấu này biên tập xuống đoạn ngắn phát đến nào đó âm từ ít cũng có thể làm cho chúng ta bá bảng nào đó âm ba ngày thấy mọi người một mặt thất lạc a bố lúc này cười tủm nói ra ra hỏa này rất ưa thích đảo ngược quả nhiên nghe tới lời này đám người đầu tiên là sắc mặt ngốc trệ một cái ngay sau đó trong nháy mắt liền tập thể cao trào ngoa tạo nhanh để cho ta ngóng nó huấn luyện viên ngươi cái này bước mặt lớn vội vàng không kịp chuẩn bị a ta đã nói rồi tên kiếp như vậy sẽ cả việc làm sao có thể không cho rng cũng an bài một tay đám người vui mừng nước mày lúc này bọn hắn liền muốn đem trên màn hình lớn tranh tài hình tượng lui tiến trở về đi xem chiếu lại thời gian nghỉ ngơi liền mười lăm phút nhìn chiếu lại quá chậm đều cho các ngươi biên tập tốt xem hết tranh thủ thời gian thương lượng một chút một bản chiến thuật một khi hai mươi đem rng khi đi sau này một năm chúng ta đều sẽ đứng tại nhiệt độ đỉnh p h o n g nhất a bố đem một cái tấm phẳng đưa cho đám người nghe vậy đám người càng phát ra h i ế u kỳ tại chỗ cùng nhau tiến lên phốc ha ha ha ha. thần hắn sao l á o thụ bằng căn anh em cái này đợt bảy vào bảy ra là thật đẹp trai a quan âm toàn liên thua thiệt gia hỏa này có thể nghĩ ra được chết cười lão tử phủ đầu băng đều đi ra tan huyết mạ gia hỏa này sức tưởng tượng là thật phong phú ha, giải thích còn có thể m u ộ n như vậy chúng ta một trận tranh tài trực tiếp cùng phim nguyên tố kết hợp lại liền cái này điểm ấn tượng người xem không được n h ớ một đời phốc ha ha, ha. thần hắn sao cùng một chỗ hát hảo huynh đệ của ta chết cười lao tử giá hỏa này nhân tại a huynh đệ đ o à n đội trọng tình trọng nghĩa ta mẹ nó đ ờ i này đều không có hướng phương diện kia muốn a hoa xoa anh em cái này đợt hai đánh năm đẹp trai như vậy ta liền biết m ì n h ca nhất định thấy được ha ha ha, ha hắn a h hẳn là sẽ thổi ta đi các loại tình huống như thế nào vì sao kêu chúng ta đôi cậu nam nữ này tại chồng cỏ làm chuyện xấu ngươi mẹ nó nói rõ ràng năm cái đại hán thay phiên bên trên ta ta tâm tính sợ a tiểu chiêu ngươi về sau để cho ta dùng cái gì ánh mắt nhìn ngươi không đối là ngươi cùng mẹ ấy cổ cậu nam nữ Hòa ha ha <cười> ha. thẳng tiến không lùi bật sàn đi con hàng này còn biết ngâm thơ lệch ra ngày nhiệt huyết như vậy sôi trào sao ta mẹ nó người trong cuộc nhìn đều tại chỗ cao c h à o a cái này đợt cho các huynh đệ trực tiếp thổi tới trong tâm h ả m a từng tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng tại phòng nghỉ ở trong truyền đến mặc dù ý bất cùng mẹ cổ bởi vì cái kia một nhóm cậu nam nữ tại có c h ấ n miêu tả để bọn hắn cảm thấy khó coi thậm chí một lần muốn đem cái kia dùng bọn hắn đến đi đua xe kỹ giải thích tươi sống bốc chết nhưng khi nhìn thấy la nhất minh đằng sau đó bọn hắn e rg miêu tả thời điểm dù là làm người trong cuộc cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào đánh nhiều năm như vậy nghề nghiệp đây là lần thứ nhất tranh tài sau khi thắng lợi để bọn hắn hưng phấn đến thậm chí muốn đi nhảy lầu trợ hứng cái gì gọi là dương danh lập vạn cái này mẹ nó mới gọi dương danh lập vạn a so sánh rngng t h n g trạng bọn hắn nhận đến đối đãi có thể xưng hoà n mỹ liền trận đấu này mỗi một cái cảnh nổi tiếng đều bệ mỹ nhặt luân dù là hôm nay bọn hắn tại chỗ xuất ngũ đi làm dẫn chương trình cũng sẽ ở cuộc sống về sau bên trong ỉ vào cái này cảnh nổi tiếng có rất cao nổi tiếng nghĩ như vậy đám người càng phát lâng lâng từng cái tại chỗ cao trào h ẳ n không thể dẫn ra một đầu heo mẹ đến chợ, chợ hứng. cung này đồng thời. một bên khác g n g trong phòng nghỉ mặc dù ẩn ẩn có dự cảm mình sẽ bị an bài rất thảm nhưng bọn hắn vẫn là muốn đi xem một chút chiếu lại tại trở lại phòng nghỉ về sau cứ việc phong ca đủ kiểu k h u y ê n can tại hũ gì dẫn đầu phía dưới bọn hắn vẫn là nhìn lên chiếu lại ta nít mã bảo ta sau này còn làm người thế nào được nữa a t h â n mẹ nó nhân sĩ tàn tật lao tử t r â u đó giống nhân sĩ tàn tật ta đây là trong trò chơi nhân vật ta với lại rõ ràng là cao tăng thật sa ba ta mẹ nó không t r e o chọc cái này giải thích a ta bị lật tung dây máy dài ba mét thương sinh tâm chết chó giải thích người mẹ nó có loại ngay trước lao tử mặt nói bị quan âm tọa liên tập thể ngồi chết chuyện này không che giấu đi ta về sau làm sao tìm được b à gái làm sao yêu đường a không mặt mũi thấy người ta không sống được từng tiếng kêu rên trong phòng liên tiếp làm g nng hoàn toàn xứng đáng đội hồn đ ủ gì. lúc này hận không thể trực tiếp sách đao đi giải nói trong phòng chém chết cái kia để bọn hắn có tiếng xấu ra hỏa bọn hắn nghĩ tới mình sẽ bị ăn bài nhưng bánh xe mẹ nó ép tại trên mặt tất cả mọi người loại này ăn bài ai dám muốn a ở phía sau mười phút đồng hồ trong gian phòng tràn đầy hùng hùng hổ hồ thanh âm thậm chí liền chủ sự phương các nhân viên làm việc đi ngang qua thời điểm đều có thể nghe được trong đó liên tiếp thoá mạ âm thanh giờ n g quá thảm rồi còn lại năm phút đồng hồ lại bắt đầu ta liền hỏi một câu các ngươi có muốn hay không báo thủ phong ca nhìn thời gian không sai bị lắm lúc này liền chăm chú nhìn về phía tất cả mọi người báo thủ nhất định phải báo thủ ta muốn giết bạo etg chúng ta thanh danh quét rác bọn hắn cũng đừng hỏng tốt sống cái kia giải thích sự tình trước mặc kệ s ư ở n g trưởng cái kia cầu nhận phải chết lên cơn giận dữ phía dưới đám người chiến ý triệt để bị nhét lửa l i ê n ngay cả g ầ y c á i tiểu hồ đều tức đến đỏ bừng cả mặt cái tia tốt ta trước đó đã nghĩ kỹ làm sao bờ tờ song bạo bọn hắn thanh này nhất định phải để e rg cũng mất hết thể diện dùng thuần túy thực lực để cái tia giải thích đem chúng ta cũng thổi một đợt dường như nghĩ đến la nhất minh âm thơ dẫn đến toàn lưới người xem n h i ệ t huyết sôi trào tràn g diện xuất hiện tại bọn hắn rng trên thân phong ca mặt mũi tràn đầy hào khí k i ề n vân thân sắc ngay vậy u di bọn người cũng là đấu trí t r à n đầy báo thủ bọn hắn muốn báo thù ba rốt cục sau mười phút nhân viên công tác đến thông chi tuyển thủ lên này bo ba trận thứ hai lại lần nữa khai hỏa chương bốn mươi hai trận thứ hai đánh cái này giải thích thần cầu hoa tươi c h ư n bốn mươi hai trận thứ hai đánh cái này giải thích thần cầu hoa tươi nha đây không phải phong đệ sao làm sao vợ vợ bị ca ca cho nghiền ép ở phòng nghỉ bên trong khóc xong lỗ mũi biết phiên bản đáp án sao ngươi trong hành lang song phương vừa thấy mặt a bố tiên cơ liền làm ộ t cái chào phúng lập đoàn đừng nói nữa v u ấ n luyện viên phong ca cho chó con chọn cái lìn rõ rệt như vậy luận ngươi nói như vậy lộ ra chó con giống như sẽ không chơi cái lìn một dạng cái này nhiều đọ sức nhân ra bể mà ta ta đều một vòng tròn mà bên trong ngầm đầu không thấy túi l ề gặp làm người lưu một đường mà mặc dù chó con nữ cảnh sát xác thực rất h u ậ n hai cấp vồ xuống một chảo một cái chuẩn s ư ở n g trưởng vội và n g khuyên một bộ người hiền lành dáng vẻ chỉ là lời nói này nội dung mà bốn chỉ có thể nói không hổ là lờ tờ lờ đỉnh tiêm đánh giã làm tâm tính có một tay đồ chó hoang a bố ngươi mang c h ế t ta lao tử thanh này không hết bạo ngươi coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ phong c a đương thời liền bị khí giận sôi lên minh khải ngươi cái này mập hai cấp tiếp tục đến b ê n đường nhìn lao tử bắn không bắn ngươi một mặt chó con cái này bạo tính tình cũng nổi lên song phương giao phong ngắn n g i về sau rốt cục đăng tràng ZNG tuyển cái thủ, bốn a ca đều kìm nén một hơi ở trong lòng. Chưa o phong trong quát đều u khát một từng một tại một dạng, như vậy khát vọng thắng hơi khắc hắn hiện như nén lòng. bọn cùng dạng, vọng có để kìm m lợi. ở vậy t h ắ n ghế Bọn ắ thắng. n muốn Muốn cũng t EZG để có i n g xấu. bình luận bên trên la nhất minh vương đ a đ a d i tạ ba người thình lình đã vào chỗ thông qua màn ảnh chúng ta có thể nhìn thấy rng trên mặt mỗi người đều có nồng đậm c h i ế n ý nghĩ đến hẳn là bên trên một thanh ă n phải cái l ô vốn nguyên nhân để bọn hắn khát vọng thắng lợi trước mắt r g không một lạc hậu r g một cái điểm số đi tới sinh tử cục là lật về một thành đem so với phân đánh ngang vẫn là cuối cùng bị erg 2 không k i ế m đi để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi vào lúc trước bờ bờ khâu vương đa đa cũng lộ ra mười phần nghiêm mặt thật chỉ là bởi vì bên trên một thanh ngăn phải cái lô vốn mà không phải lọt vào giải thích càng sao di ta nhìn một chút bên cạnh la nhất minh một chút yếu ớt nói khu khụ la nhất minh vội ho một tiếng che giấu đ ố i rối của mình vương đa đa cũng là ngầm hiểu lẫn nhau thuận miệng nói không có chuyện mà nói lên g ằ n g cuối cùng dứt k h á t trực tiếp hóa thân ác ma hắn cũng không ít lái xe nếu là giờ n g có thể coi là t r ư ớ n g hắn cái này uy tín lâu năm giải thích cũng chạy không được ha ha ha Gì ta vẫn là cái trung hậu người a lời nói này không có tâm bệnh ta cảm giác chó con bọn hắn khẳng định là nhìn trước đó tranh tài chiếu lại sao cách màn hình ta cũng có thể cảm giác được bọn hắn đang tại sinh khí đổi thành ta là chó nhỏ sợ là trực tiếp liền sách đao đi tìm minh ca đi bất quá nhìn minh ca hiện tại không có chuyện dáng vẻ nghĩ đến cái này nửa đường hẳn là không có phát sinh cái gì vậy sợ cái gì ta minh ca chỉ là vì để tranh tài càng đặc sắc để cho chúng ta những này người xem có thể nhìn hiệu hơn thôi hắn là vĩ nhân a bảo hộ minh ca bảo hộ lao công một đám dân mạng tràn đầy phấn khởi phát ra mưa đạn ngược lại là gngng phan hâm mộ trong lòng đều kìm nén một hơi bọn hắn muốn nhìn đến gng lật về một thành bọn hắn cũng muốn cùng phan sống nhóm một dạng bởi vì giải tỏa n h i ệ t huyết sôi trào miêu tả mà tập thể cao trào muốn thắng nhất định phải thắng a u z i sẽ không chơi sẽ A. sẽ A dạ cản tổ hợp bị mở ra a y bác sẽ ạ bên trên một bàn đều hai đánh năm sẽ ạ nhất định phải bàn rời dạ bàn bốn gã li ổ cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết a liền ba cái ban bị làm sao ban là cái vấn đề a hoàng phân nhóm đều tại bảy mưu tinh kế nhưng như thế nào giải quyết e rg phát hiện phiên bản đáp án tại tất cả mọi người trong suy nghĩ đều là một cái to lớn dấu chấm hỏi một mình chiếu ngươi nhìn rng nên như thế nào giải quyết Gì ta gặp tất cả mọi người đang thảo luận vấn đề này nàng nhìn về phía la nhất minh thanh thú động lòng người nói thanh âm thanh thúy vô cùng dễ nghe thậm chí trong giọng nói còn có thiếu nữ nhũng nhịu đồng dạng v ậ t vị yêu tinh kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đối mặt nàng thời điểm đều lòng ngứa ngáy khó nhịn vương đa đa cũng là hiếu kỳ nhìn sang nhiều năm giải thích chuyên nghiệp hắn cũng có được mình lý giải thử thăm dò nói ra rng hẳn là ban rơi xe à à. dù sao ý bác sĩ ạ bên trên một bàn đều hai đánh năm thao tác một đợt cái này anh hùng đại chiêu bảo mệnh tại đoàn chiến bên trong sinh tồn cùng phản đánh năng lực quá mạnh đây là đa số người tiếng lòng dù sao bên trên một bàn cảnh nổi tiếng bọn họ đều là thấy được không cần phong ca dù sao cũng là lờ t ợ lờ đỉnh tiêm huấn luyện viên hắn lắc lư q u ỷ tài danh hiệu cũng không phải đến không bên trên một trận bị hoàn ngược là hắn không biết phiên bản câu trả lời nguyên nhân nếu như tỉnh táo lại lời nói hẳn là rất nhanh liền có thể muốn ra biện pháp giải quyết nếu là hắn ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được lời nói lại có cái gì tư cách đi toàn cầu tổng quyết tái trên võ đài cùng lờ cờ cờ đỉnh tiêm huấn luyện viên cứng đuôi cứng la nhất minh lắc đầu nói ra bị hắn kiểu nói này giờ nng có thể thắng nghĩ đến bọn hắn cũng có thể cùng phan sống nhóm một dạng tại chỗ cao trào một t ta ngẫm lại cái kia làm người nhiệt hết sôi trào tràn diện hoa phấn nhóm liền kích động không được đồng thời mọi người cũng tò mò giờ n g sẽ như thế nào giải quyết trên sân bờ t còn không có làm gì động lại nghe được la nhất minh thanh âm lại là chuyển đến sẽ hạ giả cản tổ hợp chân chính cường đại là cái này một đôi c ầ u nam nữ cùng một chỗ liên động hiệu quả sẽ hạ mở ra vê đúc kỹ năng mệnh trung địch nhân về sau sẽ thu hoạch được rõ rệt tốc độ di chuyển tăng thêm giả cản cũng sẽ thu hoạch được cái hiệu quả này trọng yếu nhất chính là giả cản e kỹ năng đúng hà thích phóng hội thu hoạch được khoảng cách gấp đ ộ i có cái này liên động hiệu quả tại thường thường có thể vượt qua một cái màn hình hợp đoàn cái này tổ hợp chân chính mạnh là giả cản tiên cơ lập đoàn cùng linh động tính mà cũng không phải là sẽ hạ l a nhất minh giải thích nói chuyên nghiệp chuyên nghiệp l i ê n ưa thích nghe minh ca lúc trước phân tích bởi vì hắn thật quá hiểu trò chơi a ta một cái không chơi lol đều nghe rõ sẽ ạ dạ cản n g ư ơ i mẹ nó nói ai là cậu nam nữ đi ra đơn đấu a cậu nam nữ ta là thật cười ha ha ha minh ca là có bao nhiêu c h á n g h é t tình lữ anh hùng a đám dân mạng gọi thẳng chuyên nghiệp ý kiến là g ng không cần quản xạ dạ cản tổ hợp chỉ cần đem giả cản cho đoạt tới dạng này cũng coi là mở ra cái này tổ hợp dùng các ngươi chuyên nghiệp từ ngữ tới nói liền là lấy đoạt thầy m ặ ban dì tạ hai mắt tỏa sáng nói ngươi tốt thông minh và bảo la nhất minh c ư ờ i sở sở nữ t ử tinh xảo mũi ngọc tinh xảo đối mặt cái này thân mật cử động dì ta một đôi mắt hiếp lại thành một n h a rất hiển nhiên mười phần hưởng thụ bốn tờ s tác giả mỗi ngày đều là mười chương hơn nữa còn là suốt đêm gõ chữ đến hướng đông thật to n h ó n g có thể cho cố gắng như vậy tác giả đưa tiễn hoa tươi cùng đánh giá phiếu sao Quy cầu, liệu chính là ta mỗi ngày tay này các chính lực còn Chương Cái bức ngươi trường động lực lớn nhất, còn xin động động nhỏ, ngươi mười mỗi rồi. số là ta tạ tr đa để ngươi trang, tự nhiên mà thành. cầu hoa tươi minh ca ngữ khí tốt cưng chiều a hắn gọi gì tạ bạc ấy ta chua mới vừa rồi còn để người ta sẽ ạ dạ cản cầu nam nữ hiện tại liền mở miệng một tiếng bảo ta nhìn lầm người minh ca đây đối với chính p h ủ ta phấn định ai cũng ngăn không được ta nói hắn thật tốt sủng gì tại nhà ta hận đứng tại minh ca bên cạnh không phải ta chưa chết được ồ ồ ồ lao công yêu ta mưa đạn nổ vương đa đa nhìn thấy mình lý giải bị hoàn toàn đánh mặt cũng là lúng túng c ư ờ i một tiếng luận cho chơi lý giải ta quả nhiên không bằng ngươi à màu lam mới có lấy chiếc tuyển ưu thế đoạn dạ cản đã mở ra sẽ dạ cản c n g thế lại trước ra phụ trợ lưu lại tờ vị nhất cử lưỡng tiện d i ệ u a hắn càng cảm thấy người nam nhân trước mắt này càng thích hợp đi làm huấn luyện viên đương nhiên nếu như chỉ là phân tích trong trận đấu cho cái này một mặt đem đi đua xe nhân cách bóp rơi lời nói cái tiệt rng sẽ làm sao di tạ cùng người hiếu kỳ bảo b ả o một dạng đuổi theo la nhất minh hỏi dạ vạn bốn cùng gã l ì ô hệ thống tiểu hồ gã l ì ô chơi là không tệ bất quá bởi vì muốn một tuyển giả cản tròn dạ cản cho nên gã li ô dạ vạn bốn hệ thống khẳng định sẽ bị e rg một hai tay trực tiếp lấy đi chỉ có thể dùng xong một cái ban vị cho mở ra dì t a lộ ra mười phần nụ thuận tựa hồ là để ấn chứng la nhất minh lời nói quả nhiên g n g bên này đi lên liền ban rơi mất gạ luy ổ 6 6 u giải thích vĩnh viễn nhanh tuyển thủ một bước cái này giải thích mở biết trước tương lai treo a hắn quá hiểu trò chơi a ta cảm giác phong ca cùng a bố bí mật hoàn toàn đi có thể đi cùng mình ca thình kinh cái này giải thích trò chơi lý giải tuyệt đối nghiền ép sảng khoái trước lbl tất cả huấn luyện viên chỉ là lbl trong phạm vi toàn thế giới tìm ra cái thứ hai trò chơi lý giải có thể cùng giải thích đụng huấn luyện viên đến mưa đạn không ngừng soát l ấ y đối với cái này nam nhân đám dân mạng sùng bãi không được đồng thời cũng bởi vì la nhất minh dẫn đầu giải thích để bọn hắn nhiều rất nhiều chi thức đồng thời cũng có một loại tham dự trong đó cảm giác thành cựu dù sao chiếm la nhất minh ánh sáng bọn hắn đều là sớm biết song phương dự định rất nhanh song phương ba vị trí đầu tay ban người liền dùng hết Zernerger, Ezger, rốt Lạn, Linh, Nọ Cùn, này anh hùng rốt bị ban Galio, Lẹp Cái, này. Không ban Cái Mạc Mạc Học Cách Học cục Tật bị ta cờ m ở nờ đêm nay đi ngủ trong n mộng đều là lao thụ bàn căn ha ha ha ha như la nhất minh mới vừa nói một dạng dì tạ trực tiếp trực tiếp khóa chặt rơi cái này phụ trợ anh hùng thấy thế tại la nhất minh bên cạnh dì tạ trong mắt đều đã bắt đầu lấp lóe tiểu tinh tinh nam nhân ở trước mắt nhan t r ị chịu đánh khí chất nho nhã còn chưa tính m ẫ u chốt nhất là hắn thật liền phảng phất cái này trò chơi như thần rất khó không khiến người ta sùng bái nhất là nàng vẫn là điện cạnh người làm việc cái này ưu điểm tại dì tạ trong mắt thì càng có lực hút cái kia e rờ g phía trước hai tay sẽ chọn cái gì nha dì tạ tò mò hỏi này chỗ nào có thể đoán ngươi thật coi hắn là thần a vương đa đa d ở khóc dở cười nói ra x ẽ A dạ cạn cùng g ã luy ô dạ vạn bốn tổ hợp vóc hiện tại tất cả mọi người biết có thể đoán trước đến gng phương thức xử lý tối thiểu là có căn cứ hiện tại hai cái này tổ hợp cũng bị mất e rg tuyển người nào trời mới biết chẳng lẽ không đúng sao di tang như đầu mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn về phía la nhất minh đối mặt tiểu mỹ nhân chờ đợi ánh mắt la nhất minh mặc dù cũng đoán không chính xác nhưng lúc này chỗ nào có thể lùi bước a nhất định phải hung hăng trang cái bức hẳn là dạ vạn bốn cùng hỗ trợ mềm lấy mẹ cô anh hùng ao nghĩ đến là ca mạ nói xong tại vương đa đa ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn còn cho ra giải thích giờ nợ cơ hệ thống là tứ b ả o một chỉ cần để ưu dị d ậ y không nổi liền là tốt nhất nhằm vào cho nên đánh giá vị trí này không thể ẩn thân nhất định phải có tồn tại cảm giác để đối thủ sợ sệt bên trên một bàn dạ vạn bốn hiệu quả không tệ a bố hẳn là sẽ tiếp tục khóa dạ vạn bốn cho ven đường tạo thành nhất định uy hiếp về phần ca mạ lời nói thì là xạ cái này anh hùng giai đoạn trước online cũng không cường lực nếu như ra cứng rắn phụ trợ đối mặt dạ cạn lời nói quá linh hoạt ven đường nhất định phải cũng đi theo ra hỗ trợ mềm mà hỗ trợ mềm bên trong ca mạ tại cái này trận đấu mùa giải biểu hiện phi th lại có cực tốt năng lực bảo vệ là lựa chọn tốt nhất theo hắn tiếng nói vừa ra không đợi người xem phản ứng sg một a tay ba b lần liền khóa chặt dạ vạn bốn cùng c ặ t mạ ba tan niết mã cái này đều có thể dự liệu được hắn là cái thần a không có người so cái này giải thích càng hiểu sg、e、càng hiểu phiên bản a mưa đạn trong nháy mắt liền nổ cùng một thời gian ken tốc chủ ngôn luận dẫn phát dân mạng kịch liệt tiếng vọng phản ứng năm tàu vị năm dự phán năm hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến mặc dù cũng không tấp nập nhưng chỉ vẹn vẹn là một đợt phân tích liền có thể có vẻ lấy thu hoạch la nhất minh cũng là có chút hài lòng người thật có thể dự phán đến a vương đa đa người t r ò n váng di tạ cũng là con mắt chiếu lấp lánh mặc dù nàng trò chơi lý giải rất bình thường thậm chí nhiều khi đều xem không h i ể u tranh tài nhưng cũng biết la nhất minh có thể chuẩn xác dự liệu được độ khó là cỡ nào khoa trương nữ tử đàn khẩu k h ẽ n h nết nhìn về phía la nhất minh ánh mắt giật mình cực kỳ cái này nam nhân cũng quá trâu rồi a cái này rất khó sao nhìn xem bên cạnh hai cái hợp tác trận mắt ố c một nhìn lấy mình nhất là di tạ giờ phút này cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã biến thành đáng yêu ho hình la nhất minh lúc này liền hung hăng lắp ép một cái còn cái này rất khó sao ngươi nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao vương đa đa d ở khóc d ở cười nhất là nhìn xem la nhất minh một bộ c h ấ n tĩnh bộ dáng hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nún chỉ thiếu chút nữa tại chỗ trực tiếp cho quỳ di tạ cũng cực kỳ kinh ngạc vẻ súng bái tràn lan tại tấm kia đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào á i mộ trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n trâu nàng ngơ ngác nói ra sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cái này bức đệ ngươi trang tự nhiên mà thành hắn bình tĩnh nước khí để cho ta cũng không có cảm giác được mình ca là đang tận lực trăng bức nhưng hắn rõ ràng liền là lắp một cái đại bức ca nếu như đây không phải mình ca tận lực lời nói ta chỉ có thể nói cái này nam nhân đã đạt đến trang bức cảnh giới tối cao vô hình trang bức trí mạng nhất ta lao công ta thực y ê u cái này đẹp trai một chút phong cách đập đến ta rồi đám dân mạng phản ứng đơn giản không nên quá kịch liệt t rs suốt đêm viết đến chín h sáng còn có một trường đúng giờ ngủ ngon thật to nhóm cuối cùng quỳ cầu một đợt số liệu ủng hộ hy vọng sau khi tỉnh lại có thể nhìn thấy số liệu tăng g ọ n quỳ cầu rồi chương bốn mươi b ố la nhất minh nếu ngươi có bốn cái l a bà cầu hoa tươi chương bốn mươi b ố la nhất minh nếu ngươi có bốn cái l a bà cầu hoa tươi mắt thấy đến phiên gng tiến hành 2-3 tay tuyển người mọi người lại không khỏi mong đợi gng 2-3 tay tuyển cái gì à đối mặt đầy bình phong hỏi thăm mưa đạn vương đa đa n g â m nghĩ một cái cũng là nói ra e g g bên này đồng thời ra đánh giá cùng ca mạ gng 2-3 tay tuyển người nghĩ đến hẳn là đánh giá đuổi theo đơn đi thuyết pháp này đ ạ t được tất cả khán giả tán thành đi qua trước đó là nhất minh đối với bờ tờ phổ cập khoa học không ít người xem cũng đều có thể hiểu được song phương huấn luyện viên tại bờ tờ phía trên đánh cược đối thủ đánh giá cùng phụ trợ đều đã khóa chặt bên ta lầu một da phụ trợ còn có bốn cái vị trí không có lựa chọn đánh giá là khẳng định phải trước g a dạng này có lợi cho tiếp xuống lần nữa nhìn đối thủ phản ứng lựa chọn tốt ra đối tuyến tương đối khắc chế đối phương anh hùng cái này rất dễ dàng lý giải cũng rất bình thường đổi lại bất kỳ một cái nào có huấn luyện viên tới làm bờ tờ hai ba tay khẳng định sẽ chọn đánh giã cùng đối với đoàn đội mà nói chiến lược địa vị cũng không phải là đặc biệt cao thượng đan sai là ra đánh giã cùng a giờ cờ la nhất minh lắc đầu nói ra cái này khác biệt kiến giải lập tức lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người vì sao a đã muốn cúp nờ khẳng định là đem đồ vật tàng đến phía sau tốt song x m ộ t khi trước da không phải rất t i ế yếu xem không hiểu cái này giải thích không phải là tại nói mọ a hoặc là hắn căn bản vốn không hiểu bờ tờ trên lầu h u y n h đệ mới tới phàm là n g ư ơ i xem trước đó tranh tài cũng sẽ không nói ra như thế không có đầu góc lời nói ngươi vẫn là nhìn nhiều một hồi lại đến bình p h ạ n à. nếu như minh ca đều không có trò chơi lý giải vậy ta muốn hỏi trên cái thế giới này a i có mưa đạn phun trào đối mặt vô số không h i ể u dân mạng la nhất m ì n h biết ở thời đại này đại đa số người xem là xem không h i ể u tranh tài về phần đội hình bờ tờ đánh cược càng là nhất khiếu bất thông hắn dốc lòng giải thích nói nhiều khi bờ tờ cũng không phải là tảng đồ vật liền nhất định đúng đội hình bờ tờ là muốn căn cứ tuyển thủ anh h ù ngao tới đây là thứ nhất thứ hai là chúng ta bởi tờ mục tiêu thứ nhất cũng không phải là nhất định phải m ô bản hóa chờ đợi đối thủ chọn xong anh hùng về sau lại chuẩn bị ở sau lựa chọn tiến hành cân nhắc mặc dù trên lý luận mà nói dạng này sẽ có càng nhiều anh hùng lựa chọn nhưng lý luận là muốn cùng thực tế tiến hành kết hợp cũng t ỷ như sẽ hạ giả cạn rất mạnh nhưng cho ngươi h ụ u dị cùng tiểu mình chơi sẽ hạ giả cạn tổ hợp bọn hắn có thể thật có thể đánh ra rất tốt hiệu quả sao mạnh nhất không nhất định là thích hợp nhất nhưng thích hợp hiệu quả mới là tốt nhất một vòng này lựa chọn về sau liền sẽ tiến hành đằng sau hai tay ban người nếu như bây giờ không ra a z vị tiếp xuống e rg một khi đem còn lại hai cái ban vị toàn bộ xì tố đến a z anh hùng đi lên hạn chế người h ữ gì anh hùng lao rng sẽ hay không lâm vào bị động đâu người độ thuần thục cao anh hùng đều bị ban hết xin hỏi liền xem như cho người đối tuyến rất mạnh anh hùng nhưng người bởi vì độ thuần thục không cao cho nên căn bản là không phát huy ra vốn có hiệu quả đến minh b ạ c h a nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra vô số đám dân mạng lập tức liền hiểu ra xác thực a nghe vừa nói một buổi như đọc sách mười năm a người tinh lực có h ạ n làm sao lại mọi thứ tinh thông cái này giải thích quá chuyên nghiệp sắt vách thuốc trừ sâu người chơi giải thích lời nói để cho ta cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng vẫn là không hiểu nhiều ta không chơi trò chơi lần thứ nhất xem so tài cũng không có quá nghe hiểu à cái này cũng đều không hiểu chính là cái này cái này cái kia cái kia à. ba quất không liếc qua mưa đạn khi thấy một chút mấu chốt phát biểu la nhất minh lập tức giật mình ngọt ảo nông ba người mắng nữa đối mặt tình huống trước mắt hắn hơi suy nghĩ một chút toàn tức nói Xem mà ra chúng ta trực tiếp phòng ở trong ta chúng có không ít người cũng chơi, phòng không không phải là người người tiếp ít ở lờ lờ là là ba ị giải thích h n n dẫn tới. Đã như vậy là một tên ngươi nghe minh luyến đúng trị tới, một thích, ta tất thể hấp hợp cách phải cho mạch. giải đã để vậy yếu là các có Tự không Mặc dù thí một Minh chút, nhưng ca dù xú thí thật nhưng để ú n bình phòng. Không g là liếm thật đẹp trai, trước đẹp đó đều đ mỗi mỗi có ý đến mưa đạn la nhất minh trực tiếp nêu ví dụ nói rõ một đợt cũng tỉ như ngươi hết thể có bốn cái xinh đẹp như hoa lao bà lập tức các ngươi anh em tụ hội ngươi cần mang một cái lao bà đi sáng mù bọn hắn hợp kim ti tan mắt chó nhưng ngươi có năm cái lao bà sự t ì n h các huynh đệ của ngươi đều biết cho nên đang tụ hội trước đó bọn hắn trực tiếp đem ngươi năm cái lao bà toàn bộ đều bắt cóc để ngươi không có lao bà có thể mang đi ra ngoài sau đó bị các huynh đệ trò cười hiện tại ngươi bà cái lao bà đã bị bắt cóc lập tức ngươi cái thứ tư lao bà cũng muốn đi vào theo gót vậy ngươi vì không cho ngươi cái cuối cùng lao bà bị trói đi có phải hay không đến tranh thủ thời gian dẫn hắn đi tham gia tụ hội đánh ngươi các huynh đệ tốt mặt đạo lý là như thế cái đạo lý la nhất minh nghiêm túc nói nhưng tiếng nói vừa ra mưa đạn nổ thân mẹ nó ngươi có bốn cái lao bà giải thích ngươi cái này tỉ như chăm chú sao chết cười ta lão bà của ngươi đều bị bắt cóc phản ứng đầu tiên không phải đi cứu lao bà mà là đi mang theo còn lại tham gia huynh đệ tụ hội ta suy nghĩ cái gì huynh đệ tụ hội trọng yếu như vậy à nghĩ đến ta bốn cái lao bà toàn bộ bị bắt cóc ta đã bắt đầu tức giận không được cái này trực tiếp phòng ta không tiếp tục chờ được nữa bằng không sớm muộn sẽ bị chết cười tại trực tiếp phòng bên trong vì để cho người qua đường người xem có thể nghe hiểu m i n h c a là thật tận đ ư c nha chết cười mưa đạn trong nháy mắt liền ổ liền ngay cả gì tạ cũng không khỏi trận nhìn la nhất minh một chút n h ữ n môi đường có n g ư ơ i như thế nêu ví dụ sao Ca, n g ư ơ i là anh ta ta cho ngươi quỳ xuống vương đa đa d ở khóc d ở cười đã triệt để bị khuất phục keng chúc mừng t ú c chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác sáu tàu vị sáu phản ứng sáu hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại thời khắc này liên tiếp t r u y ề n đến gs q u cầu hoa tươi đánh giá phiếu chương bốn mươi lăm thần cái này giải thích thần a cầu hoa tươi chương bốn mươi lăm thần cái này giải thích thần a cầu hoa tươi vậy bọn hắn sẽ chọn cái gì di tá lại là hiếu kỳ dò hỏi mờ l ít gờ cùng ụ gì anh hùng ao rất sâu Cái người à y thấy hắn thể Nhìn nếu đoán ăn tiếp tiếp liệu. có được trực trực ta ì ta thơ hỏi thăm, ngây hỏi v ơ chơi n liền thốt ra nói. Mặc dù bị la nhất Minh tin Nhưng ngoài, vận khí thành phần có không、ít. Lần này lựa chọn nhiều như vậy, làm sao có thể còn có thể đoán n g giải g Đa Đa được. ra La vừa ra lựa sao lập lý làm vậy, phục. tức thốt trò thể ít. thể thể Mặc cho có có có có rồi mới khí dù bị ư chăm chú la nhất minh nhìn về phía vương đa đa chẳng biết tại sao vương đa đa lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh có một loại dự cảm bất t ư ở n g lý trí nói cho hắn biết la nhất minh tuyệt đối không cách nào đón được nhưng ngay sau đó liền nghe đến la nhất minh thanh âm chuyển đến mở l ờ i ít g sẽ chọn c h ấ n lệ về p h ầ n đủ gì tuyệt đối sẽ không chút do dự khóa dưới v ư n hắn chắc chắn dáng vẹn để tất cả người xem đều không rõ ràng cho lắm u gì có thể sẽ tuyển thành danh anh hùng đến mọi người đều có thể lý giải nhưng c h ấ n lệ cái này anh hùng đang chàng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn số lần đều rất ít dạng này một cái ít lưu ý đánh giá bằng cái gì bị lựa chọn a nhưng tự hồ là để ấn chứng la nhất minh suy đoán một dạng g n g hai ba tay trực tiếp khóa chặt trấn lệ cùng với hai cái anh hùng ba ngoa tàu ba hắn làm sao đ o được cái này mẹ nó bật thật đi vấn đề mấu chốt là đa đa lão sư vừa mới nói cái gì các ngươi nhớ k ỹ không hoa xoa thật chơi lớn như vậy a mưa đạn tại thời khắc này trực tiếp xoát bình p h ò n g vương đa đa người đều choáng váng hắn như bị xét đánh cả người giật mình tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy không biết làm sao b hai của ngươi mạch không phải là kết nối đến bọn hắn đội ngũ trong giọng nói đi di tạ cũng là một mặt không dám tin nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới la nhất minh vậy mà thật đoán được không đối cái này đã không thể dùng đoán để hình dung mà là hắn thật biết xin hỏi đa đa lão sư ngươi là hiện tại trực tiếp vẫn là n g ư ờ khác la nhất minh cười híp mắt nhìn về phía vương đa đa hắn là thật không có gặp q u a kỳ quái như thế yêu cầu vì cái gì à? bởi vì cái gì à? vương đa đa một mặt không dám tin đánh chết hắn cũng không tin có người có thể đoán được đánh giá tuyển thủ sẽ ở thời điểm mấu chốt như vậy xuất ra một cái ít lưu ý anh hùng mấu chốt nhất là còn bị đoán được cái này mẹ nó không phải bật hặc hắn cũng không tin liệu ta khẳng định ăn nhưng ngươi nói cho ta biết trước làm sao ngươi biết đừng nói cho ta thật là mù đoán xem đi ra vậy ta tâm tính sẽ băng vương đa đa nhìn về phía la nhất minh đồng thời vô số khán giả cũng là mong mọi cùng trông bọn hắn đồng dạng có vô hạ nghi hoặc cùng hiếu kỳ mùa xuân thi đấu phiên bản đổi mới bên trong có quan hệ với trần lệ tăng cường tăng lên cơ sở trị số cùng e kỹ năng si đi giảm bớt mấu chốt nhất là hắn đại chiêu ăn cắp điểm sinh mệnh cùng ma pháp kháng tính trị số phép tính đạt được hoàn mỹ ưu hóa cùng trị số bên trên tăng lên đại ca ngươi không nhìn phiên bản đổi mới nhật ký sao la nhất minh vừa cười vừa nói tiếng nói vừa ra vương đa đa người đều nộp còn có loại này sửa đổi phần hắn là thật không có nhìn a không đơn thuần là hắn liền ngay cả lúc này đang tại xem tranh tài các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp cùng đám huấn luyện viên đều mậu bức bọn hắn mặc dù nhìn đổi mới nhật ký nhưng trình độ cỡ này sửa đổi phần cũng không hiếm lạ nơi nào sẽ bị người tại sinh tử cục lấy ra sử dụng a bởi vì trần lệ giá khu sức chiến đấu rất mạnh có thể đơn soát tiểu lòng giá khu một v một không sợ bất luận kẻ nào soát giá hiệu suất cũng rất mạnh phi thường thích hợp mlxg ở nếu như phong ca đầu góc không có hư mất lời nói nhất định sẽ làm cho mlxg ở đi luyện tập cái này anh hùng về phần tuyển vịn ngươi cũng đã biết xạ của y bất xúc cảm rất nóng với năm trăm năm mươi đánh ngươi xạ chỉ cần lôi kéo tốt là sáu mươi tư mở với lại cái này anh hùng cùng nam nhân kia có không giống bình thường số mệnh lý do này đã đủ rồi la nhất minh cười giải thích nói ca ngươi là anh ta a vương đa đa chân đều mềm n h ũ n ngươi cái này cũng quá lợi hại đi nhân gia bí mật làm sự tình ngươi cũng biết huấn luyện viên có thể làm sự tình tình ngươi làm huấn luyện viên không thể làm ngươi cũng cho làm ngươi ngươi đến cùng là có bao nhiêu cố gắng a di tá ngạc nhiên nhìn xem la nhất minh sợ h ã i than nói sáu trăm sáu mươi sáu ta nguyện xưng minh ca là mạnh nhất ta nhớ không lầm mùa xuân thi đấu phiên bản đổi mới là tại một tháng trước đó a nói cách khác minh ca trực tiếp dự phán đến sau một tháng sự tỉnh cái này mẹ nó quá kinh khủng có này giải thích còn cầu mong gì a lờ tờ lờ có người mới là thật không tầm thường trên khán đài trong nháy mắt xôn xao các loại không thể tưởng tượng nổi sợ hai thán phục thanh âm bốn phía chuyển đến vốn nên n h ả m chán bờ tờ khâu tại la nhất minh giải thích phía dưới đúng là liên tiếp dẫn p h á t toàn trường gieo họ một m a n như thế để hậu trường chủ sự phương các nhân viên làm việc đều gọi thẳng như bức mọi người tán thưởng đồng thời lại không ngừng vương đa đa mình vừa rồi lập xuống thờ lát nhưng cũng may có la nhất minh phân tán l ự c chú ý rng bên này thượng đan hẳn là sẽ lựa chọn thật vần đều đi ra bọn hắn sẽ đem tứ bảo nhất quán triệt đến cùng ba mộ quang tri nhãn bị khóa định xuống tới trung đan vị trí lựa chọn bởi vì bên trên một thanh d ì giờ không có lấy được rất tốt hiệu quả cho nên hẳn là sẽ ra cọt kỳ đến đánh hậu kỳ dù sao bên ta đã ra khỏi vần tự nhiên không có khả năng giai đoạn trước không ngừng đánh nhau ba anh d u n g ném bom tay chuẩn bị sẵn sàng về phần e r -G, g bên này trung đan đối mặt cọt kỳ huấn luyện viên hẳn là sẽ tại cả xì họ bởi a a r tuy ệ tèp p h ệ t cái này ba cái sở cột anh hùng ao bên trong lựa chọn lấy a bố nước tiểu tính a r sắc xuất sẽ lớn hơn một chút ba a r khóa chặt về phần thượng đan lời nói e r -G, g bên trên chỉ có mạ hảo cái nếu như m ạ n không có vậy liền chọn một cùng m ạ n không sai biệt lắm sẽ tăng không hề nghi ngờ là xì ẩn ba xì ẩn khóa chặt lời của hắn liền cùng thánh chỉ một dạng tại tất cả mọi người người xem phía dưới mỗi lần la nhất minh tiếng nói vừa mới rơi xuống trên đài song phương phảng phất là tôn nhận ý chí của hắn một dạng tinh chuẩn không khác biệt bị hoàn mỹ dự phản đến ngày n à y phương dạ đàm đồng dạng thần thao tác trực tiếp lệnh vô số đám dân mạng tập thể sôi trào từng cái tại máy vi tính chăm miệng một lời kinh hô cái này giải thích thần san giết trong bóng tối địch nhân cầu hoa tươi chương bốn mươi sáu vương bài đúng vương bài san giết trong bóng tối địch nhân cầu hoa tươi thậm chí liền ngay cả lờ t ợ lờ nghề nghiệp vòng ở trong các đại câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên trong đều tại cùng một thời gian vang lên từng tiếng ngoại t ạ o ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo chỉ có bọn hắn những n à y người trong nghề mới biết được muốn làm đến những n à y đến có bao nhiêu khó nhưng hết lần này tới lần khác thần tích một dạng sự tình cứ như vậy trần trụi phát sinh ở bọn hắn trước mắt cái này khiến bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh chính là bởi vì biết ở trong đó không thể tưởng tượng bọn hắn bị trúng kích cũng càng thêm kịch liệt. gặp quỷ cái này giải thích không phải người hắn mẹ nó đi làm huấn luyện viên lờ cờ cờ bên kia không quan tâm có bao nhiêu tâm nhãn tử cũng phải bị xem tâu a cái này không được trùng kích vô địch thế giới năm nay s bảy thế giới thi đấu thế nhưng là tại chúng ta biên giới trước tổ chức ca phụt hắn vô địch từng tiếng sợ hai t h á n g phục tại lờ v ờ lờ nghề nghiệp vòng ở trong liên tiếp xuất hiện e n chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác chín tổn thương tính toán mười ý thứ mười cái này trong lúc nhất thời nương theo lấy các phương xôn xao la nhất minh trong đầu cũng là liên tiếp chuyển đến hệ thống em thai ban thượng thanh em nhắc nhở thậm chí liền ngay cả trước đó khó khăn nhất tăng lên ý thức năng lực cũng là trực tiếp thu được cao tới mười phần trăm tăng trưởng tại hệ thống cường hóa phía dưới la nhất minh có thể rõ ràng cảm giác được đầu góc của mình càng phát ra rõ ràng liền ngay cả các loại mạch suy nghĩ cùng suy nghĩ đều so với lúc trước muốn càng thêm thông suốt cái này thoát thai hoán cốt đồng dạng t h y biến để hắn một hồi lâu mừng thầm mà theo bờ tờ kết thúc song phương huấn luyện viên nắm tay rời đi về sau tranh tài cũng rốt c ụ c tiến vào ra chỉ giao diện đội hình như sau thượng đan sân vsc ẩn đánh g ã trần lệ vsc dạ vạn ý chúng đan còn kỷ vsc ad g ven đường Về v ề dạ cản vsc xạ k a mã bên trái s o n g c đều là hậu kỳ chuyển vận bạo tạc mà bên phải ạ d ờ cũng là hậu kỳ đại hạch bất quá song phương đều có hàng chức tình hùng d ư ớ i bởi vì cho con tế r a mình thành danh anh hùng vịnh mọi người đều biết vần cái này anh hùng căn bản chính là xe tăng sát thủ một khi có trang bị xử lý hàng chức tốc độ đơn giản không nên quá nhanh dù sao vê đ ú t kỹ năng bị động hiệu quả thế nhưng là tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương nếu để cho vần phát dục đến hậu kỳ có được rất tốt trang bị không có bất kỳ cái gì một cái xe tăng anh hùng có thể chịu nổi hắn chuyển vận sân cái này anh hùng bởi vì làm lại nguyên nhân vê đốt kiếm trận phổ công né tránh dùng để ứng đối vân là có phi thường tốt hiệu quả nhưng đáng tiếc phong ca hẳn là đã sớm muốn đến điểm này cho nên trực tiếp đem tờ vi ân sân tại thứ ba tay thời điểm liền cho tuyển xuống tới phong ca cái này một đợt đánh cược rượu a vương đa đa phân tích song phương đội hình đàm lẫn lúc hắn lập tức liền phát hiện một cái mấu chốt mở tờ chi tiết gọi thẳng sân cái này anh hùng cho tốt cửa hàng đều là cửa hàng a cái này có cái gì lợi hại phong ca là cửa hàng nhưng một minh đang giải thích trên ghế liền biết song phương đều sẽ lựa chọn cái gì anh hùng hắn mới là cái này trò chơi thần mà dì ta nhìn thấy vương đa đa nói xong nói xong vậy mà liền kẹt chết hóng do ca lập tức liền nâng lên hai má quyệt miệng nói ra đây là tại thổi mình sao nghe được dì tạ lời nói la nhất minh không khỏi một trận mừng thầm mà bị dì tạ kiểu nói này vương đa đa cũng là lúc này liền lựa chọn ý miệng hoàn toàn chính xác song phương huấn luyện viên bở đợ làm cho dù tốt cửa hàng lại sâu cũng không có bên cạnh mình cái này thần tiên một dạng giải thích như bước qua cái gì cũng đừng nói trước tiên đem ngươi tiền chúng ta l i ệ u ăn hết đa đa lão sư ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì sao mặc dù ngươi thổi giờ ngờ làm hoàng p ấ n ta rất vui vẻ nhưng cùng m i n h ca bên trên một bản trực tiếp cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào so ra kem xa anh em muốn là loại kia hiệu quả tốt mà chó con tuyển bản mệnh anh hùng thanh này sát xuất lớn là có tuyệt đối không nên để mọi người thất vọng a cầu tử trọng điểm là minh ca sẽ làm sao thổi tông đắc cho rng ngâm bên trên một bài thơ hay a mưa đạn nhao nhao thúc giục vương đa đa thực hiện cam kết đồng thời cũng không nhịn được đang mong đợi tiếp xuống rng biểu hiện càng nhiều vẫn là muốn dẹp dìn một đợt e rg bên trên một trận huy hoàng để bọn hắn hoàng phân nhóm cũng tại chỗ cao trào một đợt một mình không minh ca cái này đội hình ngươi thấy thế nào Đối mặt toàn lưới mưa đạn. lưới mặt mưa toàn vương đa đ a vội vàng cầu cứu nhìn về phía la nhất minh hắn hận không thể trực tiếp quất chính mình một cái và o miệng không có chuyện miệng thiếu mà cái gì a lần này tốt trực tiếp a n liệm chuyện này không có một đoạn thời gian sợ là không qua được hắn luôn không khả năng thật đi a n liệm a nghĩ đến cái kia tràn diện vương đa đ a lập tức liền không rét mà run nhìn phát huy đội hình bảng đi lên nói e rg bên này trước t r u n g kỳ phải mạnh hơn một chút nhưng vẫn là câu nói kia thích hợp bản thân mới là tốt nhất g n g bộ này đội hình mặc dù không phải cái gì phiên bản đáp án nhưng chỉ cần thành công qua độ đến hậu kỳ là nắm vững thắng lợi la nhất minh đúng trọng tâm bình luận mặc dù trận đầu gng đích thật là thua nhưng đó là bại bởi phiên bản ấp hai cái tổ hợp dưới mắt không có dạ vản bốn gã li ổ không có xạ e g i ả cạn liền là tinh khiết nhìn ngạnh thực lực vì vậy trận đấu này là tràn ngập huyền n i ệ m nắm vững thắng lợi đã hiểu đã hiểu gng có có em gái ngươi a không nghe thấy minh ca nói e rg đội hình trước trung kỳ càng mạnh chỉ cần minh khải làm đến sự tình giết ngươi cho con một lần mình sẽ rất khó ra hiệu quả song bị minh khải người là nhất n ậ p mưa đạn mười phần kịch liệt mà lúc này tranh tài đã bắt đầu trong tấm hình song phương đều là xếp thành một hàng dài chỗ đứng nương theo lấy binh tuyến hội tụ đều là tiến nhập đối tuyến kỳ ánh mắt của mọi người cũng đều bị hấp dẫn đ ơ ép tác giả mỗi sáng sớm mười điểm đi ngủ sáu giờ chiều g õ chữ thật sự có chút gánh không được đêm qua thời điểm ngực khó chịu ta đều cho là ta có thể muốn ở ra dám t r ò nên n cả ngày hôm nay một đêm không chợp mắt dự định cưỡng ép thay đổi một cái làm việc và nghỉ ngơi đây là ta dùng m ệ n h viết ra hôm nay canh năm còn lại buổi sáng ngày mai bổ sung nhìn thật to nhóm tha thứ một chút cuối cùng cầu một đợt hoa tươi cùng đánh giá phiếu ủng hộ hôm nay số liệu không chút t r ư n g tác giả tâm tình có chút xa suốt h ậ t qu cái này phá lộ cũng có thể đi đua xe cầu hoa tươi chương bốn mươi bảy dân mạng cái này phá lộ cũng có thể đi đua xe cầu hoa tươi có thể nhìn thấy lên đường hai anh em vừa thấy mặt liền cùng có đoạn vợ mối thủ giống như một lời không hợp liền là làm người vung mạnh ta một đũa ta dùng t r ù y thủ đâm người một cái cái này hai huynh đệ đều có tính tình a khi đạo diễn màn ảnh đi vào lên đường vương đa đa trước tiên liền tiếp lời lời giải trong đề bài nói ra có thể là bọn hắn lẫn nhau đều yên lặng ở trên một bản tranh chấp bên trong a la nhất minh xen vào nói a nói thế nào vương đa đa ẩn ẩn cảm giác ra hỏa này lại phải cả việc di tạ cũng là nhìn sang một đôi mắt to như nước trong veo bố linh bố linh giải thích liền là bên trên một trận tranh tài tương đương với hai cái này anh hùng kiếp trước người m u ố n à, kiếp trước xì ẩn bị một cái không hiểu thấu ra hỏa lao thụ bản căn tám trăm lần đều bị mập có bóng ma tâm lý cái này một lần dẫn đến hải t ử chuyển thế đầu thai qua cầu nại hà thời điểm thậm chí ngay cả mạnh bà thang đều không có uống cho hết liền đầu nhập luân hồi a một thế này hắn vẫn là xì ẩn bởi vì kiếp trước ăn tám trăm lần lao thụ bản căn nguyên nhân dẫn đến hắn thận không phải rất tốt cho nên đời này hắn bất luận nhìn thấy ai cũng muốn đem đối phương thận cho đào tới kết quả vừa vẫn tốt trước mặt li loại tình huống này ngươi liền nói hắn có nên hay không sốt rồi ta la nhất minh chứng trả đàng hoàng giải thích nói phốc phốc phốc phốc thân mẹ nó ăn tám trăm lượt lão thủ bàn c a n chuyện này ta là không qua được đúng không kiếp trước kiếp này đều tới cái này giải thích chơi tiết mục hiệu quả là thật có một tay a cái này cũng được ta là đánh chết cũng không nghĩ đến mạ cái đã bị ban rơi mất lại còn có thể nghe được cái từ ngữ này anh em đã nhanh sắp điên rơi mất ta cho nên một thế này xì ẩn nhìn thấy ai cũng muốn dắt rơi đối phương thận kết quả trước mặt vừa vặn tốt liền là một cái gọi thật anh hùng ha ha ha nấc cái này đặc biệt meo cũng quá có ngại xác định cái này giải thích là muốn chết cười ta hắn muốn đuổi chết các vị đang ngồi a mưa đạn trong nháy mắt liền nổ cái này cũng được di t ạ phốc phốc một cái tú mục viên trợn trừng mắt la nhất minh nói lầm bầm ngươi thật là một cái thiên tài h o a nguyên lai là số mệnh chi tranh hoàn toàn chính xác đổi lại bất luận kẻ nào bị lao thụ bản căn tám trăm l lần thận đoán chừng đều sẽ không rất tốt đây cũng chính là lão lái xe xì ẩn người khác cao mã đại tài năng kháng trụ tám trăm lần nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào anh hùng đoán chừng đã sớm tận người vong vương đa đa hai mắt tỏa sáng cũng là cười nói tiếp đi qua trước đó tranh tài tẩy lễ về sau hắn cảm giác mình đã nắm giữ một loại hoàn toàn mới giải thích phong cách nhất là cùng la nhất minh hợp tác tuyệt đối có thể giết lung tung mưa đạn ba cái gì tận người vong đa đa người nói rõ ràng ta hoài nghi hắn đang l á i xe đồng thời đã có chứng cứ để tay lên n g ự c tự vấn lòng một cái nên hoài nghi người thật là đa đa lao sư mà không phải bên cạnh hắn cái kia đẹp trai bước sao hắn d á n g dấp đẹp trai thanh â m bêm hay hắn chính là ta lao công liền là chính nghĩa vô số đám dân mạng d ở khóc dợ cười bị la nhất minh như thế nguyên một việc ngược lại là để nhiều người hơn ánh mắt đặt ở lên đường vương à o t r ớ c chủ là q u h i m thậm dẫn đa tất mọi đa ố i đại h i có á i n lòng muốn lái xe nhưng lại tìm không thấy cái gì lý do thoái thác vì vậy chỉ có thể nghiêm chỉnh ngược lại là la nhất minh há một liền ra đường nếu như đem ven đường so sánh là một cái bê điểm như vậy rg bên này chính là muốn sông bê mà giờ n g bên này chính là muốn thủ b đây là một trận nam nữ đối lập bảo vệ chiến một cái không tốt liền b điểm liền bị công phá ba ta mẹ nó cái này phá lộ cũng có thể lái xe lsg toàn thể đồng nghiệp cho minh ca hành lễ ngài thật sự là lái xe giới tổ sư ra a phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn a lỗ thay của ta mụ mụ ta đây là nghe được cái gì a mưa đạn nổ vương đa đa cùng dì tạ cơ hội là đồng thời nhìn lại biểu lộ không giống nhau ngài thật sự là thần a đa đa lão sư chỉ thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống dì tạ gương mặt xinh đẹp c n g đỏ ngượng ngùng đường ngươi đang nói cái gì heo lời nói a k e n chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng dự phan tám thượng đan độ thuần thục tám a dở cờ độ thuần thục tám nghe bên thai liên tiếp chuyển đến ban thượng thanh nhâm nhắc nhở la nhất minh bình chân như vậy m ỹ mắt đều không có nhất một cái vì mạnh lên vì vô địch xuất sơn đã như vậy lời nói các minh đệ đều thắt chặt dây an toàn ngồi vững ư vàng hoàn toàn chính xác e dở g dạ vạn bốn bởi vì đến hai cấp gắn năng lực quá mạnh đánh bê năng lực cũng so trần lệ cường một chút không thể bị xưởng trưởng tìm tới cơ hội a về thân thể tấm dù sao rất suy yếu vương đa đa tán đồng nói ra chỉ là lời nói kia có chút ý vị sâu xa không xong đúng không các ngươi có tin hay không ta cắt cổ tự sát tại trực tiếp phòng ta tình mẫn chết cũng không nguyện ý gặp loại này tra tấn quá thống khổ a nói xong nhà trẻ xuống xe n g ư ờ i mẹ nói đây là đem ta đưa đến nơi nào đến a cảnh sát ở nơi nào a cảnh sát ở nơi nào a mưa đạn tiếp tục lửa nóng rốt cục ven đường đánh nhau n g ư ờ i không biết ta muốn đánh bê điểm ta cũng không biết n g ư ờ i muốn thủ bê điểm có lẽ tình cảm chính là như vậy chỉ có tại mông lung trạng thái phía dưới mới là hấp dẫn người n h ấ ta tràn đầy các loại không xác định tính mạnh long đột tiến dạ vạn bốn trực tiếp cam đi lên liền muốn đem mặc quần r a vượt tại chỗ đâm miệng bên trong còn bất mãn lẩm bẩm tao đồ vật mặc quần r a câu dẫn cha ngươi ta đây đều là ngươi tự tìm sau lưng nhìn thấy tự mình đánh giá mạnh như vậy x ẽ hạ cùng cả mạ cũng là trước tiên liền theo sau rõ rệt không liên quan chuyện của các nàng nhưng đột nhiên một cây trụ trực tiếp liền từ dưới đất đột nhiên xông ra dài năm m ba m é thô t băng trụ a nói tới chỗ này la nhất minh ngữ khí thậm chí đều tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi ba r ạ n sáng bốn giờ liền tỉnh lại lần này làm việc và nghỉ ngơi hồi nắn hôm nay bắt đầu đổi mới dài chương bốn mươi tám s ư ở n g trưởng vì quần da cầu hoa tươi chương bốn mươi tám xưởng trưởng vì quần da cầu hoa tươi đây là cái gì hổ làng c h i tử đây là ta không trả tiền liền có thể nghe sao ta có chứng cứ ta có chứng cứ cái này giải thích mẹ nó tại đi đua xe a bánh xe đều ép đến trên mặt ta tới cái này mẹ nó hai trăm bước trôi đi bẹ cua giải thích là muốn để cho chúng ta chết ta minh ca ngươi đủ nghe bên thai chuyển đến hổ làng c h i tử người xem tập thể đại tháo d ì ta một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp trong n g á y mắt liền như là chín vọng táo đỏ một dạng thậm chí liền ngay cả vương đa đa đều mạ tào một tiếng kinh động như gặp thiên nhân nhìn lại trong tấm hình c h â n lệ đích thật là một cái e kỹ năng triệu hoán một cây băng trụ đem ba người vị trí thẻ mở đồng thời vừa vặn tốt đem xạ cùng cây quạt mẹ vị trí thẻ đến phe mình b ì n h tuyến bên trong cái này băng trụ không thể miêu tả a xạ hạ cùng cắt mạ cơ h ồ là đồng thời hoa cúc xích chặt quá k i n h người t i ê n lặng hỏi một câu loại tình huống này thật không cần tạm dừng tranh tài đi trước bệnh viện nhìn xem thương thế như thế nào sao nhưng tựa như là không cần mợ lỡ ít vợ chấn lệ nhìn thấy trước mặt xạ cùng cắt mạ bị mình cây cột cho tại chỗ suýt qua ánh mắt hắn đều thẳng hoa cô nương chỉ nghe trấn lệ trong miệng không ngừng hô hào ba chữ này trước mắt bao người trực tiếp lách qua dạ và bốn thế không thể đỡ hướng phía xe a n h à o tới bàn tay gheo ăn mặn là một chút cũng không chỉ hoãn thậm chí nó vậy mà trực tiếp gặm t r ờ i ạ nàng chỉ là một cái hoa quý thiếu nữ a ban ngày ban mặt tươi sáng càng không vậy mà tại trên đường cái liền phát sinh loại chuyện này còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao chúng ta cần một cái ra thành chấp pháp con a la nhất minh miệng liền cùng lắp mộ tờ một dạng điên cuồng chuyện vận lấy ba lỗ thai của ta a van cầu giải thích đừng nói nữa trấn lệ cái này anh hùng ta làm sao nhìn thẳng vào h ẳ n a thần đặc ca dài ba mét cây cột thần đặc ca trực tiếp gặm khiến cho ta đều có một chút đau lòng xệ ạ ta sớm muộn sẽ hôn mê tại cái này trực tiếp phòng bên trong lần này đúng s ệ ạ miêu tả trực tiếp cho anh em nghe mười chương l ờ ép cờ biểu thị xin hỏi nơi này là thiên đường sao cần một cái ra thành c h ấ p pháp quan còn đi ha ha ha lit nha lit nít mưa đạn điên cồn g soát bình phong trực tiếp phòng một lần xa vào đến nổ tung ở trong chất lệ tại chuyển vận s ệ ạ cùng các mạ ưu dị cùng tiểu minh đối với sượng trưởng tựa hồ là có một loại nào đó khúc mắc g i càn trực tiếp liền xông tới đem dự định đột phá bê điểm dạ vạn bốn tại chỗ cho g ơ lên nhìn xem mình công việc tốt bị phá h s ư ở n g trưởng ôn họa tào một tiếng hắn cảm thấy không thích hợp nhưng làm sao trước mặt v ư n thật sự là quá công người bất luận là trong trò chơi dạ vạn bốn vẫn là chiếc máy vi tính s ư ở n g trưởng cơ hồ là cùng một thời gian hô to một tiếng vì quần r a hắn l i ề u mạng đều muốn lột v ư n quần r a trực tiếp tập trung rộng rãi các thiếu nữ gặp được dạng này một cái nguyện ý vì truy ngươi mà đánh cược tính mệnh nam nhân liền gà a súng của ngươi quá mềm vẫn nhìn xem trước mặt si hắn trực tiếp liền đem nàng xuất tại trên tường ngã xuống từ xưa hồng nhăn nhiều họa thụy a đến chết dạ vạn bốn đều không có thể sờ lên quần da dù là một cái nương theo lấy để xỉ hạ thứ nhất si hán bỏ mình e rg bên này cũng chỉ còn lại có hai cái khêu gợi tiểu tỷ tỷ bởi vì trần lệ chấp nhất cuối cùng tại ba người điên cùng chuyển vận phía dưới xã cho dù là giao ra thoáng hiện đều không có thể chạy mất cuối cùng bên trong rng ba người làm không thể miêu tả sự tình còn sót lại một cái cặp mạ khập khen chạy mất nàng bóng lưng m ư ờ i phần chật vật nương theo lấy là nhất minh kích tình ngang dương giải thích đu bật kỳ hiệu song sát thanh âm nhắc nhở chuyển đến tất cả mọi người có thể nhìn thấy ven đường ngụ di đúng là thu hoạch một đợt song sát cái này khiến vô số lòng tràn đầy chờ đợi hoàng phấn n h ó n trong nháy mắt liền sôi trào bất quá tại trong mắt mọi người thu hoạch được ưu thế là chuyện nhỏ ngược lại là la nhất minh f a n này kích t ì n h giải thích dẫn đầu đạt được gần như tất cả khán giả trọng điểm chú ý cùng tiếng vọng thần mẹ nó vì c u â n g a cái này giải thích n mạnh nhiều lắm không được rồi ta muốn cười chết chính ta dạ vạn bốn ca cùng cái si h á n một dạng chẳng lẽ mọi người quên đi bên trên một trận trong trận đấu minh khải dạ vạn bốn ba t i ế n ba ra có sao nói vậy ngươi dạ vạn bốn ca quan â m tọa liên hoàn toàn chính xác rất luận ba ta cờ m ở n ở cười rút gặp được như thế cố chấp nam nhân liền gà à hắn thật quá câu chấp à dù là đánh đổi mạng sống đều muốn muốn cắm đến vịnh anh em trực tiếp nước m anh em phát mưa đạn trước đó có thể hay không nhìn một chút ngươi đánh chữ ta đã báo cảnh sát thần đặc meo súng của ngươi quá mềm minh ca ta khuyên ngươi không cần mù phối lời kịch bằng không ta sợ ta sẽ s i n h s i n h chết cười nơi này anh em liền muốn hỏi một chút cái này thương hắn chính kinh không dạ vạn bốn vũ khí đích thật là ba mét t r ư ờ n g t h ư ờ n g không có tâm bệnh a cười sâu xa nổ chết để nổ nương theo lấy la nhất minh kích tình ngang dương giải thích trực tiếp phòng ở trong mưa đạn đổi mới màn hình trực tiếp đạt đến một cái trước nay chưa có tốc độ thậm chí liền ngay cả hiện trường đều là tràn ngập khán giả các loại kích động tiếng hoan hô một chút tiểu tỉ, tỉ. tại thời khắc này càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cái này đặc biệt phong cảnh trước tiên liền bị đạo diễn cho bắt được thậm chí tại trực tiếp phòng ở trong cho đến một cái tiểu mặt ảnh v ề phần thuộc về ưu t ì thu hoạch song sát chiếu lại hình tượng đến lùi ra sau đẹp nhất phong cảnh nhưng cũng không phải là game bản thân mà là cái này như bức nổ thần tiên giải thích đ ã vô số chủ sự phương các nhân viên làm việc lúc này đều là cười ngựa tới ngựa lui thần tiên hắn là thần tiên không được cái này kỹ thuật lái xe nhanh chết n ư ờ i ta loại chuyện lặt vặt này bảo làm sao sớm không có phát hiện à nếu là hắn sớm đến giải thích tranh tài chúng ta lờ tờ lờ đã sớm phát hỏa trước i ế n g ờ đó thời điểm gia hỏa này đi đua xe còn rất mịt mờ nhưng vừa vặn chính mình cũng nghe được một chút cái gì hổ làng chi từ á dị tạ đều nhanh muốn điên rồi rõ rệt nói như vậy khí chất lại tốt như vậy tiểu ca ca làm sao lại như thế không đừng đăn a nếu như không phải nghe đến mấy cái này hổ lang tri tử di ta một lần sẽ kiên định cho rằng mình bên cạnh xuất ca là hỏi hỏi nho nhã hảo ca ca là một vị hàng thật giá thật nam thần nhưng bây giờ nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ ngược lại là la nhất minh bị yêu tinh kia lấy loại ánh mắt này đối lãi trong lòng của hắn không khỏi mặt mò đỏ ửng trong lòng lập tức liền dâng lên một cái mình muốn hay không thu liễm một chút ý nghĩ nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một s á t na liền trong nháy mắt tan thành mây khói keng chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng tốc độ tay m ư ơ i một dự phán m ư ơ i hai phản ứng m ư ơ i năm ban thưởng thanh â m nhắc nhở liền như là một bài đi dây một dạng tại trong đầu liên tiếp cái này còn thu l i ế m cái nệ nện a ngươi hiểu lầm ta la nhất minh nhìn về phía dì tạ lộ ra mười phần ủy khuất ta cái này còn hiểu lầm ngươi dì tạ mặt mũi tràn đầy h ầ nghi án lấy trước mặt ủy khuất la nhất minh nàng thề mình tuyệt đối sẽ không lại bị ra hỏa này bề ngoài chỗ lừa gạt hắn liền là lai xe mình có chứng cứ ngươi có muốn hay không quay đầu nghe một chút ngươi hổ lang c h i tử ta đó là vì nghệ thuật nói theo một ý nghĩa nào đó chỉ có càng thêm hoa lệ từ tạo tài năng xứng với song p ư ơ n g cái này đặc sắc tranh tài không tin tưởng ngươi nhìn mưa đạn để trực tiếp phòng ở trong phan sổng cùng hoàng phấn nhóm nói cho ngươi la nhất minh trịnh trọng nói ngay vậy dị tạ thật đúng là ghé mắt nhìn lại minh ca nói rất đúng cũng là vì nghệ thuật là chúng ta tư tưởng không sạch sẽ cũng không phải là minh ca giải thích có vấn đề tư tưởng có vấn đề đề nghị nhìn nhiều minh ca trực tiếp tiếp tục tỉnh hóa tư tưởng của mình、một. khi ô t r h ọ c trở thành thái độ bình thường thanh bạch liền là một loại tội chúng ta cái này lầy lội không chịu nổi thời đại thật vất vả xuất hiện minh ca dạng này một vị không tới nổi nhân vật ta không cho phép bất luận kẻ nào hiểu là minh ca muốn giết minh ca trước hết giết ta ta là minh ca số một lắc đầu chiến tướng cái kia lít nha lít nhít mưa đạn nhìn gì ta mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không ngừng nháy mắt lông mi thật dài đờ đẫn t h ầ n sắc trông rất đẹp mắt bọn này người xem tuyệt đối cùng ngươi mang sai l ệ n h g ì ta hung tận nhìn về phía la nhất minh nàng mặc dù là yêu đương não nhưng trí thông minh là tại tuyến chuẩn s á t mà nói ta là tại tẩy lễ linh hồn của bọn hắn đây là một hạng thần thánh mà cao quý sự nghiệp xin ngươi chú ý ngươi tìm tử la nhất minh hừ hừ một tiếng chú ý tìm tử minh ca chính là chúng ta chính năng lượng trên đường người dẫn đường chính năng lượng ta chỉ phục la nhất minh minh càng nếu như bị hiểu lầm ta cũng không sống được mưa đạn trực tiếp xoát bình phong đám dân mạng đáp lại đơn giản không nên quá kịch liệt gì t a ngươi thật hiểu lầm một mình ngươi liền nói dạ vạn bốn loại này kiên nhẫn tinh thần có phải hay không đáng giá tất cả nam sinh học tập rõ rệt chung quanh có ta a i nhiều a n h oanh n h i ệ ế n nhưng nhìn chuẩn ngươi vịnh đó chính là ngươi dù là núi đao biển lửa cũng muốn lội qua đi phần này chấp nhất có lẽ liền là tình yêu dáng vẻ vốn có a vương đa đa cũng là trưng trạc đảng hoàng khuyết ba ta cờ mờ nờ cười ngươi là muốn chết cười lão tử dạ vạn bốn mục đích chẳng lẽ không phải đấm chết vịnh nhìn đúng muốn ca ng dù là nỗ lực tính m ệ n h cũng nhất định phải cầm đến cái này xác thực đáng giá tất cả chúng ta học tập ta cười rút không được ha ha ha ha cà cà vô số người xem lập tức liền phun ra đối mặt vương đa đa giải thích di tạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút cùng hai người này hợp tác mình là gặp vận đen tám đời sao nàng lựa chọn hủy diệt di tạ dứt khoát không nói mặc dù dạ vạn bốn loại này trị số tinh thần cho chúng ta học tập nhưng bắt chước c ầ n cẩn thận dù sao hồng nhan họa thủy không nói cuối cùng có thể sẽ thụ thương mấu chốt nhất là triệu hoán sư trong h ạ cốc không có tổ vỡ chất pháp quan nhưng chúng ta thế giới hiện thực có thể có hoa cho nên vì q u ầ n ra loại chuyện này mọi người cũng không dám tiến hành thực thao vương đa đa một bộ hảo ngôn khuyên bảo d á n g vẻ hắn mấy lời nói này lại là để tranh tài hiện trường tách ra một mảnh kịch liệt tiếng cười lớn tiếp xuống ánh mắt của mọi người cũng đều bỏ vào tranh tài ở trong bởi vì la nhất minh không còn lái xe để không ít người xem nguyên bản tăng cao cảm xúc cũng là hơi dịu đi một chút ngược lại là giờ ngờ đám f a n hâm mộ một mảnh vui mừng khót xiết duy trì nhiệt tình dù sao hữu thị vi ân toàn là thế giới đều biết bắt đầu liền thu hoạch một đợt song sát chỉ cần tiếp xuống không đưa chờ đợi tất cả mọi người sẽ là rét lung tung dường như nghĩ đến la nhất minh bên trên một trận tranh tài ở trong đúng sg cái kia một phiên kích t ì n h a ngang dương giải thích vô số gng đám f a n hâm mộ mong mọi cùng trông mong cùng đợi tiếp xuống tranh tài tiến triển rất nhanh song phương đánh giá thường thường liền sẽ đến một đợt ven đường nhưng không phải ngươi phản ngồi s u ồ n g chính là ta phản ngồi s u ồ n g không tiếp tục buộc phát người nào đầu đấu trường phía trên lâm vào ngắn ngủi của mình nếu là dĩ v ã n g thời điểm cái này n h ả m chán phát dục thời gian tuyệt đối sẽ tẻ ngắt nhưng có la nhất minh cùng vương đa đà kẻ sướng người họa cái này khiến vô số đám dân mạng tập thể g ọ thẳng toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm kỳ thật e rờ -G, g cái này ven đường tổ hợp chọn cũng không khá lắm la nhất minh đ ố n g nhiên nghiêm túc nói vì cái gì vương đa đa hiếu kỳ truy vấn d ì tạ cũng là yếu ớt nhìn lại nàng rốt c ụ c hòa hoãn tới n g ư ơ i muốn à s ẻ á nhan trị bản thân liền rất chịu đánh kết quả còn có một cái cặp mạ không biết mọi người có chú ý hay không qua cây quạt mẹ nguyên đồ cái kia một đôi đại bạch thỏ nhìn không xúc động d ạ n g này một đôi hoa tỉ m ộ i đi xuống đường liền ngay cả người nhìn cũng phải có ý nghĩ chớ đừng nói chi là trấn lệ còn không phải người、e、-G -G bên này nữ anh hùng cũng chỉ có hai người bọn họ ngươi nói rằng đường cái này hai hoa cô nương bị nhầm vào có phải hay không chuyện đương nhiên có đạo lý A. xem ra sau này ra hoa tỉ mọi loại này hẹn rộ vẫn là đến suy nghĩ liên tục a hoàn toàn chính xác hẻm núi rất nguy hiểm tập đẹp nhóm muốn bảo vệ tốt chính mình a vương đa đa cùng la nhất minh một sướng một họa nói xong ba chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi hai t r ò nên n mới nguy hiểm không hai ngươi chứng chặt đàng hoàng g á n g vẻ là muốn chết cười ta tốt kế thừa ta thiếu hoa thôi rất không cần phải quanh co lòng vòng trực tiếp giết ta đi ha ha ha ha Đỡ q u ha Cầu lúc, lúc、e、ngay tươi v sau đó sợ cột một cái trôi đi tiến lên đại chiêu liền đem tiểu hồ đẩy trở về thấy thế hoàng phân nhóm một trái tim đều đi theo nắm chặt tiểu hồ đường tiên a nhưng ngay tại các phương một mảnh khẩn trước lúc lại là nghe được la nhất minh tiếng kinh hô đột nhiên chuyển đến trời ạ Các h u y người h đ hỏi h ta cái gì là sưởng trường cường thì bảy vào bảy ra yếu thì cùng huynh đệ cùng một chỗ đánh máy bay cái này liền là cờ l bảy hắn thanh âm kinh ngạc rõ ràng xuất hiện tại mỗi người bên hai nguyên bản ánh mắt mọi người đều tại phổ thông cái này đợt đột nhiên buộc phát chiến đấu bên trên nhưng nương theo lấy l a nhất minh lời nói này xuất hiện phốc phốc phốc phốc ba ta nghe được cái gì thần hắn sao đánh máy bay giải thích người nói rõ ràng thật sao rõ ràng là cùng sở cột cùng một chỗ chuyển vận có kỳ ngoại t à o l ờ i này cũng có vấn đề nhưng bọn hắn thật không phải là đang đánh có kỳ mà là tại đánh máy bay à? là ta tư tưởng xảy ra vấn đề sao ha ha ha ha h nấc cái này có kỳ cũng không phải là cái kia có kỳ à. các minh đệ tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều minh ca có ý tứ là xưởng trưởng cùng tiểu niên đệ tại chuyển vận anh dũng ném bom tay tuyệt đối không phải làm loại sự tình này ta phát ra chính là ảnh âm tần không thấy tranh tài hiện tại điện cạnh tranh tài đều chơi như thế bỏ ra sao đây là tại đấu trường a đại ca ngươi nói một câu s ư ở n g trưởng cùng sở cụt đang đánh tiểu h ổ có thể chết sao cố ý hắn tuyệt đối là cố ý khán giả trong nháy mắt liền cười phun ra mà phan sộp nhóm đang nghe nửa đoạn sau miêu tả về sau càng là người đều choáng váng thân mẹ nó i yếu thì cùng h u y n h đệ cùng một chỗ đánh máy bay giải thích ngươi muốn chết à? trong lòng ta minh khải a hình tượng toàn bộ sụp đổ cái này giải thích là cùng lờ đợ l tuyển thủ có thủ đúng không hh s a ngó mg cùng gng về sau hiện tại đến viên ezg sư phụ ta van cầu ngươi đừng n i ệ m hắn l ạ như thế nào làm đến kích tình ngự khi nói ra những ngày hổ làng c h i tử e z g f a n hâm mộ tập thể nổ tung bên trên một trận e z g chiến thắng bọn hắn n h a o nhao cười hì hì từng cái kích động không được nhưng bây giờ mất thể diện thật là mất m ặ ta t ha ha ha ha. đây chính là cổ ạt lập bảy chết cười ta phong thủy luân chuyển hôm nay đến nhà ta đều có e z g đừng có gấp cái này chẳng phải đến phiên các ngươi mất thể diện sao thấy thế hoàng phân nhóm thì là trong nháy mắt cao trào trong tấm hình tiểu h ổ c ó kỳ mặc dù từ trận nhưng la nhất minh cái này một đợt cực kỳ có nghĩa khác giải thích lại là để giờ nng đám f a n hâm mộ cười không ngậm mồm vào được về phần ợ ra dám rơi tiểu h ổ chết thì đã chết ta hủ ti không có chuyện l i ề n tốt người cái tên này sâu lắm di tạo bưu môi đã trải qua thời gian dài như vậy t ớ y lễ đối với la nhất minh liên tiếp lái xe nàng đã từ vừa mới bắt đầu các loại kịch liệt phản ứng đến bây giờ tập mãi thành thói quen đã không ngăn cản được vậy liền yên lặng chịu đựng a bọn hắn tại sao có thể đánh máy bay c o kỳ rõ rệt khả ái như vậy nhân ra chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực ước đức ngươi người nhà di tạo miết dứt khoát lựa chọn đi du nhập g n thấy thế la nhất minh hai mắt tỏa sáng cái thế giới này g ì tạ tuổi trẻ xinh đẹp xinh đẹp như hoa liền trước đó đơn thuần la nhất minh cũng có thể nhìn ra nàng cũng không phải là hậu thế cái kia lao lái xe nhưng nhìn hiện tại cái dạng này tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của mình đã bắt đầu có lao lái xe cái hương kia phát triển khuynh hướng nha nghĩ đến cái này yêu tinh một dạng người mà tại sau này giải thích ở trong đi đua xe một màn la nhất minh trong lòng càng muốn vọt lên một mình hôm nay tranh tài kết thúc về sau ngươi vẫn là gọi hai cái bảo tiêu đưa người trở về a vương đa đa thấy thế yên lặng nói ra bên trên một b à n đũ di được c ắ n bài t h a này h n s ư ở n g trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó mấu chốt nhất là giá hỏa này kỹ thuật lái xe vì cái gì có thể như thế tự nhiên mà thành a ngư bức trong lòng yên lặng đồng thời đấu trường phía trên tiến độ rất nhanh không đầy một lát phục sinh về sau tiểu h ồ lại lần nữa thừa tuyến trực tiếp liền đối cầm tới người một nhà đầu gà con chuyển vận bên này tiểu h ồ cũng nghĩa bất dung tử ngươi s ư ở n g trưởng đến bắt ta vậy ta liền bộ ngươi gà con tiểu h ồ mở ra e kỹ năng liền phun ra sở cột một mặt la nhất minh tiếp tục giải thích lấy ba ta van cầu ngươi nói rõ ràng thật sao cái gì gọi là tiểu hổ bộ ngươi gà con nói thì nói như thế không sai nhưng minh ca cái này ngôn ngữ tổ chức rất có vấn đề à gà con là sợ cút ngươi nói như vậy thật sẽ không để cho người suy nghĩ nhiều sao huynh đệ mới tới ngươi cho rằng hắn vì cái gì gọi thu danh sơn xét thần cái này bộ chữ liền dùng rất linh tính phun ngươi một mặt dùng tay phối âm còn đi người xem cười quất lúc này đã nhao nhao tại máy vi tính lăn lộn mà t r ư ơ n g năm mươi mốt toàn lưới cờ điên van cầu giải thích ngươi đừng lại tú rồi cầu hoa tươi chương năm mươi mốt toàn lưới cờ điên van cầu giải thích ngươi đừng lại tú rồi Cầu đấu hoa tươi t ư r ngay p h í trên. Nhịp điệu thi đấu tiến hành rất Nhịp hành nhanh. trần n điệu đấu Bởi vì chấn lệ cái lệ à vì anh hùng cá nhân thuộc tính 10 phần không thuộc cá sau i lời tiếp Cho trực cơ thử không hạ nên mở gờ ít đ ầ thứ nhất Tiểu Long. Ngay sau đó hẻm núi tiên phong bọn hắn cũng muốn trực tiếp liền kêu lên ven đường ụ dị cùng tiểu minh cùng một chỗ hướng phía lên đường đường sông tiến đến egg i ờ ờ bên này cũng không muốn đem nó thả đi rất nhanh song phương năm người tất cả đều trình diện hội tụ tại lên đường đường sông liền muốn bộ p h á t toàn trường đợt h ứ nhất năm v năm quy mô cỡ lớn toàn chiến thấy thế đám p a n hâm mộ cũng đều khẩn trương lên mặc dù ưu tỷ thu hoạch một đợt song sát kinh tế mười phần không sai nhưng erg bên này ạ dở cũng cầm tới tiểu hồ một cái đầu người song phương tổng thể kinh tế cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là t r ê n h lệch vừa vặn một ngàn khối m ẫ u chốt nhất là vần cái này anh hùng tại không có trang bị trước đó cũng không cường lực đây cũng là erg vì sao dám đến tiếp cái này đợt đoàn chiến nguyên nhân chô đánh vần liền không thể đánh hậu kỳ nhất định phải phía trước trung kỳ không ngừng chủ động khiêu chiến nhìn xem song phương không ngừng tại ném kỹ năng thăm dò tất cả người xem đều tập trung tinh thần mắt không chấp chú ý có thể nhìn thấy song p ư ơ n g hội tụ tại rừng tây nhỏ muốn tiến hành nhiều người vận động la nhất minh cũng là theo sát lấy liền bắt đầu giải thích ba ba vừa dứt lời mưa đạn phía trên liền xuất hiện vô số dấu chấm hỏi di tạ cùng vương đa đa trong nháy mắt liền ghé mắt nhìn lại người mẹ nó nhân tài a cái gì gọi là hội tụ tại rừng cây nhỏ tiến hành nhiều người vận động giá hỏa này năm đó ngữ văn lão sư đến cùng là cái gì thần tiên a câu nói là như thế tổ hợp đối mặt ánh mắt mọi người la nhất minh m ặ t không đỏ hơi thở không gấp tiếp tục nói cái thứ nhất chịu không đỏ hơi thở k n g có thể nhìn thấy hắn tẩu vị phi thường cấp tiến đối người trong đám giạ cạn liền là một trận lông vũ truyền vận c ầ đối mặt n h â chất vấn giá cản bay thẳng quá khứ cơi tại vấn trên đầu đáp lại nói bởi vì, ngươi dụ lồng, bởi vì ngươi không có mặc quần già bởi vì ngươi chỉ có năm trăm hai mươi lăm tầm bắn nhưng nàng có năm trăm năm mươi nàng dài hơn ngươi lời này liền giống như là đang nói vần đại bạch thọ lớn hơn ngươi một dạng bị mình từng yêu nam nhân như thế xa lánh sẽ hạ đương thời thì không chịu đ ổ i quần ra hôm nay lão nương liền muốn lột da của ngươi ra quần giết sạch đôi cầu nam nữ này la nhất minh sinh động như thật miêu tả rõ rệt chỉ là một đợt đoàn chiến trước đó Vụ kệ kỹ năng lẫn nhau tiêu hao nhưng bị hắn kiểu nói này trực tiếp trở thành hàng năm vợ kịch trực tiếp phòng làm bọn nội mội càng là tại chỗ liền nhìn cao trào đánh chết cái này ra cạn ta đã đại nhập ta bị vườn tái rồi đã bắt đầu tức giận xong lên nào chị em trên lầu thì muội đây chỉ là trò chơi các ngươi không có chơi qua lola ta mặc kệ ta liền muốn nhìn cái này dạ cắn chết mất nhìn xem một loạt mưa đạn vô số dân mạng lập tức liền cười phun ra đây con mẹ nó đều là cái gì thần tiên a minh ca không đi làm biên kịch đáng tiếc giam ba câu liền lên diễn một trận phản bội tình yêu hàng năm vợ kịch ta mẹ nó cười cái gì gọi là bởi vì ngươi dụng đồng bởi vì ngươi không mặc quần da a minh ca ngươi chăm chú lột da của ngươi ra quần cùng vẫn được một đợt đoàn chiến trực tiếp để ngươi diễn trở thành phim van cầu đại ca ngươi ra quyển sách a tiểu minh ta tuyển ra cản trách ta rồi y bỏi ta mẹ nó không nói gì van cầu ngươi đừng lại phối âm thật sao chết cười ta rồi các loại mưa đạn không ngừng đang cày bình phong ngay tại bầu không khí một mảnh sung sướng lúc đoàn chiến triệt để bộc phát có thể nhìn thấy gia càn trực tiếp e dờ tránh vê đ ú t vọt thẳng tiến giữa đám người liền muốn đem chính mình từng yêu nữ nhân cho nâng lên có lẽ tặc cá liền là chịu tình a yêu càng sâu cuối cùng hận đến liền càng sâu hắn vậy mà dự định tự tay đem chính mình đã từng bạn gái lột sạch muốn để các huynh đệ của mình m ạ n thiên phi vũ xẻ á mở ra đại chiêu tránh ra không hổ là từng cùng một chỗ p h â n chiến qua vô số cái cả ngày lẫn đêm tình lữ cái này đã không thể nói là ý và phản ứng nhanh chỉ có thể nói là cùng một chỗ xâm nhập hiểu rõ thời gian lâu dài gia càn dài ngắn sẽ h so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. nhưng tránh qua lần đầu tiên trốn được mười lăm là thận một cái hành tẩu thận trực tiếp e lách vào trận liền muốn để xạ biết cái gì mới là kim cương bất hoại thận một bên đem xạ ô m lấy một bên tại nàng bên thai linh hồn thì thầm biết cái gì gọi là kim cương bất hoại thận sao người bạn trai cũ quá mềm xạ bị hù nhánh hoa run rẩy một phát phát lông vũ không ngừng quấn lên đi nhưng là không có phản ứng à cái này thận mở ra kiếm trận một chút tổn thương đều không ăn hắn thật quá cứng chắc nếu như lẫn nhau không phải là đối thủ lời nói mỹ lệ xạ là thật nguyện ý cùng cái này hành tẩu thận đi ra quỹ đi trả thù mình bạn trai cũ già cạn nhưng đáng tiếp hiện tại bọn hắn là người có người thận nhưng ta e g i ờ g huynh đệ đoàn bên trong cũng có r á t e o người đi thôi n h é t ban đại địa đều tại rung động một người tài xế kỷ cựu mở ra xe tải lớn liền va và vào giữa đám người xì ẩn thận có được hay không không biết nhưng hắn chuyên r á t thận hàng năm bị tắc gân r á t rơi thận không có một n g à n cũng có tám trăm cái này h i ể n hách chiến tích phía trước ai dám hỏi hắn con mắt có làm hay không à. song phương đánh t ú i vui hồng nhan họa thủy hồng nhan họa thủy a la nhất minh ngữ tốc thật nhanh giải thích lấy nương theo lấy sự miêu tả của hắn khán giả phảng phất là thấy được một trận cỡ lớn hàng năm xé bước đại chiến từng cái gọi thẳng hoạ tào tự tay lột sạch mình bạn gái trước để các huynh đệ làm gì giải thích ngươi nói rõ còn có thể làm gì đương nhiên là chuyển vận a cái này chuyển vận hắn chính kinh sao chết cười ta thần đặc cá hành tẩu thận nhân gia có danh tự gọi mộ quang chi nhãn thật sao ngươi cái này khiến ta về sau làm sao nhìn thẳng sần cái này anh hùng nha ngươi cũng đã nói hắn gọi sần m à cũng không phải liền là cái thật sao thân mẹ nó sẽ ạ cũng muốn vượt quá giới h ạ ta thụ mặc x á rồi đây quả thật là lò tranh tại sao đi thôi n h é ban cắp cắp cắp tắc g n là cắt eo người còn đi Ôi ta không ta đ ư ợ chương rồi, sớm sẽ cười sớm sẽ muộn c ế tiếp t tại trực trong, thích tài cái giải này phòng bên trong, giải thích nhân m a đ năm mươi hai tập thể xôi trào tặc cá liền là t r i ệ u tình cầu hoa tươi chương năm mươi hai tập thể xôi trào tặc cá liền là t r i ệ u tình cầu hoa tươi x o n g phương đánh c u i vui trang diện một lần phi thường hỗn loạn mà la nhất minh thanh n m căn bản không có h ò a hoãn tiếp tục chuyển đến là hắn nam nhân kia đậu thủ sưởng trường nhìn thấy v ị n Trực tiếp là trận cả mắt lên trước ự c cả tiếp trận mắt t là lên r đó tại hạ đường đ tại thời hạ i ể mắt có tháp phòng h ngự bảo cây ngơi, bảo n không có gì cơ hội, nhưng hội, gì giờ có cơ bây ấ t tại thể trốn Một cả cây nhược nhược có chạy mọi người nơi rừng cây nhỏ, nu nu vỉnh nhược nhược Còn ra, vì còn đâu vì à. ra, ra. bao ê n l lên, sưởng trưởng trực tiếp、e、cờ nhị liền cắm vào. Trước mắt bao người hắn liền muốn một cái quan âm tọa l i ề n trực tiếp đem vừng tại chỗ ngồi rơi nhưng ngay tại lúc này v ợ y đột nhiên mở ra đại chiêu một phát e kỹ năng liền đem dạ vạn bốn x u ấ t tại trên tường muốn lên láo nương ngươi đến có bản sự này nữ nhân này nàng cũng không phải là mặt ngoài như vậy yếu đuối c ũ nàng g không không phải hay vạn bốn muốn biết có dạ đ o ra của à n quần đ e muốn nó chọc giận, vền thân hẻm núi hóa chọc trực hẻm tiếp n từng cây ngân châm không cần tiền một dạng vạn g Ma Ma, châm một tại cây dạ xã b t r ê nói thân, nàng muốn n cho tất cả mọi người chỉ cần mình không nghĩ không ai có thể cởi xuống da của nàng q u ầ n t h ầ n càng i ế t thần phật càng i ế t phật dạ vạn bốn ngã xuống đây chính là si hán hạ tràng dạ c à n bạn gái trước xạ cũng đi vào theo gót trực tiếp bị các huynh đệ tại chỗ vòng chết nhưng vàng gà cùng cặp c ặ keo người thề muốn vì đội hoa báo thù đem dạ cẳn cũng xinh xinh làm chết tại đương trường o a n oan tương báo lúc nào cùng là thiên nhai lưu lạc người a cuối cùng đôi cậu nam nữ này chết tại cùng một chỗ nhìn xem c h à n g diện thê thảm như vậy ba người còn lại nắm chặt dây lưng q u ầ n liền muốn chạy trốn một bên chạy còn vừa tại hô, hô to cảnh sát đâu cảnh sát ở nơi nào nha nhưng đã chú định sẽ không có người tới cứu bọn hắn vân cùng c ó ký hai bút cùng vẽ bắn chết xì ẩn bắn chết vàng gà liền ngay cả cái cuối cùng yếu đuối đáng thương t ạ n m ộ n g c mạ cũng bị ra lệnh một tiếng để các huynh đệ chuyển vận mạ chết rồi thế này sao lại là cái gì nhu nhược tiểu nữ tử nàng căn bản chính là hắc bang đại tỷ đại nha thanh âm của hắn vang vọng toàn trường xuất hiện tại vô số đám dân mạng bên ha ha ha có hình tượng ta mặt màng đều cho cười rơi mất giải thích ngươi bội a sẽ ạ chết như thế nào ngươi nói với ta rõ ràng cắt mạ bị các huynh đệ làm sao rất rơi ta trong đầu làm sao nhiều một đống lớn kỳ kỳ quái quái hình tượng a giải thích ngươi trả cho ta trắng toát sẽ ạ cùng c á t mạ ô ô ô tại cái này trực tiếp phòng ở lâu ta đều biến thành tài xế lâu năm nhớ nhung quá khứ cái kia đơn thuần mình à. ta cũng không tiếp tục muốn dây đã hiểu ô ô cái này khiến ta về sau định thế nào đối chuyện vận cái từ ngữ này à. ta thật không nghĩ lại dây đã hiểu à. minh c a tuyệt đối là đến đánh vỡ chúng ta nhận biết nhiều như vậy điện cạnh vòng chuyên nghiệp từ ngữ từ trong miệng hắn phun ra hiện tại cũng hoàn toàn biến vị mà ô ô, ô nhớ nhung quá khứ cái kia sạch sẽ điện cạnh vòng a các minh đệ ngồi vững vàng chạm tiếp theo đại h u y ề thành vô số mưa đạn soát bình phong nó trình độ kịch liệt thậm chí đã không cách nào thấy do dù cho một chút trò chơi hình tượng toàn bộ chính thức trực tiếp phòng giao diện đã hoàn toàn biến thành mưa đạn hải dương nhưng ngay tại lúc này la nhất minh ngừng ngắt giới ngay sau đó đ ố n g nhiên b ừ n g tỉnh đại n g ộ đường ta hiểu được nguyên lai giạ cản cũng không phải là xuất quý vịn mà là bị buộc bất đắc dĩ là bị uy hiếp nha hắn kỳ thật yêu tha thiết sẻ ạ nhưng làm sao thân bất do k ỷ phủ đầu bang thế lực quá lớn căn bản cũng không phải là cái này một đôi tiểu tình lữ có thể phản kháng vì diệt đi e rg huynh đ ạ i đoàn v ừ a tìm được giạ cản tại hắn bên thai thì thầm ngươi cũng không muốn ta giết bạn gái của ngươi a giạ cản không dám lộ ra vì bảo vệ mình bạn gái cho nên lựa chọn chia tay từ đó gia nhập phủ đầu bang tâm hắn cam tình nguyện gặp tất cả mọi người chửi rủa không o chỉ là vì cái kia yêu tha thiết người đây mới thật sự là đại ái nha yêu là không có tiếng t â m gì ngươi như mạnh khỏe chính là trời nắng cuối cùng cái này một đôi tình lữ đổ vào cùng một chỗ tiểu minh miệng bên trong còn lẩm bẩm x ẽ hạ danh tự hắn không phải cặn bã nam mà là hẻm núi thứ nhất thâm tình a ta vì ta trước đó sai lầm phán đoán xin lỗi lạc hà cùng cô vụ cùng bay đây là nhân gian chân tình cái này một đôi ngã vào trong vũng máu người yêu trở thành trong hạp cốc mỹ lệ nhất phong cảnh tặc cá cả liền là chịu tình cuối cùng la nhất minh phi thường làm cái dùng một nơi nào đó phương luôn nói như thế ba con mẹ nó có đảo n ư ợ c ta nhìn thật là lò tranh t à i sao ngoa tạo cái này đảo ngược lóe eo của ta hắn thật ta khóc chết ta nước mắt sập nha các v i n h đệ năm này độ vợ kịch cũng quá kích thích đi xem so tài nơi đó có nghe minh ca giải thích có ý tứ anh em thắt liền thanh âm cũng không quan tâm người nào thắng lúc này đều mẹ nó i nhanh chết cười mặc cho ai đều không nghĩ đến la nhất minh lại còn cứ vậy mà làm một đợt đảo ngược cái này cực kỳ có cố sự sắc thái giải thích trực tiếp liền để vô số hiện trường các tiểu tỷ đầu tiên là kinh ngạc một cái ngay sau đó thậm chí có một ít cảm tính tiểu nội mội đỏ trong mắt tại chỗ nước nở nghe h ắ n giải thích d i tạ cùng vương đa đa đã trợn mắt h ố t mồm hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải đây là một đợt một đội năm đ o à n diện rng bên này chỉ chết tiểu minh một cái ưu gì càng là trực tiếp thu hoạch một đợt tam sát song trưởng quét ngang thập tam châu một tay độc chiến ba n g đ ì n ba ngươi hỏi ta rng chiến thuật là cái gì vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi là bốn bảo đảm một nhưng nếu như ngươi muốn hỏi ta cái kia một là ai ta nhất định phải nói cho ngươi hắn vì ưu di nhưng vì rng mở một thế thái bình khi vẫn cái này anh hùng bị khóa định thời điểm tất cả mọi người biết là nam nhân kia muốn đứng ra cuối cùng la nhất minh vì cái này đợt đ o à n chiến vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu châm tròn lập tức vô số d n g đám f a n hâm mộ trong nháy mắt sôi trào trực tiếp tại chỗ cao trào ba chương năm mươi ba di tạ c a c ca ta có thể sùng bái ngươi sao cầu hoa tươi t r ư ơ n g năm mươi ba di tạ c a c ca ta có thể sùng bái ngươi sao cầu hoa tươi ngoại tảo có cái k i a mùi vị vùng cháy r ồ i nhà huynh đệ song trưởng quét ngang thập tam châu một tay độc chiến ba ngàn đế lời này cũng quá hắn sao bá đạo a tốt tầm ướp tốt tầm ướp so bắt đô ta cao trào các huynh đệ ngươi hỏi ta toàn hoa ban là cái gì vậy ta nói cho ngươi n g ư ơ i ezg có ta toàn hoa ban có n g ư ơ i ezg không có ta toàn hoa ban cũng có đây chính là toàn hoa ban âu ra minh ca cái này một đợt là thật là để các huynh đệ cao trào toàn thể hoàn g phân đứng lên hướng minh ca túi trào mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc vô số r n g đám f a n hâm mộ trực tiếp như là s â n năm từng cái vui mừng k h ô n xiết giám vẽ trực tiếp là đem chức từ f a n s ố n g trên thân nhận đến biệt khuất một mạch toàn bộ cho trả trở về lập tức toàn bộ trực tiếp phòng đều bị đồng dạng một câu soát bình phong rng vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ rng vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ n h n h vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ đối mặt trước mắt xôi c h à o tràng diện lần này đến phiên f a n sống nhóm biệt khuất cùng phiền muộn tự hồ cùng ván này b á đạo lời nói so ra bên trên một bản mình ca thổi e r g cảnh nổi tiếng tự hồ có vẻ hơi không có bức cách ca ô ô ô nam nhân kia hắn thật quá xé a minh ca ngươi thiên vị dựa vào cái gì như thế thổi ú gì chẳng lẽ minh khải liền không đáng thổi một cái sao song trưởng quét ngang thập tam châu một tay độc chiến ba ngàn đế lời này bức cách kéo căng thật quá có cảm g i á ca phan sống cũng muốn nha minh ca ô ô, ô. sg、e、đám f a n hâm mộ đương thời phiền muộn các người f a n s ổ g liền thân ở trong phúc không biết phúc thật sao tối thiểu sg、e、còn có tên tràng diện về sau nhắc lên thẳng tiến không lùi bật sạn đi liền sẽ nghĩ đến các người sg、e、cảnh nổi tiếng nhưng chúng ta tiểu ig、e、đâu chúng ta omg đâu đó là thật thảm á ig、e、không nói trước omg là nổi danh tràng diện dưới trời c h i ề u tây đoạn trường nhân tại thiên ngai có nhiều ý cảnh a là rất có ý cảnh tịch dương hiện tại mỗi lần nghe được câu này đều muốn hôn tạp một đài máy tính người đều điên rồi phúc -ha -ha, ha ha ha một chút omg cùng ig、e、đám phan hâm mộ lúc này vô cùng u và nói Mặc dù cái này một bàn erg biến thành bối cảnh bản trực tiếp để vô số hoàng phấn nhóm cao trào nhưng dù nói thế nào bọn hắn bên trên một bàn cũng là đánh ra cảnh nổi tiếng hung hăng nổi danh một đợt cùng so sánh mở màn chiến cái thứ nhất bo ba omg cùng tiểu y g liền không có may mắn như thế khi thấy những n à y mưa đạn nguyên bản còn có chút buồn bực e r -G, g đám f a n hâm mộ lập tức tập thể phát ra tạ đồng dạng tiếng cười n g ư ờ i thật quáng mưu Gì t a nhìn xem la nhất minh đã không cách nào hình dung tên trước mắt liền cùng cái như thần lúc lái xe để vô số người xem gọi thẳng loa tàu cả việc thời điểm lại có thể khiến cho toàn trường tiếng cười một mảnh hiện tại nghiêm chỉnh lại một phiên kích tỉnh bắn ra bốn phía phần cuối giải thích lại là để vô số đám dân mạng nhiệt tình như lửa điện cồn u g phát x ả mưa đạn thậm chí liền ngay cả nàng làm nữ sinh sau khi nghe cũng nhịn không được đậu dung hư hỏng như vậy xấu nhưng lại tại thời khắc mấu chốt bị vạn người truy phùng nam tử tại thế giới của nàng ở trong vẫn là thứ nhất xuất hiện nhìn xem la nhất minh góc cạnh rõ ràng bên mặt di tạ chỉ cảm thấy mình phảng phất muốn luân hãm hắn thật quá đẹp rồi a trong lòng hiệu con xung loạn phát điên nghĩ đến về phần vương đa đa giờ phút này đã phục sắt đất thật ngươi hoàn toàn để giải thích cái, này, nghề nghiệp đạt đến một cái ta chưa hề tưởng tượng qua độ cao vương đa đa từ đáy lòng cảm khái mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem la nhất minh dĩ vãng thời điểm một trận tranh tài đoán chừng cũng chính là đánh ra chân chính đặc sắc đoàn chiến thời điểm hiện trường người xem mới có thể b ộ phát ra một mảnh tiếng hoan hô với lại xa xa không có d ư ớ i mắt nhiệt liệt nhưng từ khi la nhất minh đảm nhiệm giải thích về sau toàn bộ thính phòng toàn bộ hành trình không kẻ ngắt tiếp tục cao năng b ộ phát một đợt lại một đợt tiếng hoan hô tựa h ồ người xem nhiệt tình mãi mãi cũng sẽ không lắng lại một dạng mấu chốt nhất chính là những n à y tiếng hô cũng không phải là bởi vì tuyển thủ mà là một cái giải thích hắn cảm giác mình hôm nay tranh tài kết thúc về sau nhất định phải mời người trẻ tuổi kia ăn một bữa cơm hào hào cùng đối phương lấy t ì n h kinh giải thích có thể đạt tới loại ảnh hưởng này lực hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới k e n chúc mừng tốc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác mười một tàu vị mười tám tốc độ tay mười lăm lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở không ngừng tại trong đầu chuyển đến tần suất nhanh chóng có thể xưng trước đó chưa từng có nương theo lấy rõ rệt chỉ số tăng trưởng hắn tại điện cạnh lĩnh vực các phương diện năng lực lấy một cái c ư i tên lửa tốc độ cực nhanh thuê bên lấy trước đó mình tại một đường tuyển thủ bên trong xem như người nổi bật như vậy hiện tại la nhất minh cảm giác mình đối đầu sưởng trường u ú dị dạng này siêu một đường tuyển thủ cũng có thể bằng vào ngạnh thực lực cùng đối phương cân sức ngang tài la thuần túy ngạnh thực lực nếu như tính l u ô n mình dẫn trước phiên bản trò chơi lý giải lời nói chiến thắng hai vị này tại lờ đợi hết sức quan trọng siêu nhất lưu tuyển thủ đúng la nhất minh mà nói đơn giản không nên quá nhẹ nhàng là tại đối phương chủ chơi vị trí bên trên đem nó đánh bại a Z c có thể cùng u g ụ dị chia năm năm đánh giá cùng sưởng trường chia năm năm nếu là mình đồng thời tinh thông hai cái vị trí này sự tình bộc lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ h à n h động lờ đợi thậm chí là h à n h động toàn thế giới dù sao tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn ở trong mỗi cái tuyển thủ cũng chỉ là tinh thông một vị trí về phần cái gọi là toàn năng tuyển thủ căn bản liền không có mình tuyệt đối có thể nói là xưa nay chưa từng có cái thứ nhất lúc này mới vẹn vẹn chỉ là hai cái bo ba a thậm chí cái này bo ba cũng không đánh xong la nhất minh trong lòng liễu lưới đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải hắn vốn còn nghĩ muốn chờ mùa xuân thi đấu kết thúc về sau cảm nhận được tăng lên cảm thấy thông thường thi đấu kết thúc mình đoán chừng liền vô địch nhưng hiện tại xem ra trước đó hay là hắn cách c ụ c nhỏ thông thường thi đấu đều đánh không hết hắn liền vấn đỉnh thế giới số một trong lòng sảng khoái lúc la nhất minh ghé mắt nhìn lại vừa lúc liền đối mặt dì tạ cái tia tràn ngập ngưỡng mộ ánh mắt t h i ế u nữ không nên mê lên ca ca chỉ là truyền thuyết hắn g á n h vắt một tay một cái tay vớt vớt dì tạ mái tóc cao thâm mặt chắc nói ba ba chứa vào a cái này bức để ngươi trang tự nhiên mà thành a ta cho ngươi một trăm điểm không sợ ngươi kiêu ngạo thú nhì a dì tạ ngơ ngác nhìn qua la nhất minh mưa đạn mặc dù đang nạ báng nhưng ở nàng nhìn lại la nhất minh nói câu nói này không chỉ có không có một chút không hài hòa cảm giác thậm chí lộ ra ba khí bắn ra ca c ca ta có thể sùng bãi ngươi sao n à n g nhuận miệng cười đà đà làm nung nói lệnh ra ngày cái này ai có thể chịu được a hôm nay đếm như thế nào theo lớn lên ít như vậy phiền phức thật to nhóm ném điểm hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ a quỷ cầu rồi chương năm mươi b ố tu di ngươi sẽ ạ rất nhuận cầu hoa tươi chương năm mươi b ố tu di ngươi sẽ ạ rất nhuận cầu hoa tươi hậu trưởng dân ng trong phòng nghỉ tốt tốt a song trưởng quét ngang thập tam châu một tay độc chiến ba ngàn đế lợi này bức cách trực tiếp nổ tung a giết cho ta giết sạch đám này thắng nhóc nghe tới la nhất minh cuối cùng đối bọn hắn rng miêu tả lúc phong ca mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ trực tiếp kích động đến tại chỗ cao trào không đơn thuần là hắn lúc này phong nghỉ ở trong dự bị tuyển thủ cùng cái khác các nhân viên làm việc cũng là hưng phấn đến khó lấy mình từng cái thần sắc ở giữa tràn đầy mở mày mở mặt thanh thứ nhất thời điểm thua với e z g bị la nhất minh n ă n bài thiếu chút nữa có đem bọn hắn tập thể tức mất đi nhưng dưới mắt trận đấu này đại b ạ i e z g nghe la nhất minh cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào giải thích đám người từng cái hưng phấn đến huyết áp đều đột phá mới cao đi đều theo ta đi lúc này phong ca hào khí tiền vân vung tay lên trực tiếp liền mang theo một đám dự bị tuyển thủ cùng câu lạc bộ các nhân viên làm việc liền chạy ra ngoài trực chỉ rg hang ổ đợi chút nữa đi vào đều cho t a c cười hung hăng cười phong ca đối đám người dặn dò được rồi ca tuyệt đối để a bố tâm tính bạo tạc trước đó thụ bao lớn bị khuất lần này toàn bộ còn trở về đám người cũng là lời thề x o â n sắt vội vàng đi theo không đầy một lát phanh một tiếng phong ca trực tiếp một cước liền đạp ra rg phòng nghỉ đại môn chứa cho lão tử tiếp tục trang bức ngươi xạ cùng cắt mạ chọn là chân rượu a lão tử trực tiếp cho ngươi ven đường tổ hợp sóng phi rơi rất nhuận thật rất nhuận vừa vào cửa phong ca liền thấy trận mắt hốc mồm a bố bọn người lúc này liền mở mày mở mặt r ễ u cợt nói phong đệ không phong ca trước đó bên ngoài nhiều người thấy thế a bố trên mặt viết đầy lung túng đương thời liền sợ sơ tại vừa rồi đoàn chiến tan tác về sau hắn liền có dự cảm không nghĩ tới giờ khắp này tới nhanh như vậy cái này khiến a bố vẻ mặt cầu xin trong lòng gọi hối hận cũng quýt chào phúng mở sớm a ha ha ha ha ha, ha. ngươi b ở tờ so lão tử ngữ bức gặp a bố ăn p â n một dạng biểu lộ phong ca biệt để có bao nhiều hưng phấn không có không có a bố một mặt biệt khuất cười làm lành đường ta hỏi ngươi cậy l i n nhuận không nhuận Cái này, tại h nhuận. ậ t rất Ấn. n g ư mẹ nó. Không nhuận, không nhuận còn quan âm tọa liên không. còn quan tọa liên song phương nhân viên công tác mắt thấy phía dưới a bố đừng đề cập nhiều bếp t h u ấ t hắn cũng không muốn sợ nhưng sự thật bày ở trước mắt không sợ lời nói có trời mới biết cái thằng chó này h ỏ a hồ có thể hay không ỉ lại phòng nghỉ không đi điên cuồng chào p h u n g hắn thế so với người như a bố chỉ có thể chịu được ủy khuất phụ họa ha ha ha ha thống khoái thống khoái a loại này đại thù đến báo cảm giác để phong ca cùng giờ ngờ toàn thể đồng nghiệp đừng đề cập có bao nhiêu mở m ả y mở mặt duy chỉ có đáng tiếc là a bố quá thức thời một chút đều không mạnh miệng cái này khiến phong ca ít một chút cảm giác thành tựu nhưng cân nhắc đến chờ một lúc còn có sau cùng quyết thắng cục hắn cũng không dám ra vẻ ác quá có sao nói vậy năm nay lờ gờ lờ đi lên mấy cái tiềm lực hạn mức cao nhất phi thường cao đội ngũ nếu là bình thường phát triển khả năng chúng ta sẽ bị l à m nát vê đúp e trước đó huấn luyện thi đấu đều rất lung tung nghe nói gì giờ g cùng s nở cái này hai tri đội ngũ huấn luyện thi đấu thậm chí thắng n ổ i vê đúp e a bố thấy do ca trang không sai bị lắm cũng là mở miệng nói sang chuyện khác nói a người muốn nói cái gì phong ca hiển nhiên cũng là biết đến nghĩ đến mấy cái kia đội ngũ hắn cũng là áp lực núi lớn cái này giải thích lưu hôm nay qua đi hai chúng ta cái câu lạc bộ nhiệt độ chí ít đều sẽ tiếp tục đến mùa xuân thi đấu kết thúc nếu không ban đêm cùng một chỗ ước cái kia la nhất mình ăn một bữa cơm nhận thức một chút tên kia tạo thần năng lực thật là đáng sợ hắn muốn cho cái kia đội ngũ trong vòng một đêm nhiệt độ bạo tạc liền làm ộ t trận giải thích sự tình chúng ta không chiếm trước tiên cơ lời nói xem chừng lần sau đối đầu vê đúc em bọn hắn có thụ dường như nghĩ đến kết quả kia a bố một mặt bất đắc gì nói nghe vậy phong ca cũng là n g h i m ặ t hắn như thế nào nhìn không ra cái này tân tấn giải thích đáng sợ lực ảnh hưởng thường thường không có gì lạ nghị luận thông thường thi đấu b a ba bị hắn một đợt giải thích phía dưới trực tiếp thai ngén ra vô số cái cảnh nổi tiếng tùy ý một cái lựa chọn đi ra đều đủ để nóng nảy toàn lưới nhiều như vậy lôi cuốn ngạch cùng một chỗ không cần nghĩ đều biết đêm nay hai người bọn họ chi đội ngũ sẽ có kinh khủng bực nào nhiệt độ đối với những n à y đỉnh lưu câu lạc bộ tới nói thông thường thi đấu thắng bại kỳ thật thật không có cái gì dù sao đều có thể bảo đảm một trăm phần trăm ra biên chiến đấu chân chính là tại đấu vòng loại đó mới là bọn hắn chiến đấu chiến trường chính đối với bọn hắn mà nói thông thường thi đấu chính là vì đánh ra cảnh nổi tiếng đến vì đội ngũ sáng tạo nhiệt độ giai đoạn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới la nhất minh gi trực t i ế phong t ca cũng có chút ể n thấp t h ỏ n g nói ra nghề nghiệp thi đấu vòng tròn mục đích đúng là vì dương danh lập vạn một khi cùng cái này tân tấn giải thích đi tới gần dương danh lập vạn còn không phải đối phương mấy câu sự tình nghĩ đến đối phương cái kia tiết mục hiệu quả bạo tạc giải thích nội dung hai người ngầm hiệu lẫn nhau bốn cùng nay đồng thời tranh tài thời gian đã đi tới hai mươi lăm phút chung The n g kinh tế dẫn trước đạt đến kinh người sáu ngàn mấu chốt nhất là tu dị vân lúc này chiến tích rõ ràng là năm mươi đơn giản không nên quá hoa lệ chỉ cần không đ á n g trọng đại sai lầm tình huống phía dưới rg là rất khó là ậ bàn nương theo lấy thời gian trôi qua rất nhanh song phương bạo phát bạo dầu nạt họ đoàn tu dị vân lần nữa thao tác một đợt cuối cùng lại là đánh ra một đợt một đội năm chết mất người kia vẫn như cũng là tiểu minh cái này khiến vô số khán giả t r e o chọc đây là một cái chỉ có tiểu minh thụ thương thế giới bởi vì vừa vặn có binh tuyến nguyên nhân rng bốn người trực tiếp là ngay cả bạo dầu nạt họ đều không có đánh liền tập thể sông lên cao điểm sau đó tại rg đám người phục sinh trước đó một đợt s a n bằng căn cứ song phương chiến thành một mươi một năm tay bo ba muốn đánh đẩy tiếp xuống sẽ tiến hành mấu chốt cuối cùng c ù n lúc này kết thúc tranh tài song phương lấy xuống thai nghe liền m u ố n n ắ m tay tu d i tiểu hổ mấy người đừng đề cập có bao nhiêu hưng ơ phấn ngươi s xạ rất n h u ậ n tu d i đi đến y bọi trước mặt nắm tay lúc lúc này mở mày mở mặt nói ngươi c ặ t mạ cũng rất n h u ậ n tiểu minh cũng là không đông tha cái này c h à o phúng mệ của cơ hội nhìn xem r g n g đám người từng cái dương dương đắc ý bộ dáng s ư ở n trường bọn người chỉ cảm thấy có con kiến ở trên người bỏ một dạng khó chịu a Đợt, cầu một đợt đ một quỳ cầu hoa tươi á nếu h h giá i p ủ như g ộ n phương bạo tạc, muốn Trưng phương muốn ngươi nó. Ý bà cùng mẹ cái này bạo tính tình đương thời liền lên、tới. Nếu như g Các tạc, địch. Cầu Các tạc, địch. Cầu cổ cái hoa hoa thời tươi. tươi bạo bạo bà bạo tới. mẹ mẹ vô vô không phải tại màn á n h trước bọn hắn thậm chí lúc này liền muốn trọng quyền đánh ra a đúng nhà máy người đánh giá chơi nát như vậy có sao nói vậy thật không bằng về nhà chăn heo Dạ văn bốn thật mềm ta ba phát liền có thể điệp chết u dí lại là nhìn về phía sưởng trường dương dương đắc ý nói ra nghĩ đến tốt nhất một bàn tạ sgg đám người cùng cái kêu bức giải thích trên thân nhận đến vũ nhục giờ khác này vũ gì chỉ cảm thấy trước nay chưa có mở mày mở mặt t h ô n g khoái quá sảng khoái sao hạ bàn cho lão tử trở lấy sưởng trường vô cùng tức giận đương thời liền quay đầu rời đi sg đám người cũng cảm thấy bất thức nhưng làm sao thua liền là thua nói lại nhiều lời nói đều là tái nhận có lỗi liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm bị đối thủ trào phúng việc nhỏ trọng điểm là ra hỏa kia a nghĩ đến thứ nhất mập lúc rg đám người bị đối đãi rất có thể tại cái này trận thứ hai thời điểm tranh tài liền rơi vào trên người bọn họ cái này khiến nguyên bản tập thể lâng lâng e rg đám người vô cùng phạm sợ hãi bọn hắn hẳn là sẽ không bị an bài quá thảm a sau lưng lật về một thành rg đám người thoải mái lúc cũng là đang mong đợi vị kia thần tiên giải thích đối với mình đánh giá cả đám theo sát phía sau vội vàng liền hào hứng hướng phía hậu trường phòng nghỉ ở trong đi đến lên giáo huấn luyện viên chúng ta hẳn không có bị tên kia an bài quá thảm a vừa vào cửa sưởng trường liền thử rõ xét hỏi tiểu chiêu mẹ cỗ mấy người cũng đều trông mong nhìn sang ta khuyên các ngươi được nhìn a bố vô môn mà chống đỡ không đành lòng đối với mọi người nói ba sưởng trưởng một đoàn người m ậ u bọn hắn vẫn là không có nghe theo k h u y ế n cáo trực tiếp mở ra trực tiếp chiếu lại ngoại tảo ta mẹ nó lao tử không t r e o chọc cái này giải thích a thân mẹ nó đánh máy bay ta đánh n g ư ơ i cái giống nhổ con trai quật kỳ a ta mẹ nó cái này giải thích lái như vậy xe hình tượng của ta a cái này khiến những cái tia nữ phấn nhóm về sau định thế nào đối ta là cả ca rõ rệt bị đối diện cho tuyển đi ngơi ư lên cho ta đến liền cả một đợt hàng năm tình cảm vợ kịch muốn chết c ta mẹ nó tâm tính sợ a qua hôm nay ta còn có thể có nữ phấn sao từ tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu t r n vang vọng trong phòng s ư ờ n g trường bọn người muốn rách cả mí mắt chỉ thiếu chút nữa trực tiếp dẫn theo đao phóng tới ghế bình luận chém chết cái kia h ổ ngôn loạn ngữ con đ ỉ một bên khác giờ ngờ trong phòng nghỉ phốc ha ha ha hành tàu thật đây không phải cả nước đều biết ta có một cái kim cương bất h o ạ i thật cắc cắc cạc cái này giải thích con mẹ nó nhân tài a chân lệ dài năm mét cây cột đỉnh người hắn mẹ nó làm muốn chết cười ta sao nhân tài a phốc ha ha ha ha, vì con da chó con ngươi phát hỏa ngươi tuyệt đối phải phát hỏa ta mẹ nó làm sao lại cặn ba năm a ngoa tạo lại còn có đảo ngược loại eo của ta cái này nhân thiết cũng không tệ lắm hẻm núi thứ nhất t h â m tình ha ha ha ha chỉ có tiểu minh thụ thương thế giới chết cười ta cuối cùng cái này đợt vẽ dòng điểm mắt ta song trường quét ngang mười ba trâu một tay độc chiến ba ngàn đế cậu tử ngươi hôm nay nhiệt độ tuyệt đối nổ tung con hàng này là thật mẹ nó có thể thổi à. với lại mấu chốt nhất là thổi không có chút nào vết tích thậm chí ta người trong cuộc này nghe được đều nhiệt huyết sôi trào cái này vẹn vẹn chỉ là một trận thông thường thi đấu tranh tài a nếu là thế giới thi đấu trên võ đài bị hắn như thế đến một cái chẳng phải là lệnh ra ngày so sánh e r g bên kia cực kỳ bi thảm giờ n gỡ nơi này thì là một mảnh khí thế ngất trời đám người từng cái mừng rỡ như đ i ê n nhìn xem chiếu lại trong tấm hình từng màn khi thì phình bụng cười to khi thì che mặt cười vang vô cùng náo nhiệt ngoại trừ tiểu minh đối với mình tao nộ có chút r ở khóc r ở cười bên ngoài mấy người còn lại suýt nữa không có ngay tại chỗ chết cười ở phòng nghỉ ở trong co sao nói vậy g i a hỏa này trò chơi lý giải thật thật bất khả tư nghị thoáng h ò a hóa lại ưu dị nghĩ đến mình nhìn thấy đủ loại lập tức liền không kìm ham được nói nghe vậy những người còn lại cũng là nghiêm mặt hoàn toàn chính xác n ư b c chúng ta ở đây bên trên làm cái gì là ý đồ gì vậy mà đều chạy không khỏi hắn một cái giải thích ý nghĩ mấu chốt nhất là hắn không đơn giản xem thâu chiến thuật của chúng ta thậm chí liền ngay cả e rg đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn a thật quá mẹ nó n g ư bức hắn dự liệu được ta sẽ cầm trấn lệ đây là ta muốn nhất không đến người này nếu tới khi huấn luyện viên đối diện bao nhiêu cái tâm nhãn tử đều không đủ nhìn a đám người lao nao tập thể cảm khái nói bọn hắn thấy qua không nổi huấn luyện viên tỉ như sát vách thi đấu khu thứ nhất huấn luyện viên chủ ngựa nhưng như là la nhất minh như vậy tuyệt đối là xưa nay chưa từng có mấu chốt nhất là gia hỏa này thân phận cũng không phải là huấn luyện viên mà là một cái giải thích ca nhân tài không được trọng dụng quá khó t à i cứ việc lúc trước ngoài miệng đậu đen rau muống nhưng mọi người đều đã quyết định chú ý chờ hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhất định phải vội vàng đi nhận thức một chút vị này cường nhân về sau xong đi tìm hắn lấy thình kinh thật sự là loại này tồn tại phóng nhãn toàn cầu đều có thể nói là độc nhất không phần mặc dù có chút làm nhưng làm sao nó bản thân năng lực quá thiên phương giả đảm muốn không khiến người ta tôn sùng cũng khó khăn bốn cùng một thời gian giải thích trong phòng xem xét la nhất minh thời gian nghỉ ngơi trực tiếp mở ra mình bảng dự định xem hắn hiện tại các hạng thuộc tính tốc chủ la nhất minh thao tác 203 t ẩ u vị 201 dự phán 155 t ố c độ tay 204 phản ứng 150 t h ả diều 111 ý thức 54 cái nhìn đại cục 18 t ổ n thương tính toán 87 thượng đan độ thuần t h ủ 183. nhìn lấy mình rực rỡ hẳn lên bảng la nhất minh lập tức liền kinh ngạc c h ọ n vẹn ba loại thuộc tính đột phá 200% phần trăm kinh người tăng lên còn lại thuộc tính cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất khó trách hắn cảm giác mình có thể cùng siêu một đường tuyển thủ chuyên nghiệp đi cứng đôi cái này thuê biến có thể xưng thoát thai hoán c u ố ta ts quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ a chương năm mươi sáu di tạ ta rất khỏe hống cầu hoa tươi chương năm mươi sáu di tạ ta rất khỏe hống cầu hoa tươi tiếp xuống còn có hôm nay cuối cùng một trận tranh tài v ẫ n hành tốt la nhất minh thậm chí có lòng tin đột phá đến ba trăm phần trăm tăng thêm đến lúc kia năng lực cá nhân của mình hẳn là có thể quét ngang toàn bộ l l l trở thành độc nhất ngăn tồn tại nghĩ tới đây la nhất minh đắc ý tâm tình đơn giản không nên quá tốt ngay tại lúc này vương đa đa ôm một đống lớn khói đi tới a đây đều là cho ngươi ba nhìn qua khoảng chừng tám chín điếu thuốc thuần một sắc kiểu ngũ la nhất minh có chút mộng bức tình huống như thế nào còn có thể tình huống như thế nào ngươi dùng ngắn ngủi hai cái bo ba thời gian trực tiếp từ không có tiếng t â m gì giải thích trở thành hiện tại lờ đ ờ lờ độc nhất ngăn minh tinh nhân vật đây đều là nhân g i a đưa tới định mà ngươi đỏ mét vừa rồi hỏi ta một hồi tranh tài đánh xong về sau có thời gian hay không h ẹ n cơm a b ố cùng phong ca cũng có ý tứ này a đúng còn có một người vừa rồi cũng liên hệ ta ngươi nhất định đoán không được là ai vương đa đa mặt mũi tràn đầy liễu lươi nói ba nghe nói như thế la nhất minh giật mình lập tức theo bản năng truy vấn ai vương hiệu trưởng i gờ l ắ o bản nói với ta đã phái xe c h ở ngươi ở ngoài tàn việc nâng lên cái tia nam nhân danh tự vương đa đa cũng là không khỏi có chút kính sợ thật chỉ là ước cơm đơn giản như vậy không phải ta h ắ t h ắ t bọn hắn tuyển thủ cho nên đánh đoàn thành đoàn g i á t ta thật la nhất minh có chút trần trờ nói phốc phốc vừa đi tới dì tạ trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng ngươi dùng người nhà tuyển thủ như thế lái xe không chừng bọn hắn thật muốn thành đoàn g i á t ngươi thật nha dì tạ cười hì hì nói hắc khó mà làm được ta thật bị rắt rơi về sau ngươi làm sao bây giờ la nhất minh cười hừ hừ nói ba dì ta ng ng ng ng ng trắng non gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền một mảnh đường đỏ lúc này liền hờn dỗi liên tục nhìn xem la nhất minh nói mỏ gì nha thấy thế vương đa đa yên lặng trọn rời đi đi trong góc không ai địa phương ngược lại là la nhất minh nhìn xem trước mặt trồng chất như núi khói đắc ý ngươi còn hút thuốc lá d ì tạ hiếu kỳ hỏi hà không bất quá như thế một đống lớn thế nhưng là không sai biệt lắm một vạn khối tiền l ạ c ta bán đi chẳng phải kiếm bộ rồi la nhất minh toét miệng cười nói một mặt mê tiền bộ dáng chính thức không cho ngươi phát tiền lương nhìn xem la nhất minh mê tiền bộ dáng dị tạ hiếu kỳ hỏi một tháng tám ngàn khối tại ma đô cũng liền đủ ăn một b cũng may a n bài ký túc xá vàng không ta ngay cả phòng ở đều không mướn nổi này một ít tiền yêu đương đều không đủ la nhất minh đĩu môi nói ra ngay vậy d ì tạ đầu tiên là giật mình bất quá ngay sau đó cũng là phản ứng lại dù sao la nhất minh chỉ là tân tấn giải thích sự nghiệp cần phải có một cái thời kỳ phát triển mặc cho ai cũng không nghĩ tới gia hỏa này ngắn ngủi hai cái bo ba xuống tới liền lửa biến toàn lưới liền la nhất minh hiện tại nhiệt độ tuyệt đối có thể dễ dàng cầm tới nghiệp nội định tuổi mà một vị chủ sự phương nhân viên công tác vừa vặn tiến đến cầm đồ vật t r ư n g hợp liền nghe đến la nhất minh lời nói người kia vội, vội vàng vàng liền ra ngoài hướng lãnh đạo báo cáo nói v ừ a hiện tại cái này giải thích đã hỏng biến điện cạnh vòng khoa trương như vậy nhiệt độ một tháng vậy mà chỉ có tám n g h n khối tiền lương cái này nếu là không cho người ta tăng lương không phải đầu vóc có hô sao khanh khách ta rất khỏe hống một ngày hai bữa cơm liền tốt rồi di tạ cười hì hì nói nhưng ngay sau đó nàng liền ý thức được mình lời này dẫn hương có chút không đúng lúc này liền m ắ t cỡ đỏ mặt chạy ra nhìn xem thiếu nữ hốt hoảng mà chạy bóng lưng la nhất minh sửng sốt một chút lập tức khỏe miệng dần dần khơi gợi lên một vòng đường c o n đ ă n tràng không đầy một lát nhân viên công tác liền thông chi sau cùng quyết thắng cục muốn bắt đầu song phương tuyển thủ nhau nhau x u ấ t động từng cái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất cái này một thanh bất luận như thế nào đều muốn cầm xuống a bố trong hành lang còn đối đám tuyển thủ động viên đường tất cầm xuống tất cầm xuống sau cùng vinh quang tuyệt đối là chúng ta nhất định phải làm cho cái kia giải thích lại thổi ta một đợt e rờ gờ đám người từng cái nhiệt tình mười phần hiện tại mười một đánh ngang bọn hắn cũng muốn tại cuối cùng để cái kia giải thích lại thổi mình một đợt dường như nghĩ đến đối phương cái kia kích tình lợi nói lệnh toàn lưới nhiệt huyết sôi t r à o một màn làm t r o n g mọi người tâm cũng không khỏi chờ mong đối phương đến tột cùng lại sẽ đã sớm ra cái gì kìm câu đến để bọn hắn tập thể cất cánh cháu trai thật xa liền nghe đến ngươi đang lừa dối tuyển thủ ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại cho ý bất tuyển x ạ nhà ta hai tuyển thủ trở về một mực tại nói các ngươi ven đường tổ hợp nhiều nhuận nhiều l u ậ n khiến cho anh em cũng không biết làm sao phong ta thanh âm xa xa chuyển đến mang theo t r e o chọc nói ngươi sẽ ạ rất luận cặp mạ cũng không tệ tuyệt đối đ ư n g tuyển thân thể ta không chịu nổi a quang ngươi liền nói ra ra sẩn co cứng hay không liền xong việc tiểu niên đệ ngươi gà con không sai vừa vặn có thể cho anh em đánh máy bay u z i l ẹ mẹ mấy người cũng là nhao nhao d ễ ớ cờ nói tuyển thủ chuyên nghiệp tâm thái phi thường trọng yếu tâm tính không tốt liền sẽ thao tác biến hình cái này cũng liền đưa đến làm tâm tính cái này cùng một chỗ là mỗi cái tuyển thủ đều thiết yếu phẩm chất cháu trai thanh này ven đường cùng tháp phòng ngự xong sắp xếp ngươi dám phóng ra đến một bước xin mời ngươi ăn chư t i ề n cậu tử ngươi cái liền cũng rất nhuận cũng vậy sưởng trường bọn người cũng là không cam lòng yếu thế về đối đường một phiên miệm pháo về sau song p ư ơ n g lên đài tiến nhập vợ giai đoạn đều dùng hết kình muốn bắt lại cuối cùng n à y mấu chốt nương theo lấy bờ tờ bắt đầu ba vị giải thích cũng đã nhao nhao vào chỗ theo chó đại chiến quyết thắng cục chính thức khai hỏa chương năm mươi bảy lấy một thí dụ ta bất lực cầu hoa tươi chương năm mươi bảy lấy một thí dụ ta bất lực cầu hoa tươi bên trên một thanh rng vẫn lấy được rất tốt hiệu quả vậy cái này một bàn bọn hắn có thể hay không cũng tuyệt v n h di tạ thanh tú động lòng người nói vấn đề này đạt được tất cả mọi người chú ý chỗ cùng người đều đang mong đợi la nhất minh hồi phục dù sao lúc trước tranh tài ở trong hắn thần hồ kỳ k ỹ trò chơi lý giải khuất phục tất cả mọi người ngươi thật coi ta là thần à, anh hùng cũng còn không có ban g liền để ta dự đoán giờ n g có thể hay không tuyển vấn ta đây chỗ nào biết la nhất minh rợ khóc rỡ cười nói ra nhìn xem bên cạnh gì ta ngẩng lên cái đầu nhỏ một đôi như nước trong veo trong con ngươi tràn ngập mong đợi thân sắc hắn bất đắc dĩ hít một tiếng thật chịu không được ngươi hẳn là không sẽ cho v ừ n h thử hỏi lại có ai có thể chống cự một cái yêu tinh đồng dạng bộ dáng ánh mắt như vậy tại sao vậy di tạ hiếu kỳ truy vấn một đôi thủy linh con mắt nháy một cái mười phần đáng yêu cái này sao bên trong chi tiết rất nhiều người bình thường n g h không hiểu la nhất minh lắc đầu nói ra hắn thật đúng là biết chỉ là không nghĩ thao thao bất tuyệt vì người xem phân tích vấn đề này vậy ngươi liền lấy một thí dụ nói rõ một chút thôi đây không phải ngươi cường hạng mã d ì tạo bưu môi bộ này người vật vô hại dáng vẻ đủ để hòa tan bất kỳ nam nhân nào tâm nghe được nêu ví dụ nói rõ quen thuộc la nhất minh đám dân mạng lập tức liền kích động tại ngắn ngủi này thời gian la nhất minh đã nhiều rất nhiều s ư n g hảo giải thích chi thần Cho chơi lý giải đại sư nêu ví dụ chi thần núi hạ du nạ xe thần các loại nhớ tới la nhất minh trước đó các loại làm cho người buồn cười tỉ như Khán không thể nhét lên lỗ thai, đợi không được lên tiếng, liền lên mong giả lỗ tập ta đợi được, bất này, tư, được tốt, ba ấ la c l nhất minh lắc đ xứng ó Dì lên n ngay sở a u nhìn xem gì tạ cười hì hì bộ dáng hắn lập tức liền phát hiện mình bị xáo lộ nghiết mã a cho tới bây giờ đều chỉ có hắn giải thích chi thần xáo lộ phần của người khác mình lại bị xáo lộ cái này có thể nhịn phức ha ha ha ta nghe rõ ta bất lực minh ca ngươi muốn cười chết ta trung hoa văn tự bác đại tinh thấm a lời này quá có nghĩa khác liền ngay cả dì tạ đều hỏng đi lên ha ha ha bất quá nhìn thấy minh ca kinh ngạc còn là lần đầu tiên chết cười ta rồi lấy một thí dụ ta bất lực nay bất lực không phải kia bất lực qua mưa đạn đương thời liền nổ liền ngay cả vương đa đa cũng là d ở khóc d ở cười dì tạ ngươi học xấu nhà nhìn xem soát bình phong mưa đạn la nhất minh lúc này liền cho thiếu nữ một cái đầu băng muốn ăn đòn khanh khách tại một đợt tiết mục hiệu quả bảo t à n khúc nhạc dạo ngắn qua đi song phương ba vị trí đầu tay ban người cũng đã kết thúc EZG, Galio, t r ầ nhìn Lệ, Sơn, ZNG, Xe A, c Cải, Dinh. Lý n h thấy cái này ban người di tá lập tức cũng có chút kinh ngạc erg không có ban vn i ra vậy cái này map gng chẳng lẽ có thể chọn được、mình. vì cái gì ngươi cảm thấy bọn hắn không thể tuyển nha di tá cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn về phía la nhất minh vô số dân mạng cũng là tập thể chú ý la nhất minh cách nhìn thậm chí liền ngay cả một chút câu lạc bộ tuyển thủ huấn luyện viên đều tại yên lặng tình kinh ý đồ học trộm cái này giải thích trò chơi lý giải thật sự là quá mức không hợp t h o i thường trong khoảng thời gian ngắn liền khuất phục điện cạnh vòng ở trong tất cả huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ đối với dạng này một vị giải thích mọi người đều là cam tâm tình nguyện khâm phục đồng thời cũng là tập thể tại khiêm tôn cầu học đang nói vấn đề này trước đó trước vì mọi người giới thiệu một chút song phương mở tờ a lẫn nhau ba cái ban vị là rất có g i ả n g cứu bởi vì chúng ta tranh tài cơ chế là phe thất bại có thể ưu tiên tuyển bên cạnh mà màu lam phương tại cái này phiên bản tỉ số thắng lại cao nguyên nhân chủ yếu liền là màu lam mới có lấy bờ tờ tiền cơ quyền có thể một đoạn anh hùng cái này đồng đẳng với tự nhiên c h i ê m cứ một cái ban vị giá trị vì vậy bình thường phe thất bại đều là vô nao lựa chọn màu lam phương thu hoạch được bờ tờ bên trên ưu thế theo la nhất minh giới thiệu không ít người xem cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ nhao nhao âm thầm gật đầu sg lựa chọn màu lam phương có một tay cấp người quyền lợi bởi vì ủ gì sẽ không xả điểm này là tất cả mọi người biết đến sự thật cho nên sẽ ạ dạ cản tổ hợp sg tình thế bắt buộc bọn hắn cũng không để ý tới cái này tổ hợp mục đích đúng là dự định một đoạn phụ trở lạc nếu như vậy ủ gì sẽ không hà rng đương nhiên không có khả năng tướng ở bên ngoài mặt xạ cho cưỡng ép cầm a bố bản tính đánh rất tốt bất quá phong ca đương nhiên cũng biết ý nghĩ của đối phương nhưng bất đắc di chỉ có thể đem cũng không cường thế xạ cho ban rơi lãng phí hết một cái mấu chốt ban vị tại cái này song c tại bờ tờ khâu muốn bị trọng điểm chú ý phiên bản bên trong phía trước ba cái ban vị nhiều khi là muốn dùng để hạn chế song c nhưng bởi vì rng bốn bảo đảm một hệ thống nguyên nhân a bố cũng biết chiến lược của bọn hắn không thể mù quáng hạn chế song c e rg muốn chi thắng biện pháp chỉ có hai cái đầu tiên là ba cái ban vị toàn bộ cho đến a g cùng so sánh loại thứ hai biện pháp khả thi phi thường cao cho nên a bốn lựa chọn bàn rơi mất giá khu đơn đấu năng lực rất mạnh chấn lệ cùng một khi đến sáu cấp liền có thể lợi dụng đại c h i ê u phóng xạ đến ven đường đúng ngụ gì tiến hành bảo vệ thật ca tổng thể đánh giá là có lý giải nhưng cũng không sâu theo la nhất minh tiếng nói rơi xuống khán giả lập tức kinh động như gặp thiên nhân bọn hắn còn chưa hề nghĩ tới trong này vậy mà lại có nhiều như vậy chi tiết 6.666. cái này đợt giải thích mát điểm cái này liền gọi chuyên nghiệp m ả n h a minh ca lý giải là có nhưng cũng không sâu ha ha ha phía trước ta nghe đều sợ ngây người kết quả ngươi nói với ta hắn lý giải rất bình thường a bố có bị vũ nhục đến nếu là đổi một người nói lời này ta tuyệt đối một giây năm phun nhưng người này là minh ca thật sự không cách nào phun a các minh đệ nhà tiếp theo đám dân mạng gọi thẳng loại tảo chương năm mươi tám dân mạng cái này liền gọi chuyên nghiệp nha cầu hoa tươi chương năm mươi tám dân mạng cái này liền gọi chuyên nghiệp nha cầu hoa tươi cái kia giờ n g ờ bên này đâu vương đa đa vội vàng dò hỏi lần này hắn rất thức thời không tiếp tục vọng thêm bình phán mà là ôm học tập thái độ khiêm tốn thỉnh giáo phong ca xử lý rất không sáng suốt làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là la nhất minh vậy mà lại nói như vậy nếu là đổi lại dĩ vãng hoàn g phấn nhóm lúc này đoán chừng đã sớm bắt đầu điên cùng chụp bàn phí một g â y năm phút ra nhưng cái này nam nhân lúc trước mang cho tất cả mọi người rung động còn rõ mồn một trước mắt từ đối với no kính sợ đám dân mạng không ai dám đi phản bác ngược lại là đang mong đợi la nhất minh đoạn dưới lãng phí hết xạ dạng này một cái ban vị mặt khác hai cái ban vị liền lộ ra rất là trọng yếu giờ nơi này phân biệt ban rơi mất e r g tuyệt chiêu mạng cùng lý d ị n nó mục đích là vì phòng ngừa e r g hàng phía trước quá cứng dẫn đến bọn hắn khó mà xử lý mặt khác chính là vì trợ giúp thú gì làm dịu áp lực cho nên đem ban vị đặt ở giai đoạn trước chém giết tuyến cao sức chiến đấu mạnh l ý d ị n trên thân cái này bờ tờ lý giải có chút quá thô giáp dưới tình huống bình thường ban vị tác dụng liền là dùng đến ngăn cản đối thủ cầm tới bọn hắn muốn đội hình hoặc là giải quyết hết phe mình không cách nào đúng vị anh hùng đây là t ầ n g thứ nhất lý giải cũng là dễ hiểu nhất trước mắt lờ tờ lờ huấn luyện viên đối với bờ tờ lý giải dừng lại tại giai đoạn này nhưng kỳ thực t ầ n g thứ hai lý giải là vì để cho ta phương cầm tới muốn anh hùng hoặc là đội hình cái này cần phải đi thiết kế tỉ mỉ mà cái này cũng là vì cái gì ủ gì cái này mập không cách nào cầm vấn mấu chốt nguyên nhân la nhất minh ngữ tốc rất chậm mà trên sân eg z cũng không có tiến hành anh hùng lựa chọn p h ả n phất cái này thời gian chống là vì làm cho tất cả mọi người nghe rõ cái này nam nhân chuyên nghiệp phân tích một dạng ta p h ả n phất minh Về c đến a n bên bên lúc đó đẩy tuyến đẩy bất quá nhẹ thì giai đoạn trước tài nguyên toàn bộ sẽ bị e r g cầm tới nặng thì còn biết bởi vì địch quân ven đường tuyến quyền dẫn đến sưởng trưởng không ngừng xâm lấn ra khu đến cướp bóc tài nguyên là như thế này a vương đa đa thử thăm dò nói ra bịt ì gỗ la nhất minh cười gật đầu đây cũng là vấn đề u dị vần xúc cảm rất nóng lúc này phe ta bờ tợ không phải là vây quanh như thế nào bảo vệ dưới đường suy yếu địch quân hàng phía trước cái giờ này đi tiến hành mà là nghĩ biện pháp thiết kế ra ven đường ưu thế hoặc là thế cân bằng đối tuyến bốn bảo đảm một bốn bảo đảm một cái này hệ thống là tại trung kỳ bắt đầu phát lực nhưng nếu như bên ta ven đường đối tuyến đều ở thế yếu không ngừng bị áp chế làm sao đảm bốn bảo đảm một la nhất minh gật đầu nói a cái này không hết có b phong ta làm sao không nghĩ tới vòng này a ngươi cho rằng người người đều là minh c á a cái này giải thích trò chơi lý giải đúng lờ t ợ lờ tới nói liền là hàng duy đ ạ c n g ta mấu chốt nhất là dĩ vãng thời điểm không ai có thể nghe hiểu được nhưng minh ca quả thực là đem một bộ lý luận nói không ai có thể phản bác cái này liền cứ gọi chuyên nghiệp a sao bờ t ợ lại thế yếu cái kia rng chẳng phải là m u ố n gửi hoàn g p h ấ n nhóm đương thời liền gấp bất quá muốn nói ảnh hưởng lớn nhất vẫn là đ a n g t ạ i trên mạng xem tranh tài lờ t ợ lờ các đại đội ngũ lúc này từng cái trụ sở huấn luyện bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô cái này hẳn sao cũng quá nhỏ a ta làm sao không nghĩ tới vòng này a cái này giải thích trò chơi lý giải quá bất hợp lý hắn quá hiểu so tại a ngoa tạo nếu có thể đem hắn đưa đến chúng ta căn cứ đến chẳng phải là về sau ta bắt đầu liền ưu thế quán ưu ftgzg h n các loại gần như lờ t lờ tất cả trong câu lạc bộ giờ phút này đều là tràn ngập các loại nhìn mà than t h ở thanh niên cái kia rng chẳng phải là xong đời di tạ vẫn tương đối ủng hộ z n g nghe nói như thế lập tức cũng có chút nóng này nói ra cũng không phải thường nói nhân định t h ắ n g thiên đội hình quyết định chỉ là ba phần còn lại bảy phần là nhìn tuyển thủ đối với chiến thuật lực chấp hành cùng bọn hắn cá nhân thao tác năng lực la nhất minh nói ra bất quá sg bên này ra lý áo ban cũng không phải là rất tốt a bố ý nghĩ là gạo li ổ cùng thận ca có một dạng hiệu quả chỉ cần đến sáu cấp bằng vào đại chiêu trợ giúp liền có thể phóng xạ đến ven đường đối nó tiến hành bảo hộ cho nên mới đem ra lý áo ban rơi nhưng trên thực tế hoàn toàn không có ban gạo li ổ tất yếu bên ta một tuyển có thể trực tiếp khóa chặt gạo li ổ ép buộc gng bên kia đem d ạ n vạn bốn khóa xuống tới đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình a bố hẳn là biết đến nghe nói như thế p a n sống nhóm cũng là ngồi không yên một bộ phận hiệu trò chơi người tự nhiên là nghĩ đến cái này một câu bọn hắn cũng biểu thị không hiểu vậy tại sao a vô số fan sống điên cuồng đặt câu hỏi bởi vì sở cột muốn ra hạch tại a bố xem ra phổ thông không ra một cái pháp hạch hoặc là thích khách căn bản là không có cách tại giai đoạn trước đánh ra á p chế lửa đến dạng này l i ề u a rờ cờ tiếp quản tranh tài năng lực bọn hắn tự nhận là không bằng g ấ gì cho nên lúc này mới tiến vào g ng dương như bên trong dù sao song c đều là hạch tiếp quản tranh tài năng lực mới càng mạnh la nhất minh giải thích nói thì ra là thế chuyên nghiệp a cái này liền gọi chuyên nghiệp cái này hai huấn luyện viên đánh chết cũng không nghĩ đến mình tất cả tâm nhãn tử đều bị ghế bình luận bên trên minh ca cho hoàn toàn xem thấu ha ha ha cho minh ca q u ỷ dân mạng n h a o n h a o đánh chữ như vậy nói cách khác e z g không muốn gạ li ổ cùng dạ vản bốn hệ thống nhưng cũng không cho n g cầm tới sở dĩ chủ động b a n rơi mất gạ li ổ d ì tạ đ ỗ n g nhiên úp một tiếng giật mình đại minh bạch đường người thật thông minh ma bảo không sai có tiến bộ la nhất minh cười vớt vớt nữ tử một đầu đen nhánh sáng mềm mái tóc tán thán nói hì, hì. bị đối phương bộ này thân mật mà cưng triều ngữ khí tán dương dị tạ hưởng thụ cực kỳ hắn thật tốt sủng q u á ôn n u lao công hắn quá sẽ nha ta khóc chết di tạ thật hạnh phúc vô số nữ phấn đương thời liền kích động không được eg một tuyển trực tiếp khóa chặt nhân mã cái này anh hùng trung quy trung cụ đến phiên rng một hai tay lựa chọn thì là trực tiếp định chết nọ cùn hải sở hai cái này anh hùng nọ cùn làm mlxg tuyệt chiêu mà về phần hải sở cái này a -G, g tại dân gian có cạo gió nữ vương ngoại hiệu thật sự là bởi vì nàng quá cạo gió nhưng ở cái này mùa xuân thi đấu phiên bản hải sở cơ sở trị số đạt được một sóng lớn tăng cường cho nên dẫn đến nàng có thể đổ bộ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn sân khấu đồng thời nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói cái này nguyên một năm s ở đều sẽ trở thành trên sàn thi đấu khách quen dù sao s 7 thế nhưng là được vinh dự lưu hương phiên bản đương nhiên hiện tại lưu hương cái này trang bị biểu hiện rất tần thần nghĩ đến hẳn là sẽ không tại mùa xuân mở màn tranh tài liền bị rộng khắp ứng dụng cho nên kỳ thật đối với lờ tờ lờ các đại đội ngũ nhóm mà nói đối với cái này phiên bản khai phát còn rất dễ hiểu tiếp xuống song phương không ngừng bệ nợ là la nhất minh trước đó nói như vậy sg cơ cuối cùng quả nhiên khóa chặt trung hạ xong x lên đường xe tăng kinh điện đội hình v ề phần g ng như là nhất mình nghĩ như vậy chỉ là đã nhận ra sở cái này anh hùng cường thế ven đường cũng không dám móc ra hỗ trợ mềm mà là khâm định một tay ạ lìt sơ tạ rất nhanh v ở tờ kết thúc nương theo lấy hai vị huấn luyện viên nắm tay xuống đài về sau quyết thắng cục tranh tài chính thức tiến nhập ra chỉ giao diện tờ s ủy câu một đợt số liệu ủng hộ a chương năm m ư t í c h t í c h t h ẻ học sinh cầu hoa tươi chương năm m ư t í c h t í c h thẻ học sinh cầu hoa tươi song ư ơ n g đội hình như sau thượng đan cnvsc cho gạt đánh g i hệ cạ dìm vsc n ọ cùn trung đan lucy ẩn vsc lì sản d ở dạ ven đường và rút bờ r ổ m vsc sợ ạ lì sợ ta đây coi như là trước mắt phiên bản nghề nghiệp đấu trường kinh điển đội hình làm hậu thế xuyên qua mà đến la nhất minh đồng đẳng với làm ở thiên nhãn tuy nhiên cái này thế giới song song toát ra rất nhiều hậu thế mới ra trận đỉnh tiêm chiến đội cùng tuyển thủ nhưng trò chơi phiên bản lại là đ ị c h chết S7 phiên bản tại lờ l ờ thi đấu khu ven đường nhiều khi chỉ có ba cái ặt cái lịn tại sợ và rút dù sao tầm bắn ưu thế bảy ở nơi này ven đường đối tuyến là tự nhiên ưu thế bất quá la nhất minh nhớ kỹ cũng chính là lờ tờ lờ là như thế truy cầu online ra ưu thế đánh ra á p chế lực lờ cờ cờ bên kia lý giải muốn càn g thân biết đây là một đoàn chiến làm vương phiên bản tình nguyện o n l i n e thiệt thòi một chút cũng muốn tuyển ra có thể thu hoạch đoàn chiến đại đàng chọn không đến xả thời điểm bên kia chủ chơi liền là chuột tiểu pháo hai cái này đoàn chiến chuyển vận bạo tạc anh hùng thuộc về là nhìn thấu phiên bản nhưng bây giờ không thay đổi không có nghĩa là tương lai sẽ như thế nào tối thiểu có mình xuất hiện có lẽ hơi để điểm vài câu liền có thể nhưng lờ tờ cũng quá sớm trưởng khống phiên bản không đến mức lạc hậu hơn lờ cờ cờ c hai cái thi đấu khu hậu thế S12 m ớ i xuất đạo đỉnh tiêm tuyển thủ ở cái thế giới này thế nhưng là đều đã ra trận đến giờ bọn hàn đội bính lại sẽ cọ sát ra như thế nào hòa hoa la nhất minh mình cũng là chờ mong không thôi một mình bộ này đội hình ngươi thấy thế nào ai phần thắng lớn một chút nha di tạ hiếu kỳ nói nàng ngươi phần nữa thích đi lắng nghe la nhất minh kiến giải tựa hồ là vì đáp lời rút ngắn khoảng cách nhưng càng nhiều hay là bởi vì một cái gì đều hiểu nam hải tử đối nàng dạng này điện cạnh thiếu nữ thật sự có lấy trí mạng lực hấp dẫn ngay xong lời này song phương phan hâm mộ cũng đều mong mọi cùng trông mong đang mong đợi la nhất minh cho ra đáp án sáu mươi bốn m a nếu như phổ thông l u xì ẩn đứng ra như vậy bộ này đội hình liền nên đón sự phát lực của bọn họ kỳ l u xì ẩn trung đan là một thanh kiếm hai lưỡi một khi tuyết cầu lan đoàn chiến gần như mọi việc đều thuận lợi nhưng điều kiện tiên quyết là mười phút đồng hồ nhất định phải ép ra trí ít hai mươi lao tả hưu cái này anh hùng thế cân bằng tương đương thế yếu về phần g n g bên này nhìn chính là nọ cùn đợt thứ nhất đại chiêu nếu như làm đến sự tỉnh thắng lợi cán cân nghiêng cũng sẽ hướng phía bọn h ắ n nghiêng la nhất minh khách quan lợi bình đường Bộ này đã ộ hai mươi phút không thấy được minh ca lái xe nghĩ hắn đám dân mạng n hình, a o nhao gửi đi mưa đạn đồng thời một chút người qua đường người xem cũng là hai mắt tỏa sáng sinh lòng nồng đậm chờ mong cảm giác l i ê n ngay cả vị này thần tiên giải thích đều nói song phương vẹn vẹn chỉ là sáu mươi tư mở càng nhiều vẫn là nhìn tuyển thủ phát huy cái này tràn ngập huyền n i ệ m tranh tài lập tức liền khơi dậy tất cả mọi người tính tích cực nhất là song phương phan hâm mộ liền càng thêm kích động hiện trường trên khán đài mọi người nhiệt tình càng là triệt để bị nhen lửa hoan nghênh đi vào triệu h o á n sư hẻm núi nương theo lấy thanh âm nhắc nhở chuyển đến song phương đồng thời tiến về giã khu chỗ đứng đều không có xâm lấn dự định nương theo lấy binh tuyến hội tụ liền bắt đầu bình thường đúng vị chẳng biết tại sao hai bên tuyển liền như bị điên v ừ lên đến đều không ngừng ném kỹ năng tiến hành t h a n máu thượng trung hạ ba cái vị trí gần như là cùng một thời gian đánh cái này trực tiếp là cho đạo diễn trình trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi c h ỗ đó hoán đ ổ i thị giác nhìn ra phủ đầu bang cùng huynh đệ đoàn lẫn nhau là thật tức giận huynh đệ bị chặt nữ nhân bị đoạn sàng nghiệp bị cướp thù mới hận cũ chung vào một chỗ hôm nay một trận chiến này đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử vì chết đi huynh đệ v ì đã từng làm bạn nữ nhân của mình cũng vì phe mình thế lực vinh quang giết giết giết ra một mảnh tươi sáng c à n khôn ngay tại vương đa đa không biết nên như thế nào tiến hành giải thích thời điểm lại nghe là nhất minh cái kia hơi thanh em chầm thấp chậm rãi chuyển đến nghe rõ nội dung cái này khiến hắn trong nháy mắt liền chừng tóm ắ t bang phái chi tranh còn có thể như thế giải thích rượu a ngoa tạo sáu trăm sáu mươi sáu có cái k i a mùi vị b ù n g cháy rồi n h a huynh đệ có cái k i a mùi vị mưa đạn trong nháy mắt liền sao động ngay tại khán giả bị nhen lửa kích t ỉ n h yên lặng tại sao động bên trong thời điểm đã thấy ven đường tổ hai người đã đạt tới hai cấp la nhất minh thanh em đột nhiên ở giữa nhổ cao bên này tiểu minh ạ lịch sở tạ tù trưởng nhìn thấy ủy bỏi đương thời liền nổi giận tiểu minh ngao ngao kêu to để nguyên đếm thử nhũ gì ô mùi vị trực tiếp một đầu liền hướng phía vạn r ộ t đụng tới lớn như vậy sừng trâu như thế nhọn cái này nếu là đụng vào vạn r ộ t liền xem như không chết cũng muốn nửa tàn a huynh đệ hào huynh đệ đóng cửa lại cửa sắt đóng lại hắn lên không nổi Ý bòi luôn cuống không ngừng đối với mình phụ trợ ngao ngao kêu to hắn là thật sợ nhưng mẹ cổ nhìn xem x ô n g tới ạ lì sợ tạ cũng là phía sau lưng mát lạnh bất quá vì thắng lợi vì huynh đệ đoàn vì erg vinh quang hắn vừa n g o tâm trực tiếp xông lên trước tại chỗ liền mở ra cửa sát nhưng đáng tiếc a lì sợ tạ mục tiêu cũng không phải là hắn mà là hậu phương vạn rút hắn quá mạnh a bị trọng chi dưới và rụt đương thời liền sắc mặt thống khổ hồn nhi đều muốn mất một bên khác hải sợ cũng tốc độ tay thật nhanh kích thích nhưng làm sao nàng thật sự là không có gì khí lực một trận chuyển vận xuống tới bờ rồm cũng vẹn vẹn chỉ là thoát một lớp ra nguyên lai cứng rắn nhất nam nhân là bờ rồm a chúng ta nam nhi khi như đầu c h â u bờ rồm làm một cái ngạch hắn hắn nhanh chóng rất nhanh từng câu hổ lang chi từ không cần tiền đồng dạng từ trong miệng hắn xuất hiện ba ta mẹ nó bây giờ liền bắt đầu lại tới cái này mẹ nó đóng cửa lại là nam nhân kia sao thần hắn sao một đầu liền đụ vào nhân r a gọi ạ lịch sợ tạ t ủ trưởng a huy giải thích ta khuyên người thiện lương a gọi người tên đầy đủ sẽ chết vì cái gì nhất định phải gọi nhũ danh mới nói ở bên ngoài nhất định phải xưng hô tên đầy đủ tốt sao cái này ạ lịch sợ tạ hôm nay qua đi sợ là cũng không dám về bộ lạc bởi vì hắn sợ bị tộc nhân của mình chết cười ạ lịch sợ tạ ngươi sao thế một lần nữa nói ta không nghe rõ hải sợ tốc độ tay nhanh chóng bắn tên kết quả bở rộn chỉ là thoát một l ú p ra ta hoài nghi ngươi đang lái xe đồng thời đã có chứng cứ tay hắn nhanh thật nhanh cái gì cái này giải thích thật sự không có dù là tí xíu sáng tác linh cảm bền trên hạn chế sao lfg k c ô n g hỉ cái này tính giác thị nghiến rốt cục lại bắt đầu sao các huynh đệ đánh thẻ lên xe tích tích tích thẻ học sinh tích tích tích trẻ nhỏ thẻ ba vô số dân mạng tập thể chừng tóm ắ t ngay sau đó mưa đạn trong nháy mắt liền nổ tung toàn bộ trực tiếp phòng đã bị soát bình phong biến thành các loại mưa đạn hải dương chương sáu mươi toàn lưới cờ điên thổ sư ra cầu ngươi đ ừ n g báo tố rồi câu tư đặt trước chương sáu mươi toàn lưới cờ điên thổ sư ra cầu ngươi đ ư n g báo tố rồi câu tư đặt trước nhân ra gọi hạ l ị sở tạ thủ trưởng ngươi hô một cái đại danh có thể chết nhà cố ý ngươi tuyệt đối là cố ý d ì ta mít miệng một mặt im lặng nhìn xem la nhất minh nói ra nếu là trước đó nghe đến mấy cái này mắc cỡ chết người không đền mạng hổ l à n g c h i tử nàng tuyệt đối đã thẹn thùng đến phát điên nhưng ở lúc trước tranh tài ở trong đã trải qua thời gian dài như vậy t ớ i lễ dưới mắt lại đối mặt thời điểm nàng đều tập mãi thành thói quen nhưng đối với d ì t ạ kháng nghị la nhất minh toàn bộ làm như không nghe thấy một đợt thăm dò về sau song phương riêng phần mình rút đi bình an vô sự chỉ là u tỷ tay có chút này y bỏi cũng cảm giác mình bở mông đau nhức đau nhức nhưng cái này đều không cái gọi là anh hùng không hỏi quan y không chết cuối cùng rồi sẽ ra mặt chỉ cần có thể sống sót liền là hạnh phúc lớn nhất đây cũng chính là đè vào phía trước làng n g u tử cùng cửa trống trộm nếu là đổi thành hai cái không phải cứng như vậy phụ trợ tới cái này đợt tất nhiên làm đến cùng không chết người không thể sự thật chứng minh nắm giữ một cái ngạnh hán bạn trai là bực nào trọng yếu cho nên trực tiếp phòng bên trong các tiểu tỷ tỷ đáp ứng ta về sau tìm bạn trai nhất định phải tìm n g u tử cùng cửa trống trộm dạng này ngạnh hán có thể chứ giải thích nơi này mãnh liệt tan lợi la nhất minh ngữ khi nói nghiêm túc thanh âm hắn giàu có từ tính rất dễ dàng cho người thay thế nhập trong đó sức thuyết phục mười phần chỉ là hắn lần này giải thích nội dung một bên vương đà đà yên lặng giơ ngón tay cái lên di tạ càng là nghiến răng nghiến lợi hung tợn c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh răng ngả đều muốn cắn nát quá mức quá mức a cái này nam nhân hư đi đua xe càng phát ra không chút kiên kỵ không cái này đã không chỉ là tại đi đua xe mà là muốn đem trực tiếp phòng ở trong mấy triệu khán giả cho cùng một chỗ đâm chết tại trên đường cao tốc nhà ba giải thích ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói là cái gì heo lời nói ha ha ha ha ha、6666. t h ầ n hắn sao ưu gì cảm giác mình tay có chút đay y b ò i bưng bít lấy mình bở ngông mẹ nó thật là một cái nhân t à i a ta muốn biết quá trình này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì lần tiếp theo mời giải thích ngươi nói rõ hơn một chút thật sao ưu gì là cho mẹ cô lô tê về phân y bất tựa như là bị tiểu minh sừng t r â u cho thọ tới ta mẹ nó là đang hỏi giải thích không phải đang hỏi ngươi a yên lặng hỏi một chút cái này làm đến cùng đến tột cùng là có ý tứ gì ta cảm giác ta văn hóa không có học tốt ba giải thích ngươi là muốn đem tất cả mọi người chết cười tại trực tiếp phòng ở trong tốt mưu tài sát hại tính mệnh đúng không ha ha, ha không được rồi giáp ta mẹ nó sớm m u ộ n chết cười tại cái này trực tiếp phòng bên trong vì cái gì giải thích sớm không có tham dự lờ t ờ n g ư ơ i nếu là sớm tới lờ t ờ đã sớm nhiệt độ nổ tung trong nhà của ta ba mẫu d ụ n g tốt cho n g ư ơ i được rồi van cầu ngươi thả qua ta đi ta thật không muốn cười chết mưa đạn mãnh liệt điên cuồng x o á t bình phong đối mặt la nhất minh cái này heo lời nói toàn tiên h giải thích mấy triệu đám dân mạng trực tiếp là tại riêng phần mình trước máy vi tính tập thể cười rút khánh khách d ì tạ vốn đang bởi vì la nhất minh điên cuồng đi đua xem à có chút phát điên nhưng nàng ghé mắt nhìn thoáng qua đám dân mạng mưa đạn về sau lập tức phốc, phốc cười ra tiếng mặc dù tốc độ xe rất nhanh nhưng nghĩ tới ý và thật bưng bít lấy cái mông phi nước đại một màn dì tạ trực tiếp bị đâm trúng cơ điểm thậm chí không cách nào nhìn thẳng trước mắt tranh tài hình tượng ngươi cái tên này thật quá lầm rồi nàng cười đến run dày cả người tựa hồ là bởi vì động tác biên độ quá lớn nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nàng rộng rãi cầu vai tuột xuống dì tạ đều không có phát hiện la nhất minh nguyên bản còn tại đang mong đợi hệ thống ban thưởng thanh nhâm nhắc nhở lúc nào chuyển đến kết quả cảm nhận được dì tạ đ ộ n tính hắn theo bản năng ghé mắt nhìn lại thật vừa đúng lúc liền trông thấy vô cùng hương diễn một màn thật trắng lệch ra ngày hắn chừng to mắt ánh mắt đều thẳng keng chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thả diêu mười một dự phán mười một tàu vị mười một lúc này hệ thống ban thưởng thanh â m nhắc nhở lần lượt chuyển đến thực lực của hắn cũng tại thời khắc này bắt đầu thuế biến nhưng nhìn qua trước mắt phong cảnh la nhất minh đã vô tâm chú ý cái khác n g ư ờ i nhìn ta làm gì tạ thật vất vả chậm lại gặp la nhất minh không nói lời nào nàng không khỏi hiếu kỳ nhưng lời nói đều không nói x o n g cũng t h u ậ n la nhất minh ánh mắt nhìn đến mình trợt hiện mỹ hảo phong cảnh lập tức nàng trực tiếp duyên dáng gọi to một tiếng ai nha chuyển xoay qua chỗ khác n n à hai bên thượng đan đi qua ngay từ đầu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cũng đều minh bạch đối phương không phải dễ chê cho nên một bên lẫn nhau phát dụng một bên thừa dịp cái này thời gian nhàn hạ lẫn nhau tìm hiểu tình báo a quang lão lái xe vung lấy lơi búa tựa hồ là đang hướng đối thủ thị uy nhưng trước mặt đối thủ là đến từ hạ cạ xạ sinh vật hắn thật sợ sệt nhân loại lơi búa sao đó là cái vấn đề cái k i a mạ cải làm sao không có tới mạ c á i trước đó lao thụ bản căn tám trăm l ầ n hôm nay cây nhi tử xuất sinh thả nghị sinh vậy cái kia cái cứng rắn thật đâu trước đó chém hắn đều không chém nổi lúc trước hắn cùng một cái r ắ t eo người đại chiến tám trăm h ộ i hợp đem eo cho lóe hôm nay ta đến thay mặt ban À, không sao đã gia nhập phủ đầu bang đó chính là chúng ta huynh đệ đoàn định nhân bản tướng hẻm núi đầu trọc cường trong tay đại phủ không chặt hạng người vô danh ta cho ngươi một cái báo lên tính danh cơ hội vậy ngươi đ ư n g chặt ta đến từ ả ca xạ không có danh tự ba lên đường đối tuyến mười phần nhàm chán nhưng la nhất minh lại là trực tiếp an bài một đợt đối thoại thậm chí dùng mười phần làm gái ngữ khí nói ra nguyên bản còn tại hiếu kỳ sẽ ra chuyện gì người xem lập tức liền bị hấp dẫn tới ngay sau đó hiện trường trong nháy mắt liền đã dẫn phát một mảnh chưa từng có tiếng cười lớn phốc phốc phốc phốc mạc n á i thả nghị sinh người chăm chú trước đó lao t h ụ bản căn tám trăm lần cái này mẹ nó không phải phía trước hai trận tranh tài phát sinh sự tình m à chết cười ta rồi có sao nói vậy cái này sinh cây nhi t ử thật cười ta thật cung g ắ t thận người đại chiến tám trăm hội hợp lóe eo còn đi món đồ kia không phải có một cái kim cương bất hoại thận sao ôi không được rồi cái này giải thích sớm muộn muốn đem ta chết cười xưng tiên gia bản tướng không chạm hạ người vô danh ta không có danh tự ta cở mở nở c ư ờ i rút trời r ồ i đúng không hả van cầu ngươi giải thích ta biết ngươi muốn kế thừa ta còn không có còn song hoa thôi ta trực tiếp đem tài khoản phát cho ngươi van cầu ngươi đừng để ta c ư ờ i nữa thật muốn c ư ờ i ngất đi trên khán đài x ô i trào k h ắ p trốn lúc này toàn bộ tràn quán bên trong đều vang dội mọi người tạ tiếng c ư ờ i lớn bầu không khí đơn giản không nên quá sung sướng lúc này dì tạ mới vừa vặn điều chỉnh xong liền nghe đến la nhất minh cả việc tiết mục ngắn nguyên bản còn ngượng ngùng chuẩn bị oán trách nàng lập tức lại là phấp phấp một cái cười ra tiếng oán trách dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nghệ một cái bên cạnh thanh niên ngực xấu lắm ngươi hừ hừ la nhất minh nhìn xem vụ cận tú sắc khả sang người nữ h lông mày phát sinh gì vừa rồi vương đa đa lúc này cũng là b u ồ n c ư ờ i nhìn xem cái này hai người trẻ tuổi dường như liếc mắt đưa tình một màn tò mò hỏi hắn vừa rồi yên lặng tại trong trận đấu chầm tư hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh chuyện xảy ra không có việc gì dì tạ phát hỏa nói với ta muốn cho nàng đánh một la nhất minh đóng lại mị thổ phồn t h u ậ n miệng nói ra cái gì đánh một châm di tạ sừng sốt một chút phát hỏa nang liền xem như thật phát hỏa cũng là bị trước mặt g i a hỏa này chọc tức phát hỏa mới đúng người còn biết trích vương đa đa hiếu kỳ hỏi tổ truyền ý thuật chữa khỏi t r ă m bệnh la nhất minh lời thề son sắt vậy ta về sau sinh bệnh trực tiếp tìm ngươi thuận tiện không ta chỉ nữ không chị nam ngài khác mời cao minh ba di tạ mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem la nhất minh tổng hợp giá hỏa này ưa thích đi đua xe nước tiểu tính trong đầu của nàng dần dần nổi lên một chút loạn thất bát tao phỏng đoán cuối cùng thời gian dần trôi qua hình thành hình tượng phiền chết rồi ngươi nàng gương mặt xinh đẹp đều hưởng thấu theo thời gian trôi qua song phương không ngừng tại p h á t r ụ c trên sân đầu người vẫn là không không mặc dù đều tại không ngừng thay máu nhưng dù sao cũng là quyết thắng cục song phương đánh đều rất bảo thủ một khi khả năng đưa ra đầu người đều sẽ trước tiên giao ra thoáng hiện vì vậy qua ba phút song phương cũng vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau đánh mấy cái thoáng hiện thôi cũng không có bộ phát đầu người cái này khô khan trang diện nếu là dĩ vãng giải thích thật đúng là không biết nên nói cái gì người xem cũng sẽ nhìn nhàm nhưng dưới mắt có la nhất minh t ỏ a c h ấ n vì lấy đ ư ợ c t h ư ở n g vì vô địch xuất sơn hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem người xem nhàm chán đó là đối với mình giải thích chi thần vũ đủ. nhìn ra a quang là một cái giữ uy tín người nói không chạm hạ người vô danh biết cho g ạ t đến từ ạ c ả xạ không có danh tự về sau vậy mà thật không tiếp tục đập thủ không hổ là rg thượng đan không hổ là huynh đại đoàn liền là nói lời giữ lời trọng tình trọng nghĩa để cho chúng ta vì nàng cố thủ danh giới cuối cùng điểm c á i tán la nhất minh vừa cười vừa nói hình tượng vừa lúc đi tới lên đường một cái cho g ạ t mở ra e kỹ năng a tiểu binh đồng thời từng cây gai nhọn mà t i ể u xuyên thấu tới mệnh trung hậu phương xì ẩn xì ẩn phong thích quy kỹ năng muốn phản kích kết quả ngay sau đó cho g ạ t dậm chân một cái trực tiếp liền đem nó đánh bay chỗ đó có thể phản kháng cái này hắn sao gọi không ra tay cái này hắn sao gọi cố thủ danh giới cuối cùng cái này rõ ràng là không ra được tay t ô ta có thể đem bị đánh nói như thế thanh lệ thoát tục ta bội phục minh ca tài h ò a a quang là cho người tiền là a cho bao nhiêu ta sẽ dở g ờ cho gấp đôi ha ha ha ha h i ệ n trường khán giả cười trêu chọc ngay sau đó đạo diễn màn ảnh lại tới phổ thông sơ cụt lù xì ẩn rất có thuyết pháp nhất là đúng vị một cái l ụ sản dở dạ áp chế lực đơn giản không nên quá cường s ở cụt từ khi bên trên một thanh cùng s ư ở n g trưởng cùng một chỗ đánh q u ậ t kỳ về sau liền học được rất nhiều mới đồ vật đồng thời đem những này kinh nghiệm quý báo đều thực tế vận dụng không h ổ là thiên phú hình tiên thủ cái này tiêu hóa năng lực liền là cùng người bình thường không đồng dạng cao lạnh nữ thần nghe nói ngươi băng s ư ơ n g phủ thủy lãnh ngược sưng lệnh ta trực tiếp xông lên đến liền là một cái thấu thể điểm, điểm. thấu điểm sông điểm, điểm, điểm loại tình huống này đừng bảo là băng xương phủ thủy liền xem như băng sơn nữ thần đoán chừng cũng muốn hòa tan hắn thật quá cấp tiến rồi la nhất minh đem phổ thông tình huống giới thiệu một chút chỉ là trong lúc này cho nói bao nhiêu lần là cùng một chỗ đánh anh dũng ném bom tay để người ta tên đầy đủ có thể chết ta đánh con kỳ cái này mạnh là không qua được đúng không cố ý hắn tuyệt đối là cố ý cái này kinh nghiệm quý báu ta đều cảm giác không đúng đắn từ khi nghe minh ca giải thích nghe nhiều về sau ta bây giờ nhìn cái gì đều mang có sắc nhãn con người ta có phải hay không không cứu nổi a các h u y n h đệ lfg thế giới hóa ra như thế đặc sắc ta tốt hơn phần a cái này thấu thể điểm đẹp là có ý gì đại ca ta van cầu ngươi đem kỹ năng danh tự đọc tất cả có được hay không n h â n gia quy kỹ năng là thấu thể thánh quang đến người nơi này trực tiếp viết tắt cái này cũng coi như xong mấu chốt n g ư ơ i cái này viết tắt rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm akk n g ư ơ i cho rằng giải thích tại sao là thu danh sơn set thần chẳng lẽ nói không sai cho tổ sư ra q u ỷ xuống a hiện trường một bọn người âm thanh huyên áo vô số lf càng là hưng phấn đến khó lấy mình từng cái gọi thẳng nơi này là thiên đường sao ngược lại là một chút tiểu tỷ từng cái đỏ bừng mặt nhưng cũng ra vẻ không hiểu dáng vẻ trông rất đẹp mắt cái này mỹ lệ phong cảnh bị đạo diễn cho đến nổi bật lập tức liền để vô số đám dân mạng gọi thẳng lần tiếp theo la nhất minh giải thích bọn hắn nhất định phải tới hiện trường xem tranh tài thời gian thúc đẩy ba con đường đều tại đánh nhau nhưng duy chỉ có phổ thông sở cột cùng tiểu hồ đánh kịch liệt nhất e đi lên điểm điểm a a thấu một cái điểm điểm a a tiểu hồ biểu thị hắn rất khó chịu a la nhất minh thậm chí trực tiếp phối âm thanh âm hắn vô cùng làm quái lập tức liền khơi dậy đầy bình phong dấu chấm hỏi ba người mẹ nó yên tĩnh tốt một chút mà đại ca ta ở trên tàu điện ngầm mở ra ngoại phong a biết đến minh bạch ta đang nhìn lờ tờ tranh tài không biết mẹ nó cho là ta đang làm gì không mặt mũi thấy người a ta nôn các minh đệ chỗ đó nôn ba mưa đạn x o á t bình phong tốc độ đơn giản không nên quá nhanh một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên v ớ i lúc s ư ở n g trưởng người sao dẫn đầu đi vào sáu cấp phát hiện ven đường có cơ hội trực tiếp mở ra e kỹ năng liền hướng phía ven đường ủ gì chạy tới khi đạo diễn màn ảnh hoán đổi tới thời điểm la nhất minh ngữ khí lập tức liền kích động tới là s ư ở n g trưởng con ngựa của hắn ăn xong vài phút cỏ rốt cục đi tới cấp sáu hắn muốn làm sự tình hắn muốn chứng minh mình là đệ nhất thế giới đánh g i cái này bình tĩnh cục diện cần phải có một cái anh hùng đi ra đánh vỡ không sai người kia liền là cụ vợ l bảy mọi người yên tâm hắn sử dụng cũng không phải là bốn nghìn ba trăm chín mươi sáu mụ tử mà là một đầu sẽ chạy mã nhi hắn cùng gu g ì tương ái tương sát bọn hắn đã là đối thủ cũng là bằng hữu giữa bọn hắn có thường nhân vô pháp khám phá vi d i ệ u tình cảm chính là loại cảm tình này để mã nhi đi vào sau cấp về sau chuyện làm thứ nhất liền muốn đi tìm hảo hình đệ của mình sau đó dùng vừa mới học được đại chiêu đem nó xử lý khoảng cách càng ngày càng gần sưởng trường đang giục ngựa lao nhanh gia tốc gia tốc không ngừng gia tốc ta muốn giục ngựa lao nhanh chạy về phía phương xa lao thiên à hắn vậy mà vui vẻ đến hát lên ba nói xong lời cuối cùng la nhất minh thanh â m tràn ngập ngạc nhiên thậm chí bởi vì quá mức ngạc nhiên mà lộ ra bén nhọn phốc phốc phốc phốc phốc hắn h á t lên c ò n đi ngươi là muốn chết người lao tử sao ta muốn giục ngựa lao nhanh chạy về phía phương xa hoàn trả truyền kỳ ta không nghĩ tới ta l ử a phương thức như thế kỳ lạ 4.396 c h n m i s o n đi xưởng trưởng nếu là biết tuyệt đối sẽ giết ngươi s ư ở n g trưởng n g ư ơ i mắng nữa là đối thủ lại là bằng hữu cho nên ta phải dùng vừa mới học được cái thứ nhất đại triều tiễn ngươi về tây tiên loại này bằng hữu hắn thật ta khóc chết ta mẹ nó nước tiểu đều bật cười a giải thích nhân tài ta thật cười p h u n gia đám dân mạng đã triệt để cười rút cái này đợt thật sự có cơ hội a người sao soát giá hiệu suất rất cao mở l ờ i ít g còn chưa tới sáu cấp không có sáu cấp nọ cùng căn bản là không có cách chạy tới một khi bị đà đến n g o a tàu đà đến vương đa đa đột nhiên k i n h n g ạ c nói trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới nhưng đúng là như thế nguy cơ thời khắc và r ú t cùng bờ r ổ m nhích tới gần mã nhi đã sắt đến trên mặt thậm chí vó ngựa đều dơ lên kết quả ngươi sẽ nếm đến sừng châu mùi vị một đạo trần một anh hùng lời kịch chuyển đến ngay sau đó trước mắt bao người tất cả mọi người liền thấy cao tốc chạy mã nhi trực tiếp bị ạ lịt sở tạo một đầu liền h ú t bay ra ngoài trong lúc nhất thời s ư ờ n g trường truy cũng không phải không truy cũng không phải cứ thế tại nguyên chỗ lộ ra rất gở chương sáu mươi một tập thể cười nước tiểu cái này giải thích q u á tú câu tư đặt trước t không khí đều phảng phất tại giờ khắp này n ư n g kết song phương thậm chí tập thể dừng một chút không sai vì để tránh cho chiến loạn thiên vị hòa bình tiểu hồ xa xa mở ra thời không đông kết ngăn trở cái này một đợt g i t chóc đây là thất truyền đã lâu ẩn tàng kỹ năng vũ thuật tại toàn trường lúng túng thời điểm la nhất minh chăm chú thanh â m đột nhiên truyền đến phốc phốc phốc thân mẹ nó vũ thuật minh ca ngươi đủ hướng tới hòa bình cái từ này xuất hiện đang triệu hoán sư hẻm núi n g ư ơ i mẹ nó coi ta không có chơi qua l o l ờ đúng không ở cái địa phương này lăn lộn trong tay không có mấy đầu nhân mạng đều không có ý tứ nói mình là anh hùng tiểu hổ có bị vũ nhục đến khán giả đương thời liền cười phun ra ngươi đầu này hạt dưa đến cùng là thế nào lớn lên nha dị tạ hai má phình lên mười phần đáng yêu chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao băng xương phù thủy băng xương phù thủy nếu như cũng không thể đông kết thời không gọi là cái gì băng xương phù thủy những n à y anh hùng bối cảnh cố sự chẳng lẽ ngươi không nhìn sao bọn hắn đều đến từ vũ trụ có thậm chí đều có thể đánh nổ tinh cầu la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói có lý có cứ làm cho không người nào có thể phản bác chiếu ngươi nói như vậy ạ l ị c sợ tạ tủ trưởng là một cái bộ lạc tủ trưởng ý là hắn đánh nhau thời điểm còn có thể triệu hắn hơn mấy chục cái ạ l ị c sợ tạ cùng một chỗ sông pha chiến đấu rồi di tạ cũng không có tin tưởng la nhất minh chuyện ma quỷ g i khóc dởi nói ra trên lý luận là như thế này không sai la nhất minh cảm giác sâu sắc tán đồng l ý luận ngươi cái đại đầu quỷ Gì t a làm cái m ặ t quỷ hoặc bắt nói ha ha ha ta hiểu được tề thiên đại thánh là từ trong viên đã đụng tới cái kia hầu tử cái này anh hùng ẩn tàng kỹ năng là bảy mươi hai biến có thể biến thành các loại thần tiên thùng rượu như thế có thể uống rượu cho nên hắn ẩn tàng kỹ năng hẳn là đánh t h y quyền nhỏ cách cục nhỏ nếu như nếu là như thế sắp xếp lời nói cái kia hư không sinh vật liền làng n hư bức nhất châu chấu có thể sẽ rách hư không cho gặt một n g ụ n có thể ăn hết một khóa tinh cầu làm không được cũng không dám nói mình đến từ hư không Các người đám người này mới là mẹ nó muốn chết c ư ờ i ta tốt kế t h ử a h ò a của ta thôi ba đám dân mạng nhao nhao đuổi theo tiết tấu từng cái kích động phát ra mưa đạn chỉ có vương đa đa d ở khóc d ở cười không phải hệ cả dìm cái này đợt nếu như bên trên là có thể chạy đến nhưng hắn vì cái gì không ra đại chiêu a trực tiếp e kỹ năng khẳng định sẽ bị a lì sợ tạ đời ra đại chiêu lên tay c h í ít đều có thể đánh một cái thoáng hiện nha sưởng trường cái này đợt sai lầm lớn nghe được vương đa đa lời nói không ít chú ý tranh tài người xem cũng là phát hiện vấn đề hệ cả dìm đại chiêu không thể ngăn cản tại c ó ả liền sợ tạ tình hống d ư ớ i hoàn toàn chính xác không nên dùng e kỹ năng lên tay mới đúng áp lực lớn như vậy sao minh khải các minh đệ mau nhìn xem thời gian thanh này muốn thắng chỉ có thể chờ đợi bài hát đã chín giờ minh ca nói qua tranh tài nhìn liền là thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại người không thể bất lợi khó a như thế mơ hồ sao các ngươi có cảm giác hay không hắn vì cái gì không ra đại chiều câu nói này có chút quen thuộc ngoa tạo cảnh nổi tiếng a phan sộp nhóm lập tức cũng cảm giác được không thích hợp nương theo lấy vương đa đa cái này đợt lập đoàn la nhất minh cũng là kinh hô một tiếng t u t mở a đa đa tại năm n g o à i s 6 thế giới thi đấu bên trên sưởng trưởng đồng thời đánh ra ngựa đạp phi tiễn toàn bộ hành trình không ra đại chiêu cùng 4396 c á c loại một loạt cảnh nổi tiếng nguyên bản đều đã quá khứ thời gian lâu như vậy nhiệt độ cũng tiêu tán đi xuống một chút nhưng bị vương đa đa như thế vừa nhắc tới khá lắm hắn vì cái gì không ra đại chiêu a hắn vì cái gì không ra đại chiêu a hắn vì cái gì không ra đại chiêu a trực tiếp phòng đã triệt để bị một câu nói kia cho soát bình phong kinh điển lại xuất hiện chỉ có thể nói đa đa lão sư cái này đợt thoáng hiện lập đoàn là thật ngữ phê mà trong tấm hình một đợt thất bại g ẳ n về sau người sao lại lần nữa một đầu đâm vào giã trong vùng song phương tựa hồ lại phải khôi phục tương đối hòa bình phát dục thời gian xem ra con ngựa cũng là biết mình khi thật thuộc về thảo nguyên chỉ có giã khu mới là hắn nhạc viên cái gì chém chém g i ế t g i ế t đúng một con ngựa mà thật sự mà nói là có chút không đủ nhanh vui vẻ hắn chỉ muốn làm một thất không buồn không lo con ngựa lao nhanh tại hy vọng đồng r u ộ n g phía trên phần này tâm cảnh chỉ có thể nói sống được thông thấu để cho chúng ta vì s ư ở n g trưởng điểm cải tán la nhất minh chứng trả đàng hoàng nói hồ thoại thần mẹ nó chạy tại hy vọng đồng ruộp bên trên ta hoài nghi minh ca tại delta nhà máy ca đồng thời đã có chứng cứ sưởng n g ư ơ i mắng nữa giải thích ngươi là muốn chết cười ta sao con điểm tán tưởng cho ngươi nói ra được đến ngươi nếu là không nín được cười ta xin mời ngươi cười đi ra thật sao đừng dùng loại này ngấm ngầm hại người phương thức đến vũ nhục ta nhà m ạ i ca không hổ là phát sụp cái này thành ngự chơi liền là sáu a học không được học không được ba trực tiếp phòng âm khí có chút nặng đám dân mạng hết sức vui mừng phát ra mưa đạn mà lúc này trong hậu trường a bố nhìn thấy cái này một đợt về sau một trái tim cũng là lập tức liền nắm chặt đại ca đây là mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu a ngươi áp lực lớn như vậy mà vẫn là năm ngoái cái kia n g ư ờ i lại trở về a bố nhìn thấy s ư ở n g trưởng cái này một đợt không ra đ ạ i chiêu cũng là lập tức liền nghĩ tới s 6 thế giới thi đấu quá khứ lập tức liền có dự cảm không tốt nhưng làm nghe được la nhất minh lần này làm q u á i giải thích sau lúc này liền ôn cái này bức giải thích s ư ở n g trưởng một hồi nhìn có thể hay không tại chỗ t ứ c chết a bố lúc này liền đ ầ u đen rau muống ta mẹ nó ta mẹ nó phốc phốc nhưng lời nói đều không có nói xong mình cũng là buồn cười nợ nụ cười thần hắn sao lao nhanh tại hy vọng đồng ruộn bên trên đây là l ó l tranh tài không phải tóc xấu a theo thời gian từng giây từng phút trôi qua song phương không ngừng đổi bính nhưng phổ thông tiểu h ổ đối mặt l ũ xì ẩn lại là muốn lần thứ ba về nhà trước đó hắn thành phố đã dùng để về tuyến thật sự là trung đan l ũ xì ẩn cường độ quá cao luận đối tuyến cường độ ở chính giữa đường hoàn toàn có thể nói là không có đối thủ nhìn thấy tiểu hổ nhấn xuống bờ đờ h o diễn trực tiếp cho đến hắn ba lạc ba lạc đối mịt rộ phồn nói chuyện nổi bật mặt ảnh thấy thế, thế? la nhất minh lúc này liền phối âm mở lợi ích g mau tới mở lợi ích g mau tới a tiểu niên đệ lụ xì ẩn thật to lớn không được cái thằng chó này là tuyến ba a tới không được hưng đệ thật tới không được ta nọ c ù n không đến sáu cấp không ra được núi a ô ô ô ô ngươi có biết hay không ta ở chỗ này thụ dạng gì khi dễ cũng bởi vì ta không bạo phát thanh máu còn yếu kém hao tổn l à m lại cao ta khó chịu a bắt đầu năm phút đồng hồ ta bị đánh về nhà ba lần ba lần a đây là cái gì địa phương rách nát đây là cái gì phá đánh giá ngươi nói với ta tới không được ta không nên bị nhân ra khi dễ ta muốn từng bước một từng bước từng bước đi đến tối cao ta muốn làm phổ thông triệu cao a ta liền hỏi ngươi tới hay không phổ thông huynh đệ ta cái thứ nhất đại chiêu bay phổ thông ta được rồi ca hắn phen này phối âm thậm chí liền ngay cả hai người mà khẩu hình đều cho đối mặt 6.666. không được rồi ôi ta cười đau bụng ca ca ta van cầu ngươi không cần làm tốt ta thật thụ mặc s á t rồi nước tiểu đều cho l á o tử bật cười ngươi bồi ta quẩn cái này đợt phối âm ta cho ngươi mát điểm không sợ ngươi kiêu ngạo sao cho ta chính mình cũng đại nhập tiến vào đã đại nhập đang tại phổ thông đ ố i tuyến sơ cút năm phút đồng hồ về nhà ba lần chơi n ế t mã ha ha ha đau lòng tiểu h ổ ta muốn làm phổ thông triệu cao còn đi cái này giải thích là thật không có cổ bình đúng không các loại heo lời nói trương miệng liền đến xin hỏi giải thích trong đầu trang có phải hay không toàn lưới kinh đ i ể n trích lời lại một đợt mưa đạn trong nháy m ắ t soát bình phong vô cùng kịch liệt ha ha ha không được rồi ta muốn cười chết rồi dì tại nhánh hoa run rẩy một cái tay vị la nhất minh nương theo lấy hai nghe khuyết đại âm thanh toàn trường đều là nàng nguyện chuyển tiếng cười duyên âm keng chúc mừng túc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thả diêu hai mươi tẩu vị hai mươi thượng đan độ thuần thục hai mươi cùng một thời gian hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở cũng là liên tiếp từ bên thai chuyển đến nghe được vậy cụ thể trị số thời điểm la nhất minh lập tức trừng to mắt hai mươi cái này có thể nói là từ trước tới nay cao nhất một lần tăng lên mấu chốt nhất là dạng này thanh n m n h ắ c nhở liên tiếp chuyển đến sáu bảy lần tại trong đầu cái này đợt muốn p h á ta dưới sự kích động la nhất minh trực tiếp người đứng đầu liền theo ở dì tạ cái đầu nhỏ thật vừa đúng lúc lúc này hắn đúng lúc là ngồi tại chân cao trên ghế kết quả vừa lúc dì tạ một đầu liền đâm vào trong lồng ngực của mình ba đột nhiên bị nặng dì tạ đột nhiên động nàng ngẩm đầu lên ngơ ngác nhìn qua la nhất minh như nước trong veo con mắt nháy một cái tràn ngập mê mang nhìn xem nam từ trước mắt nhìn lại mình một chút vừa rồi xảy ra chuyện dì ba khu cụ v ừ a lúc lúc này đạo diễn cho đến đang tại soát giã quái nọ cùn mặt ảnh đồng thời đem hắn thanh điểm kinh nghiệm cũng biểu hiện ra la nhất minh cũng biết vừa rồi phát sinh rất vi diệu sự t ì n h đem tâm viên ý mã các loại suy nghĩ ném xõ vội vàng nghiêm nghị giải thích lên nhìn ra m ở l ờ i ít g cũng phi thường x u ấ t ruột lúc này mới bắt đầu sáu phút thời gian tiểu hồ đã bị đẻ ép hai mươi năm lao so mong muốn m ộ ư ơ i phút đồng hồ hai mươi lao đều mực cao các minh đệ tại bị đánh hắn đang c à y giã các minh đệ bị n ả n h hàn khiến cho tay đều lt hắn còn tại soát giã rõ rệt bọn hắn là phủ đầu bang nhưng tự mình lên đường đại ca lúc này đã bị s ỉ ẩn một bữa tiếp lấy một bữa nằm trên thân không ngừng hỏi ngươi nhìn lão tử con mắt có làm hay không hết lần này tới lần khác tự mình cho gạt dinh dưỡng không đầy đủ bị chặt ngao ngao trực hiếu giận mà không dám nói gì rốt cục hắn sáu cấp đây là một đợt giờ nờ cơ hội mợ l ít gờ hướng phía phổ thông đi hắn thật muốn đối sở cụt đ ộ n g thủ tiểu hồ cũng kích động trước đó ngươi sở cụt cùng s ư ở n g trường cùng một chỗ cho lao tử đánh quá kỳ cái kia sỉ nhục một màn còn rõ một một t c h i c mắt lần này phối hợp đánh g ã hắn muốn đem thù mới nợ cũ cùng tính một lượn tắt đèn làm chuyện xấu là ai lặng lẽ bịt kín con mắt của ngươi trong bóng đêm chỉ nghe được thống khổ tiếng rên rỉ chuyển đến số cốt chỗ đó trải qua tràng diện này đương thời liền bị bị hù giao ra thoáng hiện triệt thoái phía sau nhìn trước mắt đ u ụ i không trượt h u lại mười phần đói khát hình thù kỳ quái hắn trực tiếp liền mở ra đại c h i ê u rửa mặt Cốc cốc cốc cốc cốc. m ở l ít gờ bị tuần h bạch sắp đạn bắn một mặt m ẹ a bắn đầy sợ cột hắn giao ra thoáng hiện rời đi hơn nữa còn quay đầu lại một phát xì n Xinu. h ụ xì n h ụ a theo la nhất minh tình cảm giạt à o giải thích hiện trường khán giả tập thể há to miệng tất cả đều giật mình thần hắn sao tắt đèn làm chuyện xấu ha ha ha ha, ha nấc cứu mạng cứu mạng đánh cho ta dưỡng cơ ta cờ mở nở cười đau s ố c hông dân m à không dám nói gì còn đi đồng đội tại bị đánh ta đang c à y g ã cái này không phải liền là ta bình thường đánh ra sao ha ha ha không được rồi cái này giải thích n g ạ n h nhiều lắm trước kia ta một mực cảm giác cười nước tiểu cái từ này là khoa t r ư ờ n g câu hiện tại ta mới biết được cái này mẹ nó là dùng đến trần thuật từ ngựa a ta phải đi đổi cái q u ầ n ha ha ha ha rát l à ai lặng lẽ bịt kín con mắt của ngươi trước đó sở c ụ cùng xưởng trưởng cùng một chỗ từ nhỏ hồ cực kỳ giải thích mới vừa nói là lời này sao ta hiểu đúng không các linh đệ cái này cái này phi lễ chớ nhìn a con mắt của ta lỗ thai của ta giải thích ngươi trả cho ta thanh thuần mình yên lặng hỏi một câu màu trắng đạn bắn một mặt còn bắn đầy là có ý gì giải thích ta mời ngươi đi ra nói rõ ràng tay đều lột tê xin hỏi cái này lột h ắ n chính kinh sao cộc cộc cộc cộc cộc c á i này phối âm cho láo tử cười rút hắn đang lái xe hắn đang lái xe a ta có chứng cứ ta đã báo cảnh sát yêu yêu linh sao mau tới bắt người cái này giải thích tại vì sở dục vì toàn trường số liệu sôi chảo mọi người kích động nước miếng tung bay từng cái ôm bụng tập thể c ư ờ i quất vào trên thế thậm chí không thiếu có người dứt khoát đã không d à n h bận tâm hình tượng của mình mà tại chỗ run d ậ y trên mặt đất bắt đầu l a n lộn mà l i ê n ngay cả một chút các tiểu tỷ tỷ lúc này đều c ư ờ i đến run d ậ y cả người 6666. n ơ i n à y là thiên đường sao khóa chặt cửa ai cũng đừng đem thả xuống đi tích tích tích h u y ệ t sâu thẻ mưa đạn phô thiên cái đ ị a một lần đem trực tiếp phòng hình tượng che giấu kín không kẽ hở vô số ls ở nhóm càng là hưng phấn đến không cách nào tự c ả n m chế tập thể gọi thẳng nơi này đơn giản liền là thiên đường cáu bẩn rồi dì tạ dở khóc d ở cười nhìn xem la nhất minh nàng thân thể mềm mại không ngừng run dậy đã hoàn toàn không có khí lực ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a vương đa đa người đều choáng váng hành nghề bốn năm hắn lần thứ nhất cảm giác giải thích cái này nghề nghiệp đối với mình đến bên trên là xa lạ như thế ngươi lai、like. cho tới nay mình vậy mà đều sẽ không giải thích cái này mới là giải thích chân chính bộ dáng a quá khứ thời điểm hắn còn từng phàn nàn giải thích không chịu đến chú ý dù là ngươi nói miệng đắng lời ư khô người xem cũng sẽ không chú ý ngươi tất cả mọi người quan tâm đều là tuyển thủ phải chăng đánh ra đặc sắc thao tác nhưng hôm nay ngắn ngủi hai cái bo ba thời gian hắn triệt để đẩy ngã mình trước đó tích lũy bốn năm nhận biết chỉ cần găng sức s ắ p mại thành kim a hắn thật quá h i ể u tiết mục hiệu quả ba cái này đợt nọ cùng vậy mà không có cùng tránh nếu như b ổ i theo thoáng hiện lời nói liền dân nha cái này hai bên các h i n h đệ làm sao cũng bắt đầu lẫn nhau ăn với cơm đều muốn bảy phút thậm chí ngay cả một máu đều không có b ộ c phát sẽ không bọn hắn thai nghe có thể nghe được người nào đó thanh â m cho nên mới dẫn đến thao tác biến hình a vương đa đa ghe mắt nhìn về phía la nhất minh nếu như nói là cái gì dẫn đến tuyển thủ thao tác biến hình không ngừng ăn với cơm nghĩ đến đoán chừng cũng chỉ có ra hỏa này có ảnh hưởng này lực thế thế. la nhất minh một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ ngay tại khán giả cho là mình rốt cục có thể hòa hoãn một cái thời điểm song phương ven đường ưu thế trực tiếp làm là ạ l ị c sợ tạ cùng bờ r ộ n bọn hắn giống như đều phát hiện lẫn nhau là ngành hán cho nên có cùng c h u n g trí hướng cảm giác thể muốn làm chết đối phương hoặc là bị đối phương làm chết ạ l ị c sợ tạ đi lên liền làm ộ t c h â u tử đem bờ r ộ n hút bay bố long ca cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp mở ra cửa chống trộm liền dùng đống cắt lớn nắm đấm từng cái thổi tới ạ l ị sợ tạ đầu bên trên cho tiểu minh truy ngao ngao hô h o á lên hai bên a g i cờ cũng giữ một khoảng cách phân biệt chuyển vận lấy đối phương phụ trợ. nhưng bọn hắn đều quá cứng a hải sở cùng vạn ruột tay đều cho lột khoan khoái ra kết quả hai người mà quả thực là thắng tắp cá eo tin tưởng mọi người cùng giải thích có một lông một dạng cảm khái ali sợ tạ cao b ơ r ồ m cứng rắn ali sợ tạ b ơ r ồ m lại cao vừa cứng nói xong lời cuối cùng la nhất minh thậm chí trực tiếp ngâm một câu thơ 666. t a cờ mờ n chết cười thơ hay thơ hay lại cao vừa cứng còn đi đ ợ s quy c â u từ đặt trước ủng hộ hôm nay h a ngàn chữ sau này mỗi ngày tác giả đều sẽ h a ngàn chữ đổi mới thật to nhóm không cần n u ô i tác giả mỗi ngày đều tại bạo lá gan chỉ cần thật to nhóm tự động đặt mua điểm bên trên tác giả thậm chí dám mỗi ngày ba mươi ngàn chữ lá gan đến thật to nhóm nhìn thoải mái mới thôi câu h hành trình ư ơ n Toàn năng, g cao bộ d n mạng hít thở không thông. hít thở c â tư đặt trước chương sáu mươi hai toàn bộ hành trình cao năng dân mạng hít thở không thông câu tư đặt trước là người hay quỷ đều tại bị đánh chỉ có giải thích tại l u ậ t tú ca ca ta van cầu ngươi d ạ y ta làm sao nói có thể chứ ta nếu có thể giống như ngươi xuất khẩu thành thơ liền tốt cái này l u t khoan khoái ra chăm chú sao chẳng lẽ là ta hiểu lầm rồi không ngươi không hiểu sai giải thích chính là cái này ý tứ cảnh sát mạng đâu cảnh sát mạng ở nơi nào a vô số mưa đạn tần g t ầ n g lớp lớp một mảnh lửa nóng rốt cục song phương ven đường giao rơi mất tất cả kỹ năng hai cái phụ trợ gần như đồng thời n g ã xuống nhưng đáng tiếc chính là ngưu như bị bố long dẫn đầu n g ã xuống bị đối diện v à ruột thu hoạch một máu thú gì s ở sở nơi này chỉ là thu hoạch được ba trăm khối nhìn ra sừng trâu lại cứng rắn cũng trung quy là đ ỉ n h không ra cửa chống trộm a giải thích nơi này mãnh liệt tan lợi một đợt hẻm núi cửa chống trộm có hắn vì ngươi giữ nhà phòng được tiểu thâu phòng được dòng lũ manh thú ngươi tốt ta tốt cả nhà đều tốt hẻm núi phòng trộm tuyển bởi rộn trả lại ngươi một cái hạnh phúc an khang mỹ hào gia đình la nhất minh cảm khái nói ra xin hỏi nơi này là tivi không mua sắm mắt sao cho ta tới một cái giải thích n g ư ơ i mẹ nó muốn cười chết ta hẻm núi đài truyền hình ta chọn lựa đầu tiên chính thức chuyên mục tin minh ca mua h n tâm mua yên tâm ha ha ha ha khán giả hết sức vui mừng lúc này cùng mình cùng đài gì tạ cùng vương đa đa cũng là buồn cười đa đa lão sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ý vị thâm trường hỏi thăm thật cái gì đều có thể phòng sao đó là đương nhiên la nhất minh lời thề son sắt vậy xin hỏi s á t vách lao vương có thể phòng được sao vương đa đa cười ha hà nói ba s á t vách lao vương ý gì ngoại tàu ta đã hiểu dây hiểu có phải hay không không cứu nổi cái này s á t vách lao vương nhìn không phải môn mà là người mà đa đa lão sư nguyên bản như vậy nghiêm chỉnh một cái giải thích hiện tại cũng đi theo minh ca học xấu ha ha ha vô số mưa đạn trong nháy mắt xoát bình phong cách cái này sao đã nâng lên vấn đề này ta liền không thể không hướng mọi người linh hồn đặt câu hỏi một đợt la nhất minh trong đầu linh quang lại lên liền nói ngay Đa đa t i nói tưởng m n g tới chỗ này ta không khỏi nghĩ muốn cảm khái một tiếng dù là lại cao tưởng cũng ngăn cản không được một lòng muốn xuất tưởng hưởng hạnh dù là cho dù tốt người bên gối cũng lưu không được cái kia tưởng niệm lao vương ấy nói xong lời cuối cùng la nhất minh thậm chí phiền muộn thở dài một tiếng h i tạo 6.666 chủ đề trong nháy mắt thăng hoa cửa ra này t h à n h trương ta cảm giác không có một chút văn hóa ta đều không có ý tứ ở chỗ này cái trực tiếp phòng ngoại trừ ngoại tào ta biểu thị mình vậy mà cái gì cũng sẽ không lệch ra ngày ngươi đến tột cùng là sợ sệt lão công của mình đột nhiên về nhà vẫn là sợ sệt cái k i a tưởng niệm lao với mình lời này thật tuyệt xin hỏi tất cả mọi người là nhân loại vì cái gì trong đầu của hắn có thể có nhiều như vậy tri thức minh ca là thật cái gì ngạnh cũng có thể chứa l ờ i gì đều có thể viên hồi đi nha âu â van cầu giải thích đừng nói nữa ta đã bắt đầu xấu hổ ngay tại hôm qua ta còn giấu diếm lao công cùng lao vương ba ta p h ả n phất phát hiện cái gì ghê gớm sự tình lao công ngơi ư gọi cái gì ta nhất định phải cùng hắn vạch trần ngươi mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc đám dân mạng nhiệt tình bị nhen lửa tập thể tại màn hình trước đó thật nhanh chụp chữ gửi đi đ ạ i thần ta cho ngươi quỳ vương đa đa nguyên bản còn muốn chơi cánh lạnh tuyệt đối không nghĩ tới la nhất minh vậy mà trực tiếp hoàn mỹ nối liền không nói thậm chí thăng hoa một đợt chủ đề hắn suýt nữa không có trực tiếp tại c h ỗ cho quỳ xuống cái này giải thích thần người cái tên này tựa như là nghiêm chỉnh một đợt nhưng lại p h ả n phất không có quá chính kinh di tạc bên miệng lầu đầu、đường. cái này nghi ngờ biểu lộ lại phối hợp nàng tấm kia k h u y n h quốc k h u y n h thành đồng dạng dung mạo đơn giản không nên quá hấp dẫn người làm sao lại không đứng đắn ta thế nhưng là nam nhân trong lòng điển hình nữ nhân trong lòng bạch nguyệt quang nếu ngươi là ngây thơ thiếu nữ vậy ta liền là chuyên trộm thiếu nữ tâm tặc nếu ngươi đã thành ra vậy ta liền là sát vách lao vương nếu ngươi là cầm nữ lạp khắt h i vậy ta liền là toàn bộ hành trình tới tìm ngươi triệu hưng la nhất minh lời thề son sắt nói ngươi đang nói cái gì heo lời nói ba nghe cái kia loạn thất bát tao lời nói dị ta thiếu mặt trong nháy mắt liền đỏ lên nàng vội vàng nghiên mặt đi nhưng ngay sau đó lại có chút không hiểu quay đầu lại hiếu kỳ truy vấn triệu hưng là có ý gì không đợi la nhất minh đáp lại mưa đạn liền điên cuồng bắt đầu soát bình phong t ố t nếu cái này nếu v i von t a cho n g ư ờ i mát điểm nam nhân khi như triệu hưng uy kỹ năng là dùng lực tê ngươi vê đúc kỹ năng là gia tốc tê ngươi e kỹ năng là đuổi theo tê ngươi đại chiêu là gạt ra tất cả mọi người tê ngươi Ta là t u y ệ t đối c ũ n g không n g h ĩ đ ế n c á i n à y đã c h ế t g i t n g ư n i đại c ò n có t h ể tỏa sáng tân xuân ngươi phải cảm tạ minh ca tốt việc thưởng cái này giải thích n h nhiều lắm không được rồi ha ha, ha, ha. gặp la nhất minh không nói lời nào dị tạ gh mắt nhìn về phía mưa、đạn. kết quả cái này xem xét phía dưới nàng lập tức tú mục v i ê n trợn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía la nhất minh tấm kia tuyệt mỹ đến đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào động tâm tinh xảo dung nhan cơ hồ là trong nháy mắt liền đỏ bừng một mảnh nhìn thấy la nhất minh đang khi dễ di tạ vương đa đa yên lặng nghiêng mặt đi một mặt nghiêm nghị bắt đầu giải thích tranh tải như một mình trước đó nói như vậy đội hình bản thân liền đã sáu mươi tư mở hết lần này tới lần khác nọ cụn g cái thứ nhất đại chiêu chỉ là đánh sở cột một cái t h o á n hiện cũng không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau phổ thông lúc này bị áp chế hai mươi lăm nào mười phút đồng hồ cũng chưa tới ven đường mặc dù đều thu hoạch đầu người. nhưng vạ rụt là một máu nhiều hơn một trăm khối kinh tế thu nhập song phương kinh tế bất chi bất giác đã kéo ra hơn bảy trăm h thế cục này đúng rng không ổn a vương đa đa là rng sát phấn cũng là kiếp t r ư ớ c tại s bảy trên võ đài mang theo tiếng khóc nước nở nói ra cho con đổ ván này để vô số h o à n g p h ấ n nhóm nước mắt băng lời nói giải thích vì vậy nhìn thấy rng thế yếu hắn vẫn còn có chút nóng này không sao để viên đạn lại bay một hồi la nhất minh thuận miệng đáp lại nói cái này bức để ngươi trang hắn thật tốt có thể giả bộ nhưng ta thật yêu a sinh mệnh không thôi trang bức không ngừng theo tranh tài phát triển song phương không ngừng đang tìm kiếm cơ hội đạo diễn màn ảnh cho đến lên đường có thể nhìn thấy lên đường tắc cân chính càng không ngừng tại h ỏ i thăm cho g ạ t tên gọi là gì hỏi một chút đồng thời lại phải vung lên lưới búa chém vào trước mặt côn trùng trên thân không biết vì sao xì ẩn rõ ràng có thể cảm giác được trước mặt cái này hình thù kỳ quái tựa hồ lên cân một vòng mà cho g ạ t bên này cũng là vừa tiểu binh nó vừa no mây mậy từ trước đó nén giận trực tiếp bắt đầu muốn xoay người làm chủ nhân nhân sinh đường dài từ từ sao có thể một mực bị đánh hắn lớn tiếng báo lên t i n g danh bản tướng hẻm núi hình đạo vinh mở miệm một tiếng rất giọn chết đi nói đi cho gạt mọc ra cuộc mã liền muốn cho xỉ ẩn miệng một đợt tiếng nói vừa ra mưa đạn hơi dừng một chút ngay sau đó lại lần nữa bắt đầu x o á t bình phong thần mẹ nó hẻm núi hình đạo vinh ta có thượng tướng hình đạo vinh có thể chạm lá bố ha ha ha ha. cái này không ngừng truy vấn ngươi tên là gì ta là thật ghét đến cặp cặp c, c, c cái này cho xỉ ẩn miệng một đợt hắn chính kinh sao ta đã x â y xe ca ca ngươi chậm một chút mở lsg đã giết mắt đỏ đem xe môn hàn chết ai cũng đừng thả đi nhìn thấy la nhất minh lại bắt đầu lái xe di ta lúc này liền bắt đầu nắm đấm trắng nhỏ nhắn phục、dịch. tựa hồ là bởi vì la nhất minh vừa rồi cái k i a m ộ t đợt dùng mình ví von bị hổi lời nói kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách hiện tại nàng thường thường liền sẽ cùng nam nhân ở trước mắt có thân thể tiếp xúc nếu là đặt ở dĩ vãng di tạ thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ loại này thân mật cử động sẽ phát sinh trên người mình theo thời gian thúc đẩy la nhất minh giải thích thanh âm cũng không nghe tại truyền đến liền mẹ nó ngươi gọi p h ụ đầu bang a lao t ử hẻm núi thứ nhất ngạnh hắn còn sợ miệng ngươi lên đường ngươi tới ta đi hai người một đường từ mặt đất đánh tới bụi cỏ từ bụi cỏ đánh tới đường sông nhưng không có người để ý tới bọn hắn phảng phất là hai cái cô nhi con ngựa xa xa nhìn thoáng qua đối mặt cái này khó coi hình tượng hắn yên lặng dứt bỏ không có cái dày lên đường cái này hai anh em công việc tốt tại giã khu đi dạo trong chốc lát con ngựa này giống như còn là chán ghét loại này n h ả m chán mà khô khan sinh hoạt hắn muốn làm sự tỉnh hắn muốn đi ra ngoài kiến công lập nghiệp dương danh lập vạn hắn đã trở thành một cái có mơ ước con ngựa lập tức s ư ở n g trưởng nện bước vui sướng bộ pháp liền hướng phía phổ thông mau chóng đuổi theo cái này nam nhân liền phản phất tự mang bờ m m d ạ n theo hắn lao nhanh chúng ta bên thai cơ hồ là đồng thời vang lên quen thuộc bờ gm ta muốn giục ngựa lao nhanh chạy về phía phương xa này phía trước người nào xưng tên ra đang tại phổ thông tiểu hồ nhìn thấy lao nhanh mà đến s ư ở n g trường không khỏi run một cái một bên phóng thích g、e、é kỹ năng muốn chạy trốn một bên giả bộ lù l ù không sợ bộ dáng chủ động đặt câu hỏi bản tướng hẻm núi con ngựa hệ cả dìm lớn tiếng báo l ê n tục danh của mình lần này hắn không có lưu kỹ năng trực tiếp đại chiêu lên tay liền đem e kỹ năng dự định c h u y ể n v ị chạy trốn lì sàn dờ dạ cắt đứt lì sàn dờ dạ đã không có thoáng hiện con ngựa phối hợp một người da đen mà trực tiếp đem tiểu hồ đẻ xuống đất liền là một trận ma sát trước khi đi miệng bên trong còn lẩm bẩm từng tiếng rất n h u n cái này băng xương cao lạnh đều như vậy đồ đ i đợi lát nữa ta còn tới các loại khó coi đối thoại rõ ràng xuất hiện tại tiểu hồ bên hai đối phương không chỉ có không đưa tiền lại còn cầm đi mình ba trăm khối cái này khiến chúng ta hổ ca đương thời liền nổi trận lôi đ ỉ n h mà xa xa thấy cảnh này mlxg ờ í cũng không có ngăn cản ngược lại là yên lặng đi ra giá trong vùng chuyến đến nọ c ù n thở dài âm thanh con ngựa chi dũng không thua hẻm núi la bố hắn đưa cho đối thủ cực kỳ cao quý đánh giá la nhất minh miệng liền phẳng phất ra đặc linh một dạng không ngừng cộc cộc cộc cộc cộc cộc chuyển vận. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trực tiếp cho vô số khán giả đều tập thể nghe tê phốc phốc phốc phốc thân mẹ nó hắn là một tất có mơ ước con ngựa kiến công lập nghiệp còn đi minh ca là cuộc đời của ta đạo sư có ăn no rồi liền muốn làm việc không ăn no nơi nào có khí lực làm việc cho nên s ư ở n g trưởng trước đó kỳ thật không phải tại giã khu dạ phố mà là tại ăn cơm chẳng lẽ không có người chú ý lên đường đánh nhau cái kia hai h u y n h đệ bị minh ca miêu tả khó coi sao cái gì gọi là từ trong cỏ đánh tới đường sông hơn nữa còn lộ ra khó coi ta phảng phất liên tưởng đến cái gì ôi không được rồi có hình tượng hình tượng xem so tài không được sao đầu góc ngươi bên trong nổi lên cái gì không sạch sẽ hình tượng chia sẻ tới ta ngóng nó thân mẹ nó con n g ử a cùng một người da đen mà đúng tiểu hồ một trận ma sát giải thích ngươi nói rõ ràng bằng không ta tiểu hồ giúp người không thà cho ngươi lucy ẩn có bị vũ nhục đến thần hắn sao hai người mà thời điểm ra đi còn nói thầm lấy từng tiếng rất luận hắn đang lái xe ta có chứng cớ ta có chứng c ứ a báo động các minh đệ đều báo động quan này phương mặc kệ còn sao giải thích đều ngốc điên rồi các ngươi mẹ nó thờ ơ còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao còn có thiên lý sao nhất lưu người xem thượng lưu giải thích cùng hạ lưu ta ha ha ha lsg yên lặng biểu thị nơi này đơn giản liền là thiên đường a vô số mưa đạn như là vạn mã băng đằng một dạng không ngừng đang cày bình phong k e n chúc mừng tốt chủ n u ô n luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác một mươi năm tàu vị m ộ ư ơ i năm phản ứng m ộ ư ơ i năm cùng một thời gian la nhất minh bên thai cũng là không ngừng chuyển đến hệ thống e m thai thanh em nhắc nhở vô cùng kịch liệt cảm nhận được tự thân rõ rệt tăng lên cái này khiến la nhất minh không tự chủ được gọi thẳng thống khoái ca ca chúng ta không lái xe có được hay không di t ạ yếu ớt nói một đôi mắt hai mắt đấm lệ go nàng đều nhanh khóc trước đó lúc lái xe c ò n rất bị mờ nhưng t ự i hồ bởi vì đây là hôm nay cuối cùng một trận tranh tài cho nên la nhất minh triệt để thả bản thân nghĩ đến một câu k i ê u câu rất luận này chỗ nào hay là tại lái xe rõ ràng liền là tại lái phi cơ nha nói bao nhiêu lần giải thích là một hạng thần thánh mà tràn ngập chính năng lượng công tác chính thức một tháng mở cho ta tám n g h n khối tiền lương bình quân xuống tới một ngày có hơn hai trăm khối tiền l ạ c ta muốn đối nổi người xem xứng đáng trực tiếp phòng bên trong mấy ngàn vạn dân mạng không phải bằng không cái này hai trăm khối ta lấy đều trộn dạng cho nên phục vụ tốt người xem liền là giải thích lớn nhất nghĩa vụ các huynh đệ các ngươi liền nói các ngươi hài lòng không la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói hài lòng nhất định phải hài lòng hài lòng đến cất cánh cho dẫn chương trình khen thưởng một cái siêu lửa ngoa tạo giải thích như bức như vậy một tháng m ớ i tám ngàn khối cái này hắn sao tại ma độ yêu đương đều không đủ a chính thức ngươi cút r a đầy cho ta sao bạc đãi nhân tại a như thế đối đ ạ i ta minh ca lờ tự lờ là không muốn làm đúng không ta cho minh ca soát mười cái siêu lửa chính thức ngươi tốt nhất đem lễ vật tiện phát cho ta minh ca cải thiện cải thiện sinh hoạt đám dân mạng đương thời liền kích động từng cái đồng ý lúc cũng là chú ý tới la nhất minh tiền lương rất ít sự tình lúc này liền quân thể kháng nghị đang tại hậu trường cười ngựa tới ngựa lui tập thể hết sức vui mừng một đám chủ sự phương các cao tầng đang nghe lời nói này về sau lập tức liền mở to hai mắt nhìn hắn mẹ nó cố ý tuyệt đối là tại mánh liệt yêu cầu tăng lương à. sao vị đại gia này n g à i cũng đừng cho chúng ta dẫn chiến oa mới hợp đồng bên này đều đã chuẩn bị xong liền chờ trận đấu này kết thúc tìm ngươi ký ca nhanh đi an bài nhân viên công tác cùng giải thích a không là minh ca nói một tiếng nếu là sớm biết tiểu từ này ngữ bức như vậy ta làm sao có thể mở cho hắn ít như vậy tiền lương a một đám chủ sự phương cao tầng trực tiếp liền bị hù dọa không đầy một lát giải thích phòng liền đến người nhỏ giọng thông chi chuyện này bởi vì la nhất minh không có đóng mịp rộ phồn g u y ê n nhân đám dân mạng cũng đều nghe được ở trong đó nội dung chúc mừng mình ca thăng quan phát tài cái này chuyện thật tốt không được tú một đợt kỹ thuật lái xe nhanh đi đua xe nhanh đi đua xe cao năng đừng có ngừng l ờ i ép t ỡ các ngươi là không có cực hạn chịu đựng đúng không ta thật không chịu nổi chậm dạy a ngay tại đám dân mạng n h o nhao gửi đi mưa đạt lúc song phương hội tụ tại tiểu long hố chuẩn bị tiến hành đầu thứ nhất tiểu long tranh đoạt muốn buộc phát năm v năm đ o à n chiến lập tức song phương phan hâm mộ đều tập trung tinh thần chú ý mà cùng một thời gian la nhất minh cũng bắt đầu miệng đầy bì ở lời nói bắt đầu giải thích c h ư ơ n g sáu mươi ba dù có do t ắ p lên gng không nói vứt bỏ câu tư đặt trước chương sáu mươi ba dù có do t ắ p lên gng không nói vứt bỏ câu tư đặt trước lại là một trận sản nghiệp chi tranh hai quân hội tụ song phương đại quân khai chiến trước đó đều tại đánh pháo miệng khiêu chiến ý đổ nhiễu loạn đối phương tâm tính đầu tiên làm loạn chính là chúng ta nước điện chi quang e gng minh đệ đoàn đối diện nho nhỏ hẻm núi hình đạo vinh sao dám ra trận đến đây không sợ ta hẻm núi trước mắt cường một búa chém đứt đầu của ngươi ta hẻm núi con ngựa ngay cả lã bố còn có thể chiến ngươi một cái liền chân đều không có nọ cùn là thế nào dám đứng tại trước mặt chúng ta lì sàn dơ dạ ngươi thật h u ậ n phủ đầu bang đây là không có ai sao p h ả i ngươi đi lên chịu chết ngươi đi đi mang theo ta cùng s ư ở n g trưởng hải tử cao chạy xa bay ta hẻm núi tiểu bá vương không chạm nữ nhân cậu t ử ca n g ư ơ i sơ mát xa là thật rất dễ chịu đối mặt huynh đệ đoàn trong lời nói vũ nhục giờ ng -g bên này đám người sao có thể chịu được khẩu khí này hẻm núi đầu c h ọ cường hẻm núi con ngựa các ngươi tại chúng ta hẻm núi la bố trước mặt tính cái nệ nệ nạ đám người cùng nhau tiến lên đem phe mình đại ca sơ bảo hộ ở sau lưng nghĩ đến mình trước đó bị vũ nhục nghĩ đến trước đó bị đối phương trà đạp qua tôn nghiêm bọn hắn yên lặng nhìn về phía sau l ư n g ngũ gì, đại ca báo thù à nói xong lời này l ì sản dở ra trực tiếp ép、e、kỹ năng liền vào sân lập đ o ạ n ai nói nữ tử không bằng nam cân quắc cũng có thể thắng đ ấ g mày d â u tiểu hồ dân ra mình sinh mệnh mở một đợt tốt đoàn ẩn thân nguyên một cục nọ cùn ca trực tiếp mở ra đại chiều trong nháy mắt t ắ đèn là ai lặng lẽ dọn bịt kín con mắt của ngươi tiểu minh hét lớn một tiếng ăn n g ư y ê minh ca một châu tử lao thiên nga à hắn vậy mà nhô lên đến bốn cái bất thình lình châu trực tiếp để huynh đệ đoàn tất cả mọi người hoa cúc xích chặt nhất là sở cốt mới vừa rồi còn tự xưng hẻm núi tiểu ba vương kết quả bị lẹt mẹ cho gạt đuổi theo một bên cán loạn còn vừa đang không ngừng trào phúng x o a bót đang cấp cha ngươi massage sở cốt cái gì cũng không có làm trực tiếp liền bị miễu s á t rồi ba nhìn thấy mình ngày xưa h u y n h đệ bị một cái kỳ quái sinh vật lấy loại phương thức này khiêm đi xưởng trưởng đương thời liền giận không kềm được huynh đệ à chúng ta là anh em cùng tiến lên con núi cùng một chỗ đánh qua thương ngươi làm sao lại trước ta một bước mà đi à? nói xong con ngựa trực tiếp mở ra đại chiêu liền vọt vào giữa đám người nhưng một cái đẹp trai ở phía sau không ngừng kích thích cùng tiễn tại truyền vận chuyện gì xảy ra tựa hồ là bị n ô n ngữ chọc giận hải sơ đã thức tỉnh hắn vậy mà không tạo gió truyền vận điên cuồng truyền vận hải sơ tốc độ tay quá nhanh liền cùng phun nước tư bắn e rg cả đám nàng muốn vì các minh đệ báo thủ hẻm núi la bố danh bất hư truyền a nương theo lấy la nhất minh tình cảm giạt rào giải thích tranh tài trong tấm hình song phương đã tại tiểu long ngoài hố mặt đánh túi bụi đúng như là la nhất minh giải thích một dạng sơ cụt dẫn đầu liền bị cho gặp một cái đại chiêu xinh xinh miệng rơi nhưng ra hỏa này các loại bị ổ lời nói đồng dạng miêu tả lại là để khán giả nhao nhao c ư ờ i phun từng cái hết sức vui mừng chú ý trước mắt tranh tài bởi vì thiếu đi lũ s i ẩn c h u y ể n vận e giờ cơ cái này đợt đoàn chiến trực tiếp tan tắc các huynh đệ ta đi trước cũng sống c n lúc a quang trực tiếp mở ra đại chiêu liền nắm chặt dây l ư n g quần sông ra hắn lại muốn chạy trốn đã nói xong huynh đệ đoàn đâu đã nói xong trọng tình trọng nghĩa đâu sau lưng truyền đến xưởng cùng một chỗ đánh qua thương a ba a quang đầu đều không mang về trong chúng ta ra một cái phản đồ a mà cơ hồ là cùng một thời gian sưởng trưởng tuyên bố ngã xuống ngay sau đó hải sở trực tiếp mang theo các huynh đệ liền bắt đầu chuyển vận không thể chạy mất ý và cùng mẹ ấy cô cái này hai huynh đệ chỗ đó có thể bị chủ ở năm người chuyển vận trong n ấ y mắt hai người liền song song hòa tan lần này liền ngay cả cửa chống trộm đều không làm nên chuyện gì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả đều là vô ích gì bỏ đồ hắn vừa mới còn cùng mẹ cổ luôn mồm chào phúng người s ở năng lực thực sự yếu nương theo lấy hai người bọn họ bỏ mình tú gì trực tiếp một cước i ẫ m tại hai huynh đệ trên đầu liền mở mày mở mặt người t i ễ n quá mềm đồng thời tiểu minh ạ lìt s ở tạ cũng là đắc ý huynh đệ đoàn bốn người các ngươi hoa cúc đều rất gấp rất nhuận giết người chu tâm nha đánh trở về toàn bộ đều đánh trở về bọn hắn một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm đem rơi trên mặt đất tiết tháo toàn bộ nhặt lên ngày khác ta nếu vì l ạ i đế khi chém đi tất cả cùng ta có liên quan người rửa sạch quá khứ xỉ nhục đ ụ đuổi đi rg huynh đệ đoàn thành viên về sau cú gì mang theo các huynh đệ một người tại ngã trên mặt đất bốn người trên đầu gắn đi tiểu đây mới thật sự là hảo huynh đệ hoa tiếp xuống bọn hắn một người đối trên mặt đất s ư ở n g trưởng bốn người tui một n g ụ n ngay sau đó liền bắt đầu đúng tiểu long làm chuyện xấu mặt trời chiều ngã về tây đứt ruột người tại thiên ngai rượu a khi la nhất minh tiếng nói vừa ra hiện trường tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau trong nháy mắt liền bạo phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô 6666 cái này giải thích bật học đi thật mẹ nó thần trong đầu làm sao nhiều một đống lớn kỳ kỳ quái quái vật gì trận đấu này chi tiết quá nhiều ha trong ha ha i có hẻm ú t c h núi hình đạo vinh hẻm núi con ngựa tại hẻm núi la bố trước mặt đều là đệ đệ nha cậu tử ca mặc dù không phải la bố lại có la bố trí dũng đi qua không thua kém đấng mày dâu a ngươi có muốn hay không nhìn một cái ngươi đang nói cái gì heo lời nói các đại ca đều tốt có văn hóa là bị minh ca h ô n đúc thành như vậy phải không ta về sau nhất định phải nhìn nhiều minh ca giải thích trở nên giống như các ngươi ưu tú từ khi nghe minh ca giải thích sau cuộc tranh tài ta bây giờ nhìn cái gì từ ngữ đều mang có sắc ánh mắt trên khán đài tiếng người huyên áo chỉ một thoáng toàn bộ t r à n g quán tràn đầy khán giả xôn xao sôi sục thanh âm về phần trên mạng chính thức trực tiếp phòng lúc này càng là trực tiếp biến thành mưa đạn hải dương chi tiết quá nhiều ta trước tiên nói hẻm núi tiểu bá vương chết như thế nào giải thích ta mời người lặp lại lần nữa thần hắn sao hẻm núi hình đạo vinh hẻm núi con ngựa ngươi nha đang triệu h á n sư hẻm núi cho ta cả tam quốc đại loạn anh hùng xuất thế tiết mục đúng không giải thích h í là thật nhiều thật hắn sao chết cười ta trận đấu này a i mẹ nó dám thua đoàn chiến a thậm chí về sau nữ tính anh hùng đều không có người dám chơi sao chỉ cần chết liền sẽ bị mình ca an bài một đợt nếu ai bị đơn s á t động một tí liền m u ố n ăn tám trăm cái ngươi thật luận đừng nói tuyển thủ liền là diêm vương ra tới đều thụ maxx qua để tiểu hổ mang theo ta cùng con ngựa hải t ử rời đi ta phẳng p h ấ t phát hiện bí mật gì đây con mẹ nó hoa quả khô nhiều l ắ m l a a quang lái xe chạy trốn một màn trực tiếp cho ta nước tiểu đều bật cười thần mẹ nó chúng ta cùng tiến lên quán ú i cùng một chỗ khiên qua súng nếu không phải nhìn tranh tài hình tượng thưa a t ậ t s hay thưa loại lọt vào n vẹn vẹn thơ hay, thơ hay đám dân mạng lốp b ố t không ngừng đánh chữ bầu không khí đơn giản không nên quá nóng này nhưng cái này cũng chưa hết ngay tại mọi người tập thể phát ra tiếng cười lớn thời điểm la nhất minh thanh âm lại là tiếp tục chuyển đến muốn vì cái này đợt đoàn chiến vẽ lên phần cuối trước chảng hẻm núi đầu chọc cường lại chu hẻm núi ma siêu ngươi hỏi ta cái gì là hữu d vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi làm ngươi ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm liền sẽ phát hiện cái này nam nhân mãi mãi cũng đang điên cuồng c h u y ể n vận l ộ t c h i đ ỉ n h nạo thế ở giữa có ta hữu d liền có thiên hạ chỉ cần cái này nam nhân còn chưa ngã xuống như vậy gng đoàn chiến không coi là kết thúc dù có gió tắp lên gng không nói vứt bỏ đây cũng là gng hắn ngữ khí kích động lời nói này nói kích tình dân trào khi tiếng nói vừa ra mực khắc vô số hoàng phấn nhóm lập tức cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào tập thể tại chỗ cao trào ngoại t à o ngoại t à o ngoại t à o cái này h ắ n sao dòng máu của ta bốc cháy lên đều lột chi đỉnh nạo thế ở giữa yêu ngươi có ta hủ gì liền có thiên hạ lời này quá cứng a chiều ta chiều nguyên lai minh ca cũng biết do chúng ta rng kinh đ i ể n danh ngôn ha ha ha ha dù có gió tắp lên rng không nói vứt bỏ chỉ một thoáng bất luận hiện trường hoặc là trên internet đều là đồng thời bạo phát ra đến từ hoàng phấn nhóm tiếng hoan hô trước nay chưa có nhiệt liệt toàn bộ đấu trưởng đều xa vào đến a n h động bên trong đám phan hâm mộ kích động hô to âm thanh thậm chí liền ngay cả t r à n g quán bên ngoài đều có thể nghe thật sự rõ ràng thậm chí tại la nhất minh phen này phủ lên phía dưới liền ngay cả đứng tại hắn bên cạnh dị tạ cùng vương đa đa đều ngây dại làm rng lao phấn vương đa đa càng là có một loại lệ nóng doanh t r ọ n g xúc động dù có gió tắt lên rng không nói vứt bỏ hắn trùng điệp lập lại la nhất minh lời nói t r ậ t lại là đường trước đó t h ê yếu thật quá lớn bản thân e rg ở đội hình liền rất tốt giai đoạn trước sở hẳn là sẽ rất c ạ o gió nương theo lấy tiểu h ổ t ử trận một đợt về sau chừng mười phút đồng hồ thời gian song phương kinh tế liền kéo ra hơn một n g à n nhưng không nên đánh đoàn chiến rng đi đánh hơn nữa còn đáp ứng cái này đợt đoàn chiến mở thật sự là quá hoàn mỹ lì sàn giờ dạ vê đốt ba cái đại chiêu định trụ sơ cốt tiểu minh ạ lì sở t ạ trực tiếp đánh bay bốn cái chỉ tồn tại ở lý luận ở trong đoàn chiến phối h ợ p a càng nói vương đa đa càng phát kích động thậm chí liền ngay cả sắc mặt đều hưng luận mà cái này trong lúc nhất thời la nhất minh trong đầu tràn đầy đình đinh đinh em hai thanh em nhắc nhậu tá tốc độ tay mười tám trung đan độ thuần thục mười tám a giờ cờ độ thuần thục hai mươi nghe cái kia kịch liệt ban thưởng thanh em nhắc nhở la nhất minh cũng c h ị u thoải mái a đây đều là thứ mấy đợt tăng lên trận đấu này kết thúc hắn cảm giác mình thực lực thậm chí có thể đạt tới u z i xưởng trưởng dạng này siêu nhất lưu tuyển thủ phía trên đó là cái gì phương diện một khi cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài lại nên sẽ ở điện cạnh vòng ở trong dẫn phát cỡ nào chưa từng có rung động cùng ảnh hưởng trong lòng sinh ra ý nghĩ này la nhất minh vui mừng với mày cũng là kích động không được ngươi cái tên này nếu như đem những cái kia bị ổi lời nói đều bỏ đi từ đầu tới c u i duy trì loại phong cách này giải thích tuyệt đối có thể lựa lượn toàn thế giới di t ạ quyết miệng từ đ ấ y lòng nói la nhất minh thanh n â m quá có phủ lên lực l i ê n ngay cả nàng một người nữ sinh cũng nhịn không được cảm xúc kích động không tự chủ được muốn đi vỗ tay thét lên nhưng nghe đến lời này trực tiếp phòng ở trong lf ờ nhóm đương thời liền không muốn phụ đạo nhân ra người hiểu cái nệ nệ cái kia châu đó gọi bỉ ở lời nói toàn bộ đều là tinh hoa thật sao chẳng lẽ minh ca loại này giải thích phong cách liền không thể lựa l ư ợ toàn thế giới liền cái này giải thích phong cách căn bản chính là thiên đường nếu ai khuyên minh ca từ bỏ cái thói quen tốt này ta cái thứ nhất phản đối liền xem như yêu yêu linh tới minh ca nên đi đua xe cũng phải đi đua xe mưa đạn lập tức liền điên cuồng soát bình phong nói đùa thật vất vả tìm được tổ sư gia nếu làng lưu bức như vậy thu danh sơn xe thần đều thu liễm lời nói bọn hắn chẳng phải là thiếu đi rất rất nhiều niềm vui thú kiên quyết không đồng ý ngươi nhìn mưa đạn la nhất minh rợ khóc dở cười nói ra nghe vậy dị tạ ghẽ mắt nhìn lại tuyệt mị trên gương mặt lập tức liền lộ ra im lặng tri sắc n h ữ môi đậu đen rau múa đường một đám lờ người nói i lsg ta lặp lại lần nữa ta không giả cái này các h u y n h đệ nhất định phải làm sáng tỏ một cái cùng một thời gian hậu trường trong phòng nghỉ xong song có bê khi thấy sg đoàn chiến tan tác a bố đốn lúc liền ngã hoặc tại trên thế gn g bộ này đội hình liền sợ uzi cất cánh kết quả một đợt đoàn chiến uzi trực tiếp thu hoạch hai cái đầu người nhìn qua sở ba mươi chiến tích a bố chỗ đó không minh bạch sg đã triệt để xa vào đến thiên đại thế yếu ở trong muốn xảy ra chuyện rồi a nghĩ đến phong ca tiếp xuống có thể sẽ tiếp tục trào phú mình hắn lúc này liền đi tới trước cửa E、t r một,、e、một bên khác h rng trong phòng nghỉ ha ha ha ha nấc -E、đánh tốt nói rất hay a dù có gió tắt lên rng không nói vứt bỏ cái này mẹ nó là chúng ta đội hồn a con hàng này thật quá hiểu giải thích không khí này cho ngươi điều động cái này mùa xuân coi như giờ nở g không đoạt giải quán quân chỉ cần có những ngày cảnh nổi tiếng tại cùng đoạt giải quán quân có cái gì khác nhau phong ca kích động khoa tay một chân thậm chí bởi vì ha ha cười to nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chính mình cũng cười đau xốc hông mừng rỡ như điên dáng vẻ nhìn trong phòng trợ lý đều là nhịn không được hãi hùng kiếp vía không đầy một lát liền thấy phong ca vừa đong vừa đưa đi ra ngoài không cần nghĩ bọn họ cũng đều biết tự mình huấn luyện viên đi nơi nào quả nhiên e ờ cổng khi phát hiện cửa phòng không cách nào mở ra về sau phong ca trực tiếp liền đối bên trong gào to tiểu bố a tiểu bố ngươi cho rằng ngươi đợi ở bên trong ngươi liền có thể trốn tránh thực tế biết cái gì gọi là bờ tờ sao ngươi hiểu bờ tờ sao ngươi hiểu chiến thuật sao ai liền là đ o à n diệt liền là tại các ngươi e sg trên đầu một người thẹ dầm thời điểm ra đi tại tui một ngụm ngươi nói ngươi có tức hay không phong ca hung hăng nha a sợ trong phòng e sg các nhân viên làm việc nghe không được một dạng nguyên bản a bố là dự định trốn tránh nhưng nghe đối phương tiếng mắng chửi hắn chỗ đó có thể chịu được đây quả thực là cưỡi tại bọn hắn tất cả mọi người trên đầu đi a hòa h ồ n g ư ơ i mẹ nó cái này đợt đoàn chiến thua ta nhận nhưng ngươi nói ngươi hiểu bờ tờ nhân gia l à nhất minh trước đó nói cái gì ngươi đã quên ngươi bờ tờ cùng tức chó một dạng lao tử bờ tờ lý giải tại ngươi phía trên ba a bố lúc này liền phá cửa mà ra rằng có thế nhưng là chúng ta đoàn chiến thắng lúc đầu lạc hậu hơn một ngàn kinh tế một đợt đánh xuống dẫn trước một ngàn rưỡi ngươi nói có tức hay không phong ta cũng cho dạ nhưng g n hắn không trả lời trực tiếp liền là một câu biết ta ba cái ban bị hạn chế ngươi hàm kim l ư sao a bố khi bất quá đoàn chiến thắng nếu không phải a quang chạy nhanh đều đoàn diện ta đúng là không đổi năm đoàn diện phong ca tiếp tục nói biết vì cái gì người la nhất minh nói chúng ta đội hình 64 m ở sao biết sở cốt bên trong lũ s i ẩn áp chế lược sao chúng ta đoàn chiến không đ ổ i bốn đội hình thế yếu còn đánh ra hoàn mỹ đoàn ta nhưng cờ nmg ba chương 64. dân mạng cười phun giải thích ngươi bồi ta quẩn câu tư đặt trước chương 64. dân mạng cười phun giải thích ngươi bồi ta quẩn câu tư đặt trước trước mắt bao người hai vị huấn luyện viên đúng là trực tiếp liền bắt đầu vật lộn ở trước mặt tất cả mọi người liền lẫn nhau quyền đấm cất đá lẫn nhau làm cái này chúng ta muốn đi cản một chút không e rờ trợ lý thử thăm dò nói ra không có chuyện chờ các người huấn luyện viên bị phong ca làm nằm xuống về sau chúng ta một người cho hắn trên đầu tè dầm r n gợ trợ lý thuận miệng nói ra người mẹ nó được lại hai người mà đánh nhau cùng một thời gian tại phía xa gomg phòng nghỉ ở trong tịch dương nguyên bản nghe là nhất minh không ngừng nói xong bị ổi lời nói bản thân hắn còn hết sức vui mừng thậm chí khi đoàn chiến kết thúc về sau cả người trực tiếp đều cười rút nhưng đột nhiên liền nghe đến một câu mình đời này đều không nghĩ lại nghe được lời nói mặt trời chiều ngã về tây đoạn trưởng nhân tại thiên ngai khi lời nói này chuyển đến thời điểm tịch dương liền cùng phản xạ có điều kiện một dạng trong nháy mắt thu liệm t i ể u d u n g phanh một quyền liền đem trước mặt màn hình làm bay ra ngoài cái thằng chó này giải thích mang chiếc ta ta cờ mờ n không để yên cho ngươi ba tê tâm liệt p h ế tiếng gầm gừ tràn ngập tại omg trụ sở huấn luyện bên trong hắn thế nào không có chuyện đoán chừng về sau sẽ thường xuyên dạng này huấn luyện viên ngươi vẫn là cho tịch dương tìm bác sĩ tâm lý xem một chút đi bằng không về sau thi đấu đối diện phạm là đánh không lại lên đài trước đó trực tiếp bốn chữ liền có thể để nhà ta thượng đ a n tâm tính nổ tung chỗ nào bốn chữ mặt trời chiều ngã về tây các đội hữ xì xào bàn tán thảo luận kết quả lúc này tịch dương điện thoại không ngừng truyền đến tin tức thanh â m nhắc nhở đang tại nổi dận trạng thái dưới tịch dương mở ra xem làm là mịp rồi lọc đỉnh tin tức thanh â m nhắc nhở trong lòng của hắn lập tức liền có một cố dự cảm không tốt lý trí nói với chính mình đừng đi nhìn nhưng làm sao mình tâm tình phiền muộn tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới hắn vẫn làm mở ra hậu trường 999 t h ư ơ i c n t diên cột mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên ngai mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên a i tịch dương ngươi nói bài thơ này có ý cảnh không dương ca nói chuyện hiện ra ở trước mắt là đến từ đồng dạng một câu soát bình phong thậm chí có dân mạng trực tiếp đem là nhất minh vừa rồi dùng để hình dung rng cái kia một đoạn biên tập xuống dưới gửi đi cho mình a a a a huấn luyện viên ta muốn xuất ngũ ba tịch dương trực tiếp g i ậ n đùng đùng liền hướng phía trong đội huấn luyện viên đánh tới lãnh thiếu tư mã lao tặc huấn luyện viên nhìn cái dạng này an bài bác sĩ tâm lý sự tình phải nhanh nghĩ đến e g g cùng rng hôm nay tao nộ trong lòng mọi người đều là không hẹn mà cùng nổi lên một cái ý tưởng giống nhau tịch dương chỉ là cái thứ nhất nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng chỉ cần cái này thần tiên giải thích còn tại một ngày sau này mỗi một trận đấu trong trận thủ đấu tiểu long đoàn tranh đoạt về sau nguyên bản chỉnh thể kinh tế lạc hậu hơn một nghìn g kia ng ngược lại là đang đánh ra một đợt số không đổi bốn về sau đúng eg kinh tế thực hiện phạt siêu mấu chốt nhất chính là làm đội ngũ hoạch tâm ngụ gì thu hoạch một đợt song sát lúc này chiến tích rõ ràng là bắt mắt ba trăm linh hai hải sợ trực tiếp móc ra thành chứa song phương tại tiếp tế một đợt về sau rất nhanh liền hội tụ t ạ i lên đường đường sông vị trí đến tiến hành hẻm núi tiên phong tranh đoạt là thật là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên cái này đợt egg cũng biết mình n ộ i hình đánh tới hậu kỳ căn bản vốn không như zng mấu chốt nhất là chó nhỏ phát dục quá tốt rồi cho nên bọn hắn nhất định phải thừa dịp thời gian này tận khả năng nhiều tranh thủ tài nguyên đây cũng là không có biện pháp biện pháp dù sao nếu như vô điều kiện đem hẻm núi tiên phong lại thả cho zng đợi chút nữa phổ thông một tháp lại muốn bị nổ sẽ chỉ làm zng không ngừng quả cầu tuyết đem kinh tế đến dẫn trước cho càng lăn càng lớn cuối cùng lâm vào mãn tính tử vong cục diện. cho nên bọn hắn cái này đợt lựa chọn tráng sĩ chặt tay la nhất minh ngữ khí bỗng nhiên n g h i m ặ t cái này khiến rất nhiều người xem đều một mặt kinh ngạc mình ca làm sao bỗng nhiên chuyên nghiệp đi lên đi đua xe báo tố thật tốt chẳng lẽ là bị chính thức cho cảnh cáo đột nhiên như thế chính kinh ta đều có một chút không thói quen ta lúc này mới phát hiện mình duyên tới là đang nhìn lờ o lờ nghề nghiệp tranh tài không phải đang nghe cá nhân tóc sâu ha ha ha ha. thậm chí liền ngay cả gì ta đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem la nhất minh ngươi làm sao như thế chính kinh chẳng lẽ ngươi không thích la nhất minh nháy nháy mắt c h ẳ n ghét ta lúc nào nói thích di tạo bĩu môi n g h i ê n g mặt đi bất mãn nói chỉ là trong đầu lại là không tự chủ được hiện ra rất nhiều ý nghĩ chẳng lẽ hắn là quan tâm cái nhìn của mình cho nên mới thu liễm bắt đầu cải biến sao nói như vậy g i a hỏa này là ưa thích mình rồi di tạo túi đầu nhìn xem chính mình trang phục lập tức liền lâng lâng nàng đối với mình dáng người cùng dung mạo thế nhưng là mười phần tự tin nhưng cái này bình tĩnh kéo dài thời gian cũng không dài đạo diễn cho đến a quan g một cái tuyển thủ nổi bật mặt ảnh sắc mặt hắn không phải rất tốt thường thường liền nhìn về phía đồng đội cái này khiến la nhất minh lúc này liền tóm lấy cơ hội trực tiếp tự do bỏ thêm vào thoạt nhìn Á quang hẳn là bởi vì vừa rồi phản bội huynh đệ đoàn c ấ p thành viên phạm phải sai lầm lớn cho nên sau khi trở về bị ép cùng các huynh đệ tập thể tiến hành một đợt nhận không ra người giao dịch lúc này mới dẫn đến sắc mặt rất khó nhìn nhưng không có cách nào ai bảo tự mình lái xe chạy trốn không mang tới các huynh đệ phạm sai lầm liền muốn đền bù hắn cũng dùng chỗ yếu của mình đền bù các đội hưu sở trường thông qua sắc mặt liền có thể nhìn ra a quang rất thống khổ nhưng không có cách nào vì các huynh đệ mà đều là đáng giá khi cái này quen thuộc bỉ ở lời nói vang vọng toàn trường thời điểm tất cả mọi người liền đều biết là cái kia xe thần hắn lại lái lên mình ae tám mươi sáu nổi lên tới sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nhận không ra người giao dịch là giao dịch gì mới nói tỉ mỉ cái gì điểm yếu đền bù sở trường ta làm sao nghe không hiểu a lão bọn tài xế giải thích một chút con mắt của ta tư tưởng của ta a a a ta thật không nghĩ dây hiểu a ca ca cầu ngươi đừng nói nữa mưa đạn trong nháy mắt liền nổ Gì t a nguyên bản còn tại tưởng tượng lấy có phải hay không bởi vì mị lực của mình cho nên mới dẫn đến bên cạnh tiểu nam sinh thu lĩa mình nhưng nghe đến lần này đầu nhập lên n ữ nàng lúc này liền phát hiện mình sai mười phân sai người cái tên này ta tâm không thay đổi ba g ì ta hung t ậ n chừng mắt la nhất minh tuyệt mỹ đỏ mặt đỏ trông rất đ ẹ p mắt đối với cái này la nhất minh toàn bộ làm như nghe không hiểu vừa rồi địa bàn tranh đoạn là huynh đệ bọn họ đ o à n b ạ i nhưng lần này các huynh đệ hùng tâm trang trí tại con ngựa dẫn dắt phía dưới trực tiếp liền đi tới hẻm núi đường sông một đường buôn ba tới để các huynh đệ cảm giác vừa mệt vừa đói vừa lúc xa xa hẻm núi tiên phong đang tại bán phấn mạ xưởng trường vung tay lên trực tiếp để lão bản lên đường năm bát phấn ăn uống no đủ về sau mắt thấy là phải tính tiền đại gia ngài ăn mười bát phấn mạ hết thẻ sáu trăm kim tệ ba đây con mẹ nó không phải hát đ i ể m sao các h u y n h đệ lúc ấy nói mình ăn năm bát phấn ngươi làm sao muốn mười bát tiền nhưng cửa hàng l a o bản một mực chắc chắn liền là mười bát cái này trực tiếp liền chọc giận h u y n h đệ đoàn các thành viên bọn hắn vào nam ra bắt những năm này cho tới bây giờ đều là bọn hắn khi dễ phần của người khác ngày hôm nay lại bị một cái giã quái lao bản khi dễ bọn họ đây có thể chịu con ngựa trước tiên đ ộ n g thủ trực tiếp liền dắt lấy hẻm núi tiên phong liền làm ộ t tôn quyền đấm tức đá vừa lúc lúc này giờ ng xuất hiện cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tại một phiên đơn giản sau khi trao đổi rg、e、đám người thế mới biết nguyên lai、like、người rng là tiệm này sau màn l ã o bản bọn hắn vậy mà chạy tới đối thủ một mất một còn sản nghiệp tới s ư ờ n g trường nhìn xem bù gì xa hoa trang bị biết hiện tại huynh đệ đoàn một khi tới phát sinh cãi vã có thể sẽ tập thể đưa xong tính mệnh lúc này liền đi ra lý luận chúng ta liền ăn năm bắt phấn l ã o bản này hết lần này tới lần khác nói là mười bắt phấn trả tiền cũng có thể nhưng chúng ta chỉ có thể giao năm bắt phấn mà tiền cho nên thượng đan a quang để cho các ngươi xử lý ba trăm kim tệ xem như bình sự tình nhưng nghe xong lời này rng bên này lập tức liền không làm nồi lao sư nọ cùng trực tiếp liền đứng ra gọi hàng năm bát liền là năm bát mười bát liền là mười bát các ngươi ăn mười bát phấn lại chỉ cấp năm bát tiền cái này mẹ nó không phải khi dễ người thành thật sao là ai lạ nghe d ọ t bịt kín ngươi d ọ t con mắt nọ cùng trực tiếp tắt đèn mở đại liền ngao ngao hướng phía s ư ở n g trường nào tới cho dù ngươi là hẻm núi mã siêu lại có thể thế nào ăn mười bát phấn mà liền cho năm bát tiền ta phủ đầu b ă n g ngày hôm nay nếu là không làm ngươi về sau còn thế nào mang t i ể u đ ệ còn thế nào tại cái này triệu hoán sư trong hạp cốc la lộn song phương lần nữa ra tay đánh nhau la nhất minh nữ tốc nhanh chóng êm đẹp một đợt hẻm núi đội tiên phong chiến tại hắng i ả i thích phía d trực tiếp được trao cho linh hồn đương thời liền có nồng hậu dạy đặt cố sự sắc thái để vô số khán giả tập thể đưa vào trong đó phốc phốc phốc phốc phốc thần con mẹ nó mang theo các h u y n h đệ một đường buôn ba quá khứ mệt m ỏ i gặp được bán phấn cửa hàng cố sự đại ca ngại là chăm chú sao ôi không được rồi ta tẻ ra quần cái này giải thích con mẹ nó thật sự là nhân tài a cho l á o tử cười đi tiểu ăn năm bát phấn không phải tìm người muốn mười bát tiền cái này hắn sao không phải rõ r à n g dọa giống người sao huynh đệ ngươi làm sao nói đâu năm bát liền là năm bát mười bát liền là mười bát người egg ăn mười bát phấn c h ỉ cấp năm bát tiền cái này mẹ nó không phải khi dễ người thành thật sao cái này đợt ta nhất định phải đứng gng ha ha ha ha lao tử đến cùng là đang nhìn tranh tài vẫn là mẹ hắn đang nhìn phim a huynh đệ đoàn cùng phụ đầu bang cái này n ạ n h sợ là muốn lửa một năm cái gì lửa một năm ít nhất lửa ba năm người xem tập thể c ư ờ i quất toàn bộ hiện trường lập tức liền nhấc lên một mảnh trước nay chưa có tiếng c ư ờ i lớn về phần trên mạng mưa đạn càng là phô thiên cái địa như là liệt hỏa liệu nguyên đồng dạng quét sạch toàn bộ trực tiếp phòng sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu t r ù n g sinh chi ta tại hẻm núi bán phấn gặp được có người ăn năm bát phấn ta miễn cưỡng nói mười bát cố sự đánh giám rõ ràng là t r ù n g sinh chi ta tại hẻm núi bán phấn mà lao đại để cho ta nói xấu khách nhân nói hắn ăn mười bát cố sự chết cười lão tử ôi khói đều cho lão tử cười rơi mất không được sập bị sập tình cảm cái này hẻm núi tiên phong cùng hắn sao giờ ngờ là cùng nhau đúng không giờ khác này ta cuối cùng là minh bạch vì cái gì minh ta trước đó nói thi đấu nhìn chính là trời lúc địa lợi nhân hòa nghĩ đến đây chính là địa lợi cùng người cùng a thế này giờ ngờ chẳng phải là trực tiếp có thể sớm ở trạm biện di tạ cũng là p h ố c p h ố c một tiếng nợ nụ cười vị la nhất minh nàng vui mắt t r ợ t trắng hẻm núi tiên phong bắt đầu bán phân mà kết quả liên lụy đến bang phái chi tranh vừa lúc nó vẫn là g i ờ nờ ở g người cái này phải là dạng gì n a o động tài năng nghĩ ra được không hợp thói thường nội dung cốt truyện nha ngươi được làm đấy di tạ c ư ờ i khanh khách cả người đều nhanh muốn g á n tại la nhất minh trên thân vương đa đa càng là một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn lấy mình bên cạnh hợp tác hung hăng gọi thẳng thần tiên a đây là cái gì lao động đây là cái gì giải thích bản lĩnh trong lúc nhất thời hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến tội cùng có thể hay không giải thích hắn lập tức cũng cảm giác mình không có tư cách cùng trước mặt cái này thần tiên cùng đài giải thích bên ngoài sân cười vang như sấm trong sân song phương đánh h ư ở n g hực khí thế trong tấm hình nương theo lấy nọ cùng dẫn đầu lập đoàn tiểu minh ạ l ị c sợ tạ ngay sau đó liền theo sau trực tiếp c gv l ú t đem bờ r ồ n cùng xì ẩn hai cái này hàng phía trước đánh bay sau đó lì sán g i ờ dạ vào sân cho gặt đẹ vào trước mặt t gì sợ đi theo hậu phương không ngừng chuyển vận tại s ư ở n g trưởng mở ra e kỹ năng nào vào tới thời điểm hắn trực tiếp giao ra thoáng hiện né tránh chuyển vẫn tiếp tục tiến hành chuyển vận một bên khác e rg cũng tại phản công lần này sở c ộ t cũng không có bị d â y mất mà là trực tiếp mở ra đại chiêu liền thánh thương dựa mặt c h u y ể n vận và rút cũng là không ngừng điên cuồng đi a đặc sắc đoàn chiến vô cùng kịch liệt làm người n h i ệ t huyết sôi trào thời khắc thế này la nhất minh đương nhiên sẽ không kẹt ngắt thanh âm của hắn lúc này liền chuyển đến ai có thể nghĩ tới cũng bởi vì m ấ y bắt phấn mà sự t ì n h hai cái bang phái lại là đánh lên trong hạp cốc một lần máu chạy thành sông vô cùng thảm thiết lao tử nói rõ ràng liền ăn năm bắt phấn các ngươi không phải nói m ộ ư ơ i bát ta cờ mở nở chém chết ngươi ăn mười bắt phấn liền muốn cho năm bắt tiền nói mẹ nó hôm nay không bỏ ra nổi mới bắt phấn mà tiền ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi b à muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do hôm nay lão tử liền cho ngươi cửa hàng đập bán ngươi sao sau này ta e giờ g tồn tại một ngày cái này trong hạp cốc liền mãi mãi cũng đừng nghĩ có bán phần cửa hàng lão tử phủ đầu bang còn không có giải tán đâu nhìn một cái đem các ngươi có thể đã ngươi nói ngươi a ngươi ăn năm bắt phấn mà vậy liền đem một mình soạt mở để các h u y n h đệ nhìn xem đến cùng phải hay không năm bắt à nếu như không dám cái k i a chính là ăn mười bắt phấn mà tốt phủi đi liền phủi đi năm bắt liền là năm bát lao thiên nga à trước mắt bao người si、sì、ẩn trực tiếp vung lên mình lưỡi bữa lớn liền hướng phía hắn cái bụng chém tới ruột đều đều i ra tới hắn thậm chí cầm lấy một cái b á t tiếp nhận chính vừa vặn tốt tiếp ra một bát phấn ngươi nhìn một bát liền là một bát chúng ta năm người một người một bát cái kia chính là năm bát phấn thấy thế giờ nờ gờ đám người cũng là bị giật này mình ngay sau đó bọn hắn liền cùng hỉ tiểu hồ trực tiếp đứng ra liền chỉ vào con ngựa cùng tiểu niên đệ nói ra chuyện này chỉ có thể nói rõ á c quan một người ăn một bát phấn mấy người các ngươi đâu không thể không nói hảo huynh đệ liền là hảo huynh đệ muốn từ chứng thanh bạch đó là một cái đều không là hầu từ xưởng trường bắt đầu Từng cái mở ra bụng của mình vậy mà thật chuyển ra một bát mang theo máu phấn mà đến xem đi liền là năm bát phấn mấy cái huynh đệ lẫn nhau tương vọng đều là kích động không được bọn hắn không phải không trả tiền chỉ là mình đích thật liền là ăn năm bát phấn tại chứng minh mình thanh bạch về sau mẹ cô nắm chặt dây l ư n g quần ngay tại trong hạp cốc hô to bác sĩ nhanh đi tìm thấy thuốc cho các đại ca và t ố t bụng không cần may ta đưa các ngươi về nước suối là hắn là cái kia tiểu mập mạc hải sở trực tiếp một phát phát cung tiến liền muốn cướp đi huynh đệ đoàn các thành viên tính mệnh hôn đản không nói vo đức đ u kỳ hiệu song sát chi kỳ hiệu tam sát đánh giết thanh âm nhắc nhở không ngừng chuyển đến la nhất minh cũng là thở dài một tiếng cuối cùng song phương liệu mạng cái ngươi chết ta sống e r g sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cường đại tại tập thể tự mình hại mình bị thương tình h n g dưới thế mà còn l i ề u chết đ ổ i đi r n g bên này tiểu minh cùng ml l g đánh ra một đợt năm đội hai đòn chiến quá khốc liệt nói xong lời cuối cùng hắn thậm chí đều không đành lòng nhìn thẳng xoa xoa chán phảng phất không muốn đi nhìn trên sân một màn ba thần hắn sao mình rạch ra mình ruột